Chương 391, năng lượng vũ khí xuất hiện. Sau buổi cơ tối, Giang Vô Y liền sẽ gian phòng đi, cùng bọn hắn khoác lác là không có tiền đồ, một cái viêm phổi sắp chết tế lì dạ van đại yẹo, một cái nhóc con bẹn chỉnh, không có gì có thể nói chuyện, còn không bằng trong phòng tu luyện ma pháp đâu. Củng cố tăng cường ma lực của mình bản nguyên, chứa đựng càng nhiều ma lực tốt hơn. Tinh thần lực ngoại phong tại, lần này liền cẩn thận nhiều, miễn cho lại có người quấy rầy mình. Bất chi bất giác thấy được xa xa trên đường phố, hai nhóm dưới mặt đất bang phái thành viên tại trên đường phố sống mái với nhau, có cầm dưa hấu đao, cũng có cầm súng ngắn, đầu đường một trận chém lung tung loạn đả vì tranh đoạt địa bàn, đánh người chết ta sống, mà trên đường phố không có bất kỳ cái gì cư dân, toàn đều tự giắt tránh trong nhà, cửa sổ cái gì gần gắt ao, sợ bị vả lấy. quả nhiên gò thảm city ban đêm liền là loạn à, các loại sống mái với nhau, cướp bóc cái gì đều đang phát sinh, nhất là tại trong khu ổ chuột liền càng nhiều, đầu phiến, làm ai, cái gì bẩn thỉu sinh ý đều có. đây chính là phồn hoa hạ xấu xí nhất một màn, mà cục cảnh sát sớm đã bị những bang phái này phần tử đón mua, không có đồng lưu hợp ô, ngày thứ hai đều bị ném tới rãnh nước bẩn bên trong đi. gò thảm city chính là như vậy hỗn loạn. Nếu là có rồ cái loại người này ở đây, đoán chừng sẽ càng thêm hỗn loạn. Nhưng mà, điểm này cùng sông Không Sáu Vô Ý có nửa su quan hệ, hắn cũng không phải siêu anh hùng, ăn chút khoai tây chiến cùng hạt dưa khi một cái người xem vẫn được, đi giữ gìn thành thị hòa bình. Quên đi thôi, tốn công mà không có kết quả sự tình, lưu cho bạc mạn đi làm đi, người ta thế nhưng là nhật tình vì lợi ích trung siêu anh hùng à. Ngày thứ hai, sáng sớm, liền có nhân viên vệ sinh tới đem trên đường phố huyết kế cho cọ rửa rơi, mà cảnh sát thì là tới đem chết đi ra hỏa ném đến hỏa táng trắng đi, loại chuyện này mỗi ngày đều đang phát sinh, đã thành thói quen. Nhiều năm như vậy đều là như thế này tới. Nhớ không rõ là từ trường nào thì bắt đầu, dù sao từ Gò Thạm City tạo dựng lên một khắc này, loại tình huống này vẫn tồn tại. Cùng một bang phái người còn lại bởi vì chia của không đồng đều liền ra tay đánh nhau đâu. Giang Vũ Ý ỉ đi theo gở chủ cả phù nhân tiếp tục đi vào Gò Thạm City đại học thư viện, hôm nay trước kia muốn đi đọc người khác luận văn. Dù sao luận văn liền là viết ra cho người khác nhìn, có thể hay không từ luận văn bên trong học được cái gì được cái gì, hoàn toàn nhìn cá nhân thiên phú cùng trí thông minh, có thể học được đó là người nhu bức, học không đến đó là trí thông minh thừa phí. Không có hệ thống học, vậy liền thành thành thật thật học tập đi, đọc thêm nhiều sách, nhìn xem mình thích tiểu thuyết, sau đó cỡi lên xe đạp ra ngoài đi dạo vài vòng, cùng bằng hưu tâm sự uống uống cà phê cái gì, đến cuối cùng sẽ phát hiện, mẹ nó, vẫn là mở ra trò chơi đi lên nhiều làn kiếm đi ra ngoài tương đối có ý tứ. Một tầng lầu đại môn đều bị tiểu đệ của mình nhóm giữ vững, bất luận cái gì người không thể tiến đến. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Giang Vô Y còn thi triển mấy cái huyễn thuật, để người tiến vào nhìn thấy cảnh tượng chính là mình ngồi trên ghế đọc sách. Tâm thần khế động, ma lực khống chế luận văn từ trên giá sách bay ra ngoài, tự động trên không trung sắp xếp chỉnh tề, một tiên tiếp một thiên truyện tự động cố gắng học tập đi, không phải coi như đạt được chỗ tốt gì cũng sẽ không lợi dụng. Tựa như dạ dạ tiến sĩ đạt được cột mạch cú bệ một dạng, có thể rút ra ra năng lượng dùng để làm năng lượng vũ khí cũng coi là một điểm nho nhỏ lợi dụng. Nếu là lại như bứt một điểm, hoàn toàn có thể phát minh uy lực vũ khí cường đại hơn cùng cái khác phát minh. Về sau đạt được cột mạch cú bẹ xỉn cũng không khá hơn chút nào, dùng cột mạch cú bệ đến chế tạo hoàn toàn mới cao cấp vũ khí, kết quả kết quả là còn không phải dựa vào đạn hạt nhân loại này để nhị thế chiến lao vũ khí, cũng không gặp nghiên cứu ra cái gì. Liên cung tiểu học tăng nhìn cao đẳng toán học một dạng, cho hắn hắn cũng xem không hiểu, có cái cọp lông dùng à? trong nhà còn có một chiếc tinh phi thuyền chờ đợi mình nghiên cứu thế nhưng là trí thông minh thiếu phí chơi bất độ à thật sự là bất đắc dĩ không phải cũng không cần thật xa chạy tới gõ thảm city học tập trong nhà buổi tiếp lao bà nói chuyện phiếm hoặc là nghiên cứu một chút khởi nguồn của sự sống những này học thuật chủ đề cũng không biết tốt bao nhiêu ngay tại giang vô ý ý đang cố gắng học tập thời điểm châu âu chiến trường hình thức đột biến nguyên bản cục diện rằng co bị đánh vỡ khởi xướng đột kích chính là sở mịt dẫn đầu hì hả bộ đội lợi dụng dạ dạ tiến sĩ từ cột mạch cú bệ bên trong rút ra năng lượng phát minh ra tới năng lượng vũ khí uy lực to lớn thậm chí vượt qua từ lực súng trường giống như kích quang đạn đánh vào bê tông trong pháo đài, mấy người lính liền có thể phá hủy dễ dàng rơi. Vội vàng không kịp chuẩn bị liên xô quân đội bị trực tiếp xé mở một cái điểm phòng ngự. Đồng thời nạ dì các quan chỉ huy nhanh chóng bắt lấy điểm này phát động giờ lát tập kích, trực tiếp đem mấy chục vạn tô quân cắt chém thành một khối nhỏ một khối nhỏ bộ đội, hạn thì hữu tổ thông tin liên hệ, khiến cho mỗi một cái bị vây quanh bộ đội chỉ có thể từng người tự chiến. Đột nhiên tập kích đưa đến nà dì bộ đội cơ giới, trực tiếp vây quanh đi liên xô quân đội hậu phương. Máy bay đánh tặc, xe tăng công kích, dòng luu sắt thép thế không thể đỡ. Từ biên cảnh bắt đầu một đường đột kích đến lèn mài bình dạn tại dừng lại. Hậu phương kéo dài chiến tuyến có tiếp cận 70 vạn liên xô quân đội bị hạng thị hữu tổ liên hệ. Vũ khí đạn dược cùng đồ ăn không cách nào cung ứng, bị ép tiến vào thành thị bên trong phòng thủ, căn bản là không có cách xuất kích. Nã dị quân đội hát vang tiến mạnh thông qua báo chí đưa tin, để người của toàn thế giới đều cảm thấy chấn kinh, một mảnh xuân sao. Ngay cả thực lực hùng hậu liên xô đều không thể ngăn cản sao? Đức mã này đây là muốn xưng bá châu Âu sao? Lưu vong nguyên lần pháp quân đoàn cảm giác phục quốc hy vọng càng ngày càng xa vời. Mã Ying lần thì là cảm thấy vô cùng lo nghĩ bởi vì một khi Liên Xô chiến bại, cái kia nạ gì quay đầu khẳng định là muốn thu thập 263 bọn hắn, nhất thống châu Âu cơ hội, đổi lại là bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tuyệt hảo. Nước đồng minh lần nữa tổ chức hội nghị, thương lượng như thế nào kiểm chế nạ gì phát xít sự tình. Hiện tại có nhiều người rộng liên xô sung phong, tình cảnh của bọn hắn còn biết tốt một chút, nếu là bỏ mặt không quan tâm, đến lúc đó đánh bại liên xô, chiếm đoạt liên xô thực lực nạ gì phát xít liền càng thêm khó chiến thắng. Ngươi tốt, vị tướng quân này, ta là tinh cầu truyền thông phóng viên, xin hỏi các ngươi gần nhất là thế nào đánh thắng cùng liên xô quân đội đối kháng đây này? Theo thống kê thực lực của hai bên đều là không sai biệt lắm, nhưng là vì cái gì Gơm Mạn Nhĩ quân đội có thể đột phá liên xô quân đội phòng tuyến đâu? Một cái người da trắng phóng viên cầm mịt rộ phổi tiến hành phỏng vấn, mà trên thân còn có một cỗ mùi khói thuốc súng cùng than cốc dấu vết nạ dì sĩ quan kiêu ngạo nói, Gơm Mạn Nhĩ quân đội không cách nào ngăn cản, chúng ta có ưu tú nhất sĩ quan, tinh nhuệ nhất binh sĩ cùng phi thường sẽ bắt cơ hội chỉ huy đoàn. Đồng thời tại vĩ đại nguyên thủ dẫn đầu dưới, chúng ta nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Gơm Mạn Nhĩ văn tuế, nguyên thủ văn tuế nói liền nói đi, vì cái gì đột nhiên bước mông ngựa. Mẹ, ai nói gơ mạng nghỉ người cứng nhắc, cái này vỗ ngông ngựa đơn giản khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị à. Chương 392, gơ chủ cạm Neptun, đừng quá nghĩ tới ta. Khói lửa tràn ngập Bắc Phi chiến trường, nước đồng minh quân đội từ mộ dọc cô đổ bộ, đầu tiên là đánh bại Ý phát xít quân đội, sau đó cùng chạy tới nạ dị quân đội giao chiến. Bắc Phi ác liệt hoàn cảnh, phong sao đi đừng nhiều, nước tài nguyên thiếu thốn, nhất là xe tăng chạy 3 400 km tả hữu liền muốn dừng lại kiểm tra tu sửa, đem thản cỡ giờ hạt cắt thanh lý mất, nếu không liền là kẹt chết động cơ, tiến tới tạo thành tê liệt. Một bộ phận nước đồng minh quân đội tại Bắc Phi tiếp tục chống lại lã dị quân đội, một bộ phận chuyển lên, chuẩn bị thông qua gib rằng ta eo biển chọn tuyến đường đi Tây Ban Nha, mở châu Âu Tây tuyến chiến trường. Thông qua hai bên giáp công chiến thuật, đem chính diện cắt chiến cơ hồ vô địch lã dị quân đội kéo vào đánh rằng có bên trong. Olivia tại nóng bỏng sa mạc trong chiến hào, dùng kính viễn vọng quan sát đến nơi xa nã dị trước chòi canh. Ai, cái này quỷ thời tiết thật sự là nóng chết người rồi, ban đêm lại sẽ đông lạnh thành chó, thứ đồ gì à, lọ gặm, ngươi tuyệt đối với chúng ta có thể đánh thắng lã dị sao? Mặc kệ lúc nào, luôn luôn hút xì gà họ vợ rỉn lọ gặm chẳng hề để ý go go khói bụi nói ra không biết, đây cũng không phải là ta quản sự tình, nhiệm vụ của ta là khi một sĩ binh, sau đó tận lực cam đoan ngươi bất tử, nếu là vạn nhất ngươi bị đại pháo đánh trúng, cái kia thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Oliver im lặng nhìn thoáng qua thuộc hạ của mình binh sĩ, tốt à, nói với hắn những chuyện này liền là đàn gậy hai châu, cái này đáng chết sa mạc, thật sự là hỏng bét đấu, nếu là có cơ hội hắn chắc chắn sẽ không tới đây, quá mẹ nó cha tấn người, cũng không phải là người đợi địa phương. đáng chết nà gì, làm sao còn không sông lên cho ta đưa một điểm công hơn đâu. Châu Âu chiến trường tình thế nhanh quay ngược trở lại phía dưới, nguyên bản song hùng cục diện rằng co trực tiếp bị đánh vỡ. Liên Xô quân đội bị cắt chém số tròn khối khu vực quân đoàn tác chiến, không có hậu viện ủng hộ, khẳng định sẽ bị nạ dị quân đội từng bước từng bước từng bước xâm chiếm. Mà một khi những này bộ đội tinh nhuệ bị tiêu diệt hoặc là tù binh, như vậy thì tính về sau chiêu mộ càng nhiều binh sĩ cũng là một đám không có đi lên chiến trường tân binh. Không có lão binh dẫn đầu cùng chỉ huy trợ giúp, những tân binh này đoán chừng sẽ chết xuất tiêu thăng. Nguyên bản vừa mới kết hôn chưa được mấy ngày họ lại bị gọi đi khoa học trong phòng thí nghiệm, ngay tiếp theo tại phía xa gọi Thẩm City rằng vô ý ỉa đều bị gọi tới bởi vì nạ dì đột nhiên lấy ra năng lượng vũ khí là mấu chốt nhất nguyên nhân những vũ khí này lực phá hoại thật sự là quá lớn lớn đến không sử dụng thuốc nổ chỉ là đạn liền có thể phá hủy thành lũy tình trạng một thanh vũ khí không đáng sợ đáng sợ là hàng ngàn hàng vạn năng lượng vũ khí một ngàn đem năng lượng vũ khí tề phát chẳng diện phun phun phun đủ để đem bất luận cái gì kiên cố thành lũy cho đánh nổ nhất là sử dụng vẫn là nạ dì binh sĩ cũng may hiện đang sử dụng chính là một bộ phận quân đội còn không có đại quy mô thực chứa không phải tuyệt đối là một trạng thái nà bởi vì hệ lụy giả vân đại phải bận rộn lấy ứng phó hắc ám vực lăng liên chiêu số Cho nên không có cách nào đưa Giang Vô Ý đi rời đi, mà là thoát khỏi lão bà của mình Gở Chủ Cạm Bột đi người tiến đưa. Thực sự đi không được, không phải rất có thể thế lực liền sẽ bị thu tính. Nhìn xem ánh mắt tiến Hính, nhưng là sắc mặt hồng nhuận hơn phất gở chủ cạm bột phu nhân, Giang Vô Ý thế nhưng là rất đắc ý đâu, trong này cũng không thiếu được công lao của hắn, khụ khụ, tốt ta, kỳ thật ngày đó thật là một cái ngoài ý muốn. Ta phải đi, ngươi không có cái gì biểu thị sao? Gở Chủ Cạm Bột đi mắt người thần có chút chốn tránh, không dám nhìn tới nào đó tên hôn đản nụ cười xấu xa. Chuyển hướng một bên, nhìn xem chạy xuôi gò thảm sông nói ra, không có. Chúc ngươi lên đường bình an, chuyện của ngươi ta sẽ không nói ra đi. Không có chuyện gì, ngươi liền đi đi thôi. Nữ khí bình thản, không có muốn chết muốn sống, ngược lại nhìn rất thoáng. Giang vô ý kỳ nhìn nhìn mình phong xe, đánh một thủ thế, trên xe tiểu đệ liền hội ý xuống xe tránh đi sang một bên cảnh giới. Lôi kéo gỡ chủ cạm một phu nhân lên xe, hắc hắc, nếu là dạng này, vậy liền lại theo giúp ta một lần đi, lần sau gặp mặt còn không biết là lúc nào. Nước sông đang chảy, xe đang chấn động, gò thẳm city vẫn là mây đen dày đặc giáng vẻ, chỉ là vì cảm giác gì có chút lục đầu. Sau 2 giờ, Giang Vô Y đi hài lòng ngồi phòng xe rời đi gõ Thảm City, lần này lịch trình vẫn là thật không tệ. Lần sau nếu tới, nhất định phải đi nhìn xem trong truyền thuyết Vân Trang Viên là thế nào. Còn không có tốt chuyển biến tốt đẹp du một cái gõ Thảm City đâu, liền muốn rời khỏi, còn tốt vật mình muốn đã được đến. Lưu gióp vùng ngoại ô 53 hào quân doanh, nơi này là quốc phòng phòng thí nghiệm vị trí, vốn phải là đặt ở lầu năm góc, nhưng là phòng thí nghiệm phụ trách đều là mức độ nguy hiểm tương đối cao hạng mục, sơ ý một chút có thể sẽ phát sinh bạo tạc. Vì phòng ngừa phát sinh người một nhà đem lầu năm góc nội bay loại này cười rơi người Giang Hàm sự tình, cho nên đem phòng thí nghiệm đặt ở rời xa chính trị thành phố Centro thành phố địa phương. Giang vô ý, ý vừa mới tiến phòng thí nghiệm, liền thấy một cái khuôn mặt mỹ lệ, tóc vàng, mắt xanh sĩ quan nữ quân nhân đang đợi mình. À, nguyên lai like là gì thượng úy, ngươi là đang chờ ta sao? Dình sĩ quan nữ quân nhân nở rộ một cái có đầu trêu chọc tiểu dung, nàng liền là trong phim ảnh cái kia tại sở ti vợ lẻ loi một mình cứu trở về hơn 500 người về sau cùng hắn kịch cái kia sĩ quan nữ quân nhân, quả nhiên rất hào phóng. Tốt ta, nữ nhân như vậy xinh đẹp là xinh đẹp, cũng rất tốt, chỉ là lấy về nhà liền miễn đi. Nói không chừng có một ngày liền đống nhiên xanh biết, xanh biết cũng không biết cái chủng loại kia. Đúng vậy, vô ý yả tiến sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi, đã lâu không gặp, ngươi lại trở nên đẹp trai nữa nha. Mời tới bên này, tham nghị viên, hạ đột tiên sinh cùng phỉ Lập thượng tá đã đợi chờ rất lâu. Nói xong lắc lắc hoa trương hạ vây ở phía trước dẫn đường, mệ, thấy thế nào đều không giống như là người đứng đắn a. Rộng rãi trong phòng thí nghiệm, mấy tên nước đồng minh sĩ quan cùng tham nghị viên đều tại hiện tại, chính vây quanh một cái bàn, trên bàn bên trên trưng bày một thanh khổng lồ súng trường, tạo hình là dùng hoàn toàn mới vật liệu thép chế tác, với lại hình thể to lớn, cùng một cái pháo tối không sai biệt lắm. Khô khụ. Bạo tặc đầu ăn mặc hộột mặc áo khoác trắng từ trong tầng hầm lẩm đi tới đầy bụi đất dáng vẻ phi thường chật vật, giống như trải qua một trận bạo tạc một dạng. Lúc này mới vương triệu, có một chút khoa học cường nhân cảm giác. Ta đi, phốc phốc, ha ha ha, hà hụt vừa rồi làm cái gì, làm sao làm chật vật như vậy, ha ha ngươi nên không sẽ đem mình cho nổ à? Giang vô ý kỳ nhìn thấy hụt dáng vẻ về sau bỗng nhiên liền cười ra tiếng, không cười không được à? Bình thường rất chú trọng cá nhân hình tượng hụt thế mà biến thành một cái bạo tạc đầu, nếu là lại nhiễm một cái tóc, khụ khụ, đoán chừng liền là điện hình không phải chủ lưu giết mặt thẻ. Đi đi đi, đi một bên, ngươi tiểu tử này là không phải lại đi tặng gái, lâu như vậy mới tới. Khu khu, ta vừa rồi nghiên cứu một cái loại vũ khí này năng lượng kết cấu, không nghĩ tới bỗng nhiên phát sinh bạo tạc. May mà ta sử dụng cánh tay máy cách phòng hộ cửa sổ đến tiến hành khảo nghiệm, không phải ta cũng không thể đứng ở chỗ này. Hào hột tự rêu cười cười, dù sao cái này thật đúng là là lần đầu tiên xấu mặt ta, ai có thể nghĩ tới cái này nhò nhỏ năng lượng kết tinh thế mà lại sinh ra mánh liệt như thế bạo tạc hiệu quả. Chương 393, phá giải năng lượng vũ khí. Hai vị, hiện tại cũng không phải ôn chuyện thời gian các ngươi đều là mỹ đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật nhân tài trước mắt tại châu âu trên chiến trường đặc công của chúng ta liều chết lấy được mấy món nạ gì thì giả tiểu mới vũ khí loại vũ khí này uy lực cực lớn có thể phát thêm công kích liền có thể phá hủy một tòa mô hình nhỏ bê tông thành lũy làm cho chúng ta tiến công vô cùng khó chịu liền ngay cả người liên xô cũng bị đánh một trở tay không kịp nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp đem loại tình huống này giải quyết rất có thể sẽ bị nạ gì nhất thống châu âu phi lục thượng tá thần sắc ngưng trọng nói ra lúc đầu hắn đã đạt tới bắc phi chiến trường chỉ là đội không đến bao lâu lại bị điều phái trở lại ai bảo hắn là chiến lược khoa học đoàn một phần từ đâu Giang Vô Ý thì hiếu kỳ cầm vũ khí lên đánh giá, thuần thục đem một thanh cùng loại pháo cối lớn nhỏ năng lượng vũ khí phá giải thành linh kiện, nhìn thấy bên trong lít nha lít nhít tuyến đường cùng giải nhiệt chống rung thiết trí, ở giữa còn có một cái loại bỏ vẫn là dẫn đạo dùng linh kiện. Đây là điển hình đại vi lực xung ống, không cần nói, khẳng định là xuất từ ta người sư huynh kia dạ dạ tiến sĩ thiết kế. Chỉ bất quá, loại vũ khí này tựa hồ sử dụng không phải thông thường đạn dược đi, vũ khí thiết kế kết cấu liền rất không đồng nhất dạng. Hao đột gật, gật đầu. Không sai, loại vũ khí này sử dụng là một loại không biết năng lượng kết tình, nho nhỏ một điểm đủ để sinh ra năng lượng to lớn, dùng 267 một điểm ít một chút, cuối cùng thẳng đến tinh thể bị tiêu hao hết, cái này món vũ khí cũng liền cần thay đổi đạn dược, phi thường trước vào thiết kế. Ta một mực không hiểu rõ, đây là cái gì năng lượng, thế mà lại có như thế siêu nhiên uy lực. Vô ý kỳ tiến sĩ, ngươi cùng dạ dạ tiến sĩ tương đối quen thuộc, có phải hay không có hiểu rõ đến tin tức gì? Phi lục thượng tá hỏi, đối phương cùng hí dạ quan hệ trên cơ bản là người chỗ đều biết, chỉ bất quá phái phái lập trường không đồng nhất dạng, cả hai quan niệm cùng mục tiêu cũng không đồng nhất dạng là một cái nhiều nguyên độ quốc gia, tự nhiên có thể tiếp nhận cái gọi là hy dị tổ chức tồn tại, chẳng qua là nghiêm mật giám sát mà thôi, đã muốn lợi dụng lại không muốn thả hổ về rừng lưu hậu hoạn. Giang Vũ y cầm lấy thanh năng lượng nhìn xem, thật sự là kinh người thiết kế lý nào a, Dã Dã tiến sĩ không hổ là một thiên tài cấp bậc nhân vật, thế mà thiết kế ra loại này phương án, hắc, khó trách về sau có thể căn cứ máy tính thời đại thôi diễn ra Dã Dã phép tính, thú vị, thật thú vị. Cái này không có cái gì, loại này thiết kế vẫn chưa ổn định. Chỉ cần gặp được điện từ mạch xung loại hình đồ chơi hoặc là bạo tác loại hình trùng kích đều sẽ tự mình sinh ra bạo tác, phi thường không tử dụng. Ba ba ba. Hao đột vỗ tay một cái, "Cút, ngươi cái này đáng chết tiểu hỗn đản, nhanh như vậy liền suy tính ra sao? Không nói sớm, không phải ta cũng sẽ không bị nổ bay, như vậy phải giải quyết loại vũ khí này chỉ cần thiết kế ra viễn trình loại sách tay tính hỏa lực liền có thể tiêu diệt bọn hắn sao?" Tất cả quân nhân đều là mang theo hy vọng ánh mắt nhìn Giang Vô Y, ý ý. bọn hắn cũng không muốn đánh bộ đội xương chiến tranh, một phương công nghệ cao như ép, đó là cần mấy triệu binh sĩ sinh mệnh còn bù huyết. Muốn là có thể phục chế loại vũ khí này liền tốt, tối thiểu song phương lại về tới loại trình độ này online. Giang Vô Y lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Dạ Dạ Tiến sĩ không phải một cái sẽ chỉ thiết kế rác rưởi vũ khí người. Hắn còn lại không ngừng mà cải tiến loại vũ khí này, đây chỉ là ban đầu bản bản mà thôi, hậu kỳ cải tiến vũ khí tuyệt đối sẽ không có được dạng này khuyết điểm. Mặt khác, khi Dạ cùng Hái Nở cũng không phải một lòng, hiện tại đoán chừng đã có mâu thuẫn cùng xung đột. Có lẽ các ngươi có thể nghĩ biện pháp để bọn hắn cắt ra hợp tác, thiếu đi hủy Dạ cung cấp vũ khí, Nạ Dị cũng không có khả năng trang bị cường đại như vậy vũ khí, nhưng là cần phải đề phòng bọn hắn, dù sao tên kia thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, mình tổ kiến quân đội cũng không phải là không được. Hủy Dạ tổ chức tẩy não tôn giáo hình thức là tất cả tà giáo bên trong đứng hàng thứ nhất. Chờ một chút, ngươi nói cái khác, tà giáo tổ chức, chẳng lẽ còn sẽ có cái khác địch nhân mới sao? Một cái khác yến lần sĩ quan hỏi, cái này nhưng là không tầm thường sự tình. Một cái hỉ dạ liền đã rất nhức đầu, đến nhiều mấy cái lời nói, chiến tranh kia còn muốn hay không đánh rơi xuống. Ha ha, tà giáo tổ chức chỗ nào đều có, hạch tâm liền là tẩy não, hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi, điểm ấy mỗi quốc gia đều sẽ có, có cái gì tốt kinh ngạc. Hiện tại phát động tình báo của các ngươi tổ chức cùng bọn đặc công đi kích động hỉ dạ cùng nà gì gần, hệ đi, loại vũ khí này trừ phi là thu được, nếu không không có khả năng phòng chế, hạch tâm địa phương liền là loại này muốn năng lượng không có nguồn năng lượng trên cơ bản liền không khả năng phục chế thành công trừ phi tìm tới hí dạ nguồn năng lượng chế phong thức loại vật này tuyệt đối là từ thứ gì hoặc là địa phương lấy ra giang vô ý thì cười lạnh nói đánh đi đánh càng kịch liệt càng tốt vậy phiền phức vô ý thì tiến sĩ cùng hào luận cùng nhau nghiên cứu loại này năng lượng vũ khí ứng đối biện pháp cái khác giao cho chúng ta xử lý liền tốt phiền thoái quan hệ này đến hàng ngàn hàng vạn binh sĩ sinh mệnh an toàn chúng ta lại phái phái hào kiếu đột kích đội đi thăm dò hí dạng bí mật tên đầu lĩnh nói ra hào kiếu đột kích đội mới xây dựng đội cổ động viên sao Giang vô ý vừa cười vừa nói, làm sao nghe đều có chút quen thuộc dáng vẻ. Hào hột bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói, không, đây là căn cứ nạ dĩ đặc trùng phương thức tác chiến mà mới xây dựng một cái bộ đội. dẫn đầu là Nish Fuji trung tá, hắn là một cái có phương diện này kinh nghiệm tác chiến chuyên gia. rồi, nguyên lai like liền là lúc sau xì ẻn cục trưởng xin lọ nha, giống như tên kia đúng là ở trong chiến tranh thế giới thứ 2 sinh động, sau đó cũng là đánh yêu hóa bản siêu cấp binh sĩ huyết thanh, phun phun phun, cái này liền gặp mặt rồi à, có chút ý tứ. đã nói xong, vậy thì bắt đầu làm chính sự. Giang vô y cùng Hà Huận đi tới phía dưới sở nghiên cứu, nơi này chỉ có chút ít mấy người, đều là tin được nội bộ nhân viên. Phía trên thì là tổng hợp vũ khí bộ nghiên cứu, nơi này là ta tư nhân phòng nghiên cứu, rất tuyệt đúng không? Chiến tranh bắt đầu, ta liền bắt đầu bỏ vốn trợ giúp quân đội thành lập các loại tiền tiêu sở nghiên cứu cùng cung cấp vũ khí. Đầu năm nay làm ăn khó à? Không bỏ được đầu tư, nơi nào có phía sau hồi báo? Hà Huận mặc dù nói có chút thì đau, bất quá đối với hồi báo tới nói cũng đáng. Nước đồng minh vũ khí trên cơ bản có một nửa là hắn đến cung cấp, đây chính là đòi tiền, tuyệt đối kiếm được nương tay, là rất không tệ. Sương ba quân công ngành nghề đều là chuyện sớm hay muộn. Minh, kết cái cưới nam nhân liền là không đồng nhất dạng a ngươi cũng phải cẩn thận, an một mình thế nhưng là sẽ bị những người khác đố kỵ. Hắc, những tên kia hành vi nhưng không có tốt bao nhiêu, hại ngầm đều là vài phút sự tình. Giang Vũ ý đi vào đài điều khiển, khống chế cánh tay máy đang nghiên cứu cột ma khu bể năng lượng kết tinh, thứ này thế nhưng là một cái đồ chơi hay, dùng để làm nguồn năng lượng xác thực rất không tệ. Hắc, điểm ấy ngươi yên tâm, một cái võ trang đầy đủ tiểu đội 24 giờ toàn bộ ngày thay phiên đối ta tiến hành bảo hộ. Ta mới không sợ bọn họ đâu, Thomas tên kia còn không sợ, ta sợ cái gì? Ngươi nói cái kia dạ dạ tiến sĩ có lợi hại như vậy sao?" Hao Bột Tò mơ hỏi, cùng đối phương tiếp xúc bất quá, khẳng định không biết tình huống cụ thể. Giang Vô Ý kia gật gật đầu nói, "Đó là đương nhiên, Jennifer Feret đạo sư dạy dỗ mỗi một cái học sinh đều là ngành nghề đỉnh tiêm nhân tài, có cái gọi Hendy tim gia hỏa cũng rất thông minh, có rảnh có thể đem hắn mời chào tiền đến, miễn cho luôn cứ gọi ta đến làm lao động tay chân." Chương 394: Từ lực vũ khí vi lực. Thừa dịp không có người chú ý, Giang Vô Ý kia dùng mình tinh thần ma lực quét nhìn một lần năng lượng kết tinh. Trong này tán phát là một loại phi thường thuần túy năng lượng, thuần năng lượng thể tựa hồ là một loại rất cao cấp lực lượng, nhưng là trải qua đơn giản rút ra về sau, đánh mất rất nhiều tinh hoa, cuối cùng sót lại một chút cấp thấp năng lượng, cứ việc rất cấp thấp, nhưng là đối với đệ nhị thế chiến tới nói, đó cũng là cao cấp rất. Củ bê chất đồng vị, đây là về sau háu Bột nghiên cứu phát hiện, cũng là dùng để chế kiểu mới ạt dệ ạt tỏ mấu chốt đạo cụ. Loại này nguyên tố có thể hợp thành, bất quá bây giờ khoa học kỹ thuật làm không được. Mấy ngày kế tiếp, Giang Vô Y đều ở trong phòng thí nghiệm vượt qua. Không ngoài sở liệu, háu bột lập tức hướng quân đội xin, điều tới tại quân đội trong phòng thí nghiệm công tác Henzim tiến sĩ. Ân, vô ý là đúng không? Liên nguyên là cùng hụt để cử ta, sau đó đem ta dẫn tới cái địa phương đáng chết này. Quả nhiên, tính khí nóng nảy, tìm tiến sĩ vừa đến liền là trực tiếp nã pháo. Mặc dù không có mắng chửi người, nhưng là ngữ khí thái độ đã rất khá. Mặc cho hai vô duyên vô cớ bị đen một trận đều sẽ rất khó chịu. Đắc ý ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, kết quả cho mang đến cái này địa phương khỉ gió nào bên trong nghiên cứu một chút hắn không muốn nghiên cứu đồ vật, thật sự là say. Ha ha, coi như ta không đề cử, ngươi sớm tối cũng muốn gia nhập vào. Đừng quên, đây là Mỹ, thông minh nhà khoa học đều dọa bất quá ánh mắt của bọn hắn, bị mang tới là rất bình thường với lại ta vừa tốt một chút sự tình muốn thỉnh giáo ngươi, giang vô ý thì ngược lại là không có sinh khí, gia hỏa này liền cái dạng kia, trước học chỗ ít đồ lại nói, gia hỏa này cũng là trí tuệ nhân tạo sáng tạo muốn người. chỉ là trí tuệ nhân tạo không có nghiên cứu ra được, ngược lại phát minh, câu thông con kiến sóng điện nào trang bị cũng thật là nhân tài. tiêm tiến sĩ thần sắc lập tức biến đổi, hiển nhiên rất vui vẻ, trước mắt hai người kia cũng miễn cưỡng xem như đỉnh tiêm nhà khoa học các hiện tại hắn còn không có phát minh tiêm hạt, tự nhiên còn không có xem thường người khác, không phải lấy hắn tự đại tính tình, đổi lại những người khác đoán chừng liền là một trận thái quyền đi qua, cái nhau. ta giống có thể di động đỡ tuyệt đối sẽ không ngủ dò so tài một chút. Dễ nói dễ nói, có chuyện gì quay đầu trò chuyện tiếp, hiện tại trước đến xem những vật này a. Hạo đột tăng thêm henji team 2 cái thiên tài nhà khoa học, nghiên cứu năng lượng kết tinh còn không phải vài phút sự tình. Nhất là thấy được Hạo đột bộ kia nguyên thủy máy tính máy tính sau càng là có loại vô cùng kinh ngạc, lập tức liền thấy loại này máy móc phát triển tiền cảnh. Giang Vô Y xuất ra một cái CD bỏ vào ổ đĩa cứng bên trong, thuần thục bật máy tính lên, gõ mấy cái bàn phím. Máy tính liền bắt đầu tiến nhập hệ thống lắp ráp giao diện. Hắc, đây là ta phát minh ban đầu hệ thống, có thể ổn định máy tính chương trình xử lý máy tính chương trình chấp hành vận chuyển, không đến mức phát sinh sụp đổ trạng thái, cực kỳ tốt dùng, nếu là nó có thể dù thông minh một điểm, có lẽ còn biết đọc sách cho người nghe. Hai người đứng tại xe hơi nhỏ lớn nhỏ đệ nhất máy vi tính phía trước gật gật đầu, liếc nhau một cái, đều thấy được một vòng kinh ngạc, người trong nghề xem môn đạo, Niu Bức không Niu Bức, vừa nhìn liền biết, cũng không phải sẽ chỉ xem náo nhiệt ăn dưa của chúng. Ngươi phát minh, ngươi còn có cái gì không có lấy đi ra? Giang Vô Ý ý nhún nhún vai, cầm qua trên bàn cà phê uống một chén, ha ha, nhiều nữa đâu, đầu năm nay, ai còn không có một chút phát minh cất giấu đâu. Cái hệ thống này ta sẽ không thu lệ phí, quay đầu đem ngươi nghiên cứu năng lượng kết tinh số liệu đưa tin cho ta một phần là được." Hao đột vừa mới bắt đầu còn rất đắc ý, thế mà không thu phí. Quay đầu nghe được Giang Vô Y kỳ, cả người sẽ không tốt, cùng sù lông mèo mở dạng, "Ngươi ra hòa này, không phải nói không thu lệ phí sao? Làm sao hiện tại lại theo ta muốn cái gì?" Giang Vô Y kỳ quái nhìn Hao đột một chút, cái ánh mắt kia thật giống như nhìn một cái tiểu học tăng mở dạng, thoát khỏi tiểu nhị, "Ta nói không thu phí liền là không cần tiền của ngươi, muốn nghiên cứu của ngươi đưa tin đó là đồng giá trao đổi. Đây coi như là thu ngươi tiền sao?" Tỉnh tỉnh táo, tiểu nhị ngươi cho rằng đây là trên đường sợ răng lịn có thể tùy tiện cấp sao? Hào Hoang Ba, Thô tụng. Vài ngày sau, ban đầu năng lượng kết tinh đã đến răng vô ý y trên mặt bàn. Lật ra đến kiểm tra một hồi, rất nhiều nguyên tố sắp xếp biểu đều ở bên trong, mơ hồ tựa hồ ẩn dấu đi một loại không biết nguyên tố mới. Kết tinh tính ổn định, bộc phát điểm tới hạn cùng hiệu năng các loại đều tại phần này báo trên đường, so sánh với dao cái kia một đạo kỹ càng rất nhiều. Khối rủ bị chất đồng vị, có lẽ có thể chế tạo ra, so với từ lực vũ khí dễ dàng hơn kích quang vũ khí. Nguồn năng lượng mới thay thế vận chuyển có thể hiệu, so nguyên tử cùng phân tử tốt hơn vật thay thế. Sạch sẽ hiệu suất cao nguồn năng lượng. Giang Vô ý thì một vừa nhìn bảng báo cáo một bên tại trong lòng suy nghĩ. Có lẽ mình hẳn là đến bên kia đi xem một chút. Có lẽ cụ bệ thật đúng là một cái thần kỳ đồ vật. Có lẽ đồ chơi kia có thể đối không gian của mình ma pháp có chỗ trợ giúp. Từ lực vũ khí. Giang Vô ý thì cảm thấy là thời điểm vứt ra. Làm không được đại quy mô trang bị. Nhưng là một phần nhỏ y nguyên có thể thực chứa. Trọng yếu nhất vẫn nhân cơ hội bán lấy tiền. H, đợi đến năng lượng vũ khí có thể thực tế phân phối còn cần cần rất nhiều thời gian. trong khoảng thời gian này liền có thể sử dụng từ lực vũ khí để thay thế. miễn cho đến lúc đó thị trường bị đào thải liền không bán được giá cao tiền. 10. côn vợ ở. thí nghiệm trong tràng. một đám nước đồng minh sĩ quan nhìn xem một cây số bên ngoài bị đánh nổ ô tô. toàn bộ đều không tự chủ nuốt lấy nước bọn. trong lòng suy nghĩ đây đối với sư minh đệ thật đúng là một đôi vũ khí thiên tài. một cái so một cái sẽ chơi. lại là năng lượng vũ khí lại là loại này không biết tên vũ khí xạ kích. các tiên sinh, các nữ sĩ, đây là ta phát minh từ lực vũ khí. Thông qua siêu năng tin tăng phúc khu động, tăng thêm do ta thiết kế đặc thủ từ lực trang bị, có thể cho vũ khí trên phạm vi lớn gia tăng uy lực, đạn động có thể đến tới cực hạn, hiệu quả vô cùng ổn định. Một cái tin tại cao nhất hiệu suất hạ có thể ủng hộ 500 lần gõ đánh, phổ thông hiệu suất dưới có thể ủng hộ một lần. Các ngươi vừa mới nhìn đến liền là từ lực súng ngắm công việc bình thường trình độ. Giang vô ý nghĩa rất sẵn nói, đây chính là thật to trang bê cơ hội, không khoe khoang một cái, bọn hắn đều quên mình vẫn là một cái chuyên gia vũ khí đâu. Công suất lớn nhất là hiệu quả gì? một cái khác lưu vong pháp sĩ quan hỏi bọn hắn thế nhưng là thời khắc nghị đến khôi phục Pháp đầu không đến mức cùng hiện tại giống nhau là một chi chó nhà có tang Cùng cung là người pháp vẽ ghi cắt tờ không đồng nhất dạng người ta đó là giang vô y lẻ bạn gái điển hình không lo ăn không lo xuyên gả tới đổi một cái quốc tịch chính là tất cả mọi người sĩ quan tham nghị viên đều mong đợi nhìn xem giang vô y lẻ cười cười điều chỉnh một cái súng ngắm bên trên cái nút đối 500 trăm mét bên ngoài một tòa huấn luyện tưởng bóp lấy cò súng giáp nòng súng toát ra to lớn hỏa diễm bắn nhọn dây băng đạn lấy tiếng gió gào thét bay ra vừa nghe được thanh âm truyền đến cái kia một mặt tường tích trực tiếp liền hét lên rồi ngã gục, to lớn lực trùng kích đem vách tường kết cấu bên trong đều làm vỡ nát, không có điểm chống đỡ, tự nhiên là ngã xuống, biến thành một đống phế tích. Đoạn, toàn bộ người đều là ngược lại giật một cái hô hấp, cái này mẹ nó hơi cường điệu quá. Aa, cái này cùng hí dạ những cái kia súng đồ chơi cũng không một dạng, đạn là thực thể, trực tiếp có động năng tác dụng lực, tự nhiên lực sát thương liền rất kinh người. Loại vũ khí này, nhưng không rẻ, cầm những vũ khí này có thể vài phút đi đem nạ dỉ quân đội muốn trên mặt đất tùy tiện ma sát. Giang vô ý ý rất sắt rất kiêu ngạo, cái này mới là chính xác phản ứng mà. Lợi hại a a. Ta đã nói rồi, những cái kia thuần túy nhà khoa học làm sao có thể cùng Vô Ý y tiến sĩ so sánh đâu. Cắt dây tham nghị viên một bên vỗ tay vừa nói a. Chương 395, bạo lực 2 tỷ muội, 50.000 đô la một thanh từ lực súng trường, hư hại tiền sửa chữa dùng mặt khắc tính. Đương nhiên vượt qua một vạn con từ lực súng trường đơn đặt hàng có thể thích hợp ưu đãi. Giang Vô Ý để vỗ vô tay, sau lưng to lớn dương bạc tử liền mình tự động mở ra, bên trong có hơn 20 cái cửa hàng, không bao lâu, thang máy đều tự động lên cao, đem một chén chén đông lạnh rượu đỏ lên cao đến mặt bàn, cầm qua một chén, a, đúng chúc hòa bình vĩnh viễn, ha ha. đặc thù công nghệ khoa học để toàn bộ người đều liếc nhau một cái, cảm thấy loại kỹ thuật này thú vị phi thường. không tự chủ được đi qua cầm lấy rượu đỏ từ dưới, hương vị cũng không tệ lắm. ướp lạnh rượu đỏ hương vị sát thực uống rất mang cảm giác. Hắc, vô ý nghĩa tiến sĩ, đây là chiến tranh, ngươi hẳn là vô điều kiện tư giúp bọn ta mới đúng. pháp sĩ quan vội vàng nói, bọn hắn những này lưu vong bên ngoài đoàn đội nhưng không có nhiều như vậy tiền tài. nói xong nhìn một chút một bên pháp đặc công cát mà cát chỉ là nếu không có hai việc cầm lấy ly rượu đỏ cũng không có lên tiếng. thân phận của nàng thế nhưng là giang vô nữ nhân. Tự nhiên muốn vì bạn trai suy nghĩ có chuyện gì cũng là bí mật nói sẽ không ở loại này công chúng trường hợp đi chửi tới bạn trai mặt mũi. Acau, vị tiên sinh này thật đúng là ngây thơ. Chúng ta thế nhưng là buôn bán vũ khí, không mua súng ống đạn được làm sao kiếm tiền? Không kiếm tiền dùng cái gì đi nộp thuế? Tương quan kỹ thuật chúng ta giao cho sở tạc công nghiệp. Cắt dây tham nghị viên, chúng ta có thể dùng khoác lác đến nộp thuế sao? Giang vô ý chào phúng cười nói, dạng như vậy thật sự là nhìn cắt điêu một dạng ánh mắt. Cắt dây tham nghị viên đều bị chọc phát cười, đương nhiên không được, thu thuế nhất định phải là vàng giòn mặt trắng, một phân tiền cũng không thể thiếu cá nhân ta ngược lại là hy vọng sở tại công nghiệp có thể buôn bán càng nhiều vũ khí đến kiếm tiền, dạng này sẽ cũng có càng nhiều thu thuế. Hào hận ở một bên cũng là cao hứng cầm lấy ly rượu đỏ, hắc hắc, cuối cùng gia hỏa này đầy nghĩa khí, biết đem vũ khí kỹ thuật giao cho mình, không hổ là người một nhà, muốn là đối phương cũng muốn mình thành lập một vũ khí công nghiệp, vậy thì không phải là làm rất dễ, có bao nhiêu thiếu bằng hữu bởi vì tiền tài mà trở mặt đâu. Yên tâm tiểu nhị, ta nhất định đem loại vũ khí này bán hấp tấp, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Ngược lại là ngươi vô thanh vô tức lại chế tạo ra cường lực như vậy vũ khí, tiểu tử ngươi thật là không đơn giản giang vô ý thừa đắc ý vẽ tỷ nói ra đó là đương nhiên không phải ngươi cho rằng mỹ trẻ tuổi nhất kiệt xuất nhà khoa học là gọi không sao phát minh cái khác ra dụng sản phẩm đây chẳng qua là hứng thú của ta yêu thích nghề nghiệp của ta thế nhưng là một vũ khí nhà thiết kế đâu ha <cười> ha đến uống một chén mười mấy ngày nay trời đều nhanh mệt chết hắc hảo ruột chuẩn bị kỹ cảng về nhà quỳ giặt quần áo bên sao. ha ha vẽ tỷ có chút ngượng ngùng tại trước mặt nhiều người như vậy làm ra thân mật động tác bất quá trong lòng ngược lại là rất đắc ý tối thiểu đây coi như là nửa công khai thừa nhận thân phận của mình đâu nữ nhân nào nguyện ý không minh bạch đi theo một cái nam nhân làm bạn gái cũng được. nàng thế nhưng là đem lần thứ nhất giao cho Giang vô ý để đâu, không giống những cái kia đã kết hôn phụ nữ không quan trọng. Hạo Bột biểu lộ lập tức thay đổi, xem ra thật là sau khi kết hôn bị Ma Di ạ quản gắt gao. Hắc, chớ nói lung tung, lão bà của ta thế nhưng là hiền lành rất. Ngược lại là ngươi về sau chuẩn là mỗi ngày giặt quần áo bên bệnh. Hôn đàn, đến uống một chén. Phòng thí nghiệm sự tình có một kết thúc. Giang vô ý để buổi tiếp đã lâu không gặp bạn gái mẹ gỉ cất tơ dẩy vào sau hai giờ, tìm một cái thời gian kéo ra truyền thống môn về tới lạ tổ vì nỉ ạ. Không thể không nói đánh siêu cấp binh sĩ huyết thanh cắt tơ nội cơn giận, đều kém chút đem eo của hắn đều làm gãy. Tốt ta, xem ra lại muốn tìm thời gian nhìn xem có phương pháp gì không đem hợp kim titan dương tiến hóa thành vịt gián nụy hữu hiện. Một đoạn thời gian không có tới, nơi này nhiều rất nhiều thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ đang bận rộn lấy, cẩn thận nhìn xem hồ đều là một nhóm kia Z quân làm công. Vô ý gọi pháp sư, hoan nên trở về. Đã lâu không gặp đâu. Dù không biết đi lúc nào tới, mặc trên người m gà váy liền áo, xem ra đã từ từ quen đi cuộc sống ở nơi này. Đã lâu không gặp, gần nhất vẫn tốt chứ? Đứng, ta cần nhìn ít tài liệu, ngươi bây giờ có chuyện gì sao? Giang vô ý ý cũng không phải tới tán gái, là tới nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Trong khoảng thời gian này đã đã tìm được một cái linh cảm, là thời điểm tới xem một chút. Đương nhiên là có thời gian, rất tình nguyện phục vụ cho ngươi. Mời tới bên này. Dỗ khẽ cười nói, phong thái chắc chắc đi tại phía trước dẫn đường, dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh hiện lộ rõ ràng thành thuộc khí tức. Đi vào trên phi thuyền, thật bất ngờ thấy được sủi tơ ý hồ mạn khải lâm na, vợ nhờ bổ mạn đi ạ nạ cùng nữ sụp mạn cả dạ ở phía trên đánh lấy bài bộ kẹ, một bên uống chút rượu một bên đánh bài, tốt à, điểm ấy cũng không phải vấn đề gì, mấu chốt là ba người nữ nhân này lúc nào trở nên quan hệ tốt như vậy và wow, lão công người xấu, cát thí nã cùng cạ dạ thoải mái đánh tới, một tả một hưu ôm lấy giang vô y lì ca mua, hiển nhiên là thấy được câu yếm nam nhân rất kích động. vi ta nói cạ dạ ngươi làm cái gì, đây là lão công ta. cát thí nã bất mãn nói, làm sao lại thêm một cái hồ ly tinh đi ra, thật là khiến người ta phiền não. Hừ, vô y lì là lão công ngươi, nhưng là cũng là bạn trai ta đâu, chúng ta cái gì đều đã làm. Hừ, tại cỡ gì tần, đây là đi vợ mới có thể ngồi, cho nên vô y lì kỳ thật đã là chúng ta. hư không phải à, muốn muốn đánh nhau sao? ngươi cũng sẽ không bay. cạ dạ dương nhan múa vớt nói ra. Trên bản chất nàng liền là một cái bạo tính tình nữ hài. Hừ, đánh liền đánh, ai sợ ai? Đến a, nếu không phải thần lực của ta còn không có triệt để thức tỉnh, liền ngươi rằng này, lão nương vài phút có thể đánh mười cái. Cát thí nạ cũng không phải dễ chơi, bản thân liền là một cái kẻ giết chóc, bất quá là hiện tại lập gia đình tại đối mặt trượng đi thời điểm tốt một chút, thời gian khác đều là đang tìm người đánh nhau. Hai người nói xong nói xong liền cầm vũ khí lên xuống ra, phanh phanh phanh. Không bao lâu liền vang lên chiến đấu âm thanh. Ngạch, tốt à, cái này phong cách vẽ làm sao biến hóa nhanh như vậy, thật sự là say, chẳng lẽ là hôm nay uống rượu giả sao? Giang vô ý kìa nhìn xem mắt mang mừng rỡ đi Anna cũng đi qua ôm lấy đã lâu không gặp đi Anna có muốn hay không ta đi Anna gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bộ dáng cực kỳ đẹp đẽ không hổ là vô số trong lòng nam nhân nữ thần vô số thiếu nữ thần tượng trong lòng a đẹp nổi lên a nói trở lại mình mấy cái lao bà đều là nhất đẳng mỹ nhân đây ai nha bản thân mỹ lực quá lớn không có kết nào ưn có đâu ngươi đây có muốn hay không ta Giang vô ý kìa loại này huấn đẳng khẳng định là gấp vội vàng gật đầu đương nhiên là có cho chỉ là một cái hộp tông nhạc ta mang cho ngươi tiểu lễ vật đi Anna đi theo ta. Ta sẽ để cho năm, ba ngươi hạnh phúc. Đi án hạ ngược lại là có chút ngượng ngùng, vui vẻ cầm hộp tâm nhạc liền đi ra ngoài, hiển nhiên là có chút thẹn thùng. Thôi ra, thật sự là một cái ngây thơ thiếu nữ. Dô cùng một dạ tại sau lưng nhìn xem, Vô Ý pháp sư thật sự là bác gái, tại chúng ta cỡ gì tần chức kia đều là chế độ một vợ một chồng. Ngạ cùng chúng ta nghĩ không đồng nhất dạng. Nhiều như vậy nữ nhân, ngươi có thể chiếu cố tới sao? Giang Vô Ý tự hào gật đầu, đó là dĩ nhiên, khẳng định có thể. Kỳ thật chỉ cần trung đụng vui vẻ, sinh hoạt qua vui sướng, vậy là được rồi không cần so đo quá nhiều, cũng không cần quan tâm quá nhiều. Dẫu như có điều suy nghĩ tự hỏi, mà ổ dạ thì là nhìn xem bên ngoài đang cùng cặp thì nạ đánh lựa nóng nữ nhi cả dạ, tựa hồ từ đi tới m gạ về sau, nữ nhi so với tại tình vui vẻ rất nhiều đâu, cũng giao trò rất nhiều bằng hữu. Chương 396, nói thẳng thận tốt là được rồi. Dỗ, ngươi biết trí tuệ nhân tạo sao? Phi thường trí năng hóa, có thể giúp nhà khoa học xử lý một chút sơ cấp cùng trung cấp sự tình thí nghiệm siêu cấp máy tính chương trình. Giang Vô Y quyết định hỏi trước một chút cái này chuyên gia trước, nàng cái kia chết đi trưởng phu vẫn là cỡ gì tần thủ tịch nhà khoa học đâu? Với lại cờ gì tần huy hoàn qua một đoạn thời gian, khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, khẳng định có kinh nghiệm phương diện này. đương nhiên biết trí tuệ nhân tạo khởi nguyên là vì gánh chịu càng nhiều tinh vi tính toán, thiết lập tốt chương trình, máy tính phạm sai lầm tỷ lệ muốn so nhân công phạm sai lầm tỷ lệ nhỏ hơn một phần ngàn vạn. Liên quan tới trí tuệ nhân tạo, cờ gì tần bên trên có nghiên cứu, nhưng là cũng không đều, đều là bị thiết trí tương ứng khống chế khóa, phòng ngừa trí tuệ nhân tạo mất khống chế. nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính là chân chính trí chí năng. Nói đến chân chính trí tuệ nhân tạo, cái kia chính là cờ dở đế quốc thủ lĩnh. Do không biết sinh sống bao nhiêu năm, y nguyên nhìn rất mỹ lệ, khu cụ. Cái này không phải trọng điểm, nói sai, là tại ngoại giao quan trên chức vị đợi qua sau một thời gian ngắn, biết đến sự tính rất nhiều, rất nhiều vũ trụ kiến thức đều làm gà người không cách nào tưởng tượng. À, vậy có hay không tài liệu tương quan, ta xem một chút, ta chuẩn bị nghiên cứu một cái thuộc tại mình trí tuệ nhân tạo hệ thống, chuyên môn vì ta một người phục vụ. Giang Vô Y trong lòng mơ hồ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chế tạo ra có thể mình cải biến chương trình không sáu chí năng chương trình, căn cứ khác biệt tình huống, bản thân cải tạo, cái này cần rất lớn, cơ sở dữ liệu đồng thời thả nổ trên tay viên kia sở hữu quyền trượng cũng giống như nhau đã có thể thông qua tâm linh bảo thạch sáng tạo ra ủn chuẩn cùng mỹ dị ẩn cái kia lại chế tác một cái trí tuệ nhân tạo cũng không phải vấn đề gì a huống hồ nói không chừng còn sẽ có cái gì kinh hỉ đâu tự nhiên có chiếc phi thuyền này trong mang theo rất nhiều cờ dị tần khoa học kỹ thuật tư liệu nguyên bản là muốn muốn tiếp tục truyền thừa tiếp cho sinh sôi cờ dị tần người sử dụng hiện tại cái dạng này đoán chừng là không cần dùng dẫu có chút thần thương nói tựa hồ liền nghĩ tới tinh hủy diệt sự tình mạnh như cờ dị tần đều sẽ tránh không được hủy diệt cũng thật là khiến người ta thổ thức ngọc thủ hoạt động tại không chế trên đài điểm nhẹ mấy lần. Rất nhiều liền dẫn xuất toàn cảnh hình chiếu tư liệu. Giang Vô Ý thì tò mò hỏi, làm sao lại không cách nào sinh sôi xuống dưới đâu? Các à, hiện tại tiểu gia hỏa kia đã đổi tên gọi là Cơ Lạc. Hắn về sau trưởng thành, hoàn toàn là có thể tìm một cái em gã nữ nhân kết hôn sinh con, dạng này không liền có thể lấy truyền thừa tiếp sao? Huống hồ không phải còn có các ngươi có đây không? Các ngươi, mẹ, nếu như các ngươi nguyện ý, cũng là có thể, khác nhau ở chỗ có muốn hay không làm mà thôi. Dô tức giận trừng Giang Vô Ý ghé một chút, nói gì vậy, cái này không phải liền là bảo các nàng đi tìm nam nhân mà. Điên cuồng ám chỉ, có ý tứ gì nha? không được, bởi vì cớ gì tần thể chất của con người là thủ, trừ phi là có cường đại người cùng một chỗ, nếu không là không thể nào sinh con. Với lại các cái đứa bé kia tại trải qua vũ trụ đi thuyền thời điểm ra một chút vấn đề, về sau muốn trẻ con sẽ phi thường khó khăn, chớ nói chi là tìm một cái em gả nữ nhân. Giang vô y sau khi nghe cảm thấy là lạ, đong nhiên tới một câu, cái kia người như ta xem là khá sao? Câu nói này liền có chút vấn đề, ân, có chút điên cuồng ám chỉ ý tứ, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Dâu có chút nổi giận, nàng cũng không phải nữ nhân tùy tiện, vô y để phát sừ, người đây là đang lừa bơm ta sao? Xin ngươi thả tôn trọng một chút, cơ gì tần mặc dù dịệt vong, nhưng là chúng ta nhưng không phải có thể bị tùy ý khi dễ. Cái dạng kia, ngạch, nói như thế nào đây, có chút phô trương thành thế bộ dáng. Giang Vô Y cổ quái nhìn đối phương một chút, lại nhìn một chút bảy ra chiến đấu động tác của di Dạ, bất đắc Dị nói, "Ồ nữ sĩ, ngươi suy nghĩ nhiều, ý của ta là ta cùng cả Dạ, không phải ta cùng ngươi, ngươi muốn cái gì đâu?" khu khụ, liền không thể khiếm một điểm mà. Thật sự là bó tay rồi, hắn ý tứ đương nhiên là nữ sụp mạn cả Dạ, để đó tuổi trẻ không đuổi theo, đuổi theo một cái thành tựu. "Mẹ, tốt ta người bình thường đương nhiên là truy năm nhẹ." Giới tính đặc thù một điểm, tự nhiên là đuổi theo thành thủ, mà hôn đàn đâu, đương nhiên là toàn bộ đều muốn rồi. khu khu, nói hình như thật một dạng, liền ngay cả các độc giả đều kém chút tin tưởng. độc giả có chút lúng túng thu hồi động tác, do thì là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thầm thở dài một câu mình quá mức nhẹ cảm. cái này, cái này hiển nhiên là có thể, trước mắt xem ra là không có vấn đề, chỉ bất quá, ngươi còn cần làm một cái thân thể kiểm tra mới có thể biết kết quả thật có lỗi, là ta quá vọng động rồi, xin không nên vì lòng. giang vô ý, ý lắc đầu, tốt à, có đôi khi không tại một cái tên bên trên, nói lời đều là có khác biệt ý tứ. Dạng này đều có thể hiểu được sai, chỉ có thể nói cái này rô quá, suy nghĩ nhiều quá. Đã dạng này, vậy liền hiện tại làm một cái thân thể kiểm tra đi, ngươi giúp ta làm kiểm tra, ta nhìn một chút tư liệu, không cần lãng phí thời gian. Rô chỉ có thể dựa theo đối phương nói đi làm, đây không phải chuyện phiền phức gì, chỉ là kiểm tra mà thôi. Thế là để Giang Vô Ý nằm đang kiểm tra trên đài, không chế dụng cụ bắt đầu kiểm tra, quá trình này cần quất một điểm máu, kiểm tra huyết dịch, còn sẽ có các loại phụ ép khảo thí, dự tính 20 phút, nửa đường ngươi là không có tinh lực đi làm sự tình khác. Không cần nói, bắt đầu đi, ta có thể xem tư liệu. Giang Vô Ý liếc nói xong nằm trên đó, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần lực đi quan sát cờ dị tần trí tuệ nhân tạo tư liệu, cái này so từ bản thân dùng con mắt nhìn càng thêm toàn diện, tinh thần lực là trực tiếp nhất phản ứng trong đầu, cho nên nói ma pháp thật rất không khoa học. Tốt ca, vậy ta hiện tại liền bắt đầu, đột ra ngươi giúp ta đi sửa sang một chút dụng cụ." Dỗ gật gật đầu, rất nhanh khôi phục trấn định, vừa rồi không có ý tứ chỉ là trong nháy mắt mà thôi, làm một cái quan ngoại giao, khống chế tâm tình của mình, đó là kiến thức cơ bản. "Đúng đúng đúng, liền cùng lao lái xe bẻ của còn muốn giẫm chân ga mượt mà, đều là kiến thức cơ bản, bình thường trình độ, tất cả ngồi xuống a." Sau 20 phút, Dô đem kiểm chắc đưa tin thông qua hình chiếu 3D phản ứng đi ra, đã kiểm chắc tốt, thân thể của ngươi nước 267 bình cơ hồ đạt đến trưởng thành tinh nhân trình độ, là không có kích phát tiềm năng tố chất thân thể. Sức hồi phục rất nhanh, trong máu từ một loại chất đồng vị, tại kích thích thân thể tăng tốc chữa trị năng lực. Thay cũ đổi mới rất nhanh, gần như không sẽ trúng độc. Với lại trong cơ thể ngươi còn có một loại kỳ quái lực lượng, hẳn là ma pháp a. Đồng thời ngươi thận rất tốt. Giang Vô ý ỳ dị nhìn đối phương một chút, nghi ngờ hỏi, thận rất tốt là có ý gì? Dô tức giận nói, ý tứ liền là của ngươi sinh dục năng lực rất mạnh, cái này tại cờ gì tần đều là rất ít gặp. Nói cách khác, ngươi cùng với Cả Dạ là có có rất lớn tỷ lệ sinh kế tiếp khỏe mạnh của cưng. Lần này ngươi yên tâm đi, ngươi hài lòng Á Vô Y Diệp pháp sư, làm ơn tất đối xử tử tế Cả Dạ. Nàng khả năng tính tình không thật là tốt, nhưng là nàng là một cái ưu tú chiến sĩ, một chút bình thường ở trùng Chi đạo nàng không hiểu nhiều lắm. Ta hy vọng ngươi có thể đối nàng có nhiều một chút kiên nhẫn, thoát khỏi. Nói xong cúi đầu một cái, nhìn ra được thái độ rất chân thành, tựa như là một một trưởng bồi đối, đối ván bối chờ mong một dạng. Giang Vô Y Diệp nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi. Cả dạ là nữ nhân của ta, ta chắc chắn sẽ không vứt bỏ nàng. Trên thực tế ta cũng không có vứt bỏ mình nữ nhân ý nghị cùng cách làm. Chỉ cần là nữ nhân của ta, ta đều sẽ thật tốt chiếu cố các nàng. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Trong mắt ta chỉ có mặc kệ làm gã người vẫn là người cờ dĩ tần thậm chí là thần minh, đều là nữ nhân của ta, ta đều sẽ đối xử như nhau. Chương 397, sơ cấp trí tuệ nhân tạo. Giải quyết sự tình khác về sau, Giang Vô Y Lệ bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cờ dĩ tần trí tuệ nhân tạo hệ thống. Muốn là dựa vào năng lực của mình, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành bất quá có cờ gì tần phi thuyền mang theo khoa học kỹ thuật cái kia hết thảy liền trở nên vô cùng đơn giản làm từng bước bắt đầu gõ dấu hiệu đầu tiên căn cứ trí tuệ nhân tạo hệ tâm tạo dựng một cái chương trình cái chương trình này có thể kéo dài kết hợp cái khác chương trình đây là hệ tâm đơn giản tới nói liền là trái tim sau đó căn cứ cờ gì tần khoa học kỹ thuật đem tất cả dấu hiệu lần nữa đơn giản hóa vứt bỏ còn lại phức tạp thiết lập thành lập một cái thông dụng hệ thống dấu hiệu cấu tạo ra có thể dung nạp lượng lớn tin tức cỡ lớn sở to dày dụng cụ lưu trữ trước dùng để cất giữ trí tuệ nhân tạo hệ thống Tại không có mạng lưới phát đạt mây thời đại bên trong, chỉ có thể trước dùng cỡ lớn sở tỏ dày, dùng cụ lưu trữ đến cất giữ trí tuệ nhân tạo hệ thống. Mấu chốt nhất vẫn là trí năng hóa để hệ thống trí năng phục tùng mệnh lệnh của mình, không phải làm ra một cái khác người cũng có thể sử dụng đồ vật chẳng phải là bi kịch. Trong đen hệ thống máy quét, trong đen là độc nhất vô nhị, mặc dù không phải rất bảo hiểm, nhưng là đã đầy đủ dùng. Chỉ bất quá loại vật này không phải võ năng, mỹ tinh dạ vẫn cùng sở ở dùn người đều có thể cải biến mình thân trong đen đạt tới lấy giả loạn chân hiệu quả. Bất quá bởi vì là vừa mới bắt đầu giai đoạn, chỉ cần trước thiết trí trong đen hệ thống cũng đã đủ rồi. Tốt nhất liền là sóng điện não cùng tinh thần lực hệ thống, mặc kệ đồ chơi kia quá công nghệ cao, không phải làm không được, mà là quá lãng phí thời gian. Chẳng làm trong đen hệ thống tới đơn giản mau lẹ. Thông qua cờ dị tần kỹ thuật, đem máy tính lại một lần nữa đổi mới tiến hóa, lần này máy tính thể tích càng nhỏ hơn, tính toán tốc độ càng nhanh, áp dụng chính là cờ dị tần khoa học kỹ thuật xuất phẩm hệ thống, cũng mang theo một tia trí năng hóa. Ban ngày vội vàng chơi đùa hệ thống trí năng, ban đêm thì là buổi tiếp các lão bà nói chuyện phiếm hoặc là xem phim. Lấy đả kích tội phạm làm chủ đề siêu anh hùng hệ liệt phim đã bắt đầu xuất bản, ngoại trừ nhìn đại truyền hình tiếp sóng bên ngoài cũng có thể sử dụng DVD cơ đến quan sát. bất quá đồ chơi kia là giang vô ý tiện tay phát minh ra tới, không phải người bình thường có thể dùng bên trên. chủ đóng phim dĩ nhiên chính là đã từ dân binh tổ chức đi ăn máng khác tới đệ nhất hồn sa nữ nhân kia không hổ là tầng dưới chót nhân vật xuất thân, diễn cái hí cái gì, thỏa thỏa là bằng dáng, muốn khóc thời điểm liền khóc đi ra, muốn cười thời điểm liền cười. bản thân kỹ xảo cận chiến phi thường tuân thủ, điện ảnh hiệu quả cũng là nhất lưu. các thí nã xem TV có trung áp, quá nhàn chán, những người thường này khó mà làm được vô số động tác ở trong mắt nàng bất quá là công phu nhạo một điểm có thể tham khảo chỗ học tập đều không có thật khó nhìn, một chút ý tứ đều không có, ra quyền tốc độ nhanh chậm, kỹ xảo quá kém, ai, nữ nhân kia lớn lên cũng không được. thật nhang chắn a, lão công, chúng ta đi ngủ a khí. nói xong cũng kéo lấy Giang vô ý đi tiến gian phòng. khuku, tốt ta, không cần kéo ta, chính ta đi. Giang vô ý thì rất bất đắc dĩ à, đối mặt một đám bán thần lão bà, cái này hợp kim ti tan thận sớm tối cũng phải dỉ xét, thật là đáng sợ. minh la hố, chạy nước mắt cũng muốn ngẩng a. sau một đêm, Giang vô ý tiếp tục trở lại trên phi thuyền chơi lừa mình trí tuệ nhân tạo, liên tục một tuần lễ, rốt cục tự tay chế tạo ra thứ nhất hoàn sơ cấp trí năng hóa hệ thống, hắn phi thường đắc ý mệnh danh là mẹ xã, hậu kỳ còn muốn có một cái giọng nói tổng hợp đâu, giống dạ vịt như thế thanh âm cũng không tệ, nhưng là giọng nữ nghe càng hang hái một điểm. hắc hắc, tốt ta, đối với loại nào đó cầm thú tới nói, sắc thực mặt đối với nữ nhân thời điểm, thái độ làm việc lại so với đối mặt nam nhân thời điểm tốt hơn nhiều. đi á nã không biết lúc nào đến đây, tò mò nhìn nam nhân ở trước mắt đối máy tính bật cười, vô ý ý, ngươi giúp xong sao? nghe nói ngươi đang bận liệu chế tác đồ đâu, ta muốn trở về đảo bà dạ đi xem nhìn xem có thể chứ. Đạo pháp dạ đỉ sẽ cũng có rất nhiều tư liệu, những cái kia đều lúc trước ổ liệm phụ thần minh lưu lại, ngươi có thể đi nhìn xem, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Nghe được đỉ ạ nạ tiểu nói này, Giang Vô Ý lại ngược lại là nhớ tới hiệp bổ lì tạ nữ vương, nữ nhân kia hắc hắc, cũng là rất lâu không gặp đâu, tốt, không có vấn đề, muốn không mang tới Khải Lâm Na cùng cả dạ đi, sớm tối cũng phải biết, đem Khải Lâm Na sự tình giải thích rõ ràng, miễn cho về sau người trong nhà đánh người trong nhà. Đi ạ nạ nghĩ nghĩ, tốt ta, không có vấn đề, cái thí nạ kỳ thật người vẫn là thật không tệ, ta cảm thấy nàng càng giống là một cái lý trí chiến thần, nên lúc giết người sẽ lanh khớp vô tình không nên lúc giết người cũng sẽ không giết lung tung người. đừng nhìn nàng lão là nói chém chém giết giết đâu, kỳ thật cũng rất tốt. cùng với nàng ở chung, ta rất vui vẻ. cả dã người cũng rất tốt, chỉ là có chút khẩu thị tâm phi, a a, hẳn là cùng ta một dạng. thật lâu không có cái gọi là bằng hữu có thể ở chung được. hừ hừ, đi ăn à? ngươi lúc này tới là không phải là muốn cùng lão công ta làm chuyện gì sâu à? nói chính chủ, chính chủ đã đến. một thân đen kịt chiến giáp cát thì nã nạ chống nạnh nói ra, cái biểu tình kia liền cùng hội chủ quay gà mái một dạng, thật sự là đẹp mắt vừa buồn cười. khuku, đừng nói mỏ, các ngươi đều là nữ nhân của ta đúng, cả thí nạ, đi ạ nạ nói muốn trở về đảo, ta dạ đi sẽ, ngươi cùng, cả dạ có hứng thú hay không cùng đi? ngươi không phải nói ngươi còn chưa mở phát thần lực của ngươi à? ngươi cùng đi ạ nạ thể chất đều không khác mấy thuộc về bán thần thể chất, lần này trở về vừa dễ dàng nhìn xem có phải hay không có phương pháp gì có thể kích hoạt thần lực của mình. Giang vô ý hề vừa cười vừa nói, đối tại lao bà của mình nha, đương nhiên là phải thật tốt đối đãi. Khúc cụ, Vernon mạn, Sutter ý hô mạn tăng thêm nữ sụp mạn, gọi, nếu là tăng thêm sau này đại ma pháp sư dạ tan nạ, phun, phun, phun đây là pháp sư, chiến sĩ phụ trợ đều có, hắc Về sau ai tìm mình phiền phước, đều không cần tự thân xuất mã, mấy cái lao bà là có thể đem đối phương nhận ngao ngao kêu to. Cả giả thực lực cũng là không kém hơn sụp mãn cả gia thể. Hừ, cái chỗ kia, được rồi, đi thì đi thôi. Ta nhưng sự tình thanh minh trước, nếu là đám kia đàn bà đanh đá muốn bắt ta, ta thế nhưng là sẽ không lưu tình, đến lúc đó đừng trách ta ra tay quá nặng rồi. Cắt thì nả nhũ mũi ngọc tinh xảo, cái dạng kia thật sự là vô cùng khả ái, vai hùng bên trong mang theo đáng yêu. Ông trời ơi, lao bà, ngươi có muốn hay không như thế dụ họ người? Cả giả lúc này bỗng nhiên xuất hiện ôm lấy Giang vô ý thể, kỳ lão công. Ta thế nhưng là nghe được ngươi nói muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi rồi. Đi á nạ cùng cắt thì nàng lên đốc, còn nói là bản thần, hi hi, trước kia chúng ta đối mặt địch nhân đều nói mình là thần minh, mặc dù nói thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là tối thiểu người ta biết bay nha. Cả dạ những thời giờ này đến nay, mỗi ngày đều là phơi tuổi trẻ kim hoàng thái dương, không ngừng kích phát tế bào thân thể tiềm năng, tiến mà tiến hóa ra các loại năng lực. Lực phá hoại cực mạnh nóng tầm mắt vương triệu, có thể khống chế tự thân trọng lực đạt tới năng lực phi hành các loại, hiện tại ngược lại là có chút nữ sụp mạn dáng vẻ, nhìn tựa hồ chỉ là ít một chút nữ sụp mạn trang phục mà thôi hắc <cười> hắc chế phục cái gì là nhất làm cho người mong đợi Ừ, ngươi không nên đắc ý chờ ta kích phát tiềm năng của mình ta cũng có thể bay coi như không thể có lão công tại lão công cũng nhất định có thể để cho ta bay lên ngươi nói có đúng hay không a lão công các thí nạ trừng mắt đôi mắt đẹp tựa hồ đối phương dám nói một chữ không liền muốn đôi bàn tay trắng như phấn cảnh cáo khu khu đương nhiên ta sẽ hỗ trợ đừng lo lắng có ta ở đây cùng một chỗ đều được tốt các ngươi huấn luyện về huấn luyện bình thường cũng muốn xem nhiều sách điều tiết tâm tình của mình không phải đến lúc đó gặp được địch nhân rồi tùy ý chọn hấn một cái các ngươi liền mất lý trí Cái này cũng không là một chuyện tốt." Giang vô Ý, ý nghiêm túc nói, "Bồi dưỡng lao bà thành vì siêu anh hùng cái gì có thành tựu nhất cảm giác. ngạch, tốt à, kỳ thật chỉ là muốn lời biếng mà thôi. Tôi thiểu các lao bà có việc làm, cũng sẽ không để hắn thận gánh vác quá lớn mà." Chương 398: Về nhà ngoại đảo vạ dạ đi sẽ. "Cái gì là nói đi là đi lữ hành." Liền lẳng ngay cả túi tiền đều không cầm, trực tiếp liền đi, liền lạnh như thế tiêu xái, chính là như vậy thoải mái. Tốt "Tota, đến lúc đó khẳng định sẽ đói ngất đi mới có thể vì mình tiêu xái tính tiền." Giang Vũ ý, ý đem các lão bà vật phẩm đều bỏ vào chứa đựng trong không gian sau đó kéo ra một đạo truyền tống môn, cái kia một đầu liền là xanh thẳm bầu trời thế ngoại đảo nguyên đảo bạ dạ đi xệ. khi đi a nạ vượt qua truyền tống môn thời điểm, liền thấy đảo bạ dạ đi xệ tỷ muội kéo căng cung tiễn cảnh dưới lấy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh nhau. vội vàng nói, bọn tỷ muội không nên đọ thủ, ta là đi a nạ, lần này là về nhà, không có người xâm lấn, không cần thận trương. sau lưng các thí nạ cùng cả dạ cùng theo một lúc xuyên qua truyền tống môn, cuối cùng là giang vô ý ý. nhìn thấy là người một nhà về sau, tuần tra amazon chiến sĩ y nguyên duy trì trạng thái chiến đấu. Lúc này nơi xa chạy tới mới nỉ thẹn độ đảo tướng quân Phi Lập mới lên tiếng, "Tốt, xác nhận không có địch tình, tiếp tục tuần tra, không cần thất lờ. Đi A Nạ công chúa, hoan nên trở về, vô ý đi pháp sư hoan nên ngươi." Nhưng là hai cái là người xa lạ, không cho phép tiến vào đảo ạ dạ đĩ xệ. Không có bởi vì đi A Nạ quan hệ liền buông lòng cảnh giác, ý nguyên làm lấy mình thủ vệ đảo ạ dạ đĩ xệ chức trách, cái này da đen mới nhâm tướng quân sát thực rất có lòng trách nhiệm. Tốt ta, dù sao chính là của người đó mặt mũi cũng không cho, làm như thế nào tới còn là thế nào đến. Giang Y 267 không đè xuống chuẩn bị động thủ khai Lâm Na, bà lão này liền là bạo tính tỉnh không thay đổi đội sớm tối xảy ra chuyện, liền xem như muốn đánh, cũng không phải đánh đảo Tạ Gia đi sẽ à? Nơi này nhiều như vậy muội tử, khu khu, nói vô sỉ một điểm, cái kia chính là hậu cung muội tử. Nói chính nghĩa một điểm, cái kia chính là tại sao có thể tùy tiện liền đánh nhau đâu? Phi Lập tướng quân, ta biết trách nhiệm của ngươi, bất quá hai vị này là có chuyện mới có thể đến đảo Tạ Gia đi sẽ, nội mang chúng ta đi gặp nữ vương đi. Nàng đồng ý, như vậy các nàng liền có thể lưu lại, không phải sao? Phi tướng quân gật gật đầu. Triệu Hoán tới một con ngựa, "Được thôi, vậy chúng ta xuất phát đến cung điện đi, nếu như Nữ vương bệ hạ đồng ý, ta đương nhiên sẽ không lại quá yếu nhiều các ngươi, chỗ trước trách, thật có lỗi." Nói xong lên ngựa quay người, tiêu sái ở phía trước dẫn đường, "Tốt à, nơi này đều là nữ hãn tử, muốn manh muội, cái kia đoán chừng đến lộ chỗ. Hiện tại đi đảo quốc, Tân, đoán chừng còn có thể gặp được. Mẫu thân, họ là ta tại thế giới bên ngoài nhận biết bằng hữu. Cái này một vị là cờ Dị Tân người cả dạ, cái này một vị là Katina, nàng là A Dạ nữ nhi. Đi Án hạ tại trong cung điện cho mẹ của mình giới thiệu hai vị bạn mới." bởi vì các nàng cũng có thể cùng với nàng thông thông khoái khoái đánh lên một trận mà không cần ẩn giấu thực lực. đây đối với một cái, à, chiến sĩ tới nói là nhất dạng khoái sự tình. cờ gì tân người, cái gì, ạ dẹt nữ nhi, đi ăn à, ngươi tại sao có thể đem địch người tới đảo tạ dạ để sẽ đến? vệ binh, bắt lại cho ta gia hỏ này. kiếm bộ lì tạ nữ vương vừa mới bắt đầu còn rất bắt đầu, bởi vì nhìn thấy nữ nhi bảo bối bình an vô sự trở về, chỉ là nghe được là ạ dẹt nữ nhi về sau, lập tức thần sắc liền thay đổi. chỉ là cứ như vậy hổ hảo, cũng không thấy vệ binh có động tĩnh gì, chỉ thấy giang vô ý xấu xa cười. Đừng hô, chúng ta bây giờ tại kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mạn xì ẩn. ở chỗ này các nàng sẽ không nghe được lời của ngươi nói, cũng không nhìn thấy động tác của ngươi, chỉ có thể nhìn thấy chúng ta đối mặt hình tượng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Ah Rẹn đã rời đi gà, không có ta lão sư án Ah Sỉ văn đồng ý, hắn là không còn dám bước vào gà một bước. Mặt khắc cật thi nạ là lão bà của ta, ta sẽ không để nàng nhận một điểm thương tổn. Điểm ấy ta hy vọng ngươi minh bạch. Hừ, hô trưởng, ngươi làm sao dám dạng này ta nói chuyện? Đáng giận, Diana, ngươi còn không đem nữ nhân này cầm xuống. Kim Tố lì tạ nữ vương bình thường cao cao tại thượng ngoại trừ đối mặt không biết nhiều thiếu ngàn năm chưa từng gặp qua rẻ ở bên ngoài, còn thật không có đem ai để vào mắt, bây giờ bị người chống đối, khẳng định là vô cùng phấn lửa. Đi á nạ bất đắc dĩ nói, Mẫu thân Cạt thì nạ không là đích nhân, là tỷ muội của chúng ta, trên người nàng cũng có người Amazon huyết thống, mẫu thân của nàng trước kia cũng là Amazon chiến sĩ. Kiều Vỗ Lý tạ nữ vương quả nhiên tỉnh táo một chút, hầu nghi nhìn xem Cạt thi nạ, tựa hồ cảm thấy khá quen, cái này không phải liền là trước kia hảo hữu Lâm Lá San nữ nhi nhà, thử, một nhưng dạng này, nhưng là nàng là á rẻ nữ nhi, ai biết có thể hay không đột nhiên giết lên tiên đường đạo. Không được, vẫn chưa được. Cát Thi Nạ có chút nổi giận, cái này lao bà làm sao như thế không giảng đạo lý đâu. Giang vô ý để ngăn cản mình xúc động lao bà, cười lạnh nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta có thể cam đoan, nàng tuyệt đối sẽ không tiến công đảo tọa ra đi sẽ, chỉ muốn các ngươi không làm khó dễ nàng, nàng là sẽ không cùng các ngươi đối nghịch. Lời nói của ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin sao? Có phải hay không muốn ta tự mình cùng rẽ ở tâm sự xe của hắn tỉnh? Nói Hạ Chi Ngôn là trong lời nói có hàm ý, về phần là cái gì? Đương nhiên là chỉ rẽ ở trên đầu nó xanh. Ngươi, hừ, được rồi, đã như vậy cái kia nàng có thể lưu lại còn có cái này cờ gì tần nữ hải không cần tại đảo tạ dạ tỷ sẽ quái rối còn có giang vô ý ỉ nơi này không phải ngươi hậu hoa viên ngươi không muốn cái gì người đều hướng đảo tạ dạ tỷ sẽ bên trong mang tốt nhất đừng xuất hiện những nam nhân khác nếu không ta sẽ giết ngươi khi bỗng lì tạ nữ vương cả giận hừ một tiếng thở phì phò ngồi tại vương tọa bên trên hiển nhiên là khó chịu bị đối phương chỗ uy hiếp cái này thật sự là thật không có có tôn nghiêm tạ ơn mẫu thân yên tâm đi các nàng là bằng hữu của ta sẽ không xảy ra vấn đề gì cười đến rất vui vẻ Mặc dù trong đảo Vạn Dạ Địch sẽ sinh sống mấy ngàn năm, nhưng là cái khác tỷ muội đều là do nàng là một cái công chúa, mà không phải một người bạn, coi như chỉ có án tỷ họ Quệ A xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên có thể kết giao đến cái khác bằng hữu, Diana khẳng định là vui vẻ rên gớm, đương nhiên không muốn mâu thân cùng bằng hữu nổi lên xung đột. Diana, ngươi mang Khải Lâm Na cùng cả dạ cùng một chỗ tại đảo Vạn Dạ Địch sẽ đi dạo đi, ta còn muốn tìm đọc một cái tư liệu. Cho, đây là phi hành ba lô, các ngươi biết dùng à, cầm đi đi, đầy đủ các ngươi bay cả ngày. Hảo hảo chơi, Đạo Vạn Dạ Địch là một cái mỹ lệ phi thường thế ngoại đảo nguyên. Giang Vô Y liền giải tán tướng nguyên không gian, đem phi hành ba lô từ chứa đựng trong không gian lấy ra đưa tới. Cái đồ chơi này quả thực liền là lữ hành thiết yếu đồ ta. Điãn Nạ vui vẻ nhận lấy phi hành ba lô, nàng và Cát Thi Nạ một người một cái, mà Cả Dạ thì không cần, bởi vì nàng vốn là có thể bay. Tiêu chuẩn tướng quân En, nếu là không có thể bay, đây chẳng phải là cười rơi người khác răng hàm. Đợi đến ba nữ nhân sau khi ra ngoài, Giang Vô Y cười xấu xa lấy đi đến vương tọa, mà hiểm tổ lì tạ nữ vương thì là nhịn không được sợ sệt từng bước một lùi lại, ngồi tại vương tuệ bên trên, có chút không dám cùng đối phương đối mặt. Thanh âm mang theo vẻ mong đợi lại dẫn một tia kinh hoàng. Ngươi làm cái gì? Chớ làm loạn. Nơi này còn có những người khác tại. Ta là nữ vương, ngươi không thể đối ta vô lễ. Ta là mẫu thân của Diana. Giang vô ý như thế nhưng là không có chút nào hoảng. Mười đủ mười một cái lao sói sáng bộ dáng. Ha ha, tiêu to lên, tiêu to lên, tiêu đang lớn tiếng đều sẽ không có người nghe được. Nơi này là thứ nguyên kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mạn xì ẩn, chỉ có ta cùng ngươi ở chỗ này, liền xem như rẻ ở cũng không phát hiện được. Yên tâm, một lần cũng là như thế này, hai lần cũng là như thế này, đừng giả bộ. Chúng ta là người trên một cái thuyền, cam chịu số phận đi, đợi lát nữa lại mang ta đi các ngươi văn hiến phòng hồ sơ. Kim Tố Lì Tạ Nữ Vương khe cắn môi đỏ, ánh mắt lóe lên một tia nổi giận. Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng đáng giận. Được một tức lại muốn tiến một tức à? Thế nhưng là vì cái gì trong lòng mình không có bất kỳ cái gì kháng cự, còn có chút chờ mong đâu. Kim Tố Lì Tạ A, ngươi thế nhưng là Amazon Nữ Vương, muốn thận trọng một điểm. Chương 399, Nữ Vương, nữ nhân ta mà thôi. Sau 2 giờ, Giang Vô Y Lì mới bung tha bị dậy vò mệt mỏi ngồi phịch ở vương tọa bên trên. Kim Tố Lì Tạ Nữ Vương trong lòng rất là đắc ý, hắc <cười> hắc Nữ Vương thì thế nào, còn không phải một nữ nhân là nữ nhân liền dễ làm đem nàng biến thành tình nhân của mình hoặc là lão bà là được rồi. Về phần rể ở lão già kia, hắc hắc, liền xem như biết cũng không qua được. Không nói à, Odin sẽ không bỏ qua hắn, liền xem như đi tới, không phải cũng còn có ạn xỉn văn mà. Xong việc sau hiệp bỗng lì tản nữ vương sửa sang lại một cái quần áo, đôi mắt đẹp hung hăng gán cười xấu xa hôn đản một chút, trong lòng là có khí đều không địa phương ra. Thật là xấu đến thực chất bên trong, mình làm sao lại đụng tới như thế một cái nam nhân, thật không biết là may mắn hay là không may mắn. Thở dài một cái, chuyện này nếu như bị rể biết, hắn khẳng định sẽ phái người đến truy sát ngươi, ngươi liền không sợ sao? Ổ Lìm u mặc dù xuống dốc nhưng là thực lực vẫn còn đang. liền ngay cả ạ tổ cổ lìm cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Giang Vô Y y búng tay một cái, xuất ra sữa bò nhỏ bột mì bao bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói, à à, ta cũng không sợ hắn, lao già kia họa hại nữ nhân còn thiếu ạ, sớm tối có một chút sẽ bị người giết rơi. liền ngay cả con của hắn hạ dẹt đều muốn giết hắn, có thể nghĩ nhân phẩm của hắn có bao nhiêu kém. lại nói ngươi không phải mới vừa rất vui vẻ sao? yên tâm, thực lực của ta cũng là rất cường đại, khi là thần, ta một tay là có thể đem bọn hắn nhấn trên mặt đất đánh ãn sĩ en văn pháp sư cũng không phải ăn chay, ta là thượng cổ tôn giả dự tuyển người, chờ ta làm tới thượng cổ tôn giả, nhất định khắp nơi đi thu phí bảo hộ. Thiểm tổ lì tạ nữ vương trong mắt đẹp hiện lên một tia mừng rỡ, sau đó tức giận nói, ta nghi ngờ, còn không phải ngươi cái này hỗn đản, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi nếu là làm thượng cổ tôn giả, đây tuyệt đối làm gã thai nạn, cũng là đa nguyên vũ trụ thai nạn. Hừ, đi thôi, ngươi không phải muốn đi phòng hồ sơ nhà, cút nhanh lên, nhìn thấy ngươi sẽ sơn khí. Giang vô ý ý ngược lại là không quan trọng nún núi bay, nữ nhân nha nhiều thiếu đều sẽ có chút tiểu tính tình, được rồi được rồi, không cần so đo quá nhiều, khụ khụ. Bất quá nghĩ đến thì an nà, nghẹt, tốt ta, đến lúc đó nhất định sẽ rất thú vị. Hai người một trước một sau đi tới, đi theo phía sau một đôi vệ binh, vô luận là lúc nào, nữ vương bên người luôn là có thị vệ tại thủ hộ lấy, đây là đãi ngộ cũng là một loại trách nhiệm. Cung điện rất lớn, xuyên qua hành lang lối đi nhỏ, còn phải xuyên qua một mảnh mỹ lệ hậu hoa viên, bốn mùa như mùa xuân đảo tạ dạ đi sệ nở đầy hoa tươi, đúng là một cái cực kỳ tốt thắng cảnh nghỉ mát. Đi hơn hai phút hai người tới một gian trong đại sảnh, trung quanh trên vách tường cắt lấy rất nhiều cổ hi lạp văn tự cùng mỹ hoạ, rất có cổ văn minh khí tức, mà chỗ cửa lớn còn có hai cái cao lớn nữ chiến sĩ thủ vệ cái này. Thẩm Tổ lì tạ nữ vương chỉ vào đại sảnh nói ra, trong này là cực kỳ lâu trước kia, Ô Lỉm Bụ chúng thần lưu lại thư tịch, có một ít là tâm tình bất ký, có một ít thì là nhân vật truyền kỳ, còn có một số thần minh lực lượng sử dụng tâm đắc. Ngươi có thể mình đi tham dò nhìn, nếu như ngươi hiểu được Ô Lỉm Bụ Văn tự lời nói, không hiểu liền để tỷ hạ nã đến giúp đỡ ngươi, cứ như vậy đi, đến dùng cơm thời gian, sẽ có người đưa cơm tới. Giang Vô Y thì tò mò hỏi, "Ngươi đây, không phải ngươi lưu lại cho ta phiên dịch sao?" Khi bỗ lì tạ nữ vương tức giận nói, "Ta là nữ vương, ta rất bận rộn, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện, làm sao có thời giờ đến bồi ngươi ở chỗ này đọc sách?" "Hừ, chúng ta đi, tắm suối nước nóng đi." Giang Vô Y thì bó tay rồi, "Phím, tắm suối nước nóng cũng coi là chính sự à? Tốt à, cái này nữ vương thật đúng là tiêu sái, kỳ thật đảo vạn dạ đi sẽ có cái quặng lông sự tình, trên cơ bản đều không cùng ngoại giới giao lưu. Quả thực liền là một cái tự cấp tự túc thế ngoại đảo nguyên vương quốc gia, a, nữ nhân a." Lắc đầu, Mình quay người tiến vào phòng hồ sơ bên trong, đã đi ạ nạ nói như vậy, vậy trong này mặt cũng nhất định có có thể dùng được đồ vật, thuận tiện tìm hiểu một chút thần thoại lịch sử cũng được, dù sao về sau có cơ hội khẳng định sẽ tới các cái hành tinh đi lên. Ân, làm thượng cổ tôn giả thế nào đều muốn đi giả bộ một chút so đi, hát sắt một cái còn không được sao? Không trang bên là không thể nào, Giang Vô Y Nhi liền là từ nơi này vách núi nhảy đi xuống, chết tại trong đám nữ nhân đều muốn đứng lên, tiếp tục giả vờ so, nếu như khi thượng cổ tôn giả không phải là vì trang b, vậy liền một không có chút ý nghĩa nào. Mộ Tăng, FIM, ngươi qua đây. Lão tử cam đoan đánh không chết ngươi, thế mà đổi lão tử lời kịch. Đừng tưởng rằng Amazon nữ nhân liền không đọc sách, chỉ là so sánh với thư tịch mà nói, đao kiếm mới là các nàng yêu nhất, toàn bộ đảo vạ dạ đỉ sẽ đều tìm không ra, không nhận ra cái nào chữ, Nếu không phải thực hành lấy toàn phong bế quản lý, đoan trưởng từng cái đều là nữ học phách. Giang vô y thì hít sâu một cái, sau đó giang hai tay ra, gấp nhắm mắt, mau vào huyết ma lực quyết tán mà ra, đem cổ lão trên giá sách thẻ tre cùng ấu vàng thư tịch đều nashi đến không trùng, tinh thần lực quét hình mà qua, đồng thời xuất ra máy chụp ảnh đem những sách vở này toàn bộ quay chụp xuống tới. Về sau đợi đến trí tuệ nhân tạo lần nữa thăng cấp về sau, liền có thể giúp mình phân tích ra bên trong bí mật. Mười cuộn vợ ở. Một bên xem thư tịch, một mảnh chụp ảnh, Giang Vô Y còn có rảnh rỗi uống chén trà. Đại đa số thư tịch bên trong viết đều là một chút không có ích lợi gì sự tình, tỉ như nơi nào cá nhiều, nào đó nào đó thần minh lại bị ai cho tính kế, tham gia cái gì thực diệu. Tại phàm thế nhân gian truyền bá nhiều thiếu cái tín ngưỡng giáo đồ các loại. Đại đa số đều là thương nghiệp chi thần cùng quang minh thần những này loạn thất bát tao thần minh lưu lại bút ký. Rất lộ ra lại chính là khoác lác rùm, một cái tin tức hữu dụng không có. Vượt qua một bản phong cách cổ xưa thẻ tre tinh thần lực thẩm thấu lập tức cảm thấy giống như tiến nhập một cái khác hình tượng bên trong là một cái mái tóc đen nhánh nữ tử người mặc điển hình amazon chiến sĩ nội giáp cùng trên báy cầm trong tay một thanh khổng lồ tiễn phía trên lóe ra như lưu ly thần thái rực rỡ dương cung lắp tên đem dây cung đều kéo đến trăng tròn trạng thái đối trên bầu trời một chiếc phi thuyền khổng lồ nhắm chuẩn mơ hồ có thể nhìn thấy trung quanh có mọc ra cánh cùng răng nanh lợi chảo loại sinh vật hình người tại xoay quanh đất lên hừ dây cung khôi phục lại bình thường trạng thái cung tiễn lấy tốc độ cực nhanh như là sao băng vẽ qua bầu trời chính xác đánh trúng vào phi hành chiến hạm khổng lồ thật nhỏ cung tiễn bộc phát ra năng lượng to lớn đậm, đặc thù thần lực lập tức đem sắt thép rực rỡ kim loại xé rách, đem phi hành chiến hạm đánh nổ thành bụi phấn. cổ vũ khí một kích uy lực đem công nghệ cao hàng không chiến hạm cho đánh nổ. nữ nhân quay đầu, vừa vặn thấy được xinh đẹp vô biên gương mặt xinh đẹp, mang theo men mông phong cách cổ xưa khí tức, như rừng rậm thâm thúy men mông, khí chất rất đặc biệt. giang vô ý thì thu hồi tinh thần lực, cảm giác mình vừa rồi giống như là thấy được một trận phim một dạng. nữ thần săn bắn Aemy. Rồi về sử dụng cung tiễn Hy Lạp thần cũng chỉ có nàng một cái, loại kia uy lực tuyệt đối là thượng võ taxi hai chủ thần mới có thể phát huy đi ra, một cái là AZ, một cái khác đây là AM. -E. Bất quá nữ nhân kia thật xinh đẹp a. Xa trên núi ổ liềm phụ nữ thần săn bắn AM bỗng -E nhiên mở ra đôi mắt đẹp, con mắt thâm thủy minh ngông, khí tất cả người vô cùng cường đại, cùng AZ một dạng, tràn đầy một loại kiếm mang khí tức, như là sắc bén trường kiếm mở dạng. Ai, lại có thể có người thấy được tu luyện của ta thẻ che, là ai đâu? Ga sao? Amazon lúc nào ra một cái dạng này người? A a, muội muội của ta. Diana A lệ mị là rẻ ở nữ nhi, đi ạ nạ cũng thế, cho nên hai người là quan hệ tỷ muội. Khụ khụ, bỏ đau xuống, đây chỉ là phổ cập khoa học, không có nước số lượng tử. A. Chương 400, thức tỉnh thần lực phi hành biện pháp. Bởi vì ạ gẹt rời đi, không có tung tích, tiến về bắt tạ hệ mị tự nhiên là lại về tới núi Ô Lẩm Bộ trong rừng rậm, chỉ có ở chỗ này nàng mới sẽ không bị những cái kia xa đọa cái gọi là thần minh phi lấy, đằng kia cái gọi là thần minh một điểm thần minh dáng vẻ đều không có, cả ngày liền biết nói chuyện yêu đương một điểm chính sự đều không làm, khó trách sẽ bị thượng Võ Asgard người cho đuổi ra khỏi gã tinh vực. Ừ. Thật sự là bổn nhão không dính lên tường được. Liên tiếp 3 ngày, Giang Vô Ý đều tại đợi tại phòng hồ sơ bên trong, đem tất cả văn kiện đều đọc một lần, phát hiện nếu như muốn kích phát thần lực, vậy thì nhất định phải đi qua rệ ở chúc phúc, ta dọa, lão già kia không có lòng tốt, tìm hắn khẳng định không có chuyện tốt. Nếu như không thông qua rệ ở, liền cần tự mình khai phát thân thể tiềm năng. Có thể khai phá tiềm năng phương pháp tốt nhất liền là kinh lịch sinh tử chi chiến, đánh càng hung, như vậy tế bào liền sẽ bị kích thích càng cần trường, tiến tới bộc phát ra cường đại năng lực. Nhiều lần vận dụng thân 267 thể sinh ra năng lực, vậy liền có thể từ từ nắm giữ đến thần lực tinh túy. Thực lực nói trắng ra là cũng chính là một loại sức mạnh, cùng ma lực cùng vĩ độ lực lượng không sai biệt lắm, dùng nhiều liền sẽ thuần thục, ngân, đây chính là cái gọi là quen tay hay việc đi, đương nhiên, nếu là có một cái chính tông thần minh đến dạy bảo, hiệu quả khẳng định rất không tệ. Nghe được Giang Vô Ý ỉ ỉ lời nói về sau, Cát thí nã trở nên vô cùng hưng phấn, đánh nhau cái gì chơi tốt nhất, thế là cả ngày lôi kéo cả dạ cùng đi a nã bắt đầu đánh nhau, mặt trời chói chang, kỳ danh vị huấn luyện. Mà đi a nã cũng là cảm thấy rất hứng thú, đã làm một cái bản thần, không biết bay, quả thật có chút cấp thấp lần a mà cả dạ là cự dị tầng người. Cơ dị tần bên trên trọng lực cùng gã tướng kém rất xa lần, chỗ nào thuộc về trọng áp khu vực, khi quen thuộc trọng áp về sau, lại đến đến sức hút trái đất nhỏ đi rất nhổng gạ, kết hợp bên trên mặt trời kích thích tế bào tiến hóa, cho nên liền có thể bay lên. Vỡ nát nát. Đảo vạ dạ đị sệ diễn võ trưởng đều bị cắt thì nạ cùng đi ạ nạ chiếm cứ, hai cái rơi thần thể chất nữ hán tử đánh vô cùng kịch liệt, cắt bay ra chạy, tất cả đều là chất nước chân giao đánh, một điểm hư đồ vật đều không có, chạm tới những sự tình kia sẽ đổ máu. Không đánh kịch liệt một điểm, làm sao có thể kích phát tiềm năng đầu? Giang Vô y y cũng không lo lắng các nàng sẽ thụ thường. Hai cái chiến đấu kỹ nghệ siêu của nữ nhân, đánh như thế nào đều là không sai biệt lắm, trừ phi một phương nào thực lực nghiêm trọng hạ xuống, không phải đánh như thế nào đều là chia năm năm. Bình tĩnh tại diễn võ trường bên trên bố trí trọng lực ma pháp trận, sử dụng tăng cường trọng áp đến rèn luyện hai cái lao bà năng lực. Trọng lực không ngừng tăng cường liền giống với đưa thân vào trong nước biển đánh nhau một dạng, mỗi một lần huy kiếm ra quyền đều phảng phất có được vô tận lực cản tại quấy nhiêu lấy, không đột phá cực hạn của mình là phi thường khó chịu. Kiếm tổ Lý Tạ nữ vương đứng ở phía sau nhìn xem nữ nhi chiến đấu tư thế oai hùng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia nụ cười vui vẻ, chỉ là nhìn thấy nào đó tên hôn đản về sau lập tức liền thay đổi, có chút cắn răng níu lợi, thần không thể đi lên đánh hắn hai quyền. Tiểu hôn Đản, tin tưởng ngươi cũng biết Đĩa Nạ là rể Erz nữ nhi, Erz không phải một người đơn giản, nếu như ngươi muốn cưới Đĩa Nạ, nhất định phải trải qua qua đồng ý của hắn, nếu không sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó coi như trở ngại Asgard uy hiếp, hắn cũng lại không ngừng điều động cấp dưới thần minh đến tìm ngươi gây chuyện, ngươi nhất định phải muốn một cái đối sách mới được. Giang Vô Y có chút cổ gáy nhìn đối phương, làm sao hiện tại liền nói lên những chuyện này? Minh, làm sao đột nhiên vì ta suy nghĩ? Hắc, kiếm tổ lý tạ, ngươi có phải hay không yêu ta à? Khưu Cụ, yên tâm. Ta người này luôn luôn là không làm chuyện không có năm chắc. Khi Phủ lì tạ nữ vương tức giận nói, người đi mà nằm mơ à? Chỉ bằng những chuyện ngươi làm, Rê Ở khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta đây là đang nhắc nhở ngươi, với lại thực lực của ngươi còn kém xa, trước cố gắng tăng lên thực lực của mình a đừng cho là mình rất đáng gầm rồi. Ta chỉ thì không muốn thấy tỷ ạ nà mất đi nàng ưa thích nam nhân mà thôi. Lại nói, cùng đi ạ nà so ra, tuổi thọ của ngươi hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Đằng sau câu nói này mới là trọng điểm. Cái gọi là thần, cũng bất quá là thọ mạng dài rất nhiều người mà thôi. Một cái có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm đều không có vấn đề mà người bình thường tối đa cũng liền 100 tuổi, với lại năm 60 tuổi về sau liền sẽ từ từ già yếu, cái này là không cách nào tránh khỏi. Cho nên a, vì trường sinh bất lão, còn cần cố gắng đâu. Siêu cấp binh sĩ huyết thanh hiệu quả rất không tệ, bất quá nhiều nhất cũng chỉ là có thể bảo chứng 2, 3 trăm năm, trong thời gian này đầy đủ rang vô ý đi tìm tới biện pháp khác. Hắn cũng không tin, cái này kỳ quái thế giới không có cái gọi là trường sinh bất lão. Lúc đầu sớm nên bật học ô liễm tụ chúng thần y nguyên nhảy nhót tương mừng, tôi điền mặc dù không có gặp qua, bất quá cũng là một cái mấy trăm ngàn năm lão bất tử càng đừng đề cập mình tìm đường chết bị dính trên sarsa ban hắc sơn ca đại tà thần này u gạt khăn khu khu bang lão bà chỉ là nhân tiện giang vô ý tới mục đích vẫn là tìm kiếm hy Lạp trong thần thoại lưu lại trí tuệ thuật nghe nói có thể tăng phúc một người trí tuệ dĩ nhiên không phải cho mình dùng mặc dù nói trước đó có chút trí thông minh thiếu phí nhưng này cùng chuẩn không có quan hệ chỉ là không có đọc sách học tập mà thôi cái này trí tuệ thuật là chuẩn bị dùng trên trí tuệ nhân tạo dùng ma pháp hoặc là trong thần thoại đồ vật đến mở rộng tại khoa học kỹ thuật bên trên hắc <cười> hắc mình thật đúng là nhân tài à đương nhiên trí tuệ nhân tạo mẹ xa nhưng không có mang tới mà là đặt ở cờ gì tần trên phi thuyền. Ở nơi đó tiến hành chi thức phục chế cùng copy, vận dụng mới nhất cờ gì tần khoa học kỹ thuật chế tạo ra chứa đựng viên cầu, dung lượng cao tới mấy triệu, xa xa vượt qua m gã trước mắt khoa học kỹ thuật, liền xem như lại phát triển cái 100 năm đoán chừng cũng không đợi kịp. Chuyện thứ nhất là bang các lao bà kích phát tiềm năng, cái thứ hai thì là tìm kiếm cùng trí tuệ nhân tạo có liên quan tin tức, cái này hai bước đều đã làm được. Còn lại liền là nghiên cứu ma pháp, làm nhất thời kỳ viễn cổ văn minh, tối liệm phụ thần minh mặc dù nói nhân phẩm không xong một điểm, nhưng là đối với ma pháp cùng chiến đấu vẫn có chút cống hiến. Nhất là tại ma pháp phương diện, Rẽ ở cái kia lão một tên khốn kiếp vờn lát là có thể đem ba cái ạ tổ cổ liềm xuất phẩm một thơ bột cho tách ra, còn không có tạo thành hủy hoại sóng xung kích. Hiện nhiên là tạo nghệ rất sâu, có hai đem buồn cầu soát, vẫn là đáng giá học tập một cái. Giang vô y thì thản nhiên nói, cái này không làm phiền ngươi. Thượng cổ tôn giả không phải cũng là sống thật lâu nha, ta tự nhiên cũng sẽ sống thật lâu hắc hắc, không nên coi thường nhân loại. Hoặc khen nhân loại ban đầu điều kiện là kém một chút, không có có thể đánh như vậy, nhưng là tiềm năng là cơ hồ vô hạn, căn bản muốn không so với các ngươi ổ liềm vụ chúng thần kém. Rọt nói nhàn nhạt bên trong ẩn chứa tự tin mãnh liệt, ta nghi ngờ. Không có hệ thống học liền không có cách nào trường sinh bất lão sao, quỷ mới sẽ tin tưởng đâu. Khi ba năm, ba nữ vũ nữ Vương ngược lại là không có phản bác, mặc dù thời gian trung đụng còn rất ít, nhưng cũng biết đối phương không phải một cái đứa thích khoác lác người, cũng là có chút điểm chân tài thực học, tối thiểu loại kia không gian quỷ dị ma pháp liền vô cùng để người đau đầu. Hy vọng ngươi nói được thì làm được đi, chớ hiểu lầm, ta chỉ là thay đi á nạ suy nghĩ mà thôi. Giang Vô Ý thì cười xấu xa lần nữa thi triển kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mện xì ẩn, hướng về hiệp cô Lý Tạ nữ Vương đi qua, "Tốt ta, ta đã biết, đã ngươi hảo tâm như vậy, vậy ta cũng tốt tốt ban thưởng ngươi một cái." kiếm tổ lì tạ nữ vương có chút nghĩ mà sợ lui về, có chút nổi giận nói: hỗn đản, đi ra, không được qua đây. người điên rồi đúng không? dù sao nơi này là kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mèn xì ẩn, các nàng lại nhìn không thấy, đừng hô, la rách cổ họng đều sẽ không có người tới cứu ngươi. Giang vô y thì phản phân hóa thân thành một cái lao sói vây đuôi một dạng, xấu xa vừa cười vừa nói. chương 401, xa rộng phu nhân mang thai nhất là có từ lực vũ khí gia nhập, nước đồng minh quân đội binh sĩ một lần phản công không ít địa bàn, tối thiểu có thể bảo đảm đến tiếp sau đổ bộ bắc phi chiến trường đội thuyền sẽ không nhận nạ gì máy bay bay tặng. Nhưng là chủ đạo Bắc Phi chiến trường nạ dị quân đội là nổi danh cáo sa mạc Long đẹp ngươi, tên kia là chân tài thực học tinh nhuệ cấp bậc quan chỉ huy. Dù là ở trên trời khí ác liệt Bắc Phi chiến trường, y nguyên có thể nương tựa theo 200 ngàn nạ dị quân đội đem tiếp cận 400 ngàn nước đồng minh quân đội đánh không ngóc đầu lên được. Một mực giữ vững hồng hải kinh đào dầu hỏa đường tiếp tế. Cùng trong lịch sử yêu cầu toàn diện nước đồng minh quân đội không đồng nhất dạng, hiện tại Long đẹp ngươi nhiệm vụ liền là giữ vững kinh đào là được, cái khác không cần quan Điểm này liền nhẹ nhõm nhiều, thơ phụng tiến công liền là phòng thủ tốt nhất tín điều long đẹp ngươi bốn phía chủ động xuất kích, đem nước đồng minh quân đội một mực một mực cấp chế ở đại Tây Dương duyên hải quốc gia bên trong. Bất đắc dĩ nước đồng minh quân đội chỉ có thể đường vòng ghi gian ta eo biển, tiến công Tây Ban Nha, để khai thác châu Âu chiến trường thứ hai. Tại pháp toàn diện đầu hàng về sau, duyên hải địa khu đều bị nạ dị quân đội nắm giữ lấy, muốn cương ép đổ bộ, cái kia chỉ có một con đường chết, huống hồ nạ dị còn có rất mạnh binh lực hậu viện, cho nên từ Tây Ban Nha tiến công là lựa chọn tốt nhất. Lần này dẫn đội là Ыng lần sĩ quan, làm châu Âu duy nhất còn sót lại uy tín lâu năm cường quốc, nhất định phải đứng ra không phải liền không 6 thật bị nạ dị dẫm tại dưới lòng bàn chân lật người không nổi. Tuy hành có pháp cùng Mỹ quân đội, tổng cộng 150.000 người, trang bị đại lượng từ lực vũ khí cùng chức vào trang bị, không cầu giết địch, chỉ cầu kiểm chế lại nạ dị quân đội. Tây Ban Nha là trục tâm nước một thành viên, lợi dụng nạ dị ủng hộ, người chống lại nhanh chóng đánh bại phái bảo thủ lấy được chính quyền, vốn là không muốn tham dự đến bên trong chiến trường, chuẩn bị tu sinh dưỡng tức, đợi đến tình thế sáng tỏ thời điểm, lại xuất binh vứt chỗ tốt. Nhưng lại ở đó nghĩ đến bởi vì nào đó tên hỗn đản luận nhập, đưa đến bánh xe lịch sử đi chệ hiện tại chính là muốn đối mặt 150.000 tinh nhuệ nước đồng minh quân đội tiến công, FIM hiện tại là nghị không ra cũng không được. Nếu là không đánh, cái kia quay đầu hậu phương nạ dĩ quân đội liền sẽ đem bọn hắn tiêu diệt. Thật sự là hai đầu không lấy lòng, giống đỏ mắt con thỏ một dạng chuẩn bị cắn người. Từ đảo Tạ Dạ Đỉu sẽ trở lại Học viện Biệt thự, Giang Vô Y Ly nhìn một chút tin tức về sau ngược lại là không nghĩ tới thế chiến thế mà lại biến thành loại tình huống này. Ngại, có chút khác biệt à? Không phải hẳn là tại nạ dĩ đụng liên xô toà kia sát sau tưởng, đụng đầu rơi máu chảy về sau nước đồng minh mới mở Châu Âu chiến trường thứ hai sao? Tốt à, mặc dù có chút ít sai lầm. Bất quá không quan trọng, lại không phải mình ra tiền đến, thế nào đều có thể. Lần này trở về chính là chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, khu khu, mặc dù nói là một thiên tài nhà khoa học, nhưng là hiện tại ngay cả tốt nghiệp cũng còn không có đâu, không có tốt nghiệp liền mang một cái giáo sư danh sưng, hắc hắc, cũng là không, có người nào. Lần này tốt nghiệp về sau, liền chuẩn bị di chuyển đến vịnh biển biệt thự đi, chỗ nào mới là sinh hoạt nơi tốt, kiếm lời nhiều tiền như vậy, nên hảo hảo hưởng thụ một chút sinh hoạt nha, không phải mệnh gần chết vì cái gì đâu, lừa sữa một tiền. Tota, kỳ thật liền là bà dạ phu nhân cùng Lily Azji các loại phụ nữ có thai bụng càng lúc càng lớn tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thai lại nói ai nha đứa nhỏ này một nhiều sau này chi phí nhưng lừa lắm luận văn tốt nghiệp đối với giang vô ý thì tới nói không hề có một chút vấn đề hướng hồ đạo sư cho điểm đề cử cũng là siêu cấp cao rất nhẹ nhàng liền thông qua được khảo thí trong học viện cũng không có cái gì tốt đáng giá nghiên cứu chắc lơ tên kia đều chuyển ra đến bên ngoài trong trường học đi ở thật to cùng mạn nệ tổ edit ngâm mình ở quán ba bên trong hoặc là liền là viết viết luận văn bất quá giống như có một chút ngoài ý muốn chính là xã rộng phụ nhân cũng chuẩn bị đi theo đi qua khi tìm tới giang vô ý để thời điểm cái này thành thục mỹ lệ phụ nhân thẹn thùng nói ra vô ý để ta mang thai, phúc, khu khu, thật, giang vô ý ý mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là thật chơi xảy ra nhân mạng vẫn cảm thấy có điểm là lạ, nghẹt khi cặn bã nam là không thể nào, phụ trách nhiệm cũng là khẳng định, nhưng là vấn đề là thế nào cũng chát lơ giải thích đâu, đương nhiên là sự thật, thừa, ngươi cái này không có lương tâm, có phải hay không chuẩn bị đường chạy, nếu không phải xà dạn nói cho ta biết, ta cũng không biết các ngươi chuẩn bị dọn đi rồi, xà dọng phu nhân cũng không muốn tự mình một người đợi, mặc dù nói có chút thẹn thùng, nhưng là trong nhà hắn không phải một đống nữ nhân nhà, nhiều hơn mình một cái không nhiều, vậy liền gia nhập cái tia đại gia đình bên trong tốt nghệ, tốt à, ta sẽ nói với xạ dạ một tiếng, ngươi yên tâm đi qua rồi, khu cụ, ngươi chính mình đi qua đi, ta phải tìm chát lơ tâm sự, chuyện này hắn sớm tối đều phải biết. Giang vô y yể gãi gãi đầu, tốt à, ai gọi an toàn của mình biện pháp không có làm tốt đâu, nói đi thì nói lại, làm chát lơ tiện nghi phụ thân, cảm giác này, hắc hắc, thật đúng là thoải mái. xạ rồng quá quá có chút thẹn thùng gật đầu, trực tiếp cầm lấy một cái ba lô liền đi qua, xem ra là trước kia liền chuẩn bị xong, cái gọi là một khóc hai náo kỳ thật liền là một bộ sáu lô võ thuật mà thôi. a, nữ nhân, mặc vào phi hành ba lô. Bay thẳng hướng lưu trú vùng ngoại ô xã hệ trường học, chỗ nào đã từng là một cái cổ lão nhà ở, bây giờ bị đổi tạo thành học viện, mặc dù còn chưa có bắt đầu chiêu sinh, bất quá đã có thể ở người, chắc lơ cùng Ezith liền ở tại nơi này. Đi tới xã hệ học viện, ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài ngừng lại rất nhiều ô xe, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tựa hồ bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Giang Vô Y thì cảm thấy có chút kỳ quái a, không phải nói còn chưa mở học sao? Thuống hồ gen tiến hóa luận văn còn không có bị hoàn toàn tán thành cùng biết rõ. Hiện tại các nơi trên thế giới đều đang chiến tranh đâu, người bình thường cũng sẽ không quan tâm những vấn đề này. Tiến đến học viện, Giang Vô Y liền mới phát hiện FIM, ở đâu là khai giảng? Cái này mẹ nó rõ ràng liền là tại tổ chức tiệc rượu mà. Mấy nam nhân cùng hơn 10 mặc bikini trong đại sảnh khiêu vũ, thấy thế nào đều giống như tại tầm hoan tác nhạc mà. Ta đi, hai người này thật đúng là sẽ hưởng thụ a. Ai, nhìn là ai tới? Ezic lúc này 270 cả cùng một cái mỹ nữ bắt chuyện đâu, nhìn thấy Giang Vô Ý đi về sau lập tức kinh hô một tiếng, gia hỏa này thật sự là vô sỉ, thế mà thông đồng mẹ của mình, tốt A, sự tình mặc dù quá khứ, nhưng là Ezic trong lòng vẫn là khó chịu đâu, Vô duyên vô cớ liền thấp người ta một cái bối phận khẳng định là khó chịu a. Ân, mau nhìn, là quỷ tại nhà phát minh giang vô ý để. Chát lơ cũng là e sợ cho bất loạn, lớn tiếng kêu lên. Lập tức toàn bộ người lực chú ý đều đặt ở giang vô ý để trên thân, vô số bikini thiếu nữ tiến lên, muốn bắt chuyện bên trên cái này nằm thiếu tiền nhiều tài chủ. Giang vô ý có chút xấu hổ, ta đi, cái này mới là hưởng thụ sinh hoạt ta. Khưu cụ, không đúng, mình thế nhưng là tới có chuyện muốn nói, cũng không phải đến tán gái. Linh hoạt tránh thoát mấy cái bikini thiếu nữ tập kích, trực tiếp dùng phi hành ba lô đi tới chát bên cạnh, hắc, chát ta là tìm ngươi có việc. Chát biểu lộ thế nhưng là có chút khó chịu đâu. Tay phải chống đỡ lấy chán, dùng tâm linh cảm ứng nói ra, ta biết ngươi tìm ta có chuyện gì, ngươi cái này hung đảm, ta đều biết. Ezit nói không có, ngươi chính là một cầm thú. Ngạch, xem ra Tựa Hồ Chát Lơ đã biết mẫu thân xạ rộng phu nhân mang thai sự tình. Giang vô y thì có chút ngượng ngùng, lúc trước nói là chiếu cố thật tốt, sau đó cũng là thật tốt chiếu cố, chỉ là không nghĩ tới chiếu cố ra một tiểu bảo bảo. Thúy A, thật không phải cố ý, hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Chương 402, trăm Chát Lơ điều kiện. Khuku, ta nói là một cái ngoài ý muốn, ngươi tin không? Yên tâm, ta cũng không phải loại kia cặn bã nam, tin tưởng ta. Chatler, chúng ta còn là bạn tốt. Giang Vô Ý, ý nhún nhún vai, rất vô tội nói, "Thật, hắn thật không phải cố ý, chỉ là nam nhân quá đẹp trai rất có mị lực, muội tử nhóm phải ná dính sắt cũng là chuyện không có biện pháp." "Hắc, các mỹ nữ, các ngươi đi trước nhảy một cái mua đi, ta cùng Vô ý, ý có chút việc muốn nói, đợi lát nữa nhất định cùng các ngươi chơi tận hứng." Chatler đối mỹ nữ bên cạnh nói ra. Sau đó đối mạng lệ tổ vây tay, ra hiệu đối phương tới, nếu như không có tất yếu, hắn là sẽ không xâm lấn bộ náo người khác, bộ dạng này lộ ra không phải rất tôn trọng. Ezid đi tới, cầm rượu đỏ chơi đùa, "Hắc hắc, Chatler, ta nói không sai chứ? ha ha." ta đã nói, gia hỏa này không đáng tin, tùy tiện thả một nữ nhân ở bên cạnh hắn liền không có một cái nào không bị ăn sạch. Gia hỏa này thật sự là một cái từ đầu đến đuôi vô sỉ hỗn đàn, cái dạng kia thấy thế nào đều giống như cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại hắn cùng Chát Lơ liền thật thành cá mẹ một lửa. Bikini các thiếu nữ theo âm hưởng trong đại sảnh nguyện chuyển mẻ múa, ba người an vị tại trên lầu hai nhìn xem, rất có một cố giàu đệ nhị cảm giác. Chát Lơ tức giận uống một ly rượu đỏ nói ra, ta mẫu thân sự tình, lần trước ta trở về liền biết, nếu không phải thấy được xét nhiệm đơn, ta cũng còn bị mơ mơ màng màng. Ngươi cái tên này thật sự là không thể ngươi liền không thể quản quản chính ngươi đồ chơi sao? Giang vô ý đè một chút phía dưới tối thiểu 15-16 cái trẻ tuổi mỹ mạo nữ lang, hỏi ngược lại, nói ta đây, chính các ngươi không phải cũng là một cái bộ dáng, mọi người cũng vậy. Ta tối thiểu so với các ngươi tốt một chút, ta là chịu trách nhiệm, các ngươi đâu? Đoán chừng ngày thứ hai tỉnh lại, ngay cả tối hôm qua nữ hải tử tiêu cái gì đều quên đi, ta dọa. Nói đi, có chuyện gì? Đừng vơ nghĩa. Ngươi truyền thông công ty gần nhất không phải ra siêu anh hùng phim à? Ta nhìn tiếng vọng không sai, ta chuẩn bị cũng làm cho édít đi thử xem, bất quá là chân chính đi đánh kích phạm tội dựng nên một cái chính diện người biến dị hình tượng, đây không phải biến dị mà là một loại tiến hóa, nhân loại hướng về cao hơn văn minh tiến hóa. Bất quá đối với không biết lực lượng, nhân loại luôn luôn sợ hãi, chinh phục là không thực tế. Chỉ có dựng nên lên chính diện cường đại anh hùng hình tượng, đến lúc đó người bình thường mới có thể ngưỡng mộ chúng ta, tiếp nhận càng ngày càng nhiều người biến dị tiến hóa sự thật. Nơi này ta cần trợ giúp của ngươi, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ngươi liền xem như một người bình thường, nhưng là nắm giữ lấy loại lực lượng này cũng là khiến người sợ hãi cùng bất an. Chắt chậm rãi nói ra, tựa hồ sớm có dự mưu bộ dáng. Ejit gật gật đầu. Hắn đối với những này tính toán ngược lại là không có cái gì thiên phú, thẳng tới thẳng lui tốt nhất rồi, nếu là có cơ hội, tìm tới cỡ lũ gia hỏa kia đem hắn đánh cho nhừ đòn liền tốt nhất rồi, bọn hắn còn có ân đoán không có giải quyết đâu. Không sai, đến lúc đó ta sẽ xuất tràng đem những cái kia cướp bóc tiểu lưu manh đánh gục. Ngươi phải chịu trách nhiệm lên cho ta một cái phong cách ngoại hiệu mới được. Vô ý đi. Giang Vô Ý thì cổ quái nhìn xem hai người, tựa hồ đã sớm biết mình sẽ tới một dạng, còn tưởng rằng Chatler sẽ nhảy dựng lên cùng mình quyết đấu đâu, không nghĩ tới bình tĩnh như vậy, có gì đó quái lạ a. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Ngươi không nói ta cũng sẽ hỗ trợ. Chúng ta là bằng hữu mà. Ngoại hiệu, Thiên nhân, Mẹ Tolo. Ha ha, năng lực của ngươi đều còn không có hoàn toàn khai phát đến cực hạn, lúc nào học được khống chế tử trường để cho mình bay lên, vậy ngươi liền xem như sơ bộ thành công. Ân, đến lúc đó cho ngươi một cái ngoại hiệu Mạn Nệ Tổ thế nào? Ezit ánh mắt sáng lên, cái này có thể a, Mạn Nệ Tổ. Ân, không sai, về sau liền gọi ta Mạn Nệ Tổ tốt. Phong cách lại xuất khí, có thể có thể, liền Mạn Nệ Tổ. Cái dạng kia, thấy thế nào đều không giống như là một cái ổn trọng vừa chính vừa tà, trùng phản diện đã kích tội phạm là chuyện tốt, bất quá tại bờ giúp khu, các ngươi đoán chừng không có nhiều thiếu cơ hội, ngược lại là có thể đi quyẩn khu thử thời vận, ở nơi đó có rất nhiều dưới mặt đất băng phái, rất loạn. Bất quá các ngươi không sợ lấy sau thân phận lộ ra ánh sáng rồi, sẽ có người tới tìm các ngươi báo thù sao? Đến lúc đó người trong nhà làm sao bây giờ? Giang Vô Y không thể không nhắc nhở bọn hắn một câu, nguyên bản Ezic cũng là bởi vì người nhà nhiều lần bị người bình thường sát hại, mà đưa đến biến thành yêu người bình thường nhân vật phản diện Magneto. Charles cùng Ezic liếc nhau, tức giận nói, người trong nhà, đây không phải là tại trong nhà người nha, có người tại Chúng ta tin tưởng các nàng có thể qua thật tốt, ta cảnh cáo ngươi, nếu là các nàng qua không được há, chúng ta thế nhưng là bất quá bỏ qua ngươi." Giang Vô Y kinh ngạc dưới, "FIM, tình cảm hai người này là dùng bao phục một dạng, hai tay gió mát đi chứa anh hùng. Liên biết các ngươi hai cái gia hỏa không có ý tốt. Yên tâm đi, các nàng ta sẽ chiếu cố tốt. À, đúng, nhớ kỹ, tại trước mặt mọi người, nhất là tại tin tức phóng viên trước mặt, các ngươi vẫn là cần khắt chế, không cần tùy ý giết người. Đương nhiên, nếu là sau đó không có khi có người, các ngươi tùy tiện giết chính là, không giết người đó là ngu xuẩn anh hùng." Cần thiết giết chóc có thể dùng đến cảnh cáo những cái kia không có hảo ý ra hỏa, không giết người anh hùng sẽ chỉ làm tội phạm càng thêm không tiếng nghệ gì cả, điểm ấy ta hy vọng các ngươi chú ý. Không. Côn vợ ở. Đây cũng không phải là đùa giỡn, một cái tốt hình tượng có trợ giúp bị công chúng nói tiếp nhận. Tựa như phát sinh cùng một chỗ bị hồi vụ án một dạng một cái là liêu Hạ Huệ một cái là Hái Hoa Thạc, cái kia người khác khẳng định là trước tiên hoài nghi Hái Hoa Thạc, ai sẽ hoài nghi một tên thái giám đâu, đây chính là hình tượng lực cần hình chỗ tốt thể hiện. Chatler bản ý là không muốn giết lục, bất quá nghe được đối phương về sau, chấm tứ gật gật đầu, tựa hồ có chút đạo lý a. Mà Erzit thì là hưng phấn gật đầu, làm một người tốt, hắn đương nhiên là người tốt, nhưng là bị người đánh có trả hay không kích, cái kia liền không phải là phong cách của hắn. Được thôi, cứ như vậy, đến lúc đó ta để lẹ chuẩn bị một phần tài liệu cho ngươi, Erzit căn cứ vật liệu đi tiến hành đả kích phạm tội, đằng sau sẽ có phóng viên theo dõi đưa tin, đầu tiên kiến tạo một cái thần bí anh hùng bối cảnh, từ từ theo dõi đưa tin, sau đó phỏng vấn được cứu vớt cư dân, thông qua cảm tạo phỏng vấn cùng thảo luận phạm tội các loại chuyên mục hạng mục đến từng bước một giải khai thần bí anh hùng mạng che mặt đem hưng phấn của mọi người gây nên đều tăng lên tới điểm cao nhất. Cuối cùng tại lơ đãng, nhớ kỹ nhất định là muốn lơ đãng ở giữa đem thân phận của mạng nệ tổ bày ra. Hắc hắc, lúc này đợi mọi người đều quen thuộc tiếp nhận cái này anh hùng về sau, liền xem như người biến dị cũng không quan trọng, bởi vì là giữ gìn cùng bình thản nhân loại an toàn đại anh hùng mà. Giang vô y thì hưng phấn nói, tạo tinh kế hoạch cái gì nhất thú vị, thân tự chế tạo ra một cái siêu cấp tiểu đệ a. Khuku, chớ nói lung tung, là siêu anh hùng. Không, về phần chất lơ, ngươi liền muốn bắt đầu tiếp tục ngươi luận văn, từ gen biến hóa bắt đầu, tỷ như cái gì gen biến hóa đưa đến. Tóc nhăn sắp phát sinh cải biến các loại, từng điểm từng điểm hướng chỗ sâu viết, đồng dạng là trước gây nên lực chú ý, có đầy đủ tin phục lực, lại bắt đầu nói gen người tiến hóa thành người biến dị có được siêu năng lực sự tỉnh. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, EJ cũng có lực ảnh hưởng nhất định, các ngươi liền bắt đầu tuyển nhận học viên, nhớ kỹ nhất định phải là người biến dị, từ từ bồi nuôi học viên của mình, mở rộng lực ảnh hưởng, tốt nhất là tổ kiến thành một đoàn đội. Đến lúc đó liền xem như có người đến tìm phiền thoại, cũng có người có thể phản kích. Giang vô ý tiếp tục nói, trước kia xem phim đã cảm thấy hai người này không đơn giản, một đẹp cùng pháp cá mập liên thủ, với ai đều có thể chia 5 năm năm hắc hắc thật là khiến người ta chờ mong a đến lúc đó rẻ ở tiên kia đến đây nhìn thấy một đám siêu cấp tiểu đệ tạo thành sơ mẻn người biến dị bờ dọ thở hụt phốt nụt thằng chính nghĩa liên minh ạ vẻn trở cùng một chỗ liên thủ tác chiến không biết có thể hay không bị hù nói đau bụng sau đó trực tiếp đường chạy a chương 403, trăm bí mật ba người càng nói càng hương phấn, tất cả mọi người là có một cái cùng chung mục tiêu chắc lơ muốn lợi dụng năng lực của mình vì người biến dị chính danh mà erit thì là muốn khi một cái anh hùng có danh tiếng mà giang vô thì là chuẩn bị bồi dưỡng hai cái chính phản phái đại lão làm tiểu đệ tay chân tốt ta theo như nhu cầu Hợp tác vui vẻ, bánh chuột giao thoa, trong đại sảnh khiêu vũ tọa dệt tỷ gơ đã không kiên nhẫn được nữa, chính đang hô hán lấy bọn hắn ra nhập đầu. Chấn choáng đi lên, Chất Lơ cùng E cười hắc hắc, đều chuẩn bị đi tìm vui. Tốt ta, nhiên kinh thời đại giáo sư ít cùng mã nệ tổ liền là hai cái thà bản thân lưu manh. Hắc vô ý ý, cùng một chỗ hạ đi chơi đi, yên tâm, chúng ta nhưng sẽ không nói ra đi. Ha ha, đừng khách khí, nơi này tọa dệt tỷ gơ nhiều nữa đâu, ngươi không đi chúng ta liền mình đi. Nói xong hai người kề vai sát cánh xuống lầu đi tặng gái. Tốt à, cái này thật sự là trời sinh cơ hữu tốt. Giang Y Nhi không lắc đầu những chuyện này hắn là không định tham dự. bất quá nghĩ đến trong nhà tựa hồ các lao bà đều mang thai đâu, xả dạ a di cũng tại dưỡng sinh thể. cái cơ hội tốt này, ân, tốt hơn theo liền chơi một đi, chớ lãng phí. hắc hắc, nam nhân thật tốt, chỗ nào đều có thể đi. tốt à, nói chuyện đến thận, tác giả khuẩn liền biết quyển sách các độc giả có hiểu ý cười một tiếng, thật có lôi có cái hợp kim thận thật đây gớm. tốt à, các ngươi thắng. ngày thứ hai, đẩy ra nữ nhân bên cạnh, giang vô y trực tiếp chạy ra, đi đi. Sở Bẹt bước nhanh tăng thêm thoáng hiện trực tiếp chạy trốn, thoải mái xong liền đi, về tới truyền thông, cao ốc trong văn phòng, trước đáp ý ăn một bữa phong phú bữa sáng, sau đó lại đi tìm đầu chọc lô lẹt tâm sự, tên kia tựa hồ gần nhất bắt đầu đều có chút dụng tóc, nghịch, chẳng lẽ người càng thông minh hơn, liền càng dễ dàng dụng tóc sao? Tốt à, Giang Vô Yy cũng không muốn biến thành một cái địa trung hại, nói như vậy quá ảnh hưởng hình tượng, về sau còn thế nào thông đồng, ta dọa, nói sai, một lần nữa, là thế nào bị nữ hải tử đổi ngược đâu? Lẹ, cùng Chatter tiếp xúc thế nào? Đúng, vật này gọi là máy tính, làm việc lời nói rất hữu dụng chỗ, trước cho ngươi một đài độc nhất vô nhị phối phương bên ngoài thế nhưng là không có người có xem như đưa cho người phần thưởng A. Giang vô y đề xuất ra một đài đệ nhị máy tính lò cờ dở to mò nhìn hoàn toàn mới điện tử sản phẩm thiếu gia chế tạo đều là đồ tốt ta đằng sau lại nghiên cứu một chút đi cảm ơn thiếu gia ta đã cùng chat lơ tán gỗ qua hắn là một cái người rất thông minh liên quan tới người biến dị anh hùng kế hoạch ta đã chuẩn bị xong chờ bọn hắn bên kia tốt ta bên này có thể tùy thời bắt đầu thiếu gia ngươi cảm thấy người biến dị có thể tin được không nói xong hỏi Giang nghi ngờ trong lòng nếu là không có Giang vô y để thu Hắn nhưng là một cái nhân loại phía trên chủ nghĩa người, dù là sụp mạn là đang bảo vệ gã, hắn đều là muốn cùng chết sụp mạn. Giang vô ý ý đánh giá lẹt một cái, búng tay một cái đóng kín cửa lại, sau đó không trung đống nhiên xuất hiện hơn 10 nhiệt độ nóng bỏng hỏa cầu, sau đó lại biến thành tinh khiết thủy cầu, cuối cùng biến thành loé ra thân đời điện bóng, lần nữa búng tay một cái, điện bóng biến mất, tựa như ảo mộng một màn để lẹt cảm giác đến tự mình có phải hay không hóa mắt. Xuất hiện ảo giác sao? Lẹt, không cần nhớ quá nhiều. Trên thế giới có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nhân loại chỉ là cái thế giới này một bộ phận, không phải duy nhất chúa thể. Tất cả sinh vật đều tại tiến hóa. Nhân loại tự nhiên cũng một dạng tại tiến hóa, tiến hóa ra biến chủng năng lực liền là một cái rất rõ ràng đường danh giới, cũng không phải là nói kẻ vô dụng liền rất cấp thấp. Ngươi sai, tất cả mọi người đều một dạng, chỉ là năng lực khác biệt mà thôi. Coi như không có biến chủng năng lực, nhưng là còn có khoa học không phải sao? Ta đây là ma pháp, trong truyền thuyết ma pháp, rất thần kỳ có đúng không? Nói xong dừng một chút, cho đối phương suy nghĩ cùng lý giải thời gian. Sau đó tiếp tục nói ra, ngoại trừ thế giới của chúng ta bên ngoài, trong vũ trụ còn có vô số tinh cầu, cũng có vô số giống loài. Đừng tưởng rằng nhân loại liền là duy nhất chúa thể. Lạ kệ cái kia Ta bồi dưỡng ngươi là bởi vì ngươi đầy đủ thông minh. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thí nghiệm nguyện vọng của ta, cái kia chính là thủ hộ cái thế giới này, không bị ngoài hành tinh người chỗ xâm lược. Mặc kệ là nhân loại cũng tốt, người biến dị cũng tốt, thậm chí có cái khác người ngoài hành tinh đến hiệp giúp bọn ta cũng tốt, chỉ cần có thể bảo hộ thế giới của chúng ta không bị xâm lược, bất luận cái gì đồ vật cũng có thể lợi dụng. Điều kiện tiên quyết là bảo vệ tốt người nhà của chúng ta, ngươi hiểu không? Không cần câu nợ tại là không phải nhân loại vấn đề, chỉ cần đối với chúng ta thế giới có lợi, vậy cũng là tốt. Ngươi hiểu không? Giang vô ý sau khi nói xong lần nữa búng tay một cái. Nói nhiều như vậy không đến một chén cầu kỳ nước đồi bộ thận sao được đâu. Lẹt đứng tại chỗ suy tư, cũng đang tiêu hóa vừa mới nghe được. Sau đó tại thật dài thở dài một cái, gật gật đầu, thần tình nghiêm túc kiên nghị nói, thiếu gia, yên tâm đi. Vì thủ hộ người nhà, ta sẽ cố gắng đi làm tốt, ta lại trợ giúp thiếu gia làm tốt bất cứ chuyện gì, tất cả mọi người đều có thể lợi dụng. Giang vô ý, ý nhìn thấy khai khiếu lẹt, hài lòng đến gật gật đầu, ngươi minh bạch liền tốt. Điều kiện tiên quyết là muốn chúng ta người nhà của mình an biết hết rồi sao? Cổ lão Đông Phương có câu nói gọi là o lờ lờ lờ nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiềm tể thiên hạ. Tốt, cầm lễ vật đi làm việc đi, đúng, có hay không tìm bạn gái a. Lẹt ngây ra một lúc, sau đó hiện lên một chút tức giận cùng cựu hận, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Không có, không có thời gian, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Giang Vô Ý ỉa liên tưởng đến ngày đó có Mễ Địch Ân bị Lẹt Lao ba tự mình biến thành thái giám về sau, mạo độ biểu lộ, tựa hồ trong này có cái gì cố sự a. Lẹt, ngươi thế nào, với ai có thù sao? Nói cho ta một chút, ta có thể giúp ngươi, nhất định giúp ngươi, nếu như ngươi muốn tự mình báo thù lời nói, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Lẹt nắm chặt nắm đấm, phẫn hận nói, là phụ thân ta, Lệ ổng mà bên trong Tên xúc sinh kia, hắn từ nhỏ đã đánh ta cùng muội muội, mẫu thân vì bảo hộ chúng ta cũng bị đánh rất nhiều. Cái kia chính là một cái xúc sinh, căn bản không phải ta phụ thân, hắn đánh thân thể của ta làm hỏng, ta đã không có biện pháp sinh rụng, ta đi làm qua kiểm tra, đó là vĩnh cửu tổn thương, ra hỏa kia, sớm muộn ta phải giết hắn. Nói xong tức giận gầm rú lấy. Giang vô y kia liền có chút che đậy, cái này mẹ nó tình huống gì, đại danh đỉnh đỉnh sụp, mạn khắp tinh lẹt đầu chọc lô lại là một tên thái giám, vẫn là bị phụ thân hắn cho đánh thành thái giám. Năm ba ta đi, tình huống như thế nào a? Nghe giống như rất quái lạ dáng vẻ, cái này mẹ nó có trách lúc trước mạ rổ ra hỏa kia cười cùng một con lợn một dạng nghẹt cái gia đình này ân ân oán đoán thật đúng là tật dịu nhiều a tốt a lẹ đừng thương tâm làm việc cho tốt về sau còn có cơ hội nói không chừng về sau y học phát đạt ngươi còn có thể có cơ hội chữa trị lẹ không hổ là đỉnh tiêm nhân tài rất nhanh liền khôi phục lại lắc đầu nói ra không cần cảm ơn tiểu gia ta cảm thấy dạng này rất tốt trên thực tế ta phân tích qua những này nhảm chán tình yêu căn bản chính là đang lãng phí nhân loại sinh mệnh thời gian vốn là rất ngắn sinh mệnh làm gì lãng phí với những chuyện này đâu ngoài ra ta đối với nữ nhân không có, có bất kỳ hứng thú gì tốt à, Tiểu Hỏa Tử, ngươi thắng, ngươi bơ, ngươi vui vẻ là được rồi. Cho đại lao đưa trà, cho đại lao đưa lên con giấy. Chương 404, trong đêm tối siêu anh hùng, đem sự tình giao phó song, tự nhiên có phía dưới thuộc hạ giúp mình hoàn thành làm việc, Tiểu Đệ Nha liền là cầm tới sai bảo, không phải tìm tiểu đệ làm cái gì, làm đại ca liền hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, sau đó chỉ điểm tốt phương hướng đại thể là được rồi. Giang Vô y Iya Đắc Y đem gần nhất đại suất danh tiếng, có cơ hội thành vì một đại minh tinh đệ nhất sĩ sở Betty Lisa gọi tới văn phòng, hắc hắc, nữ minh tinh quả lại chính là không đồng nhất dạng mà ban đêm dưới quyến khu, nơi này rồng rắn lẫn lộn, chỉ là to to nhỏ nhỏ bang phái liền có vài chục cái, lớn hàng ngàn hàng vạn người, nhỏ một chút hai ba cái miêu A cẩu cũng dám xưng là bang phái. mà mỹ tử tuyên chiến bắt đầu, đại lượng nam nhân tổng quân lao tới chiến trường đi đánh kích trục tâm quốc quân đội đi, đưa đến ban đêm đường đi càng thêm nguy hiểm, cướp bóc, xâm phạm, các loại phạm tội sự kiện đều ở trên diễn, mà từ đại đô thị nghĩa vụ cảnh sát tổ chức bị đánh tan về sau, thật lâu đều không có người sẽ đứng ra dối trương chính nghĩa. mấy cái khu vực liền mở rút khu chỉ an tốt nhất rồi, đã từng khi nào? Nơi này là địa phương hỗn loạn nhất, buổi tối đến trời tối, trên cơ bản đều sẽ không có người đi ra ngoài, không cẩn thận khả năng liền bị đánh cướp, vận khí không tốt, ngay cả mệnh cũng không có. Liên lạc như thế hỗn loạn. Bất quá bây giờ sẽ không, bó lớn thành Lâm Bang thành viên đang lẳng vãng, những này con cú thuộc về cờ hồ hồ làm việc và nghỉ ngơi thời gian, ban đêm không ngủ được, ban ngày nằm ngáy ho ho một khi có người gây án, lập tức liền cùng nhau tiến lên, trực tiếp nổ súng phanh phanh phanh. Sau đó ném đến trong cục cảnh sát, khu khu, quả thực liền là lương tâm thị dân. Dù sao chỉ ăn kém, việc buôn bán của bọn hắn cũng không tốt lắm. Bờ Juklin, khu cảnh sát trên cơ bản nhìn thấy những bang phái này, thành viên đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cảnh dân hợp tác một nhà thân. Erid đi theo Chazler đi tới hỗn loạn quỹ khu, tuy hành còn có hai cái hành tinh truyền thông phóng viên, máy chụp ảnh đã chuẩn bị xong, liền đợi đến quay chụp. Không có chờ quá lâu, rất nhanh liền thấy mấy cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa vây quanh một cái nam nhân, cầm tiểu đao khoa tay lấy, tựa hồ tại cướp bóc. Erid võ trang đầy đủ, mặc tinh anh binh sĩ mới có áo chống đạn, trên đầu mang theo một cái mặt nạ. Đợi đến những tên lưu manh kia bắt đầu đi, lại đứng ra, dừng tay. Các ngươi những này cặn bã, chuyện tốt không làm, thế mà đến Cúp Bốc thức thời liền cút cho ta, không phải ta liền không khách khí. một cái hoa văn bé heo tây, nghẹt, nói sai, là đồ án kỳ quái hình xăm người da trắng nam nhân xoay người, cầm tiểu đao khoa tay lấy, từ đâu tới người mút, cho láo tử lăn, không cần xen vào việc của người khác, không cần chờ sẽ muốn mệnh của ngươi. a, cứu mạng a, tiểu nhị cứu ta, bọn hắn muốn cướp bóc, còn muốn xâm phạm ta. bị vây quanh người da đen nam tử lớn tiếng nói, vừa nói chung quanh lưu manh đều kém chút ngã sấp xuống. f m, bọn hắn chỉ là cướp bóc, đoạt tiền mà thôi, không phải cướp xác, lại nói muốn cướp cũng là một nữ nhân. Ai sẽ đối một cái nam nhân cướp Saka, đây không phải là có bệnh sao? Liên ngay cả Edith đều lần nữa bị khiếp sợ đến, thật buồn nuôn a. Kém chút cười đau sốc hông, không phải thật vất vả chế tạo không khí khẩn trương liền sẽ bị phá hư di tận. Bớt nói nhảm, thả ra hỏa kia. Các ngươi lại dám ăn cướp, còn có hay không pháp luật? Các ngươi đây là phạm tội, nhanh lên xéo đi, không phải không nên trách ta không khách khí. Người da trắng lưu manh bật cười một tiếng, a a, các binh đệ, nhìn xem cái kia mặc đồ ngủ liền chạy ra khỏi tới ra hỏa, hắn nói muốn một người đánh chúng ta lưu cái. Ai đu, ta rất sợ đó a, nướng đến đánh ta a. Mau lại đây, Lão Tử hôm nay chính là muốn đoạn, ngươi có thể sao nhóm nhỏ. Ngưng muốt, tới a, đợi lát nữa đừng trách Lão Tử dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Nhanh cút cho ta. Ngươi lấy tiền ra. Erzit lắc đầu, Effy mở. Đêm nay lần thứ nhất hành hiệp trưởng nghĩa thế mà đụng phải như thế một cái ngu rốt, Tốt à, bất kể như thế nào đều muốn lên. Bắt đầu cấp tốc chạy, đồng thời hai tay vươn về trước, hữu lực một nắm kéo một phát, trực tiếp khống chế kim loại đem sáu người cho lục soát ngã trên mặt đất. Đồng thời nhanh chóng chạy, một cái man vươn ba chạm, trực tiếp đem dẫn đầu lưu manh đầu lính đụng máu nuôi chảy ròng. A, giết ngươi một cái khác người da đen lưu manh cầm tiểu đao xung tới, mặc dù không biết vì cái gì trợ chân, nhưng là đối phương một người liền kiêu ngạo như vậy xông lên, rõ ràng liền là xem thường bọn hắn cho là mình là ai à? một cái đánh sáu cái. Ezzy quay đầu không chế đối phương tiểu đao, ở trước mặt mình chơi kim loại. cái kia là muốn chết, năng lực toàn bộ triển khai, kim loại tiểu đao lập tức xẹt qua người da đen lưu manh lòng bàn tay, một cỗ máu tươi phun ra. sau đó khống chế kim loại cố định trụ còn lại bốn người, đi qua, một người một quyền, trực tiếp đánh bại. toàn bộ quá trình rất nhanh, hai phút đồng hồ cũng chưa tới, trực tiếp liền coi rơi mất sáu cái, danh phủ kỳ thực đánh sáu. "Đù, người biến dị đánh người bình thường chính là như vậy nhẹ nhõm. Người cái tên này không có sao chứ, không có việc gì liền đi đi thôi, về sau cẩn thận một chút, không phải mỗi lần đều có người tới cứu ngươi." Nói xong quay người rời đi, nhanh chóng chạy tới trong ngõ nhỏ, thông qua từ lực khống chế để cho mình nhẹ nhõm leo lên vách tường rời đi, mặc dù làm không được phi hành, nhưng là cũng coi như rất có tiến bộ. "Ai, chớ đi a, Suất ca, anh hùng. Để điện thoại dãy số a." Bị đánh cướp người da đen nam tử lớn tiếng la lên, cũng không biết là muốn cảm tạ vẫn là muốn tán tỉnh đối phương. Hai cái thành Lâm Bang phóng viên dùng máy chụp ảnh ghi chép một màn này, đây chính là cấp trên lên tiếng việc cần phải làm. Hắc, đám người này liền ưa thích chơi cái gì cá nhân anh hùng, tùy tiện đi, dù sao làm xong sự tình liền có tiền cẩm. Ezit trở lại trong ô tô, Chatzler vừa cười vừa nói, thế nào, lần thứ nhất khi anh hùng cảm giác không sai a. Ezit lắc đầu, lại gật gật đầu, hưng phấn nói, vẫn được, rất kích thích, liền là đối phương hơi yếu. Tốt, cái kế tiếp địa phương a ngươi có thể hay không tìm bình thường một chút, tên kia liền là một cái bợ rồ kẻ bắt munpen, phim gay, sớm biết không tú hắn, kém chút bị vườn nôn chết. ha ha. Anh hùng cũng không phải dễ làm như thế. Đi, tiếp tục đi, dựa theo kế hoạch đến. Hôm nay cứu mấy người, ngày mai trở lấy bên trên tin tức à? Vì người biến dị tương lai, chúng ta phải cố gắng mới được, chớ bị so ra hỏa kia ảnh hưởng tới hình tượng của chúng ta. Chất lơ nói ra, đối với có được biến chủng năng lực lại nghĩ đến chinh phục thế giới so tới nói, hắn không có chút nào dám lơ bơ, quả thực liền là ngừng bút đến cực điểm cách làm. Ngày thứ hai, một thời kỳ mới tinh cầu báo chí liền đăng tối hôm qua tại Quỷ Cung nghĩa, thật tốt, nhiều anh hùng lớn tiếng khen ngợi những này trong bóng tối yên lặng vì thụ hại của chúng chủ trương chính nghĩa người. Đồng thời quyết định tiếp tục theo dõi đưa tin. Dù sao liền là không ngừng điểm tô cho đẹp những người này hình tượng, đi theo chiến tranh đưa tin đặt trùng một chỗ, cũng coi là lên một cái không sai để cử vị a. Tốt ta, tác giả quần đề cử mộng tưởng đoán chừng là sinh thời. Ha ha. Giang Vô y cầm qua báo chí nằm trên ghế salon nhìn xem, nhìn thấy trên tấm ảnh mơ hồ đã kích tội phạm thân ảnh gật gật đầu, tạm được. Từ từ sẽ đến, thứ này chỉ có tiếp tục sau một thời gian ngắn mới có hiệu quả, tiếp xuống liền là phỏng vấn được cứu trợ người, thông qua phỏng vấn bọn hắn tới làm một cái chuyên mục, dạng này đều là tầng dưới chốt bình dân, mới có thể có sức thuyết phục, mới sẽ cho người tin tưởng đằng sau lại chỉnh ra một cái lớn một chút đen bang đoạt cướp ngân hàng, sau đó mà tố đăng chẳng đã kích tội phạm sự tình, oa, wow, lúc kia liền rất có lực rung động cùng hiệu quả. Không tệ không tệ, hết thảy đều tại kế hoạch ở trong. Lại nói bồi dưỡng một chút siêu cấp tiểu đệ làm sao lại khói như vậy đâu. Chương 405, thời gian nửa năm. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, thời gian đã đi tới hạ tuần tháng 11. Người Liên Xô đã là không ngăn được nạ dị phát xít tiến lên bộ pháp, phối hợp hỉ dạ hỉ dạ bộ đội cùng một chỗ bước vào đông Âu lãnh thổ tiếp cận dòng dã một triệu hai ngàn liên xô binh sĩ chết tại biên giới đến moscow mấy trăm km thổ địa bên trên cứ việc không sợ chết phát động tiến công nhưng là tại trang bị chiến thuật chiến lược cùng đơn binh tố chất bên trên hoàn toàn cùng nạ dị quân đội một cái cấp bậc nước đồng minh liên quân tấn công mạnh tây ban nha năm tháng sau cuối cùng đem cái này trục tâm nước đánh bại triệt để giải phóng bị phát xít đảng phái thống trị thành thị tại châu âu đại lục ở bên trên nặng mới mở chiến trường thứ hai bất quá không có cái gì chứng dụng. bởi vì nạ dì đều nhanh đánh tới người liên xô quê quán đi trừ phi hiện ngay đầu tiền tấn công mạnh gở mạn ý lãnh thổ Nếu không tại Liên Xô cảnh nội hơn 1 triệu nạ dị quân đội tuyệt đối có thực lực có thể đem Liên Xô cho công hãm. Bất quá ngoài ý liệu sự tình phát sinh, cái kia chính là chiến tranh đánh tới phân thượng này, hại nở thế mà mệnh lệnh ở tiền tuyến thụ thương sở mịt trở về Berlin dưỡng thương, sau đó đi đối với nước đồng minh quân đội, mình lại đem hỉ dạ vũ khí chiếm làm của riêng. Bởi vì Cosmax cũ bệ rút ra tốc độ rất chậm, giả dạ tiến sĩ cũng đang tại cải tiến phương pháp, còn không có thực hành đại quy mô phối trí, kết quả là biến thành chỉ có hỉ dạ người có năng lượng vũ khí, mà nạ dị quân đội không có. Vừa vặn gặp trăm năm khó gặp một lần trời tuyết lớn khí bảy nhiệt độ trực tiếp hạ thấp ba độ trực tiếp đem mặc thu áo thu quần đánh trận nạ dị binh sĩ đông lạnh thành cho chết. Không đợi đánh vào mút ba, mình liền đã không có biện pháp tác chiến. Vô cùng trầm trọng, có tiền chế tạo vũ khí nhưng không có tiền cho các binh sĩ phối trí mùa đông quần áo, đưa đến nạ dị tại tiến công liên xô cuối cùng thời khắc mấu chốt thất bại. Còn tốt có đóng băng tề sảng, xe tăng cùng xe vận binh còn có thể chạy động, kết quả 1020000 nạ dị binh sĩ trực tiếp bị chết z 200000, còn lại 150000 người bị vây cuốn ở thành thị bên trong, còn lại những bộ đội khác thì là trực tiếp đẩy lên ba lan mới dừng lại. Mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng là Y Nguyên có sức đánh một trận, chỉ bất quá Song Phương lại về tới đánh rằng co hòa cảnh. rất hiển nhiên, Liên Xô đại vật rộng, người cũng nhiều, trời tuyết lớn khí cho bọn hắn giảm sốc thời gian, có thể gấp rút thời gian chiêu binh mãi mã, chế tác vũ khí cùng xe tăng, đợi đến cái này dài dằng dặc mùa đông đi qua về sau, lại cùng Nạ Dị quyết nhất tử chiến. bọn hắn kéo nổi, nhưng là Nạ Dị liền không nhất định, có thể sẽ bị trực tiếp kéo sụp đổ mất. Châu Âu trên chiến trường chiến sự mỗi một ngày đều đang phát sinh lấy cải biến, mà Giang vô thì là hưởng thụ lấy cải tạo cùng xây dựng thêm mình vịnh biển đường giã. không có cách, nữ nhân quá, át nhiều không đem biệt thự xây dựng thêm một cái, về sau làm sao ở Hà Mã. Bà dạ phu nhân, Lily Azi, tỷ tỷ Azi phân biệt cho hắn sinh ra ba cái đáng yêu nữ nhi, tốt à, nữ nhi liền là đáng yêu liền là dễ nuôi. Mà mối tình đầu đối tượng đã nạ lao sư cùng tỷ tỷ Sệ dạ thì là nâng cao bậc lớn, giống như đã 7, 8 tháng đi, cũng là tiếp cận dự tính ngày sinh. Trong nhà các nữ nhân đều đã thành thói quen ma pháp tồn tại, có đôi khi ma pháp càng dùng tốt hơn. Xin giờ dạ từ 3 tháng trước cũng là tòng ma pháp trong thành bảo trợ đi ra, còn mang theo một quản gia, biết tiểu nam nhân mình kiến tạo một ngôi biệt thự cao Úc, tự nhiên là muốn đi qua ở cùng nhau. Tốt ta, nhiều nữ nhân như vậy gặp mặt, lúc đầu coi là sẽ đánh nhau, kết quả chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền cười ha ha cùng một chỗ xem TV đi. Để Giang vô ý thì có chút sợ bóng sợ gió một trận, tốt ta, hậu cung hài hòa ổn định, đáng ra chúc mừng. Sa Dạ A Di ngược lại là rất hiền lành chủ động nấu cơm, dự định siêu cấp binh sĩ huyết thanh về sau, người biến càng thêm trẻ, thân thể cũng tốt hơn, vẫn là mang theo một loại thành thục tài trí hiền lành khí chất, cười lên ngọt ngào, rất có hiền thê lương mẫu phong phạm. Mỗi ngày liền là mang theo nữ nhi phơi nắng, sau đó làm cơm cái gì, quét dọn vệ sinh đều không cần, có sẵn tạ nã quản gia như vậy đủ rồi ta, ai để người ta là ma pháp sư đâu? Giang vô ý tại trong biệt thự nối liền dây lưới cùng rủi rỡ, tăng thêm rất nhiều hình chiếu 3 d sản phẩm, chuẩn bị chế tạo một cái hiện đại hóa trí năng gia đình. Dù sao trí tuệ nhân tạo đã có thể đưa vào sử dụng, không dùng một chút quả thực liền là lãng phí. Ngoại trừ nơi này còn có tinh cầu truyền thông đại lâu kho số liệu, chỗ nào có thể dùng tới làm dưới người trí năng mẹ xả cái thứ hai chỗ ẩn nấp. Đợi đến mạng lưới thời đại tiến đến, chỉ cần có internet địa phương đều sẽ có mẹ xả tồn tại. Đáng nhắc tới chính là mẹ xả thanh âm vẫn là dùng xả dạ aji thanh âm hợp thành, loại này ngọt ngào thanh âm onu tốt nhất rồi xin giờ dạ ở trên ghế salon lon hô lão công tới đây một chút có chuyện muốn nói với ngươi ngươi giúp ta đi ra ngoài một chuyến ta hiện tại đi không cục từng cũng nhanh muốn ra đời đang tại lắp ráp dụng cụ giang vô ít yờ đành phải thả tay xuống bên trong công cụ đi qua hỏi chuyện gì a lão bà muốn ngươi đi ra ngoài một chuyến lại là cái tia cái cái gì ma pháp sư hiệp hội sao có hết hay không a bọn hắn nói đến liền nổi nóng đám người kia mỗi ngày nói chỗ nào có a mà nơi nào có dị giáo đủ cùng đi tiêu diệt bọn hắn a hoàn toàn liền là một đám tự kỷ bệnh tâm thần mà xin giờ dà cười lắc đầu có cái nam nhân thật tốt hơn nửa năm qua này Chuyện của nàng đều là tiểu lão công hỗ trợ xử lý, nàng chỉ cần an tĩnh trong nhà đọc sách dưỡng thai như vậy đủ rồi, ngẫu nhiên đùa lấy nữ nhi Dạ tàn nạ, sinh hoạt qua không biết có bao nhiêu vui vẻ nhiều tiêu xài, không phải lão công, ngươi hiểu lầm, là Atlantis hội nghị muốn bắt đầu, 10 năm một lần, nguyên bản ngã là thất lạc vương quốc công chúa, cũng không, hiện tại hẳn là gọi là nữ vương, thế nhưng là ta không có thời. Gian đi qua, chiếc nhẫn này cho ngươi, đeo nó lên, nó là quốc vương tín vật, ngươi sau này sẽ là thất lạc vương quốc quốc vương. Đi thôi, Atlantis vương quốc đi hợp đi, không có chuyện gì chỉ là cho ngươi đi kết giao một cái người bên kia, đối ngươi làm ma pháp sư tới nói phi thường có tác dụng. Ha ha, đúng, đến lúc đó trừ hỏa vùng núi lấy một chút biển sâu núi lửa bùn trở về, vật kia dùng thoa mặt mỹ dung là tốt nhất. Nói chuyện đến mỹ dung hai chữ, toàn bộ nữ nhân đều ánh mắt tỏa sáng. Xa dạ cải biến các nàng đều nhìn ở trong mắt, hiện tại đi ra ngoài đều không có người tin tưởng cái này, bề ngoài nhìn bất quá 25-26 tuổi khoảng chừng nữ nhân kỳ thật niên kỷ đã có 46 tuổi. Hoàn toàn nhìn không ra được không? Huệ thanh hiệu quả để cho người ta kinh ngạc, đều hận không thể đến bên trên 2 trâm. Bất quá sinh dục xong hoặc là mang thai bên trong không cách nào sử dụng, không phải chịu cũng muốn thử một chút loại này huyết thanh hiệu quả. Trong lòng đối với tiểu lão công giang vô y y là càng thêm yêu thích, không có nữ nhân kia có thể cự tuyệt vĩnh bảo thanh xuân cùng trường sinh bất lão chỗ tốt, liền ngay cả xỉn giờ ra loại này siêu nhiên tại phạm trần đại ma pháp sư đều không ngoại lệ. Giang vô y y ngược lại là không có chối từ, dù sao lão bà đồ vật chính là mình, mình cũng là lão bà, không có cái gì tốt dẫu díếm, đống nhiên liền biến thành một cái quốc vương. Hắc hắc, cảm giác cũng không tệ lắm nha, cầm qua chiếc nhẫn đeo lên, khu cụ, tốt ta, vậy ta từ giờ trở đi liền là quốc vương, chúng ấy phi nhóm chúng thấy quốc vương còn không kêu một tiếng lão công em thanh nghe ha ha dạng như vậy rất hắc sát rất đặc ý tốt ta nếu là thật làm quốc vương cái kia hậu cung lớn bao nhiêu còn không biết đâu chúng nữ tối dọa một câu chỉ có xin dơ dạ cười tủm tỉm ứng tiếng nói tốt ta quốc vương bệ hạ tiểu lão công a a ngươi thật sự là đáng yêu đi sớm về sớm nhớ kỹ bùn núi lửa mang về rồi chương 406, trăm linh sáu vương thành không còn gì để nói về sau giang vội y kéo ra một đạo truyền thống môn đi tới bên bờ biển thông qua ma pháp đạo cụ thông tin ạt nã đã tại biển cạn chờ đợi đã lâu hồi lâu không thấy Vị này Atlantis Vương quốc Hòn Ngọc Quý trên tay trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, nhất là cái kia nhàn nhạt tiểu phụ nhân phong tình càng làm cho Giang Vô Ý, ý nhìn mà trợn tròn mắt. Mắt ngọc mày ngài Atlantis nạ hài lòng gật đầu nói nói ra, "Ngấp tử, nhìn còn chưa đủ nhà, đi thôi, ba ngày sau liền là Vương quốc hội nghị, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể đưa ra cái yêu cầu của ta, bằng không hậu quả chính là ta cùng ngươi bỏ trốn, đến lúc đó toàn bộ Atlantis binh sĩ đều sẽ tới đuổi giết chúng ta." Giang Vô Ý, ý có chút xấu hổ, vì cái gì các nữ nhân đều là khóc hô hào muốn gả cho mình đâu, mình có tốt như vậy sao? Tốt ta liền là đang khoe khoang lão bà của mình nhiều nha, hất sắt ra hỏa. lão bà bao nhiêu ghê gregova? khu khu, không phải lão bà nhiều thì ngon, mà là lão bà nhiều, mấu chốt vẫn là hợp kim thi ta làm, đây mới phải không dạy nổi. thúc ta, thu tụ, yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. nhìn, đây là xin dở dạ cho ta, thất lạc vương quốc quốc vương chấp nhận, hôm nay ta cũng là quốc vương. ha ha, đến lúc đó gả cho ta, về sau ở nhà mang cho ta hải tử a. giang vô ý ghi đắc ý nói, cái kia nồng đậm khoe khoang hôi chua vị cách thái bình dương đầu kia đều có thể nghe được, ta dọa. tiểu nhân đã trí. Hạt lạn nạ ngược lại là thâm tình nhìn xem nam nhân của mình, trong mắt đẹp tất cả đều là hạnh phúc ý cười, Một đoạn thời gian không thấy, càng phát tưởng niệm. Bất quá vì về sau có thể cuộc sống tự do, hay là tại trong biển đàng hoàng đợi, học tập các loại truyền thừa kỹ nghệ, thu thập các loại khoáng thạch cùng đáy biển thực vật chuẩn bị một phần phong phú đồ cưới. Ta không nhìn lầm ngươi, xin giờ ra cũng không có nhìn lầm ngươi. A a, lão công, ta yêu ngươi. Nói xong cũng dâng lên mùi thơm. Giang vội ý ý đương nhiên là thản nhiên tiếp nhận, sau đó triệu hồi ra Minh Hải Mã Vương toại kỵ. Giang hỏa này nhưng là thật có thể ăn. Không cần nuôi ở trong biển cũng không cần muốn lo lắng cho ăn sự tình, ngẫu nhiên làm điểm những vật khác cho nó ăn là được. Dù sao cái thứ nhất tọa kỵ nha, thế nào đều phải đối xử tốt với đợi mới được, rất có kỷ niệm giá trị ý nghĩa. Về sau các tiểu đệ đã sinh đã tử giữ gìn hòa bình thế giới, mình liền mang theo các lao bà ở trên biển chơi lướt sóng. Hắc hắc, cuộc sống như vậy mới là một tên hôn đàn hẳn là qua mà. Lần nữa cưỡi hải mã vương tử trên mặt biển đi theo ạt lặn nà một mực du lịch hướng đáy biển Atlantis Vương quốc, tránh thuật nhẹ nhõm hô hấp, xanh thẳm trong hải dương, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một đội thương nghiệp thuyền hàng từ trên biển đi qua, hẳn là bán ra buôn bán vật liệu. Không lâu cá voi rời sông lấp biển, cá mập đuổi theo con muỗi gào thét mà qua. Ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì sinh vật biển tập kích. Làm một cái công chúa, A Lạn Nạ tựa hồ có câu thông sinh vật biển bản năng, có thể câu thông phần lớn sinh vật biển tránh cho không quan trọng chiến đấu. Hai người cấp tốc đi đường tình huống dưới, chỉ dùng không đến 3 giờ liền đi tới đáy biển Vương Quốc, tốc độ so lái phi cơ nhanh hơn. Tiếp cận Vương quốc thời điểm có thể nhìn thấy cầm trong tay xin cá binh sĩ giới tọa kỵ đang đi tuần, nhìn thấy A Nạ sau còn sẽ chủ động hành lễ vân an, điển hình truyền thống Vương quốc lễ tiết. Càng đến gần thành thị, liền có thể nhìn thấy càng nhiều đáy biển binh sĩ ngoại trừ bình thường cùng nhân loại không sai biệt lắm binh sĩ bên ngoài, còn có mọc ra thân người loài cá phi sơ mạn. Những cái kia là cá đi nước binh sĩ, lần này ngư dân nước cũng có người tới, bọn chúng cá thể sức chiến đấu cũng không tính cường đại, nhưng là bọn chúng khoa học kỹ thuật cũng không tệ lắm, đang nỗ lực học tập nhân loại khoa học kỹ thuật, sau đó dùng tại đáy biển hoàn cảnh bên trong. Bọn chúng là cái thứ nhất học tập nhân loại kỹ thuật vương quốc. Những cái kia cùng loại cua binh sĩ là bờ rỉn quốc binh sĩ, tại thật lâu tuế nguyệt bên trong, bọn chúng vì thích ứng sinh tồn mà từ từ biến hóa. Atlantna cho mình tiểu nam nhân giải thích nói, đúng là tiểu nam nhân giống như cho đến trước mắt giang vô y ỉ châu có lao bà đều là so với hắn lớn ngự tỷ hình nhân vật giang vô y ỉ gật gật đầu đối với đáy biển sinh vật vẫn là tương đối hiếu kỳ quả nhưng cái thế giới này liền là không đơn giản a ban đầu ma pháp sư càng về sau xâm lấn vĩ độ ác ma bận rộn nữa linh sinh vật hiện tại thế mà thấy được gần đời ý họa tầm mạn tốt à về sau còn không biết có bao nhiêu thiếu kỳ quái sinh vật đâu hổn vương tử thật bất ngờ ở bên ngoài nên đón tới chơi khách nhân nhìn thấy tiểu nội cùng giang vô y ỉ đến về sau rất long trọng đi một cái lễ tiết hoan nên ngươi thất lạc vương quốc quốc vương bệ hạ ha ha hoan nên tham gia thứ hai lần vương quốc hội nghị hiện tại là chính thức trang diện, cho nên nhất định phải làm tốt lễ tiết, bí mật là bằng hữu, thế nào cũng không đáng kể. Ha ha, khách khí, ta rất vinh hạnh qua tới tham gia. Ngạch, tại sao là thứ 27 lần? Giang vô Y thì tò mò hỏi, truyền thừa không biết nhiều thiếu vạn năm ạt lạng thì sẽ không mới mở 27 lần hội nghị a. Một bên ạt lạng nạ giải thích nói, bởi vì loại hội nghị này không phải thường xuyên tổ chức, mặc dù nói là 10 năm một lần, đó cũng là trước đây thật lâu quyết định quy củ, mỗi lần nếu như có chuyện không cách nào khai triển lời nói, liền muốn sau này trì hoãn, khi lần hội nghị đẩy lên lần tiếp theo hội nghị thời gian. Cho nên hết thề cũng không có mở bao nhiêu lần. Chúng ta mấy ngàn năm sinh mệnh bên trong vẫn chỉ là mở qua 3 lần mà thôi. Không còn vỡ ở. Phốp phốc, Giang Vô Y Iliet đều kém chút cười ra tiếng, "Tốt à, những người này thật đúng là, thật sự là có tính tình, cùng dân đi làm một dạng tùy ý bỏ bê công việc." "Tốt à, lần này có ai tham gia sao?" "Atlantis Vương quốc, Cệ Bện Vương quốc, ngư dân nước, Bờ Dĩ quốc, Thất Lạc Vương quốc cùng Nam Cực Lưu vực Vương quốc. Trên nước sẽ không tham dự, trên cơ bản trước kia đều là ba quốc gia đang hợp, Bờ Dĩ quốc ngẫu nhiên trở về, Thất Lạc Vương quốc bên kia cũng không có người đến, trật nước càng là sẽ không giao lưu, qua bên kia chúng ta liền là bọn hắn đồ ăn." lần này có thể thuận lợi tổ chức vẫn là may mắn mà có cái cuối cùng mất liên lạc đã lâu vương quốc gia nhập mới có thể thuận lợi tổ chức hội vương tử giải thích một chút dù sao cũng là muốn đi khi quốc vương lợi làm sao cũng muốn tìm hiểu một chút đi thật sự cho rằng trong đầu tất cả đều là cơ bắp sao Atlantis vương thành chiếm cứ rất lớn đáy biển diện tích bên ngoài còn có ngông lung vòng phòng hộ bên trong thì là tràn đầy ngũ thải tân phân ánh đèn lộ ra rất vui mừng chỉ bất quá người bình thường coi như lẻn vào đến biển sâu cũng sẽ không phát hiện liền đi theo châu phi không cách nào phát hiện đoạn cạn đàm mở dạng vừa mới tiến đến hoàng cung liền thấy xí bỉ tiểu vương tử áo ma tại đi tới đi lui lấy nhìn thấy Âu Vương Tử về sau mới hưng phấn dừng bước lại. Hắc, vua Yề Pháp sư, đã lâu không gặp. Nghe nói ngươi làm tới quốc vương, ha ha, các ngươi vương quốc người thật đúng là ít, đều nhanh diệt tuyệt. Ngươi được nhiều tìm một chút nữ nhân sinh nhiều một chút hài tử a. Không phải ngày nào liền thật diệt vong. Giang vua Yề biểu lộ có chút khó chịu, cái này áo ma miệng thật đúng là tối. Fim, khó trách vừa nói liền muốn gây nên chiến tranh. Hừ, không làm phiền ngươi quan tâm, đến lúc đó nói không chừng còn muốn đưa cho ngươi vương quốc cho ngự nữ nhân về đến giúp đỡ sinh rục đầu. Lập tức cũng là trực tiếp hồi hồi đi, ngươi phách lối cái cọp lông a, quá giam quốc vương. Ta dọa. Áo Ma cũng là thần sắc cứng đờ, muốn lúc trước hắn tuyệt đối không nói hai lời liền đánh, bất quá hắn hiện tại nhưng đối với nữ nhân không có hứng thú. Sau đó ha ha cười nói, không có vấn đề à, muốn bao nhiêu thiếu ta đều cho, muốn cứ nói với ta. Ôn Vô Tử, đi thôi, theo giúp ta uống hai chén. Cái dạng kia thấy thế nào đều giống như coi trọng Ôn dáng vẻ, tốt à, cái này bỡ rổ kệ bạn muốn pèn, phim gay, ngươi tốt, bỡ rổ kệ bạn muốn pèn, phim gay, gặp lại hạ. Một chương 407, trăm cưới công chúa ai có ý kiến? Ôn cũng là rất bất đắc dĩ, hắn đều có chút cảm giác gia hỏa này không được bình thường, bất quá muốn lôi kéo đối phương nhà cũng không thể đuổi ra ngoài. Kiên trì cũng muốn đi a, không phải liền là uống rượu nha, có gì đặc biệt hơn người. Ha ha, tốt, đi thôi, áo ma quốc vương, mời tới bên này, chúng ta có dãy đặc nhất rượu ngon. Nói xong hai người trực tiếp đi. Hạt Atlang Na mang theo Giang Vô Y hướng gian phòng của mình đi đến, đừng để ý tới bọn hắn, suốt ngày ngoại trừ uống rượu liền là đánh nhau, một điểm sự tỉnh khác đều không làm. Vô Y, ta dẫn ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi. Đúng, ngươi lần này tĩnh hóa trang bị xong thành sao? Mặc dù nói không cần, tìm tới Nam Cực Lưu vực vương quốc công lao cũng có một phần của ngươi, mặc dù ban trị sự đám người kia không muốn cho nhưng là ta cùng Kaka đều kiên trì muốn cho ngươi ban thưởng còn không có cho dù sao cũng đã đủ rồi trước đó ta nói cho Kaka ngươi làm tịnh hóa trang bị sự tình ta sợ ban trị sự người sẽ tìm vấn đề này nói sự tình 367. Giang vô ý gật gật đầu đi gian phòng hắc hắc tốt ta sớm nghỉ ngơi một chút đương nhiên mang theo đồ chơi kia còn cần sửa đổi không ngừng bất quá hẳn là cũng đầy đủ dùng Tiên tâm đi ta sẽ làm tốt đúng ngươi bên này có hay không núi lửa khu biển sâu buồn át lang nã cổ quái nhìn mình tiểu lão công một chút ngươi muốn vật kia làm cái gì đó là nữ nhân dùng Nam nhân nhưng không cần, ngươi sẽ không phải là muốn bắt đi đưa cho nữ hải tử đi, nhưng cái kia cũng không tốt thu thập. Giang vô ý ý nhún nhún nuối biểu thị mình là vô tội, không có, nơi nào sẽ đâu, đây là xin giờ dạ cùng ta yêu cầu, gọi ta mang nhiều một chút trở về, không phải ta cũng sẽ không mang những vật kia, đi thôi đi thôi, rất lâu không gặp, chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi đi, tranh thủ sớm một chút sinh cái cục cưng xuống tới, ạt lạng nạ một trận khen thủng, có chút ngượng ngùng, thế nhưng là bước chân nhưng không có dừng lại, nói cái gì đó, đại phôi đàn, liền nghĩ làm chuyện xấu, chán ghét, hừ, ai muốn cho ngươi sinh con, ta mới không cho ngươi sinh con đâu. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người dính nhau hai ngày. Giang vô ý ý mới ngáp đi tham gia hội nghị, một bộ thân thể bị móc sạch dã vẻ, tốt à, chỉ là cần bổ sung đồ ăn năng lượng mà thôi, tiêu hao quá lớn. Cùng trên lục địa truyền thống hội nghị không đồng nhất dạng, đại biển vương quốc hội nghị là tại Atlantis thánh điện cử hành. Nói là thánh điện, kỳ thật liền là bảy người vật pho tượng địa phương, trung quanh có thời trung cổ hy Lạp phong cách xi si mang trụ vật quanh, trung quanh còn có thật nhiều tượng đá, đều là mỗi cái vương quốc binh sĩ củng tọa kỵ tượng đá, giống như là một loại nào đó kỷ niệm ý nghĩa tượng đá. Đi tới đã cảm thấy có chút trang nghiêm thốc mục, nữ dân nước quốc vương là một cái cự đại quân người chỉ có hai con mắt còn tính là nhìn ra được hình người, địa phương khác hoàn toàn liền là một cái đại ác. Mà ngư dân nước quốc vương cái này là thân người đôi cá nhân ngư cầm trong tay chải đèn. ngoại trừ quốc vương bên ngoài, còn có sáu cái ban trị sự thành viên, trong đó còn có một cái là người quen. ạt lạng nạ đạo sư vị cổ nhìn thấy giang vô ý thì sau thiện ý nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. tốt, đã người đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu hội nghị a lần này hội nghị chủ yếu là hoan nên chúng ta mới thành viên nước nam cực lưu vực vương quốc gia nhập. giữa chúng ta cắt ra liên hệ rất lâu, hoan nên thành viên mới nả mò. Atlantis Quốc vương là một cái giàn mua nam nhân, cứ việc không còn trẻ nữa, nhưng là khí thế vẫn còn, mơ hồ có loại không giận tự ý cảm giác. Mặt khác, chúng ta còn muốn cảm tạ thất lạc Vương quốc Tân quốc Vương rằng vô ý đi trợ giúp chúng ta tìm được Nam cực lưu vực Vương quốc, đây đối với toàn bộ Atlantis tới nói đều là đại hảo sự. Vô ý, ý liền nức phồng, ngươi muốn cái gì ban thưởng sao? Atlantis quốc vương cạo phỉ nghiêm túc nói, loại hội nghị này lúc đầu Âu cùng Atlantis nạ là không có tư cách tham dự, bất quá có công lao mang theo, tự nhiên cũng liền phá lệ có thể tham gia. Nghe được phụ thân lời nói, Atlantis nã đôi mắt đẹp có chút khẩn trương nhìn xem mình tiểu nam nhân. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận đơn phất trắng trẻo, tựa như một đóa bị thoải mái hoa hồng mở dạng, tốt ta, vốn là bị thoải mái. Giang Vô y thì ho khan một tiếng, nhìn quanh năm cái nước về sau, ánh mắt tại mặt khác năm cái ban trị sự thành viên trên thân khẽ quét mà qua, ta hy vọng cưới ạt lạn nạ công chúa làm vì thế tử, trước mắt thất lạc vương quốc nhân tài điều linh, cần một lần nữa xin xôi. Hy vọng cả phiến quốc vương có thể phê chuẩn. Hừ, ngươi một cái lùi bại vương quốc có tư cách gì cưới công chúa của chúng ta? Quốc vương vẫn không nói gì, một cái xấu xí ban trị sự thành viên liền đoạt trước nói, cái dạng kia tựa hồ căn bản xem thường Giang Vô Ý một dạng. Hạt Lạt Nạ tức giận chừng mắt ra tới quay rối ban trị sự thành viên, liền là gia hỏa kia hy vọng mình gả cho con hắn tiến một bước từng bước xâm chiếm quốc vương lực lượng thế lực, đều hận không thể một đao chém chết gia hỏa kia. Giang vô y thì khinh thường phủi lối phương một cái, a a, ngươi tính là thứ gì, quốc vương đều không nói gì, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Ta không có tư cách. A a, ta sợ ngươi là một cái ngừng mu ta. Liên nương tựa theo lão sư của ta là thượng cổ tôn giả, ta là thượng cổ tôn giả người ứng cử, ta liền có tư cách cưới Hạt Ngươi cái này rất rưởi, bản thân vẫn là lương tự theo chúng ta bảo hộ mới có thể an nhiên ở nơi này sinh hoạt. Ngươi có tư cách gì nói không được? Ngươi giết quá ác ma sao? Ngươi đối kháng qua muốn xâm lược gã chiều không gian tối cùng địa ngục vĩ độ sao? Không có chứ? Giác rửi, hừ, các ngươi bọn này sâu mọt, nhìn ta đều buồn lôn. Ngươi, Hỗ Trướng, làm càn, ngươi cư nhiên như thế thấp hủy một cái Atlantis Vương quốc ban trị sự thành viên, Hỗ Trướng, ngươi chỉ là một cái diệt vong vương quốc mà thôi, thật coi chính mình rất quan trọng. A, thượng cổ tôn giả, ngươi nói là liền có đúng không? Ban trị sự thành viên cũng là hỗ trợ gọi, phản phất liền là xem thường đối phương mà dựa đánh người không vài quyết điểm, đám người này còn luôn một câu một cái diệt vong vương quốc, điển hình mắt cho coi thường người khác. Giang Vũ y cũng lời nói nhảm, trực tiếp một bộ ma lực ấn kỳ đánh vào trên người đối phương, sau đó hai tay huy vũ một cái, một cái truyền tống môn ngay tại vừa rồi cái kia hai cái gọi khí ban trị sự thành viên dưới chân xuất hiện. Ai, hai cái ban trị sự thành viên không có phòng bị phía dưới, trực tiếp tiến vào trong truyền tống môn, sau một khắc xuất hiện ở hơn 3000 mét trên bầu trời bắt đầu rơi tự do, đồng thời một bộ màn ánh sáng lớn xuất hiện ở trung ương, biểu hiện ra hai cái thẳng xuôi sẹo vật rơi tự do sói giữ hình vẽ. Ha <cười> ha Không tuân theo xe cần Kenner mã Thái cơ mà Pháp sư đều đáng chết. Nói xấu một cái vương quốc quốc vương càng là đáng chết. Cả phỉ quốc vương, cái này chính là các ngươi đạo đại khách sao? Vẫn là cần ta làm chút gì? Làm sao các ngươi lý ba, ba sự tình người biết đối ta có rất lớn ý kiến a? Giống như xem thường chúng ta thất lạc vương quốc đâu? Đã hôm nay có thể đối xử như thế một cái vương quốc, cái kia nói không chừng ngày nào liền sẽ xâm lược những vương quốc khác. Các ngươi là cho là mình thực lực cường đại liền có thể không chút kiên kỵ sao? Giang vô y không chỉ có phản kích trào phúng, còn thay đối phương đến cử hận ta tối thiểu đại áp bộ dáng mở rìu quốc quốc vương liền có chút cảnh giác nhìn xem cà phìn, ngư dân nước quốc vương cũng là có chút điểm dáng vẻ lo lắng, xem ra đúng là có như vậy một chút dấu hiệu. Ha ha, thông khoái, vô ý quốc vương bạo tính tình a? rất đàn ông, ha ha, không hổ là chiến hữu của ta, đánh tốt. những này cầu thí gia hỏa ta nhìn cũng phiền, đánh đi. đừng sợ, ta nã mò khẳng định giúp ngươi. xé so tiểu vương tử rất có nghĩa khí đứng dậy, mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng là cũng là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. lần thứ nhất tham gia quốc vương hội nghị liền đem bạo tính tình dẫn tới trong hội nghị một chương 408, thiên quân vận mã đều không đủ đánh cả vĩn quốc vương y nguyên lão thần bình tĩnh đứng tại chỗ tựa hồ đối với mình vương quốc ban trị sự thành viên bị hành hung sự tình không có chút nào quan tâm còn có thể là mượn đao giết người mưu kế đâu mượn nhờ giang vô y lìa bảo tẩu tốt nhất một lần đem những này vướng bận ra hỏa giết rơi dạng này vương quốc liền thanh tịnh cũng không cần đang chơi cái gì quần nhiêu thế nhưng là giang vô y lìa không đốc khí muốn có thể tuyệt đối sẽ không cho người khác làm công cụ dùng bọn này tham sống sợ chết gia hỏa chỉ cần thể hiện ra thực lực cường đại cùng phách lối một lời không hợp liền đánh tư thế, người bình thường đều sẽ không lựa chọn cùng lăng đầu thành chơi cái gì mưu kế, một người ăn no cả nhà không nói bụng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nạ mỏ thì là tràn đầy phấn khởi nhìn xem màn sáng hai cái thẳng xuôi xẻo đang không ngừng tự do hạ xuống, sắp tiếp cận mặt biển thời điểm lại trực tiếp tiến vào trong truyền tông môn, tiếp tục xuất hiện ở trên không trung đồng thời cấp tốc rơi xuống sẽ dẫn đến trình độ gia tốc bước hơi, không phải nhân loại cùng ngã người hôn huyết người, là tuyệt đối không cách nào thời gian dài tại trên lục địa bên trên dừng lại, nhất định phải đợi trong nước mới có thể tự do hô hấp, ngắn ngủi xuất thủy là có thể, liền cùng nhân loại lặn xuống nước một dạng, nhưng là thời gian lâu dài, tự nhiên là sẽ ngạt thở mà chết. Hai phút đồng hồ về sau, hai cái xui xẻo da hỏa mới bị lần nữa ném vào trong biển, trực tiếp cùng những chân tôm một dạng ghé vào đáy biển trên sàn nhà, cùng một đầu không bảy chó chết một dạng. Võ Dĩnh Quốc quốc vương bỗng nhiên mạo cái cua, dấp rưỡi hèn nhát, không xứng làm dũng sĩ. Tốt à đám người kia liền là không sợ chết chiến sĩ, chỉ có chiến sĩ mới có thể lấy được đến tôn kính của bọn họ. Vệ binh, bắt lại cho ta cái này dám to gan tập kích ban trị sự thành viên Giang Hòa. Khác một cái tuổi già ban trị sự thành viên gầm rú nói, mà cả phỉn quốc vương vẫn còn đang tại chỗ lao thần bình tĩnh, tựa hồ tại chập mắt một dạng không có chút nào quan tâm, mặc cho từ song phương đã sinh đã tử, mà sẽ bẻn vương quốc quốc vương nệ gì ở cũng là lao thần nhìn chằm chằm, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, hắn cũng sẽ không khuynh hướng phương nào. Cục cục mấy chục cái võ trang đầy đủ vệ binh tiến vào hiện trường, trong đây xin cá cùng cung nọ đều nhắm ngay Giang Ngô Y tựa hồ một giây sau liền sẽ khai chiến đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ân, đánh không thắng, mình không có bản lãnh liền gọi người sao? Thật là lợi hại ban trị sự thành viên a, thật sự là yếu tới cực điểm. dạng này người làm sao có thể làm được ban trị sự thành viên tình trạng sao? Chẳng lẽ ngươi là sẽ trở thành viên người đều là nói khoác vứt mông ngựa đi lên sao? Thật là một đám kẻ yếu. nạt mò không chê chuyện lớn, dùng sức trào phúng mở lấy điệu đồ pháo, toàn bộ người đều tại mở phun. át lán có chút thận trương nhìn xem mình tiểu nam nhân không có đứng ra đi hỗ trợ, mà là giao cho mình tiểu lão công xử lý, đây là hiện ra nắm đấm cơ hội tốt chỉ có thực lực cường đại mới có thể để cho người tán thành khi biết mình tiểu lão công không dễ chọc về sau đang kia mượn gió bẻ mang ra hỏa liền sẽ vội vàng lôi kéo tiểu lão công đi giang vô ý ý cũng không sợ cười giữ thận thân hình khẽ động lấy cực nhanh nhanh phương thức tại đáy biển bên trong du đãng nguyên tố hệ gió tiến lên tăng thêm thủy nguyên tố thôi động khiến cho hắn bơi lội tốc độ so sinh trưởng ở địa phương atlantis binh sĩ đều còn nhanh chóng hơn nắm chặt nồi đất lớn nằm đấm một quyền vung ra trực tiếp đem cảnh giới atlantis binh sĩ đánh bay sau khi cường hóa thân thể trực tiếp đem sắt thép cá lại kéo thành hai nửa tay phải vạch ra một vòng tròn một dòng nước phóng lên tận trời, đem chuẩn bị phát xạ tên nỏ binh sĩ bao phủ tại dòng nước lốc xoáy bên trong. Thân hình lần nữa di động, phản phất đụng vào trong vườn trẻ mánh nam trắng hán, một quên một cái tiểu học tăng, một cước một cái lao giả, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực, một người đơn đấu toàn bộ thủ vệ bộ đội. Địch tập, địch tập. Toàn thể đều có, tiến công. Thủ vệ đội trưởng vội vàng thổi lên tiến công mù lệ, một đoàn binh sĩ cưỡi hải mã xông đi lên, thiên quân vạn mã lao nhanh khí thế, phản phất muốn nghiền ép tất cả cản ở phía trước tất cả đối nhân, đưa chúng nó nghiền thành mảnh vỡ. A a, không biết sống chết. Giang Vô Y Nhi bắt đầu dẫn đạo ma pháp chú ngữ. Vô số biển sâu trọng áp nước biển ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm, đối công kích đám binh sĩ trực tiếp vung ra. Vành, đơn giản thôn bạo một quyền, mang theo khí thế không thể lị nổi, đem vọt tới quần quần dòng lũ sắt thép toàn bộ một quyền đánh bay. Ai? Vành, vô số binh sĩ trực tiếp bị to lớn nắm đấm đánh bay đụng phải vô số cột đá cẩm thạch, đập vào đáy biển đá san hô bên trên, kích thích một đám bụi trần. Các các các. Vô số tên nọ từ phương xa bay tới, trên đầu tên lừng lánh lạnh hàn mang, hiện lộ rõ ràng tên nọ trình độ sắc bén. Hừ. Giang Vô Ý thì hai tay nhấn trên mặt đất, vô số gai đất đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp bộ cung tên tạo thành bão kim loại ngăn trở. Đinh đinh đang đang, kim loại va chạm thổ sản sinh cự đại thanh âm vô cùng chói tai. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, liền là một mảnh thổ địa phóng lên tận trời chặn lại vô số tên nỏ phong bạo, sau đó bị đánh tan, tại nguyên chỗ lưu lại một từng cái từng cái sâu không thể gặp khe rảnh. Đoạn. Một người đĩnh chủ một mảng lớn quân đội, loại chuyện này không phải là không có, nhưng là xuất hiện ở một cái nhân loại trên thân, vẫn là để tất cả mọi người ở đây giật mình, tự nhiên nhìn ra được là không có hạ sát tâm, nếu không những binh lính kia cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Đáng giận, ngươi lại dám phản kháng. Vệ binh tiếp tục tiến công giết cái này gan to bằng trời kẻ tập kích ban trị sự thành viên đội vàng hướng trên người đối phương rội nước bẩn trước định nghĩa tập kích của đối phương người thân phận lại nói đồng thời cũng đối với đối phương kinh người sức chiến đấu cảm thấy rung động a a cả phỉ quốc vương ngươi khẳng định muốn đánh trận sao vậy ta đại biểu cả mạ tạ tiếp nhận các ngươi chiến tranh khiêu khích chuẩn bị nên đón các ma pháp sư lửa giận a giang vội y thì trong tay lóe ra cuồng bạo thần đơ lan luồn lôi xả các đại thuật xa cũng có thể cảm giác được bên trong tản ra huy lực kinh khủng một kích này đánh xuống tuyệt đối là có thể so sánh nướng dâu mực lúc này nhắm mắt dưỡng thần cả phỉn quốc vương mở hai mắt ra ánh mắt lóe lên một tia tinh mang lớn tiếng ai trách mắng đủ rồi toàn bộ dừng lại cho ta không hai bảy thanh âm hùng hậu thông qua nước biển truyền bá đến nơi xa xôi đang tại công kích nơi xa hạt lạng thịt binh sĩ đều ngừng lại quốc vương phát lời không thể không nghe a a vô ý quốc vương đừng nên trách đây chỉ là ban trị sự một chút nháo kịch mà thôi muốn nhìn một chút thực lực của ngươi cảm tạ ngươi nhân từ không có giết chết binh lính của chúng ta phi thường thật có lỗi ta cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có không có tư cách bảo hộ trên trường của ta minh châu ạt lạng mà thôi hiện tại xem ra ngươi rất có tư cách rất tốt Chúng ta vô ý cùng ma pháp sư hiệp hội khai chiến, xin không nên hiểu lầm. Ta đại biểu Atlantis Quốc vương thân phận, tuyên bố đem Atlantis nạ gả cho thất lạc vương quốc quốc vương Giang Vô Ý. Để... Cả phiến quốc vương lớn tiếng tuyên bố, đã kích ban trị sự mục đích đã đạt đến, hiện tại ban trị sự cùng Giang Vô Ý trở mặt, so sánh sẽ không lại trợ giúp bọn hắn, dạng này mình liền có thể thông qua nữ nhi thu hoạch một cái thế lực tương đại, thế nào đều là kiếm lời. Cắt, thế mà nổi giận, không có trò hay nhìn, nhàm chán á nhàm chán. Nạp Ngộ thấp giọng nói thầm lấy, vừa mới bắt đầu hăng hái đâu, đối phương thế mà nổi giận, tốt ta, muốn xem một người đánh thắng một chi quân đội xem ra là không có hí. Tốt, ta tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Ha ha, sớm nên dạng này mà. Tỉnh ta độ thủ, cắt, những này tạt bã, một cái có thể đánh đều không có. Giang vô ý, ý nhưng không ngại chứa một hồi so. Ngoại trừ thông thường ma pháp bên ngoài, hắn lại sát chiêu đều còn không có sử dụng đây. Tốt ta, đã đối phương nổi giận, quên đi. Chương 409, cưới hạt là nạ. Nghe được kết quả này về sau, hạt là nạ vui vẻ nhảy dựng lên, rốt cục có thể thoát ly cái này để cho người ta buồn nôn địa phương. Nếu là không có ban trị sự tồn tại, nơi này tuyệt đối là một cái đẹp địa phương tốt, có ai nguyện ý ly biệt quê hương đâu? đều là đám tia đáng giận ban trị sự bị đánh tốt, chết tử tế nhất rơi, mặc dù không có khả năng, nhưng là không trở ngại nàng nguyện rủa bọn hắn một lần, dám yêu dám hận liền là át lạn nã tắc phong, không phải cũng sẽ không xuất hiện đào hôn sự tình. bị hung hăng dạy dỗ một phen bốn cái ban trị sự thành viên mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng biết đối phương không phải dễ chơi, cũng không phải là đơn thuần người cô đơn. thượng cổ tôn giả danh hảo cũng không phải đùa giỡn, ngoại trừ hạn sì ẹn văn lực uy hiếp bên ngoài, giang vô y điệp bản thân thực lực cũng rất cường đại, loại ma pháp này thuần thục trình độ so trước kia thấy qua những cái kia núi vịnh lên trời lao ra hỏa còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. chúc mừng ngươi, vô y đêm nay nhất định phải mời ta uống rượu a nạt mọ nhưng không cố kỵ gì trên thực tế nếu không phải thu và ôn vương tử mời hắn mới sẽ không tới tham gia cái gì cầu thí vương quốc hội nghị không phục liền đánh sinh tử coi nhẹ đợi đến giang vô y thì trở lại tại chỗ một bên đại áp quốc vương nói ra ngươi là một cái cường đại chiến sĩ ta bội phục ngươi có cơ hội đến ta bờ dìn quốc làm khách ta hoan nghênh ngươi dạng này dũng mãnh chiến sĩ nhất định nhất định có cơ hội khẳng định đi chơi một chút ngươi cũng là một cái cường đại chiến sĩ giang vô y kỳ ngược lại là không có cự tuyệt cũng không phải ngứa ngút nhìn thấy ai đều muốn giết nhiều một người bạn liền nhiều một đầu đường ra nhà. Hắc hắc, đi ra ngoài nhờ và bằng hữu câu nói này cũng không phải nói lung tung. Chúc mừng ngươi vô ý nghĩa quốc vương. Lần này nói chuyện chính là ngư dân nước quốc vương, xem hết hí, thấy được đối phương cường đại, cũng không để ý kết giao một cái thiện duyên. Nhìn ra được đối phương không phải ham mê giết chóc người, yêu thích hòa bình luôn luôn là ngư dân nước truyền thống. Chúc mừng a, vô ý nghĩa quốc vương, ngươi rất lợi hại, thất lạc vương quốc quả nhiên không sẽ khiến người ta thất vọng. Một bên khác sẽ bẻ vương quốc quốc vương nghệ dị ợt nói ra, cái này tóc đỏ nam tử trung niên liền là phụ thân của mế dạ. Tạ ơn. Trên thực tế ta còn không có ra đến một phần ba thực lực đâu. Hắc hắc đến lại nhiều cũng là không tốt khí. Giang Vô Ý Ilya rất kiêu ngạo nói, trên thực tế, hắn xác thực rất lợi hại, bởi vì ma pháp lực sát thương vốn là rất lợi hại. Ban về phá nhà bản sự cũng chỉ là dựa vào man lực người khổng lồ xanh hụt có thể so sánh với mà thôi. Chuyện kế tiếp liền là một trận xé so vợ kịch, ban trị sự người muốn thẩm thấu tiến nạ mò vương quốc, nhưng là bảo tính tình xé so tiểu vương tử lại làm sao có thể đồng ý đâu. Vô bản lớn tiếng kêu gào chiến tranh, không phải đừng so tại một chút lời nói. Làm cho chàng diện trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, lần này đến phiên Giang Vô Ilya xem phịch. Thỉnh thoảng cùng lão bà Atlanna nháy mắt mấy cái, mặt mày đưa tỉnh. Quốc vương hội nghị kết thúc, Giang Vô Ý thuận tiện đem mình tĩnh hóa trang bị ném đi ra, loại trang bị này là dùng hoàn toàn mới ạc dạ ato, kết hợp cột mạch cú bể chất đồng vị chế tạo mà thành, có thể đem chúng quanh rác rưởi đều bám vào to lớn cho hợp bên trong, thông qua nhiệt độ cao hòa tan, lại lợi dụng khí mê tan phát điện nguyên lý xử lý sạch lấy phần lớn rác rưởi, đem khí thể chuyển hóa làm nguồn năng lượng cung cấp cho hạch tâm hệ thống. Còn lại phế liệu thì là có thể dùng để sung làm phân bón, rất không tệ một loại nguồn năng lượng mới trang bị. Đây coi như là cung cấp xính lady, lấy cái lao bà về nhà, cũng không thể cái gì cũng không cho a. Thế là đêm đó Giang Vô Y liền rất tự nhiên tại ạt lạn nạ trong phòng qua đêm, mỹ nhân làm bạn cảm giác cũng từ không tồi, tối thiểu vẫn là cưới được bà lão này. Hắc hắc, đây chỉ là bên trong một cái mà thôi, còn không có cua được còn có rất nhiều đâu. Hôn lễ kỳ thật liền là ạt lạn nạ xuất giá quá trình, chỉ dẫn theo hai người thị nữ cùng một đống đồ vật, có chút đơn giản, bất quá không cần quá mức dườm già lễ tiết cũng là chuyện tốt, quanh đi của lại chỉ là muốn một cái lao bà mà thôi nha, cần phải nhiều như vậy phá sự sao? Trước mấy ngày hội nghị gây rất không thoải mái, cho nên nạ mọ liền mang theo người đi trước, dù sao hắn là không thể nào bị người bài bố, hoặc là đánh chết hắn. Chinh phục nam cực lưu vực vương quốc, hoặc là liền là ai về nhà nấy các tìm các mẹ, ai cũng đừng quan ai, không lại chính là chiến tranh. Cho nên Atlantis vương quốc cũng không có nhiều thiếu công phu đi phản ứng giang Janggo Yi Ye. Kết hôn nha, tự nhiên là muốn hưởng tuần trăng mật. Vừa dễ dàng mở mang kiến thức một chút gã của màn cảnh đẹp, thế là đã đến mặn trong nước chơi mấy ngày, đây chỉ là cái chỗ kia sát thực không có có gì vui, FIM, một đám của ở trong huy động, mặt cái ra dáng tử hoàng cung đều không có, dựa theo bọn chúng thuyết pháp liền là khô cặn, ta, liền xem như dạng này, ăn đều là đồ bệnh, ta đi, không dám gật bữa. Tiếp xuống lại dẫn Atlantis đi ngư dân nước nơi này ngược lại là trang trí rất tốt, rất có thời trung cổ thần điện phong cách, có thể nhìn thấy đáy biển chiến hạm đang di động, không có tính, liền là chiến hạm. Cùng loại tàu ngầm dáng vẻ cá đi nước lúc đầu tự thân sức chiến đấu liền không thế nào, bất quá không chịu nổi khoa học kỹ thuật phát đạt, bất quá cũng không có dẫn trước quá nhiều, tổng thể tới nói đều là một chút đáy biển khoa học kỹ thuật trên đất bằng liền không nhất định dùng lấy. Khé đảo đại hôn sau mật tháng lữ hành, chọn vẹn bỏ ra thời gian nửa tháng, ngoại trừ rung ngoạn bên ngoài, giang vô ý cũng góp nhặt rất nhiều khoáng thạch cùng thực vật nguyên liệu về sau làm thí nghiệm thời điểm có thể dùng đến lấy. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là lao bà xỉn trợ dạ dặn đi dặn lại muốn biển sâu núi lửa bùn. Cái đồ chơi này cũng không phải phổ thông đáy biển núi lửa phun trào đi ra bùn đất, mà là muốn tới gần khu vực trung tâm, cơ hồ có mấy ngàn độ cao ấm núi lửa bùn, thứ này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, dù sao ai có thể không có việc gì liền tới một lần núi lửa bộc phát đâu. Dù sao Giang Vô Ý ỉ làm không được, bật thật cũng làm không được. Cưới Hải Mã Vương, mang theo công chúa tiểu thê về nhà. Thành vịnh cảng 100 km chỗ liền là Giang Vô Ý ỉ vịnh biển biệt tự, đáy biển có rất nhiều đáng ngầm, là tự nhiên tầm phùng ngự, với lại dựa vào núi xanh thành lập biệt tự thuấn bắc chiều nam mỗi ngày đều có thể phơi đến mặt trời vừa rời giường liền có ánh mặt trời ấm áp tàn phá hạ đến giúp đỡ bổ thận khu cụ là khôi phục thể lực quả thực liền là hoàn mỹ a biệt thự phụ cận còn có một cái bên trong vòng hình hồ nước kết nối lấy hạ của mạn vừa dễ dàng cho hải mã vương các loại đáy biển tọa kỵ nghỉ ngơi chỗ ở có cần một phút đồng hồ liền có thể đuổi tới đường triệu tiền triệu thử trên xuống thì là một mảnh nông trường về sau có thể nuôi dưỡng cái gì khu cụ chủ yếu nhất vẫn là hiện tại giá đất siêu cấp tiền nghi một bình phương đều không cần một đô la mỹ vẫn là vĩnh cửu có được quyền làm cái địa chủ đất ý a ta trở về sao? vị này là hạt lạn nạ, giang vô ý ý mang theo tân hôn tiểu thê về tới biệt thự. bên trong các nữ nhân đã không cảm thấy kinh ngạc, mình tiểu lão công này a, không có việc gì chuẩn bị treo chọc một chút nữ hài tử trở về, dù sao đều quen thuộc, muốn dẫn liền mang đi, chỉ cần đối các nàng tốt là được. xin giờ dạ ượn đến mức bụng lớn ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ đang xem xét đâu. minh, hoan nên trở về à, tiểu hữu đản, a a, hạt lạn nạ hoan nên gia nhập chúng ta đại gia đình. lão công, ngươi bùn núi lửa giao cho sang ta nạ đảm bảo đi, tốt, không sao, ngươi đi một bên chơi đi, thị mụi chúng ta muốn nói chuyện nói xong phất phất tay cùng một cái tiêu ngạo nữ vương một dạng khu khu thốt ra ngươi mang thai ngươi không tầm thường chương 410, Bộ Thủ bị bắt đi sở ty vừa tại dân thân vào ngành giải trí đã có hơn nửa năm nhân cao mã đại dáng vẻ đúng là một cái rất thích hợp tuyên truyền hình tượng suốt ngày liền là tham gia diễn xuất sau đó tại ca khúc bên trong pha tạp lấy bán quốc vụ công trái lời kịch nhờ vào chiến tranh bộ phát về sau toàn diện khôi phục công nghiệp đưa đến tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục là kinh tế đại tiêu điều thời đại bên trong không có cơm ăn cái chủng loại kia quan bách cơ hồ mỗi cái công dân trong tay đều có một ít tiền dư nếu như dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp như vậy trên chiến trường cơ hội là lắc đắc không có mấy. bất quá vừa lúc gần nhất, gần nhất diễn xuất đoàn thể chuẩn bị tại châu âu trên chiến trường cho các binh sĩ biểu diễn vừa ra trò hay, giảm một chút ép. làm trụ cột tử sử cũng đi đương nhiên muốn ra sân. Tây ban nha làm cứ điểm bắt đầu phản công châu âu đại lục. bất quá đáng tiếc là, nà dị quân đội y nguyên cường đại, còn có hỉ giang ngày người tham gia đối mặt với trang bị tinh xảo hỉ gia bộ vị, tại tư lực vũ khí còn không có phân phối đến toàn quân tình huống dưới, khẳng định là đánh cung lại. cái này không đang chuẩn bị khởi hành đâu, châu âu chiến trường liền nên đón một trận đánh bại nhất là phiên hiệu lịch sử đã lâu một lệ bảy bộ binh đoàn trực tiếp bị đánh chia năm 7, phần lớn binh sĩ đều bị bắt làm tù binh dẫn tới đặc thù trong ngục giam cầm tù. Cái này ngục giam là hỉ dạ bí mật bộ nghiên cứu môn, mục đích chỉ là vì cái tạo ra thích hợp siêu cấp binh sĩ. Tại Mỹ khoa học kỹ thuật bộ môn bị thẩm thấu về sau, nghiên cứu siêu cấp binh sĩ huyết thanh kế hoạch văn bản tài liệu đều đã rơi vào hỉ dạ trong hồ sơ. Tự nhiên, cái kia 420 bình bị thu thập đại bộ phận trở về đặc chế nước rửa chân cũng sẽ hỉ dạ thu về. Dạ dạ tiến sĩ còn đang phụ trách của smc bộ năng lượng rút ra cung vũ khí chế tạo, phụ trách bên này nhân thể thí nghiệm chính là sở mật mình từ tiền tuyến bên trong bị ngoại ý muốn hỏa lực nổ thương về sau, mặt nạ da người rơi xuống, bị đi ngang qua quân đoàn thấy được, đều vô cùng kinh ngạc, không có phê sơmít, tưởng rằng bị hỏa lực oanh tạc thành cái dạng này, sau đó liền là bị hại nở triệu hồi hậu phương làm công việc nghiên cứu, hiện tại liền xuất hiện ở trong căn cứ, gần nhất tập kích nước đồng minh quân đội, bắt được rất nhiều binh sĩ, sơmít liền tiếp tục nghiên cứu thân thể của hắn tăng cường kế hoạch, chỉ là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Nghiên cứu phát hiện tân tân khổ khổ lấy được siêu cấp binh sĩ huyết thanh làm một bình nước dựa chân về sau, sơmít cả người cũng không tốt, trực tiếp đem nghiên cứu đoàn đội cho lên vì đạt được bệnh này huyết thanh hắn cũng không biết hy sinh bao nhiêu nhân lực vật lực hiện tại kết quả là lại là một bình nước rửa chân cái này mẹ nó nếu đổi lại là ai đều muốn nổi điên nếu là giang vô ý hiểu biết mình cho đùa quái đản lại là rét sợ củn chúng chiêu khẳng định sẽ làm mộng đều cười tỉnh tên vương bắt đạn kia rốt cục cũng trúng chiêu a tức giận sở mi trực tiếp đem tù binh binh sĩ lấy ra làm nhân thể thí nghiệm chuẩn bị chế tạo ra một chút thứ cấp một điểm binh sĩ tối thiểu có thể tiếp nhận đạn trùng kích cùng năng lượng vũ khí trùng kích cái gì rơi never công ước trong mắt hắn đều là cầu thí ưu đái tù binh xác thực bọn hắn đang tại ưu đái tù binh đem bọn hắn cải tạo thành siêu cấp binh sĩ, tẩy não thành công cụ. Bụt thừa vốn là tại một lẻ bảy bộ binh đoàn, đánh đánh bại về sau cũng sẽ bắt làm tù binh, tự nhiên cũng bị mang tới bàn giải phẫu bị chấp hành cải tạo làm việc. Sermit hiện tại không có siêu cấp binh sĩ huyết thanh phối phương, nhưng là lần một điểm vẫn là có, là dùng đến tăng cường nhân thể lực phòng ngự, thế là trên người Bụt thừa rót vào tạo huyết thanh. Đây cũng là Bụt thừa về sau có thể rất xuống núi tuyết còn chưa chết mấu chốt nguyên nhân. Serthi vừa gần nhất vẫn là rất đắc ý, tối thiểu sinh hoạt trải qua không tồi, ngẫu nhiên còn có thể cùng bạn mới Chatler cùng Erid cùng đi ra nói chuyện phía uống rượu vong bóng như cái gì lần này tới đến châu âu chiến trường làm biểu diễn cũng là lòng tin tràn đầy, chỉ không nói không ngoài sở liệu. nhân cao mã đại hắn trực tiếp bị dối cật, bị cùng là binh sĩ người trả phúng, cái này sirty vừa trong lòng càng thêm không thể tiếp nhận, cả người đều cảm giác không xong, muốn làm một chút chuyện gì đó để chứng minh mình là có thể, là cái dung cảm chiến sĩ, không phải một cái sẽ chỉ cầm tâm chắn tại trên võ đài ca hát khiêu vũ vật biểu tượng. đồng dạng tại châu âu thành lập trước tròi canh phân tích tư liệu khoa học chiến lược đoàn cũng tại, sirty vừa rất mau tìm đến vẹt ghi hỏi, hối, Carter, ngươi tốt, ta muốn hỏi hỏi một chỗ quân đoàn ở nơi nào, ta muốn gặp mặt hắn, có chút việc muốn tìm hắn hỗ trợ tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh cắt tơ càng thêm tuổi trẻ, thân, á hệ, tài cũng càng tốt hơn, tản ra đặc biệt khí chất mỹ lực. đối với tiểu lao công bằng hữu, giới văn nghệ đại danh nhân nàng đương nhiên nhận biết, cầm tư liệu đưa tới, rất xin lỗi sở ti vở, bộ trung úy chỗ một lẻ bộ binh đoàn tại một tuần lễ trước đó cùng nạ gì giao chiến bị đánh bại, chỗ quân đoàn phát sinh tan tác lính trinh sát báo cáo nói hẳn là bị bắt làm tù binh. đây là hí dạ bí mật nghiên cứu bộ môn, theo tình báo giải, một đám binh sĩ hẳn là bị giam giữ tại cái này cái trong bộ môn bí mật. sở có chút không dám tin tiếp nhận tư liệu là qua, thật là một bộ binh đoàn bị đánh bại, tử thương vô số còn lại tù binh đều bị bắt đi cái này bọn hắn bắt đi tù binh không phải là giam giữ tại trại tập trung à vì sao lại giam giữ ở chỗ này bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì tơ cầm qua một phần tư liệu tiếp tục đưa tới căn cứ tình báo hiểu rõ thì dã thủ lĩnh là Smith hắn từng theo ả dã hẻm tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu qua siêu cấp binh sĩ huyết thanh hiện tại tựa hồ tại chuẩn bị nhân thể thí nghiệm đoán chừng là dùng tù binh binh sĩ đến tiến hành thí nghiệm các binh sĩ tố chất thân thể đều rất khống kệ là tốt nhất đối tượng thí nghiệm bởi vì nơi này tại địch hậu phương phía trước còn có nà dì quân đội bố phòng chúng ta rất khó đi cứu vớt bọn họ Làm huyết thanh hưởng tụ người, Carter tự nhiên biết loại vật này đối với con người mà nói là lớn đến mức nào dụ hoặc, ai không hy vọng trở nên cường tráng cao lớn đâu. Scotty vừa khép lại tư liệu, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, "Carter, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, ta muốn đi cứu bút thưa, hắn là bằng hữu của ta, ta không thể nhìn hắn bị hy dạ tiến hành dạng này cực kỳ tàn ác tí nghiệm." Carter nghĩ nghĩ, "Đây cũng không phải là ta có thể quyết định, ta không có quyền lợi lớn như vậy, nhưng là nếu như ngươi tìm tới Harcourt, có hắn trợ giúp, chúng ta có thể đem ngươi đến kể bên này, còn lại liền xem chính ngươi." Vô ý ỉa nói qua ngươi bản thân liền là một cái siêu cấp nhân loại. Loại này tập kích sự tình, người khác không có cách nào, nhưng là siêu cấp binh sĩ là có thể làm được. Seri vừa gật gật đầu, không tiếp tục cường ngạnh yêu cầu. Trước mắt mỹ nhân nhưng là bạn tốt của mình Giang Y Di hề đệ lão bà, quan hệ của hai người chỉ là biết nhau mà thôi, còn chưa tới nơi cao hơn trình độ, có thể nói với chính mình những này cơ mật tình báo đã là phá lệ khai ân Tốt, ta hiểu được, đúng, Vô Y có hay không cho ngươi phi hành ba lô, ta muốn một cái, xong việc về sau ta nhất định sẽ trả về đưa cho ngươi. cắt tương ngược lại là không quan trọng, nàng lại không ra tiền tuyến, coi như đến tiền tuyến, có tiểu lão công các loại xa hoa trang bị đánh không lại muốn chạy, Đoan Trừng không có người nào có thể đuổi được. Không có vấn đề, ngươi đi tìm Hạo Hụt đi, ta cái này liền đi cầm phi hành ba lô, quay đầu đi qua tìm các ngươi. Chương 411, trăm mười Sở Ti vừa sức chiến đấu, Vì cứu vất cơ hữu tốt. Sở Ti vội vàng đi tìm Hạo Hụt nói rõ quan hệ, biểu thị mình cần đối phương trợ giúp. Kết hôn Hạo Hụt ngược lại là vừa cười vừa nói, hắc, Sở Ti vừa nha, hảo tiểu tử, có chút can đảm, đầy nia khí, a a, giúp ngươi không có vấn đề. Bất quá ngươi phải sống trở về, ngươi thế nhưng là mỹ quân đội bà mối, nếu là thật xảy ra chuyện gì, ta thế nhưng là có phiền phức. Đúng. Còn sống trở về mời ta ăn bữa cơm, cũng bởi vì ngươi, ta phu nhân còn mua rất nhiều cốc trái, ngươi cái tên này. Ha ha, thật có lỗi, học Lộ, ta đây là trách nhiệm, phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ mời ngươi ăn cơm. Sở Ty vừa ngược lại là đối với trước đó biểu diễn kiếp sống có chút ngượng ngủng, loại này thấy thế nào đều giống như tuyên truyền cùng lắc lư, nhưng là không có cách, không làm cái kia, mình liền muốn thất nghiệp, hoặc là liền là đợi ở trong phòng thí nghiệm bị người nghiên cứu, hai loại tình huống đều không làm một chuyện tốt. Xem ra các ngươi nói chuyện rất vui vẻ, quyết định xong trưa, cho ngươi, đây là ngươi muốn phi hành ba lô đồ vật hỏng không có quan hệ người sống là được còn sống liền là lớn nhất hy vọng Carter đi tới đem phi hành ba lô đưa tới nàng là Giang vô y liền nữ nhân khoa học đoàn người đều biết cho nên dù cho lớn lên xinh đẹp đẹp mắt cũng sẽ không có người theo đuổi nàng nói đùa cùng một cái thổ hào đoạt nữ nhân đây không phải là tìm thai vả sao úc ta ơn ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi Harvard chúng ta lên đường đi việc này không nên chậm trễ sớm một chút xuất phát nói không chừng một thủa còn không có được đưa đến thí nghiệm trên này Sirty vừa nói lời cảm tạ một tiếng sau đó thuốc dụng nói lúc này hắn mới cảm giác được bằng hữu chỗ chân quý loại tình huống này thế nhưng là xúc phạm quân pháp một cái không tốt hai người kia đều có phiền toái không nhỏ điểm ấy liền suy nghĩ nhiều hải bột là quân đội vũ khí thương nghiệp cung ứng cũng là tài trợ người càng là nhà đại tư bản một chút sự tình cũng sẽ không có mà cát tơ cũng không phải lưu vong bên ngoài quân nhân mà là nhà đại tư bản viện khoa học vinh dự nghiên cứu viên giang vô y lì Lão bà cũng là quân đội thức ăn thương nghiệp cung ứng cho dù có sự tình cũng không dám gây sự với nàng có bối cảnh liền là không đồng nhất dạng thông qua hải mình nghiên cứu lần trước nãy tàu ngầm mà nghiên cứu hắc khoa kỹ phản dạng máy bay Sotiver đi tới sở nghiên cứu phụ cận trên không, đeo lên dù nhảy cùng phi hành ba lô trực tiếp nhảy xuống. Nhất định phải đáp xuống trung quanh sau đó chui vào, trực tiếp không hàng, có thể sẽ bị đánh thành cái sảng, nhưng cái kia đèn pha thế nhưng là bài trí một mà thôi. Ai, buổi tối bầu trời đen kịt một màu, Sotiver thông qua nhảy dù rất nhanh liền hàng rơi xuống đất, sau đó sử dụng phi hành ba lô, hướng lấy địa đồ bên trên sở nghiên cứu xuất phát. Đây là hắn chứng minh mình một trận chiến, chứng minh hắn cũng không phải ngoại trừ Ka Hát Khiêu Vũ liền cái gì cũng sẽ không ra hỏa, khổ luyện nhiều năm thuật cận chiến hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng. Ngoại trừ phi hành ba lô bên ngoài, Còn có từ lực gã xuất dự cùng súng ngắn, trong tay vẫn là cầm tâm chắn, đối với vũ khí vẫn là tâm chắn tương đối thích hợp hắn, đồng thời trên tâm chắn tinh đầu cũng có thể nhắc nhở hắn chính đang vì nước nhà hiệu lực. Vừa tối sở nghiên cứu y nguyên đèn đuốc sáng trưng, vô số hy dạ binh sĩ đang đi tuần đệ phòng. Đèn pha tại vừa đi vừa về chiếu rọi, bất luận cái gì một cái gián điệp cũng không nên nghĩ vượt qua đạo phòng tuyến này. Steven lần này vẫn là giấu ở vận chuyển vật liệu xe tại dưới đáy, thành công tiệm nhập hy dạ nghiên cứu bộ môn. Phát hiện nơi này binh sĩ, mỗi một cái phù hiệu trên tay áo bên trên đều có khắc hy dạ ân ký đây chính là sát hại cải biến hắn nhân sinh người ạp dạ hẻm tiến sĩ hung thủ lăng yên vô tức tiềm hành đi qua đem phòng thủ binh sĩ cổ vặn gãy ném qua một bên nên giết lục thời điểm hắn cũng sẽ không nương tay cái này cùng ezid đã kích tội phạm không đồng nhất dạng không sai bởi vì giang vô ý hiểu nguyên nhân đến đội xử cuốn đi cùng màn lễ tổ ezid cũng quen biết một đoạn thời gian hơn nữa còn là bằng hữu quan hệ vô cùng hâm mộ đối phương là một cái thanh danh vang dội đêm tối anh hùng cùng đả kích tội phạm không đồng nhất dạng lúc kia có thể không giết người hiện tại là chiến trường không giết người liền là cẩm sinh mệnh đang nói bừa một đường lợi dụng y phi hành ba lô tiến lên không làm kinh động cái khác thủ vệ, trong lòng cảm thán rằng Vô Ý thật sự là một thiên tài, lại có dạng này phát minh. Vòng qua cảnh giới binh sĩ, đi vào giam giữ tù phạm địa phương, sớm đem vũ khí kho thủ vệ giải quyết hết, sau đó đem bị bắt làm tù binh binh sĩ cứu ra. Hắc, tiểu nhị, còn có hay không năng lực chiến đấu? Scotty vừa dùng súng giữ cửa khóa mở ra, đem bên trong binh sĩ phóng xuất ra, khoảng chừng hơn 100 người, đây vẫn chỉ là cái thứ nhất mục giam. Đương nhiên là có, ân, đáng chết, ngươi không phải cái kia chỉ biết ca kh hát khiêu vũ nước Mỹ đội trưởng sao? Ngươi thế mà xuất hiện ở nơi này, ông trời ơi, thật có lỗi. Ta không phải xem thường ngươi, ta chỉ là cảm nhận được chấn kinh mà thôi. Tốt ta, ngươi đã cứu chúng ta, ngươi chính là chúng ta đội trưởng, trưởng quan, mời hạ lệnh. Một cái giữ lại tròn râu dài trung niên binh sĩ túi chào nói ra. Thấy cảnh này, Sirty vợ vẫn là cảm thấy rất vui vẻ, mình rốt cục được thừa nhận, thế là lập tức phát huy chỉ huy của mình tiên phú. Rất tốt, ngươi mang người đến bên tay phải chuyển biến kho vũ khí, nơi nào thủ vệ đã bị ta giải quyết, các ngươi đi lấy vũ khí vũ trang mình, đồng thời đem sông tới nạ dì binh sĩ giải quyết hết, ta đi cứu những người còn lại. Ra lệnh một tiếng, những tù binh này rất nhanh liền hành động, cùng trước đó âm u đầy tử khí không đồng nhất dạng trước đó là không có hy vọng hiện tại có thể sống sót khẳng định là bạo phát to lớn cầu sinh ý chí không côn vợ ở vợ nát một đường đánh tới sở ti vợ đã cứu ra tiếp cận một nàng người vẫn là không có tìm được hảo bằng hữu bút thưa. có chút mê mang khó trách bút thưa không ở nơi này sao không thể nào hắc đội trưởng còn có một chỗ đó là nà dị phòng thí nghiệm ngươi đi qua nhìn một chút trước đó có người bị dẫn đi có lẽ nơi nào có người ngươi muốn tìm vẫn là cái kia tròn dâu dài bình si nói ra ảnh mở ra phòng thí nghiệm môn sở phát hiện bạn tốt của mình bút thư đang nằm tại trên bàn thí nghiệm vội vàng đi qua mở ra xỉn xích, vội vàng nói, hắc, bụt thủ, ngươi không sao chứ? ta là sở ti vở, ta tới cứu ngươi. hôn mê bụt thủ mới tham thẳm tỉnh lại, úc, uh, đáng chết, đi ra. các loại, sở ti vở, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? ngươi cũng bị bắt đi vào sao? sở ti vở đem hạ sụt phần lưa tới, kéo đối phương nói ra, không có thời gian giải thích, mau lên xe, chúng ta trước chạy đi lại. lên xe. nơi này không có xe. Bụt thủ mơ hồ nói, lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một điểm, tối thiểu có thể tự mình đi đường, bất kể như thế nào trước chạy đi lại nói. hai người tới chỗ cửa lớn lại gặp vừa mới chuẩn bị rời đi Zserkun, lúc này Zserkun đã không có mang mặt nạ. Oh oh oh, là nước mỹ đội trưởng A Xem ra ả dạ hẻm thật thành công. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ có ngươi một cái siêu cấp nhân loại sao? Aa, ta mới là hắn cái thứ nhất thí nghiệm sản phẩm. Ngươi đừng tưởng rằng mình lăn lộn tại người bình thường bên trong, ngươi chính là người bình thường. Chúng ta đều là cao cấp nhân loại, chúng ta đều hẳn là cùng một chỗ liên hợp lại thống trị cái thế giới này. Hai người nhìn trước mắt chạy liệu tướng mạo Zserkun liếc nhau một cái, vũ thu đoan hỏi: Sở ngươi sẽ không cũng biến thành cái này quỷ bộ dáng à? Sở lắc đầu, đương nhiên không có ta là một người bình thường, ngươi chính là Sumeru, là ngươi hại chết tạp dạ hẻm tiến sĩ, ngươi ý nghĩ là ta ác, nhất định sẽ bị đánh bại, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau, ngươi chỉ là một cái quái vật. Jester cù ngược lại là rất không quan trọng đún đún vai, sau đó nhấn xuống một cái cho nổ đếm ngược cái nút. Có đúng không? ngươi chỉ là tại bản thân lừa gạt mà thôi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thành công không? ngươi đây là đang thất bại trên đường mà thôi. Bằng hữu của ngươi là một cái không sai vật thí nghiệm. Ha ha, chờ các ngươi còn sống ra ngoài, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Nói xong trực tiếp quay người đường chạy, ngay cả đánh cũng không đánh một cái, trực tiếp liền chạy. Sợ hàng phòng thí nghiệm bắt đầu phát sinh bạo tạc sau đó sử cúng đi đỡ lấy một thỏi vội vàng chạy ra ngoài nếu ngươi không đi vậy liền thật biến thành nướng ngồi câu mực thẻ nhảy giòn loại nào núi chương 412, trăm ản sĩ yên văn khảo nghiệm đối với xa xôi châu âu phát sinh sự tình giang vô ý để vừa mới biết các tơ tại sở thi vợ cho mượn đi phi hành ba lô thời điểm liền nói cho giang vô ý để bất quá giang vô ý để cũng không lo lắng sử cúng đi nhà kê băng một cái thân thể tố chất cường đại như vậy người tăng thêm các loại trang bị cùng vũ khí nếu là còn không thể thành công lợi nói vậy liền chứng minh hắn thật không phải là khi siêu anh hùng liệu vẫn là về nhà chăn heo đi tối thiểu chăn heo làm dầu vẫn là không có vấn đề giờ phút này giang vô ý chính trên cả mạ tạ cùng án xỉ ẹn văn pháp sư học tập đỉnh tiêm ma pháp chi thức lần này là có quan hệ với cao cấp hơn ma pháp truyền thừa tỷ như ý cồn huyết thuật loại này trong nháy mắt phân ra mấy chục trên trăm cái phân thân đến đối với địch nhân tiến hành ẩu vô sĩ ma pháp tốt à kỳ thật liền là nhiều người khi dễ người thiếu mà thôi không có cái gì lé gớm liền là nhiều người lực lượng lớn ưa thích có thể dùng ma pháp này bất quá đối với ma pháp sư thiên phú phi thường có yêu cầu mà thôi đơn giản tới nói không phải thiên tài học không được ân cố gắng hình người nhưng một là học không được tỷ như thư viện thủ hộ giả Vương liền là một ví dụ. Lão sư, ngươi biết Cosmic Cube à? Giang vô ý thì quyết định hỏi một chút tản xỉn, ẹn văn pháp sư. Vì lông dì dây khối rú bị tạm gạ lâu như vậy, nàng đều không có phát giác được đâu, là không muốn quản vẫn cảm thấy không cần thiết quản đâu. Đương nhiên biết, Cosmic Cube chỉ là một cái khát sưng, kỳ thật liền là in tỷ gệm bên trong ở bạ sở gẹm, chỉ vì bề ngoài có một cái năng lượng kết tinh hình thành trong suốt hộ, sở dĩ phải gọi là Cosmic Cube. Làm sao vậy? Vô ý đột nhiên hỏi vấn đề này. In tỷ gẹm lực lượng mặc dù tốt, nhưng là đối với người sử dụng tới nói cũng là có yêu cầu yêu cầu tố chất thân thể hoặc là tinh thần lực cường đại, đương nhiên cũng có nó yêu cầu của hắn, vận khí cũng là trong đó một bộ phận. Hàn Sỉ En Vân giải thích càng kẽ, đã đã hỏi tới, vậy liền giải thích một chút ta. Giang Vô Y cổ quái nhìn đối phương một chút, cái này ta biết, chỉ là lao sư ngươi biết rõ chúng ta mạ gà bên trên có cột cosmic cũ bệ tồn tại sao? Hàn Sỉ En Vân pháp sư nhìn đối phương một chút, giống như đang nhìn đồ đần một dạng. Tự nhiên là biết đến, không chỉ có ở bà Sergem, liền ngay cả Mortherwood đều có, điểm này ngươi về sau thân là thượng cổ tôn giả, cũng là cần muốn hiểu. Ta khuyên ngươi không cần ham loại này bảo thạch lực lượng. Quá nhiều sử dụng bảo thạch lực lượng sẽ bị lạc tâm trí của mình, bảo thạch không phải văn năng, chỉ có lực lượng của mình mới là chân thật nhất, khi lực lượng của ngươi đủ cường đại thời điểm, liền xem như Infinity tỷ lệ cũng không thể làm sao ngươi. Nguyên lai like bộ dạng này à, lão sư, ta gần nhất thu vào tin tức, ở bạ sở game bị nạ gì phát xít tìm được, đồng thời còn lợi dụng nó đến chế tạo vũ khí, bộ dạng này có thể hay không hủy cái thế giới này? Chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn sao? Giang Vô Ý thì cảm thấy loại phiền toái này sự tình vẫn là hỏi một chút Dan Siri and Wendy, kỳ thật hắn đối với ở bạ sở game thật đúng là không có ý kiến gì đồ chơi kia ngẫu nhiên sử dụng vẫn được, ai cầm ai xui xẻo đồ chơi, zser cung cầm, kết quả bị người đánh, ngay cả hỉ dạ bị tao vương, sien cầm, kết quả mang đến sở ở rùn người cùng chờ rẽ ở tàng người, sau đó là ash cầm, nãy, tốt đa kết quả là không có sau đó, ash gạt bị hủy, tản sien văn pháp sư lắc đầu, kích thích đĩa quay, phía trên ma pháp trận đem gạ cả cái hành tinh bề ngoài hình chiếu xuống tới, chúng quanh còn có thể nhìn thấy rất nhiều vĩ độ tồn tại, không, không cần đi quản bọn họ, món đồ kia không phải người bình thường có thể nhúng chạm, cưỡng ép sử dụng chỉ sẽ tạo thành một trạng thái nạn, chờ ngươi đến ta vị trí này thời điểm. Ngươi liền sẽ không quản những chuyện này, bởi vì vĩ độ ác ma xâm lấn, đủ để cho ngươi tuyệt đối vô cùng phiền phức. Giang Vũ ý, ý nhìn xem xoay tròn hình vẽ, có thể nhìn thấy có giữ tận địa ngục các ma, cũng có u linh tồn tại hư linh, càng có đốt hỏa diễm thiêu đốt hắc ám lực lượng. Chút à, mình giống như lại nhảy tới trong hố đi. Xem ra sau này ngoại trừ trong gã cùng ý rồn mạn cùng bạt mạn bắt mê tàng bên ngoài, còn cần cùng những này vĩ độ các xâm lấn giả chơi một chút phi hành cờ mới được. Nhưng là mạnh mẽ như vậy lực lượng, hoàn toàn có thể rút ra một điểm đi ra, nghiên cứu một chút cũng tốt, vì cái gì người khác có thể dùng, chúng ta liền không thể sử dụng đây? Ản sĩ En văn pháp sư ngừng lại chuyển động la bàn, thở dài một câu, trước kia không phải là không có người đánh qua ở bạ sở game chú ý, nhưng là đều không ngoại lệ không phải thất bại, nếu như ngươi không tin, ta ngẫm lại trước. Nói xong nhìn từ trên xuống dưới giang vô y y, thỉnh thoảng đánh ra một đạo ma pháp tấn ký, tựa hồ tại đo lường tính toán lấy thứ gì một dạng. Thật lâu, Ản sĩ En văn pháp sư gật gật đầu, tựa hồ đã tính toán tốt. Đã như vậy, cái kia đây cũng là một khảo nghiệm a ngươi cứ việc đi xem một chút cosmos cube lực lượng, có thể sử dụng, ngươi liền cứ việc sử dụng đi, ngươi ý nghĩa vô cùng thiên mã hành không? Đừng ngươi không thể làm được sự tình, không có nghĩa là ngươi cũng làm không được. Đi thôi, đi đem cột mạch củ bẹ lực lượng hóa thành người lực lượng của mình nha. Chờ ngươi về sau khi đến, chúng ta liền bắt đầu thượng cổ tôn giả người thừa kế thí luyện con đường. Giang vô ý, ý nhưng không tin nạn sĩ ẻn văn sẽ hảo tâm như vậy, rõ ràng thực đang tính toán thứ gì. Luôn cảm giác bà lão này nhn có âm như a. Khuku, lão sư a, ngươi có cái gì khảo nghiệm cứ nói thẳng đi. Ngươi bộ dáng này, ta có chút sợ hại a. Cái kia cột mạch củ bẹ, một không, là ở bạ sở gem. Nếu là vạn nhất đem ta cho truyền thống đi, vậy ta chẳng phải là không về được. Vạn nhất trực tiếp truyền thống đến đột mạc ngủ trước mặt, đây chẳng phải là bị hắn diệt. Cái này cũng quá nguy hiểm a. Hãn sĩ ẩn văn bỗng nhiên cười, tiếu Dung để cho người ta như gió xuân ấm áp, ha ha, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi học tập ma pháp cũng có thời gian hơn một năm, có thể đến loại tình trạng này, thật sự là để cho người ta kinh ngạc không. Nhưng là ma pháp cũng không phải là trong nhà một mực tu luyện liền có thể có trưởng thành, cần đi qua máu và lửa rèn luyện, mới có thể kích phát một người tiềm năng, tiến tới rèn đúc ra ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Xin giờ dạ đã nói với ta, ngươi tự hồ đã từng thấy được Xảo Sơ Oan, đó là đa nguyên vũ trụ xa xôi bên dưới, cho dù là ta cũng vô pháp đến nơi phương xa, mà ngươi lại từng tới, chứng minh tiềm năng của ngươi là gần như vô cùng vô tận." Ngươi cần vẫn là không ngừng kích phát tiềm năng của mình, đi thôi, không cần sợ hãi, liền xem như bị truyện tống đến một thế giới khác, ta tin tưởng, ngươi cũng là tại đa nguyên trong vũ trụ, ngươi có thể trở về. Một fan nói đến Giang vô ý thì trong lòng rất đắc ý, cái tiêu tiêu ngạo bộ dáng, kèm chút một điểm lão sói xám cái đuôi đều vịnh lên đi lên, không, có cách nào à? Bị sống mấy ngàn năm ma pháp sư nói mình là một thiên tài, đây đúng là giá trị đắc ý sự tình. Thôi da, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền đi một chuyến tốt. Mẹ, lão sư, vạn nhất ta có chuyện gì, xin ngươi giúp ta chiếu cố một chút ta những lao bà kia nhỏ. Hàn Si văn pháp sư lắc đầu, không cần các nàng đều rất cường đại, Di nạ cùng Cát Thi Nạ liên hợp lại, ngà mười bốn. Hai hồ không có bao nhiêu người là đối thủ của các nàng, lại thêm ngươi cỡ gì tần cô bạn gái nhỏ, ngươi nói thế chiến bất quá là nhà tròi trò chơi, có các nàng ba cái tại, nhiều thiếu quốc gia đều sẽ bị quất ngang. Ngươi chỉ là đi thăm dò nhìn ở bạ sở game lực lượng mà thôi, lại không phải đi chịu chết, đừng bảo là đến sinh ly tử biệt. Đi thôi, lúc nào, ngươi làm sao trở nên giống một cái lao nương môn một dạng? Hoa wow. Hoa, Giang vô ý kém chút thổ huyết, đây là ảnh xiẹn văn bị, giống như đã bị làm hư à? Cái kia thành thủ hiền lành ôn hòa đại ma pháp sư ản xỉ ẹn Văn đâu, tốt ta cảm giác tất cả đều là tràn đầy ác ý, lao sư, ngươi dạng này thật được không? về sau nói còn dám cưới ngươi à? Lan, thẹn quá thành giận ản xỉ ẹn Văn trực tiếp xử xuất trong truyền thuyết thái cực quyền cảnh cáo, sau đó lấy vờ đều theo không kịp tốc độ, trực tiếp đem Giang vô ý ỉ đánh bay ra đến cả mạ tạ. cho nên nói đùa dỡn ai đều được, tuyệt đối không nên đùa dỡn một cái thực lực mạnh mẽ hơn chính mình nữ nhân, không phải sẽ bị đánh rất thảm. chương bốn làm tập trước chuẩn bị, người bay ở giữa không trung, Giang vô ý ỉ liền đã điều chỉnh tốt vị trí, sau đó kéo ra một đạo chuyển thống môn đồng thời xoay người lại một cái lộn ngược ra sau, ân, hoàn mỹ xuất khí rơi xuống đất tư thế, bộ dáng rất tiêu sái, bộ dáng rất xuất khí. trực tiếp về tới Đông Âu là tổ vi ní ạ, hơn nửa năm thời gian, có bờn đỡ ổ mạn cùng sụp, tởm ổ mạn trợ rút, còn có cả dạ cái này nữ sụp mạn thỉnh thoảng đi ra đánh xì dầu. căn bản không có bất kỳ một cái nào người chống lại có thể chống đỡ được ba cái bạo lực nữ vương tiến công. toàn bộ hoặc là kịp thời đầu hàng quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy, hoặc là liền thả rằng chết không hàng, rất có cốt khí tại tử vong trước đó nước tiểu ướt quần, bị cắt thi nã nhất đau lững lờ. ta ba cái lao bả là thật giàu có chính diện chiến trường liền không có một cái nào là các nàng đối thủ. Ảnh xì Envan nói không có sai, các nàng ba cái xuất thủ, cái kia thật cái gì thế chiến, cái kia quả thực liền là một trận trò đùa. Các nàng vài phút có thể biểu diễn một chút cái gì gọi là 300 trăm quả hạch đạn đạo bạo tạc hiện trường. Lão công, ngươi trở về. Ừ, lâu như vậy không đến, có phải hay không ở bên ngoài nuôi hộ Ly Tinh? Có thể nói như vậy, đã thành liền là Cattina. Chẳng qua hiện nay Cattina đã mang thai, cho nên cũng không có nhảy qua đến. Chỉ là hề phải dựa vào ở trên ghế salon vơi nắng không bậy. Nghe nói thần minh lúc mang thai ở giữa là rất kỳ quái, càng cương đại hải tử, mang thai thời gian lại càng dài. Mang thai mấy năm đều không phải là cái gì đáng đến kinh ngạc sự tình. Bất quá bụng nhỏ bằng phẳng vô cùng, một điểm đều nhìn không ra mang thai vết tích, nếu không phải tại phi thuyền bên trên kiểm tra qua, thật đúng là khó có thể tin cái này bạo lực nữ vương mang thai. "Nào có, ta thế nhưng là cả ngày đều ở vội vàng đâu. Hắc hắc, chờ ta tiếp nhận thượng cổ tôn giả về sau, ta liền mang theo các ngươi đến trên biển lướt sóng đi." Giang Vô Y thì hứa lấy mỹ hảo lời hứa, nữ nhân nha, liền là lấy ra hống, rỗ rành rỗ rành, đối phương liền sẽ rất vui vẻ. Kì kì, mang thai nữ nhân đều là dạng này. Ha ha, Katina, ngươi là phụ nữ có thai, cũng không nên tại chém chém giết giết, những cái kia chiến đấu liền giao cho ta a. Xem ta như thế nào đem những tên kia cho đánh nổ a. Cả Dạ Đắc Ý nói, nàng gần nhất thế nhưng là Đắc Ý không được chứ, có thể bay có thể chạy, có thể đánh, có thể chịu, thế bào tại bị tuổi trẻ ánh mặt trời kích phát tiềm năng về sau, ngay cả đạn đều có thể ngự kháng, nghe nói về sau nếu là thực lực càng cường đại, ngay cả đại pháo đều đều có thể hoàn toàn miễn dịch. Tốt a, cơ gì tấn ngươi liền là một cái bất hắc. Trên cơ gì tấn có lẽ chẳng ra sao cả nhưng là trên gạ liền rất hữu bức, chỉ cần không phải bị màn cuối Hồng Thái Dương cho chiếu giỏi đến, trên cơ bản liền là có thể đánh có thể đánh đại bất hắc. Ai đến đều là một quyền đánh ngã, không có chuyện gì là một quyền không giải quyết được. Nếu như có, cái kia chính là hai quyền. Đi á nạ ngược lại là phi thường quan tâm, tựa hồ biết bạn trai có chuyện gì, thế là tò mò hỏi, vô ý ý, ấy, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Cả dã cùng cắt thí nạ cũng là hiếu kỳ nhìn qua, đánh nhau cái gì các nàng thế nhưng là thích nhất. Giang vô ý ý cũng không lo lắng cho mình xảy ra vấn đề. Chỉ bất quá vẫn là cùng trong nhà mình các lao bà nói một tiếng tương đối tốt, Aãn si ãn wan mặc dù nói có đôi khi sẽ muốn một cái thời mãn kinh tiểu tính tình, bất quá tổng thể tới nói ngược lại là tâm địa không hỏng. "Ngại, ta cần phải đi làm một chuyện, khả năng cần muốn tương đối lâu thời gian, ta cũng nói không rõ ràng là bao lâu, khả năng 2-3 ngày có khả năng 2-3 tháng." "Ân, các ngươi nếu là tìm không thấy ta, liền đi tìm Sĩ rợ ra đi, sau đó để nàng mang các ngươi đi tìm thượng cổ tôn giả Aãn si ãn wan." "Cạ dạ tò mơ hỏi, lão công, ngươi là làm chuyện gì a, còn cần thời gian lâu như vậy? Rất khó khăn sao? Muốn chúng ta hỗ trợ sao?" Chúng ta có thể a, tuyệt đối đem đám người kia không ngẩng đầu được lên. Giang Vô Ý liền lắc đầu, nói đùa, hoặc khối rủ biệt cũng không phải đùa giỡn. Không cần, các ngươi trong nhà thật tốt đợi, ăn ngon uống ngon chơi tốt là được, cái khác không cần các ngài đến giúp đỡ. Chỉ cần nhàn rỗi không chuyện gì làm, vậy liền đến vịnh biển biệt thự đi thôi, chỗ nào cách nữu giáp rất gần, ban đêm đi đánh kích một cái tội phạm làm cái nữ anh hùng, cái gì cũng không tệ. Tốt ta, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, bình an trở về à, không phải ta liền đem gà phá hủy. Nữ rụp mạn cạ dạ quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn nói ra, nhìn bộ dáng của nàng, đừng nói, về sau thật là có khả năng. Cái kia phá hư, liền xem như người khổng lồ xanh hụt đều sẽ xấu hổ. Lần nữa trở lại vịnh biển biệt thự, bàn giao một ít chuyện về sau. Giang vô đi ở trong phòng thí nghiệm đem mình phát minh trang bị đều mang lên. Hắn ngược lại là muốn nhìn đến tận cùng Cosmic Bệ có cái gì đặc biệt, cùng hạ bộ cổ lập một thở bụng không là cùng một đẳng cấp sao? Vừa vặn Carter gọi điện thoại tới nói, Sertivơ thành công cứu ra hàng trăm hàng ngàn cái bị bắt làm tù binh binh sĩ, thu vào quân đội mọi khen, bởi vì trước đó chiến thuật thực hành rất không tệ, cho nên cho Sertivơ gây dựng một cái đặc trùng bộ đội tác chiến, chủ yếu là đã kích hỷ dạ phân bộ làm chủ xem ra xử cũng đi nhà kia băng như trước kia không có gì thay đổi a duy nhất biến hóa khả năng liền là cát tơ bị mình cua đi đi tốt ta dù sao hai người cũng sẽ không cùng một chỗ mình cũng không gọi đảo chân tưởng mà gọi là làm cứu vớt ân không sai cứu vớt kéo ra một đạo truyền thống môn đi tới berlin vùng ngoại ô muốn tìm được cột sỏi cuba đơn giản nhất liền là tìm được trước xét sở củng sở mịt hoặc là dạ dạ tiến sĩ hai người kia căn cứ đắp cung cấp tin tức tựa hồ dạ dạ tiến sĩ đang tại pháp cảnh nội một chỗ rừng dầm sở nghiên cứu bên trong Giang vô Y từ 663 triệu hồi ra trỗi ma pháp bay lên không trung, thi triển một cái ẩn hình thuật đem thân hình thông qua tia sáng quanh co nguyên lý cho ẩn ấp. Cầm kính viễn vọng trong rừng rậm cẩn thận quan sát, thông qua chuyên trở con đường cùng ngẫu nhiên lóe lên súng ngắm hàn mang đến sát thực sở nghiên cứu đại thể vị trí. Rất nhanh liền ở trên không trung phát hiện không giống bình thường một màn, một bên trên núi cơ bản không có loài chim hạ xuống, đó là bởi vì bên trong ẩn giấu đi người. Hắc hắc, lần này tới liền là làm tặc, phải lặng lẽ bắn súng. Giang vô ý từ không trung nhanh chóng hạ xuống, khống chế trỗi ma pháp từ từng cái chạm canh gắp viên bên trong xuyên qua, mang theo một trận gió nhẹ tránh nút trong bóng tối hỉ dạ lính trinh sát đều là hầu nghi nhìn hai bên một chút giống như có người đi qua giá vẻ, nhưng là lại không nhìn thấy có người chẳng lẽ còn là nhìn thấy quỷ ta đi nói nhảm ẩn hình còn thế nào nhìn thấy nhìn thấy vậy cũng là bực thật một cái nho nhỏ hỉ dạ binh sĩ đều nghĩ thoáng treo thành thành thật thật ngồi xổm ở đây làm cả ướp mũi a lách mình mà qua đi vào một ngọn núi trước nơi này trên núi cũng bắt đầu từng cái nhỏ thông khí cửa sổ nhìn tựa như là tại ngọn núi bên trong xây dựng một tòa sở nghiên cứu mở dạng không biết vì cái gì hỉ dạ như vậy ưa thích tránh trong núi đâu chẳng lẽ là bởi vì chơi vui sao Đợt. Tối nay còn có một chương khen thưởng tăng thêm. Chương 414, cuộc mãi của bệ. Phòng thí nghiệm phía trước còn có rất nhiều binh sĩ tuần tra. Giang vô ý đi thi triển ẩn thân thuật về sau nên ngang từ thủ vệ binh sĩ trước mặt đi qua, phản phất nhìn thấy không khí một dạng, không có chút nào ngăn cản, trực tiếp liền đi tới trong phòng thí nghiệm. Nơi này phản phất là một cái cự đại nhà máy, lò luyện thép, cơ giới hóa dây chuyển sản xuất, đại lượng súng ống linh kiện từ dây chuyển sản xuất bên trên truyền thừa. Các chủng loại hình linh kiện súng trường, thậm chí còn có pháo tối các loại cỡ nhỏ hỏa pháo ở phía ngoài địa phương thậm chí còn ngừng lại một chút cùng loại dọc kẹt một dạng mang theo cánh quạt máy bay, chỉ thích hợp một mình phi hành. Loại này máy bay tốc độ không thể so với máy bay nhanh, phối trí vũ khí hỏa lực cũng không tính đỉnh tiêm, chỉ cần một cái ưu điểm, cái kia chính là đối với bay hạ cánh phải vô cùng nhỏ, trên cơ bản có một khối đất chống liền có thể thực hiện tự do lên xuống. Muốn lúc trước, Giang vô ý ý nhất định sẽ tìm cơ hội đi nghiên cứu một chút, bất quá bây giờ mình cũng biết bay rồi, cái kia nghiên cứu cái cái búa máy bay, cũng chỉ có cột mạ cũ bệ này chủ loại hình đồ vật đáng giá dùng khoa học đến nghiên cứu một chút, không phải cái khác đồ vật nghiên cứu triệt để cũng không có tác dụng gì. Xuyên qua sân bay, đi tới một chỗ trong kho hàng, trong này bày đầy các loại kiểu mới máy bay chiến đấu, vũ khí đạn dược, trọng yếu nhất chính là nơi này có từng dương năng lượng vũ khí. Giang Vô Ý, ý vừa đi vừa thi triển ma pháp ấn ký, đem từng dương vũ khí cho đánh dấu lên, sau đó sử dụng chứa đựng ma pháp trực tiếp lấy đi. Nguyên qua nhổ lông chính là như vậy, bằng bản sự cầm đồ vật, sao có thể gọi trống đâu. Đã hỉ dạ đều hào phóng như vậy đặt ở trong kho hàng, cái tiếc không lấy đi mấy dương, chẳng phải là lãng phí người khác có hảo ý sao. Về phần trông coi binh sĩ có thể hay không bởi vì làm vũ khí mất đi bị xử bắn, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn thì ra người đã chết cũng là không đáng đồng tình năng lượng vũ khí không đáng tiền Mấu chốt là bên trong khối rủi bị năng lượng kết tinh cái đồ chơi này vẫn có chút tác dụng có thể chiết xuất ra khối rủi bị năng lượng máy móc cũng có chút hắc khoa kỹ theo đạo lý tới nói một khi kích hoạt lên khối rủi bị rất có thể liền sẽ bị chuyển tống đến không biết cái góc nào đi chỉ là đơn thuần rút ra năng lượng mà không kích hoạt khối rủi bị chuyển tống bảo hộ trang bị cái này liền có chút ý tứ rất nhanh thông qua lối đi nhỏ đi tới chỗ sâu nhất một gian cỡ lớn phòng thí nghiệm nơi này vách tường cùng hành lang đều là lợi dụng thép sắt chế tạo tràn ngập một loại hiện đại kim loại cảm giác nếu là nhăn sắt đơn giản một điểm lại tới một cái chữ, cái kia chính là thỏa thỏa xạ vị hệ trường học. Nơi này đã không có binh sĩ tuần tra, thay vào đó là từng đạo thật nhỏ kia hồng ngoại cảnh báo. Kia hồng ngoại một khi tiếp xúc đến thân thể, liền sẽ tự động vang lên cảnh báo, trừ phi là sử dụng đặc thù trang phục thông qua, ngẫu nhiên một con ruồi bay qua đều sẽ phát động bẫy dập biến thành một con ruồi chết. Thế mà làm cao đương như vậy lần. Kỳ quái, ra dạ, dạ tiên kia sự tình gì sau kia hồng ngoại cảnh báo? Tốt ta, phòng thủ sâu nghiêm như vậy, ở trong đó khẳng định liền là cột mài Giang vô ý lầm bầm lầu đầu nói ra, tựa hồ tại đầu đen rau muốn lại tựa hồ là đang phân tích trước mắt tình huống. Nói xong trực tiếp kéo ra một đạo truyền tống môn xuất hiện tại lối đi nhỏ cuối cùng. "Mẹ, tốt à, có chút gian lận lẫn nghi, nhưng là ai bảo truyền tống ma pháp liền là như thế vô lại đâu." Đi tới trong phòng thí nghiệm, căn này phòng thí nghiệm thả ở rất nhiều cao tinh độ dụng cụ, ở giữa là một cái vòng tròn hình dụng cụ, lóe lên một cái lấy u lam dục giữa hình vuông tinh thể bị để đặt ở giữa, rất nhiều ống dẫn kết nối tại nhất vị trí giữa, tựa như là một loại làm nóng trang bị, thông qua làm nóng về sau rút ra ra tràn lan trong không khí khối dụ bịn năng lượng. Một cái thấp bé trong áo khoác trắng nam nam tử đang tại dụng cụ trước mặt bận rộn, mang theo kính mắt nhã nhặn bại hoại bộ dáng, không phải dạ dạ tiến sĩ còn có ai với lại lúc này còn có mặc bằng da áo khoác nam nhân chỉ là trên đầu tất cả đều là màu đỏ tươi bộ phận cơ thể nhìn vô cùng buồn nôn thình lình lại là người quen biết cũ rết sợ cùn sơmít giang vô y không có chuẩn bị rết ra hỏa này ra hỏa này có thể chết nhưng là không thể chết cùng mình có quan hệ không phải xỉn thị hạ chỗ nào không tiện bằng hàn dao mặc dù đã là vợ chồng bất quá nói thế nào sơ mịt đều là phụ thân của xỉn thị hạ liền xem như hận muốn chết cái kia cũng là có huyết thống thân tình vì phòng ngừa những vấn đề khác xuất hiện vậy liền để sơ tivi và đi băng tự mình giải quyết ta tiến sĩ ta cần lợi dụng khối rúi biệt đến hoàn thành một loại đại quy mô lực sát thương đại đạo có thể một kích phá hủy một tòa thành thị cái kia một loại, người có biện pháp chế tạo ra sao? Dựa vào những này xuống trường, liền xem như đánh hết toàn bộ hy dạ, đoàn trưởng cũng giết không được nhiều ít người. Mục đích của chúng ta là thống trị cái thế giới này, nhất định phải có cường đại vũ lực uy hiếp. Summit đứng tại làm nóng dụng cụ trước lớn tiếng nói, hiển nhiên đang nổi lên một loại nào đó kế hoạch. Cái này không có vấn đề, bất quá trước đó tựa hồ có một cái tại khoa học kỹ thuật bộ bên trong nghiên cứu bom nguyên tử ra hỏa trốn, đem đại lượng tư liệu mang đi, ta cần hắn mang đi tư liệu. Dạng này có thể tiết kiệm thời gian dạ dạ tiến sĩ thần sắc gâm trầm nói gia hỏa này từ lần trước bị cợn lù rêu cợt một lần về sau liền biến thành cái này quỷ bộ dáng thật không biết hai người kia ở giữa có cái gì không đội trời chung ước đoán cái này không có vấn đề đặc công của ta sẽ đem những tài liệu kia nguyên nguyên bản bản mang về tốt không sai biệt lắm là cơm chưa thời gian chúng ta đi ăn một bữa cơm đi vừa vận thưởng thức một chút nghiên cứu của ta kỳ tác ha ha ha jester cung lớn tiếng cười nói hắn nói nghiên cứu là chỉ cường hóa huyết thanh nghiên cứu một mực lập chí tại thành lập một cái từ cường hóa nhân loại tạo thành tiểu đội đặc chủng Nhất là thấy được nước Mỹ đội trưởng sở ti vở đơn thương độc mã cứu ra mấy trăm cái tù binh về sau, loại này khát vọng liền càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản cũng đúng dạ dạ tiến sĩ si chỉ là trầm mặc gật đầu, đóng lại dụng cụ về sau, liền đi theo, cái dạng này, tốt à, có câu nói nói thế nào, không đang trầm mặc bên trong biến thái liền là tại thả đạn bên trong làm hỏng. Đợi đến hai người đi ra, phòng thí nghiệm vẫn là đèn đuốc sáng trưng, tốt à, hai người này thật là một điểm bảo vệ môi trường ý thức đều không có, không có chút nào biết duy trì điện. Giang vô ý, ý đi vào y nguyên lóe ra u làm quang huy cột mạch cù bệ trước mặt vương lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát xuất hiện viên thứ nhất ỉn phải y tỵ tinh thể chỉ là một loại bảo hộ ở giữa nhất hoạch tâm mới là ở bạ sở game hình dáng cũng không biết đây là ai làm ra sẽ không phải là ố điểm ra hỏa kia đi nghe đồn cột mạch cù bệ liền là hắn còn xuất lại tại ngạ ok đã tới vậy ta liền nhìn xem ỉn phải đến cùng có cái gì không đồng nhất dạng a Giang vô ý, ý hít thở sâu một cái đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó hai tay giếy lên mẩu vỏ quít ma pháp quang huy tinh thần lực hỗn hợp có ma lực hướng cột mạch bệ nhích tới gần. Còn không có tiếp xúc liền có thể cảm giác được một cỗ tinh khiết lực lượng, đây là không thuộc về vĩ độ không gian cũng không thuộc về bất kỳ hệ thống sức mạnh, liền là một loại rất đơn thuần, đơn thuần đến cực hạn năng lượng, có thể dùng đến chuyển hóa thành các loại năng lượng, ma lực, điện lực, nhiệt độ cao, dòng nước lạnh các loại, hoàn toàn liền là một cái thông dụng hình sạc dự phòng. Ngạch, không sai, liền là một cái thông dụng hình vạn năng sạc tin. Chương 415, ở bạ sở game biết nói chuyện. Giang Vô y thì trong lòng vui mừng, à, tốt như vậy, cái kia chẳng lẽ có thể dùng để xây dựng thêm ma lực của mình bản nguyên, đem ma lực bản nguyên tiếp tục mở rộng, đến lúc đó liền có thể thi triển càng nhiều ma pháp làm đến một đêm bảy lần. Khụ khụ, thứ quỷ gì? Nói sai, đơn giản tới nói không phải liền là để cao pháp lực hạn mức cao nhất sao? Năng lượng tinh thuần thông qua dẫn đạo, bị thân thể hấp thu, ngũ lam năng lượng nhân tố thẩm thấu tiến trong thân thể, cùng màu vỏ quỷ ma lực bản nguyên hỗn hợp lại cùng nhau. Hiện tại ma lực bản nguyên liền là một tòa mấy tầng cao đồng hào bằng bạc phòng, tại khối vũ bịp năng lượng gia nhập về sau, bắt đầu nhanh chóng sinh động, tại tầng cao nhất kiến trúc bên trên không ngừng đóng dấu chồng tầng lầu, mỗi thêm một cái tầng lầu, ma lực chứa đựng lượng liền sẽ dâng lên 20%. Nếu là không có ngoại lực tham gia, đoán chừng muốn mấy tháng mới có thể hoàn thành hiện tại chỉ là ngắn ngủi vài phút liền xong thành. Cái này khối rủi bị cũng quá thần kỳ a. Giang vô y hề vẫn là cảm giác lẻ bảy linh mình rất thông minh. Đây cũng không phải là đơn thuần dẫn đạo, mà là thông qua chế tạo ma pháp hỏa diễm tăng nhiệt độ khối rủi bị về sau, để khối rủi bị tự nhiên tràn ra năng lượng cho mình hấp thu. Cùng dạ dạ tiến di si rút ra năng lượng là một cái cách làm. Liên tục không ngừng năng lượng tràn ra, Giang vô y hề liền trực tiếp hấp thu, đem năng lượng dùng ma lực đồng hóa sau lại tiến hành ma lực bản nguyên mở rộng. Ần, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia đoán chừng không cần nửa ngày, ma lực của mình liền sẽ đạt tới điểm cao nhất đến lúc đó cao cấp ma pháp tùy tiện hạ, ngay cả khí đều không mang theo thở một cái bị tăng nhiệt độ khối rũ bị bộ năng lượng bắt đầu lan lụt không gian xung quanh xuất hiện một điểm nhỏ xíu và mèo lúc đầu bình tĩnh không gian bắt đầu xuất hiện ba động không gian nguyên tố bắt đầu run rẩy cái này khiến Giang vô ý thì cảm thấy phi thường tò mò đây là một loại hoàn toàn mới không gian nguyên tố sắp xếp tổ hợp chẳng lẽ là một loại mới ma pháp sao thân vị không gian ma pháp đại nhân hắn đúng là biết vẹn vẹn là truyền thống ma pháp liền có rất nhiều loại cự linh ngắn bên trong khoảng cách khoảng cách dài vượt qua vi độ các loại một loạt ma pháp nếu là nói ai có thể tại truyền tống ma pháp tạo nghệ bên trên so sánh được hắn khả năng cũng chỉ có hạn sỉ èn văn một người hỗn loạn không gian nguyên tố giống như một mảnh vụn cát nhưng là trong cõi u minh tựa hồ án chiếu lấy đặc biệt trình tự sắp hàng tựa như là một loại đặc biệt cao cấp huyền ảo truyền tống ma pháp loại ma pháp này không là đơn thuần không gian ma pháp tựa hồ rất đặc biệt có thể từ trung quanh hấp thụ năng lượng đến bổ sung mình tiêu hao giang vô y thể vội vàng dùng tinh thần lực mở rộng đem nhiễu loạn hiện tượng ghi chép lại chứa đựng trong đầu cùng đồng bộ dành trước một dạng khác biệt chính là một cái máy tính tự động dành trước một cái là não người thủ công dành trước Không gian xung quanh bắt đầu đổ sụp, năng lượng khuấy động khiến cho ngọn núi cũng bắt đầu rung dậy. Đang tại trong nhà ăn ăn cơm hỉ dạ binh sĩ nhanh chóng tránh né tại công sự che chắn bên trong hoặc là đi ra ngoài chống trải địa phương. Giết sợ củn vô bàn một cái, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người đang tập kích sao? Nhanh lên đi điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra. Dạ dạ tiến sĩ bắt lấy không ngừng lay động cái bàn, như có điều suy nghĩ nhìn xem phòng thí nghiệm phương hướng, tướng quân, ta cảm thấy tựa như là phòng thí nghiệm bên kia truyền đến động tĩnh, ngươi mang về món đồ kia liền từng có qua loại này động tĩnh, chẳng qua là lúc đó động tĩnh tương đối nhỏ mà thôi. Cái gì? nhanh tất cả mọi người đến phòng thí nghiệm đi, chết cũng phải đem đồ vật liền cho đoạn cứu ra. Nhanh lên. Jester cũng lập tức có chút vong hồn đại mạo. Mặc dù bệ thế nhưng là hắn căn bản không những vật này, hắn cùng nước đồng mình cùng gờ mạn nghị quân đội căn bản không có cái gì khác biệt, không cách nào hình thành áp chế thế công, cho nên khối du biệt nhất định không thể làm mất. Lúc này còn ở trong phòng thí nghiệm giang vô ý ý bỗng nhiên cảm giác khối du biệt càng ngày càng sáng, tựa hồ xuất hiện một cái mông lung bóng người. Minh, tốt tuấn tú tiểu xuất ca, a a cũng đem ở bạ sở game chiếm làm của diên sao? Để ta nhìn ngươi có đủ hay không tư cách ra dễ nghe giọng nữ dễ nghe truyền đến, còn không có đợi giang vô y lì hướng tới, một mảnh hào quang lóe lên, toàn bộ phòng thí nghiệm đều than sụp xuống, một tòa vài trăm mét sơn phong trực tiếp toàn bộ bật nát, đem vội vàng không kịp chuẩn bị hỉ dạ binh sĩ toàn bộ đè sập tại đất đá trôi bên trong. mà giang vô y thì tại hào quang lóe lên về sau, mô phẳng hồ cảm giác mình đưa thân vào một đạo huyễn thải quang mang ở trong, tựa hồ là một đầu thời không đội nói, có điểm giống cầu vòng cầu mở dạng, trung quanh tất cả đều là ngũ thải tân phân lưu quang dây buộc, căn bản không nhìn thấy bên ngoài là tình huống như thế nào. vì cái gì ở bạ sở game sẽ có giọng của nữ nhân truyền tới đâu. Giang Vô Ý thì có chút trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ nói, Infinity Game là có ý thức? Đó là báo thù nữ thần, còn là cái gì? Một cái phi thường cổ lão tồn tại, đó là một cái bởi vì quá mức vô địch cùng nhàm chán mà tự sát biến thành bảy khối Infinity Game nữ nhân. Tốt ta, vì thực lực gì cường đại nữ nhân đều là cổ quái như vậy đâu? Không qua bao lâu, Giang Vô Y liền thoát ly đường hầm không thời gian, thấy hoa mắt, sau đó lại thấy được một cái xanh thẳm tinh cầu, tựa hồ là chỉ có năm khối đại lục lẫn nhau tương liền, xung quanh tất cả đều là một mảnh xanh thảm ạ của mạn, có chút cùng địa cầu không đồng nhất dạng a. Không biết là chỗ nào. Nơi này tựa hồ cũng có được sức hút trái đất không? Từ Giang Vô Ý thì xuất hiện vẫn rơi xuống, có loại từ trên máy bay nhảy dù cảm giác một dạng. Cùng phong gào thét mà qua, không trung rét lạnh đủ để cho người đông thành tự băng, trên lục địa cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là một cái cùng loại gã tinh cầu, cũng không biết sẽ có hay không có ma pháp sư à, người sói cùng rở rạc cụ lạ vật như vậy. Nhập ra tùy tục, Giang Vô Ý nhưng không lo lắng gì vấn đề, có thể tới liền khẳng định có thể đi trở về, cũng không biết bên này là tình huống như thế nào. Càng hướng xuống, nhìn thấy cảnh tượng liền càng rõ ràng. Phía dưới là một tòa cùng loại vùng ngoại ô nông trường, có kim hoàng rủ lửa cũng có thanh thanh nông trường duy nhất có một điểm quỷ dị chính là hiện ở phía dưới tựa hồ có hai nhóm nhân mã tại giao chiến một bên là cùng nhân loại giống nhau như lúc người cầm tự động hóa thuốc nổ vũ khí tại công kích lấy mà một bên khác thì là yêu cao mã đại thần xuyên kim loại cảm nhận bọc thép loại sinh vật hình người vừa lúc là tại biển sâu trong căn cứ nhìn thấy sinh vật hư linh nhất tộc Tà sát làm sao chỗ nào đều có thể gặp được bọn này bệnh tâm thần a đó là một người điên căn cứ không ngừng tiến hành sinh vật thí nghiệm tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật một dạng nhưng là tại gã giấu giếm rất sâu nếu không phải trong hạt lăng tịt gặp phải, căn bản cũng không biết có người ngoài hành tinh tồn tại. Thiên công, tiêu diệt bọn hắn. Thứ ba tiểu đội, điện từ mạch xung vũ khí chuẩn bị, đừng cho phi thuyền của bọn nó cất cánh. Tiểu đội thứ nhất, giao thế điểm hộ, thiên công, cho ta số một, không bắt bọn họ. cả người xuyên kỳ quái quần áo tóc rối của nam tử lớn tiếng la lên, chỉ huy mấy cái tiểu phân đội tại tiến công kỳ quái người ngoài hành tinh. Lúc này, một cái gương mặt chỉ có mắt cùng cái mũi tiểu hơi nhân đi ra công sự che chắn, đầu chọc tàn mát ra từng vòng từng vòng quang hoàn, quang hoàn lan đến gần tử vong binh sĩ lỗ. Thế mà để đã không có sinh mệnh dấu hiệu binh sĩ lại lần nữa lung la lung lay đứng lên, trương răng múa dựa vãng sinh người vị trí đi qua, tựa như là không có có ý thức một bộ zombie. "Ta đi, đây là thứ quỷ gì?" Toàn thể đều có, "Chú ý, nhắm chuẩn đã phục sinh zombie, tiêu diệt bọn chúng." "Tay bắn tỉa, cho ta nhắm chuẩn cái kia đầu cho bụi người, đánh cho ta bảo hắn." Tóc hồi của nam tử tiếp tục chỉ huy nói, tựa hồ chỉ là bị chấn kinh ngạc một chút, tốt đẹp chiến đấu tố dưỡng lại tiếp tục để hắn chỉ huy binh sĩ cùng người ngoài hành tinh giao chiến. Chương 416: Từ trên trời giáng xuống dũng sĩ. Cục cục cục. Vô số đạn tạo thành báo kim loại Đem người ngoài hành tinh bao phủ ở bên trong, tinh chuẩn đánh vào nhất định phải làm hại bộ vị, ngoài hành tinh quái vật bị đánh trúng bộ phận chạy ra lại là lưu toán một dạng huyết dịch, đem sàn nhà đều ăn mòn ra từng cái mấp mô hố nhỏ. Trang diện 10 phần để cho người ta quỷ dị, mà tiến công binh sĩ Phạng phất đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhân loại binh sĩ khoảng chừng hơn 100 người, mà ngoài hành tinh quái vật thì là chỉ có hơn 30. Một chút chỉ có trên nửa cái thân thể nửa cơ giới sinh vật cầm điện tương vũ khí bay đến giữa không trung, chính xác đánh trúng vào mỗi một cái tiến công binh sĩ, bị đánh trúng binh sĩ trong nháy mắt phát tức dẫn hóa, bị nhiệt độ cao điện tương trực tiếp hóa tan mất, ngay cả tiêu thảm cũng không kịp phát ra chỉ để lại một chút chân cột tay đứt, có phi hành sinh vật, cho ta đem bọn nó đánh xuống. Lưu Đạn binh, cho ta hung hăng nổ. Đem công sự che chắn nổ tung, trước tiên đánh chết, cuối cùng lại nghĩ biện pháp bắt sống. Tóc hối qua sĩ quan nhìn thấy binh lính của mình bắt đầu xuất hiện tổn thương, cũng không lo được bắt sống người ngoài hành tinh, trực tiếp hạ lệnh làm dùng trọng hỏa lực. Lưu Đạn binh tướng súng phóng tên lửa kháng trên bờ bay, từ ở bề ngoài không bảy nhìn xóm so gà muốn trước tiến rất nhiều. Cỡ nhỏ đạn đạo từ súng phóng tên lửa bên trong bay ra, thẳng tắc phanh tạc tại xi si măng trụ bên trên trực tiếp đem trèo chống phòng ở trọng lượng xi si mang trụ anh đổ đem ẩn nút ở trong phòng ngoài hành tinh quái vật trực tiếp đặt ở đổ sụp trong phòng ngay lúc này đông nhiên tại phía trước boss có binh sĩ trực tiếp ngã xuống từng cái tựa hồ thở không nổi hai tay hướng trên cổ nắm kéo tựa hồ có đồ vật gì tại boss lấy cổ của bọn hắn một hình dạng không đến 10 giây đồng hồ một tiểu đội binh sĩ toàn bộ thất tức tử vong thân thể huyết dịch đều bị hút sạch biến thành ra bọc xương kinh khủng bộ dạng lúc này rất chốc ngoài hành tinh quái vật mới hiện ra hình thái đó là hơn mười cái bóng mờ am lam sắc đại bạch tuộc cùng trong biển bạch tuộc không đồng nhất dạng chính là những này ngoại hình bạch tuộc biết bay còn biết thần hình cái này mới là nhất làm cho người cảm thấy kinh khủng ầm ầm đương nhiên mấy viên đạn đánh bay tới trực tiếp đánh tạc tại tiểu phân đội công sự che chắn ở giữa tinh chuẩn đem đạn đạo bạo tạc bán kính bao phủ một cái tiểu phân đội ầm ầm điện tương tạc đạn bạo tạc nhiệt độ cao khí lãng trực tiếp đem tiểu phân đội thành viên toàn bộ nổ lên giữa không trung sau đó bị nhiệt độ cao trực tiếp tiêu chết cuối cùng rơi trên mặt đất biến thành một đống tro tàn bảy cái tiểu phân đội ở hành tinh khác quái vật lúc phản công trực tiếp liền hy sinh năm cái lập tức tử vong nhân số liền đạt đến hơn bảy người tình thế nhanh bay ngược trở lại vốn đang là nhân số chiếm ưu tình hình dưới bị phản sát Tóc húi cua quan chỉ huy vô cùng tuyệt vọng. Trong truyền thuyết ngoài hành tinh quái vật cư nhiên như thế kinh khủng, căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp. Đối phương khoa học kỹ thuật thực sự quá kinh khủng, cái này thật đạn, Vĩ lực lại có thể đem 20 mươi mét bên trong đồ vật đều phá hủy rơi. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Vật rơi tự do 10 phút đồng hồ, Giang vô ý để rốt cục sắp tiếp cận mặt đất, điều động nhúc nhích ma lực. Còn tốt, ma lực vẫn còn, thân thể cũng không có thu được tổn thương. Vẫn là đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Phía dưới ngoài hành tinh quái vật rõ ràng liền là tại biển sâu trong căn cứ nhìn thấy những quái vật kia, giống như đều là bị cải tạo mà thành. Dựa theo người trưởng lão kia nói, những này liền là phá hôi. Vẹn vẹn một chút phá hôi liền có dạng này lực sát thương, cái kia cái gọi là tinh nhuệ chẳng lẽ có thể hành hung một vài vạn người quân đoàn. Tâm thần khích động, trực tiếp đem xuất ra cải tạo sau từ lực xuống trường, cùng phi hành ba lô trên không trung lướt đi mà qua, nhắm chuẩn biết phi hành ngoài hành tinh quái vật đầu. Bộc cỏ. Bảnh. Một phát nhập hồn, trực tiếp hốc đều nổ ra tới. Phanh phanh phanh. Một lần đánh hết một cái băng đạn, một người một súng tiểu bằng hữu, mỗi một súng nổ đầu, liền xem như lại sinh vật cứng hãn, đầu bị đánh vỡ, tự nhiên cũng là chết không thể chết lại. Đắc. Một cái tiêu sái trước lộn mèo. Giang Vũ Yi đi sau khi hạ xuống, trực tiếp đem còn sót lại sinh vật ngoài hành tinh giải quyết hết. Lúc này, còn tại gian nan phản kích hai cái tiểu phân đội trận phát hiện địch nhân đều chết sạch. Tất cả đều là một thương nổ đầu, cái này cần có bao nhiêu lợi hại thương pháp a. Tự nhiên cũng chú ý tới đoạn trước nhất nam nhân, mặc kỳ quái trang phục nam nhân, tựa hồ vẫn là một cái bình dân. Hậu phương tóc rối của quan chỉ huy ngây ra một lúc, làm sao trong mắt, liền thấy một cái nam nhân từ trên trời giáng xuống, sau đó cầm kỳ quái súng ống, đem xâm lấn ngoài hành tinh quái vật đều tiêu diệt đầu. Thật sự là kỳ quái, bất quá nếu là nhân loại, nghĩ như vậy hẳn là quân đội bạn đi. Thế là cao giọng hô, trước mặt vị kia dũng sĩ, chúng ta là ưu phủ điều tra cục, mời không nên khinh cử vọng động, chúng ta đang đánh quét hiện trường, cảm tạ phối hợp của ngươi, tại sau đó chúng ta sẽ dành cho ngươi bồi thường. Thế là, 3 giờ sau, Giang Vô Y xuất hiện ở một tòa trụ sở dưới đất bên trong, nơi này ở vào ạ của màn Vân Mở. Trung quanh đều là trắng đoán kim loại trải mà thành, tràn đầy hiện đại hóa khoa học kỹ thuật phong cách, rất nhiều khoa học nhân viên cùng mang theo nón bảo hộ công trình sư đang đi lại, vận chuyển lấy từ trên máy bay tháo xuống ngoài hành tinh chiến lợi phẩm. Giang tiên sinh mời tới bên này, nơi này là chúng ta điều tra cục tổng bộ vì dự phòng người ngoài hành tinh xâm nhập mà xây dựng ngành đặc biệt. Ngoại trừ đả kích người ngoài hành tinh bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ liền là lợi dụng người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đến cải tiến chúng ta hiện hữu khoa học kỹ thuật. Giang Tiên Sinh mời vào trong. tóc húi quan chỉ huy làm lấy mời tư thế xin mời tại phía trước dẫn đường. một đường thông qua gác cồng thẻ mặt người phân biệt cùng trong đen kiểm chắc cuối cùng mới ngồi lên thang máy. Giang vô thì không có nhìn kỹ, không bị điện giật bập thang hẳn là là đang hạ xuống. với lại giảm xuống còn có một chút lâu, trọn vẹn một phút đồng hồ mới đình chỉ. nơi này đã không biết là dưới đất bao nhiêu mét, các hạ xương hô như thế nào. tốt a đều ba giờ mới về tên người khác phản ứng thật sự là đủ chậm. Ta gọi bờ dạ phò là đột kích tát chiến quan chỉ huy chúng ta đến mời tới bên này. Bờ dạ phò Y nguyên 873 là ở phía trước dẫn đường rất mau tới đến một cái phong bế đại sảnh. Trong đại sảnh có thật nhiều nhân viên đang làm việc trên vách tường còn có mấy cái to lớn màn hình mà chính giữa thì là một cái cao sáng tinh cầu dụng cụ. Thời gian thực tiếp sóng lấy cái tinh cầu này nhất cử nhất động với lại còn đang không ngừng xoay tròn cùng gã có chút giống nhau nhưng là lại không phải rất muốn có như thế trong nháy mắt cũng hoài nghi là đi tới cái nào đó song song vũ trụ. Bờ dạ phò. Ngươi tại sao có thể đem những này ngoài hành tinh quái vật đánh chết? Còn sống so chết mất càng có tác dụng, chúng ta cần khảo hỏi chúng nó, đến điều tra ra người ngoài hành tinh cơ hạ lạc. Lần này bỏ qua, không biết lần sau lại là lúc nào. Một cái tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy, thân mặc áo choàng trắng nữ lang cầm một cái cùng loại với máy tính bảng điện tử sản phẩm đi tới. Thanh thuộc tài trí khí chất đập vào mặt. Giang Vô Ý, ý nhìn đều có chút quá tải, tốt ta, đây nhất định là một cái nữ học phách. Xem ra liền biết, nơi này đến cùng là nơi nào đâu. Bỡ dạ phò bất đắc dĩ nhìn trước mắt mỹ nhân. Giáo diện tiến sĩ, ngươi lại không phải là không có nhìn thấy hiện trường tình hình chiến đấu, nếu không có vị này dũng giả xuất hiện hỗ trợ, đoàn trưởng chúng ta đều muốn bị đoàn diệt. Lần này người ngoài hành tinh vũ khí hiển nhiên là tăng cường rất nhiều, vũ khí của chúng ta quá rơi ở phía sau, nhất định phải trước nghiên cứu ra một loại đáng tin vũ khí, nếu không tiếp tục đánh xuống, chúng ta sẽ chỉ bị đối phương cho tiêu diệt rơi, đừng nói tù binh bỏ chúng. Chương 417, cạm bọ đã sở ta. Hừ, ta đã biết, ta sẽ mau chóng nghiên cứu phát minh một chút vũ khí đi ra, còn tốt lần này vũ khí cũng có làm sao tuệ hoại hư hao. Tốt, ngươi là ai? vàng mắt xanh mỹ nữ tiến sĩ nạo nghệ mà hỏi nữ cường nhân khí chẳng để nàng xem ra có chút không giận tự uy dáng vẻ tăng thêm học phách quan hoàn rất có sức thuyết phục giang vô ý thì ngược lại là không có bất kỳ cái gì xấu hổ nơi này là một cái thế giới hoàn toàn mới a không nghĩ tới mình thế mà thật tự mình đi tới gạ bên ngoài thế giới loại cảm giác này quá tuyệt vời có hay không ngạch tốt đa kỳ thật liền là cùng đi lữ hành không sai biệt lắm đã đến đây vậy liền hảo hảo xem một chút đi ngược lại là ản xì ản văn pháp sư cùng ở bạ sở game mới nói đây là một khảo nghiệm f khảo nghiệm đến cùng là cái gì a Chẳng lẽ là tới cua hai cái tỷ? Ngại, hẳn là sẽ không như vậy não tàn khảo nghiệm đi, chẳng lẽ là tới cứu vớt thế giới. Khục khụ, điểm này cũng không phải là rất phù hợp phong cách của hắn. Ta gọi Giang Vô Yiye, từ một cái trong phòng thí nghiệm chỗ tới, chỗ nào cũng có trên chiến trường những cái kia ngoài hành tinh quái vật, những người khác đều đã chết. Ta ngoài ý muốn trốn thoát, bất quá vẫn còn đang bị đuổi giết lấy. Những chuyện khác ta không nhớ gì cả, đáng chết, tựa hồ là bị bắt đi làm thí nghiệm. Giang Vô Yiye lại bắt đầu phát huy mình vô màn ảnh cấp biểu diễn trình độ, một bên nói còn một vừa chỉ đầu, tựa hồ phi thường thống khổ dáng vẻ. Thôi ta, phim đã thấy nhiều. Mình đều là Úsca khách quen." Vô Zễn Tiến sĩ Hồ Nghi nhìn đối phương, bất quá từ biểu hiện nhìn lại, thân thể của đối phương tố chất đúng là so điều tra cục binh sĩ muốn cường hãn rất nhiều, nhất là năng lực tác chiến, không đến lịch liền có chút khả nghi. "Tốt, lúc đầu ngoại nhân là không thể nào tiến đến điều tra cục, bất quá ngươi là một cái ngoại lệ, ngươi cứu được binh lính của chúng ta, bất quá vì lấy phòng ngừa vững nhất, chúng ta đến làm cho ngươi một cái kiểm tra, đừng lo lắng, chỉ là một lần toàn bộ tin tức quét hình mà thôi, chúng ta cần bảo đảm trong thân thể của ngươi sẽ không bị những người ngoài hành tinh kia lý lên một viên tật đạn." Một bên bờ dạ phở giống như Hồ đã thành thói quen quay người đến một gian trong phòng hợp đi hợp. Mà Giang Vô Y thì là đi theo Phong Thái Chắc Chắc của Dẹn Tiến sĩ cùng đi đến một kiện trong phòng thí nghiệm, nơi này có được đặc thủ bịt kín quan thuyền, tựa hồ là dùng để tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Nhìn xem những này bịt kín quan thuyền, Giang Vô Y liền tò mò hỏi, "Cái kia, ta có thể hỏi một chút, những vật này là dùng tới làm cái gì sao?" Vô Dẹn Tiến sĩ gảy dưới máy tính bảng, phủi một chút cái này tóc vàng xuất ca, thanh âm y nguyên lạnh nói, "Đó là vì sau này gen cải tạo mà thành lập bộ dưỡng, tình huống khác liền không thèm nghe ngươi nói nữa." Ngươi còn không có quyền hẳn biết, nếu như ngươi may mắn gia nhập điều tra cục, tự nhiên là sẽ biết những hạng mục này, đi thôi, đứng ở bên kia trên bàn, bình thường hô hấp là được, không cần cần trương. Giang Vô Yia đứng ở một nửa hình tròn trụ thể kim loại trong phòng, một nửa khác là trống không, thuộc về hình chiếu 3D kiến tạo hình tượng. Rất nhanh liền cảm giác có quang mang từ đầu tới đuôi quét nhìn một lần, không có rút máu xét nghiệm, chỉ là đơn giản quét hình mà thôi, cứ như vậy có thể được ra thứ gì, đập cái ít quang. Go Dẹn tiến sĩ có chút tò mò nhìn Giang Vô Yia, thỉnh thoảng túi đầu khoáy động lấy máy tính bảng, trời ạ, Thân thể tố chất của ngươi rất tốt, cơ hồ đạt đến nhân thể cực hạn, rất tốt. Với lại não bộ cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, thấy thế nào đều giống như không có vấn đề khác. Thân thể tố chất của ngươi rất tốt, so với những binh lính tiên đều cường tráng hơn rất nhiều. Giang vô ý, ý, nhưng không có ngoài ý muốn. Dù sao tại cờ gì tần trên phi thuyền kiểm soát thời điểm, do đồng dạng kinh ngạc mình cường tráng, bất quá ta xác thực không nhớ rõ sự tình khác. Mạn muội hỏi một câu, hiện tại là niên đại nào, nơi này là nơi nào, ai, phải nói viên tinh cầu này tiêu cái gì, những cái kia kỳ quái sinh vật lại là cái gì, ngươi có thể giải thích một chút sao? Tuổi trẻ mỹ mạo gõ dẻn tiến sĩ trên dưới đánh giá đối phương một cái, tựa hồ tại nhìn một người ngoài hành tinh một dạng, sau đó lại lắc đầu, tại máy tính bảng trên màn hình điểm nhẹ mấy lần. Một đạo tinh cầu dụng cụ hình chiếu 3D liền xuất hiện, chúng ta bây giờ là tại cạm mộ đạ sở ta, đây là chúng ta sinh hoạt thế giới. Hiện tại là kỷ nguyên 3.000 năm, người bây giờ tại Từ Liên Bang nghị hội xây dựng úp phủ điều tra cục. Trước đây thật lâu liền có cư dân nói thấy được người ngoài hành tinh cùng ngoài hành tinh phi thuyền ẩn hiện, tại gần nhất trong mười năm, người ngoài hành tinh từ từ xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt, bọn hắn chế tạo hai nạn, cướp đoạt công dân. Việc ác bất tận, nhưng lại còn không có chân chính công đánh chúng ta. Xuất phát từ phòng ngữ suy nghĩ, liên bang nghị hội dần dần đun phủ điều tra cục dùng để đối kháng người ngoài hành tinh cùng nghiên cứu người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đến lớn mạnh thực lực của chúng ta. Giang vô ý ý nghe gần đầu, cạm cụm đại sở ta là địa phương nào? Nghe đều chưa từng nghe qua à? Ngạch, chúng ta đây là đang cái kia tinh vực. Ta nhớ được trước kia đi học lúc giống như có người nói qua, nơi này chỉ là đông đảo tinh vực một bộ phận mà thôi. Ngươi còn không tính hoàn toàn mất trí nhớ, không phải liền thật là ngu quá mức? Nơi này thuộc về mạ tinh vực. Lấy tiền thế giới bên trên còn có qua cổ lao thần thoại, về sau. Theo khoa học kỹ thuật phát đạt, những này thần lời nói đã không có người tin tưởng. Cho dù có thần minh, đó cũng là chưa từng gặp qua, cũng không biết có phải hay không là người. Tốt, người kiểm chắc đã hoàn tất, tiếp xuống liên quan tới người đi ở. Từ bờ dạ phò ra hỏa kia quyết định đi. Ngô Dẻn tiến sĩ nói xong cũng chuẩn bị quay người rời đi, tựa hồ vừa rồi kiểm chắc đây là làm theo phép mà thôi. Ngạch, mỹ nữ, chờ một chút. Hắn quyết định, hắn là nơi này lao đại. Cục trưởng, Giang Vô ý kia đến hỏi rõ ràng, hắn đối với ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thứ hai mà là muốn tìm tới phương pháp trở về. Vô Dạn Tiến sĩ cũng không quay đầu lại giẫm lên giày cao gót đi, chỉ có lạnh leo thanh âm từ đằng xa truyền đến, cũng không biết người là thật ngốc hay là giả ngốc, chờ xem. Trong lúc rảnh rỗi, Giang Vô Y liền đánh giá căn này phòng thí nghiệm, nơi này dụng cụ hiển nhiên là phi thường tiến tiến, so với gã tới nói, tối thiểu dành trước 50 năm. Cũng không biết cái gọi làm gã đến cùng lớn bao nhiêu, bất quá vạn hạnh chính là, nơi này y nguyên xem như tại chín đại trong quốc gia. Chín đại quốc độ thế nhưng là Asgard đang trường quản, nếu là có cơ sẽ gặp phải thần sấm sồ nói không chừng còn có thể làm một lần xe tiện lợi trở lại bên trong, vương sao, đi đâu? Tốt đa, đây cũng là một cái huyễn tưởng mà thôi. Ngẫm lại lại không muốn tiền. Thử cảm ứng không gian nguyên tố, nơi này không gian nguyên tố vẫn là rất sinh động. Bất quá giống như không cảm ứng được ngã vị trí, là bởi vì còn không có khôi phục lại, vẫn là không có thích tương tới. Luôn luôn cảm giác có đồ vật gì tại quấy nhiều lấy một dạng, phải tìm cơ hội thí nghiệm một cái mới được. Giang vô ý y, nhưng không sẽ chờ đợi ở đây, tìm tới cơ sẽ tự nhiên là phải đi về. Bên kia còn có bò lớn xinh đẹp tiểu thê đang đợi mình đâu. Cái này cái gì địa phương rất nát, một cái nhận biết đều không có. Mẹ, nếu như những cái kia sinh vật ngoài hành tinh có thể tính nhận biết, tối thiểu cũng coi là có một chút người quen. Tốt à, những tên kia cũng không biết có biết nói chuyện hay không. Xem ra cần phải tìm cơ hội đi gặp tại mộ sau hư linh nhất tộc trưởng gia, bọn hắn nhất định có biện pháp có thể tiến hành không gian vượt qua trở lại ngã. Về phần nói hay không cái kia chính là chuyện của bọn hắn, không nói vậy liền đánh, đánh tới bọn hắn nói là dừng. Chương 418, An Si En đi thăm hỏi các gia đình. Hắc, Giang tiên sinh ngươi tốt. Ta vừa rồi cùng liên bang nghị hội tham gia các nghị viên mở một lần chiến thuật hội nghị, tham gia các nghị viên đều đúng ngươi cảm thấy phi thường kinh ngạc không biết ngươi có hứng thú hay không lưu tại điều tra cục làm việc. Ta biết ngươi mất trí nhớ, trong khoảng thời gian này, ngươi vừa dễ dàng ở trong bộ đội phục dịch, sau đó từ từ hồi tưởng lại sự tình trước kia. Yên tâm đi, tại điều tra trong cục tham gia quân ngũ là rất nhẹ nhàng, chỉ cần đợi tại điều tra trong cục, có cần liền đi làm nhiệm vụ, những lúc khác không có cường ngạnh yêu cầu, thế nào? Bất dạ phò chân thành mời nói, đối với cái này một cái siêu cấp binh sĩ vẫn là rất muốn đối phó gia nhập, một cái ưu tú binh sĩ, tại tiểu quy mô tác chiến bên trong có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Giang vô ý suy tư một chút, đã dạng này, vậy trước tiên lưu tại nơi này đi các loại biết rõ tình huống của mình về sau lại nghĩ biện pháp trở lại gạ, ừ, có cơ hội, đương nhiên là thuận tiện mang một chút công nghệ cao đổ vào đi, không có vấn đề, ta rất vinh hạnh có thể gia nhập điều tra cục, ta sẽ đem những cái kia sinh vật ngoài hành tinh đầu toàn bộ vặn xuống tới, cảm tạ bọn chúng đối ta trả tấn, nói xong còn cắn răng nghĩ lợi, tựa hồ có thâm cừu đại hận gì một dạng, không hổ là đọc diễn viên bản thân tu dưỡng học phách, diễn kỹ nhất lưu a, vậy thì tốt quá, phi thường hoang nên sự gia nhập của ngươi, đã như vậy, ta gọi ngươi vô ý địa tốt, điều tra cục phúc lợi còn sáu là rất khống kệ, ta đi mang ngươi làm một cái quá trình a. Bữa dạ phỏ cao hứng nói, trong đội ngũ có một cái siêu cấp biết đánh nhau tranh tài, làm nhiệm vụ cũng sẽ thời gian rất nhiều. Mặc dù nói đối với lai lịch của đối phương có chút thật không minh bạch, bất quá cũng không lo lắng là người ngoài hành tinh ở giữa mê, bởi vì người ngoài hành tinh không có khả năng tại quét hình hạ còn có thể ẩn tàng. Trụ sở dưới đất tầng cao nhất là chiến đấu máy bay cùng máy bay vận tải sân bay, kế tiếp là điều tra cục các binh sĩ nghỉ ngơi địa phương cùng kho vũ khí, muốn làm nhiệm vụ thời điểm ngay ở chỗ này cầm tốt vũ khí của mình, sau đó đến trên bãi đáp máy bay làm máy bay vận tải xuất phát. Cả ngõ đạ sở ta người kỳ thật cùng phổ thông gả người không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất. Khả năng liền là thân ở tại khác biệt tinh cầu bên trên a. Giang Vũ Ý nghĩ ngược lại là có chút hiếu kỳ, phân phối ký túc xá đều là đơn nhân tốc xá, rất đơn giản, chỉ có một cái giường cùng một cái toilet, tốt à, nếu là đem cửa gian phòng đổi thành hàng rào sắt, liền là một cái hiển nhiên một mình ngục giam. Thật sự là ngắn gọn tới cực điểm, chắc không được nói cái gì đơn nhân tốc xá, cái này mẹ nó thật đúng là một cái chỉ có thể chỗ ngủ. Sa Sồn Ga, vịnh biển trong biệt thự, nữ sụp mạn cả dạ đang tại vịnh biển bên trong lớp sóng, mà Cát Thí Na thì là hiếu kỳ cưỡi hải mã vương đang chơi nước, một bên khác trên bờ cắt là mặc bikini đi à nạ tại phơi nắng. Ba nữ nhân thường xuyên đánh nhau, về sau đánh nhau đánh nhiều, tình cảm cũng chậm chậm tốt. Người xưng bạo lực ba tỷ muội, một đạo truyền tống môn từ không trung hình thành, từ bên trong đi ra cả người mặc áo bảo vàng nữ nhân, nữ nhân mang theo mũ, không nhìn thấy mắt đường khuôn mặt. Bất quá cho dù là dạng này, ý nguyên có loại gờ ra ngờ master uy nghiêm, thoải mái đi tới trong biệt tự, xin giờ dạ, đã lâu không gặp, thanh âm ôn hòa tự nhiên. Xin giờ dạ đang chuẩn bị thoa biển sâu núi lửa bùng đầu, nhìn người tới về sau, lập tức vô vô tay, trên mặt bàn liền xuất hiện mấy chén nóng hổi hồng trà cùng tinh xào bánh ngọt. Đã lâu không gặp, thượng cổ tôn giả. Làm sao có thời gian qua tới nhà của ta? Mời ngồi đi, là có chuyện gì a? Mời nói đi. Người tới kéo xuống mũ trùm, quả nhiên là ạn sĩ ẹn văn pháp sư, nhưng không khách khí làm tại trên ghế salon. Xin giờ dạ pháp sư, ta tới là có chuyện phải nói cho ngươi, liên quan tới vô y rìa sự tình. Gần nhất hắn tiếp xúc cột mài cu bệ, hiện tại hẳn là bị chuyện tống đến tinh cầu xa xôi. Ở nơi nào, ta cũng không biết, bất quá có lẽ vẫn là tại mức gà tinh vực, ta có thể cảm giác được. Nói xong cũng thi triển một cái huyền thuật màn sáng, màn sáng biểu hiện ra rằng vô ý từ tiếp xúc khối du bị thời điểm bắt đầu, đến bị ma pháp truyền tống đi một khắc này, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khác kỳ huyền thế giới mới. Một bên ạt lạng nạ trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng, nắm hào tỷ muội ngọc thủ, lo lắng nói ra, cái này, lão công có thể bị nguy hiểm hay không á? Ai, điều này cũng không biết đi nơi nào, gia hỏa kia, cả ngày đều, à, là làm chuyện nguy hiểm như vậy, quá đáng ghét. thử. thượng cổ tôn giả, ngươi nhưng phải giúp đỡ chút, đem lão công cho cứu trở về. Xin giờ gian ngược lại là tương đối tỉnh táo bây giờ nâng cao bục lớn, liền xem như muốn muốn đi tìm tiểu lão công cũng không đi được. bất quá thượng cổ tôn giả đều đến đây, hẳn là không có cái gì đại sự. thượng cổ tôn giả, vậy xin hỏi vô ý liề về sau còn có thể trở về sao? hẳn tại sao phải đi tiếp xúc của mạch khu bệ đâu? đây chính là trong truyền thuyết ở bạ sở game, không phải tốt như vậy sử dụng, có lẽ hạn xì ẹn văn pháp sư có thể đem nó ném tới không có người tìm được địa phương. hạn xì ẹn văn pháp sư lắc đầu, cạm mạ tạ không thích hợp đồng thời cất giữ hai cái ỉn và y tỵ mấy cung bệ sự tình đợi đến vô ý ly trở lại đón đảm nhiệm thượng cổ tôn giả về sau lại đi xử lý a hắn gần nhất trong khoảng thời gian này hẳn là cũng sẽ ở không biết tên tinh cầu bên trên vừa qua chỉ cần hắn hiểu được ỉn phải tỷ lệ lực lượng chỉ là một loại mượn nhờ cũng không phải là tự thân lực lượng về sau tìm được thuộc về hắn chuyên môn ma pháp tự nhiên là có thể trở về ta đối với hắn có lòng tin trên thực tế ta cũng là tới truyền đạt một cái hắn lưu lại để cho các ngươi không cần lo lắng xin giờ dạ ngươi hẳn phải biết hắn là một người như thế nào nói thật ta phi thường chờ mong hắn trưởng thành một ngày nào đó hắn sẽ siêu việt ta thành vì ma pháp sư mạnh mẽ nhất. Nữ khí mang theo một tia tự hào. Nghe được cạn sĩ Eln Văn lời nói về sau, xin Dơ dạ rõ ràng đem căng cứng tâm tình buông lòng xuống, vừa cười vừa nói: đã thượng, cổ tôn giả đều nói như vậy, ta cũng yên lòng. Nhà ta nam nhân tổng là ưa thích nghiên cứu một cái vật kỳ quái. A a, thượng cổ tôn giả, ngươi cảm thấy vô ý thật có thể tiếp nhận vị trí của ngươi sao? Hắn còn còn trẻ như vậy, chỉ sợ làm không tốt ta. Ma pháp sư thực lực cường đại hay không cũng không phải là cùng tuổi tác có quan hệ, có ít người đến thời điểm chết vẫn là một cái ma pháp học đồ, đây chính là thiên phú khác nhau. Ta rất khỏe vô ý về tương lai. Hắn làm một cái rất có ý tưởng người, có một số việc hắn tới làm sẽ làm so với ta tốt rất nhiều. Xin dơ dạ, ngươi thu một đồ đệ tốt đâu, có đôi khi thật hâm mộ ngươi. Tản sĩ si Nhạn Văn Pháp sư thở dài một cái, lúc nào nàng mới có thể giống một người bình thường một dạng còn sống? Vô số lần tranh đấu, không chỉ có là vì thủ hộ thế giới, cũng là vì cố gắng sống sót. Một khi mình Trường Sinh bí mật bị phát hiện, vậy nhất định sẽ khiến một cô to lớn phong bạo, vì Trường Sinh mà đi đầu quân đoạn mang vũ. Ha ha, vẫn tốt chứ, ánh mắt của ta luôn luôn rất không tệ. Được thôi, ta chỉ hy vọng đến lúc đó lao công ta sẽ không cả ngày vội vàng tiêu diệt ác ma mà, mà không có thời gian về nhà. Xin giờ giả cũng không lo lắng, lo lắng duy nhất là lúc sau vợ chồng đoàn tụ thời gian sẽ rất thiếu. Cái gì ác ma? Có đỡ muốn đánh sao? Để cho ta tới. Cả giả không biết lúc nào bay trở về, hạ kỳ nói ra, tốt ta. mặc bikini nói câu nói này xác thực rất hạ kỳ. Trước 419, Mỹ nữ tiến sĩ cùng tổng công chính sư. À à, cả giả không cần khẩn trương, không có chuyện gì, nếu là có đỡ đánh nhất định sẽ tiêu lên 3 người các ngươi xin giờ giang ngược lại là rất có nữ chủ nhân phong phạm tại giang vô ý thì không có ở đây thời điểm nàng liền là nữ chủ nhân trời sinh nữ cường nhân khí chẳng thuộc về lãnh đạo hình mị lực nhân vật vậy được rồi có đỡ đánh liền nhớ phải gọi ta cả dã chỉ là đi lên đến điểm đồ uống cùng hoa quả mà thôi mặc dù nói biệt thự khoảng cách đấy vực có hơn 100 trăm mét bên này khoảng cách đối với có thể bay nữ sụp mạng đến nói không lại là một giây thời gian cũng chưa tới ạn xì en văn pháp sư nhìn xem chung quanh nữ nhân tự nhiên đó có thể thấy được các nàng thân thể biến rất há tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó mà trở nên càng thêm tốt càng trẻ có các ngươi tại ta nghĩ ngoại trừ đoạt mạng mù bên ngoài căn bản không có người có thể thương các ngươi. Ha ha, vô y ánh mắt cũng rất tốt đâu. Trở lại xa xôi cạm mỏ đạ sơ ta, giang vô y lẽ vốn còn muốn ngủ, chỉ là đông nhiên bị đánh thức. Đối mặt là người quen bổ dặn tiến sĩ, nghịch mỹ nữ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hiện tại đã là lúc ngủ ở giữa, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Trời tối người yên, ngươi nhưng đừng nghĩ đến cái gì không tốt suy nghĩ, ta sẽ thức lên. Bổ dặn tiến sĩ tức giận phủi đối phương một chút, ngươi suy nghĩ nhiều quá, cùng ta tới, ta cảm thấy thân thể của ngươi không sai, có một hạng khảo thí cần dùng đến ngươi một. Giang vô ý thì hề lường đối phương một chút, ngươi không ngờ, lão tử còn không vui đâu, có chuyện gì còn muốn suốt đêm tu tiên, cắt, không nói dẹp đi, ngày mai lại nói, đừng tưởng rằng ngươi là mỹ nữ ta liền muốn luông chiều ngươi, đi một bên chơi đi, ngủ ngon. Trực tiếp đóng chặt cửa phòng bên trên, sau đó bắt đầu nằm ngáy ho, ho. Ngươi, vô dẹn tiến sĩ lúc nào gặp được loại chuyện này, lấy mỹ mạo của nàng cùng tài học danh khí, tiêu người nào hỗ trợ, đối phương không phải hấp tấp tới, sợ chậm một bước, đều hận không thể đem thả xuống tất cả mọi chuyện đến giúp mình. Người này, hư, thật sự là mất trí nhớ đến đầu óc đến bị hư, hung hăng trà trà dày cao gót. Cầm máy tính bảng quay người rời đi. Sau một đêm, Giang Vô Y liền ngủ được thật là thơm, giống như siêu viễn cự ly thời không lữ hành về sau, cả người đều biến có chút muốn ngủ. Duy nhất không địa phương tốt chính là cái này căn cứ như thế nào là dưới đất, mặc dù có điều hòa hệ thống tuần hoàn, bất quá vẫn là có một chút kiềm chế. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này vẫn là xinh đẹp phụ rện tiến sĩ, hai đầu thon dài cặp đùi đẹp tăng thêm giày cao gót, tốt à, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đối phương lãnh đạm vẻ mặt nghiêm túc, Giang Vô Ý. ý "Đứng lên cho ta, hiện tại ngươi nhất định phải phối hợp ta làm thí nghiệm, nếu không liền là không tuân thủ có lệ." Giang vô ý ý bất đắc dĩ nhìn xem cái này không biết vì cái gì nổi điên nữ tiến sĩ, chẳng lẽ là thời mãn kinh đến sớm sao? Lúc này quan chỉ huy bờ dạ phò lặng lẽ nói ra, hắc, vô ý ý vô dèn tiến sĩ là chúng ta điều tra trong cục nổi danh nhất nhà khoa học, tại ghen học cùng điện tử vũ khí học thượng đều có rất cao thâm tạng nghệ, cũng là điều tra trong cục vô số nam nhân nữ thần trong động. Tiểu tử ngươi may mắn bị coi trọng, nàng liền là một cái cuồng nhiệt nhân viên nghiên cứu, đừng có khẩn trương không sự tình, chờ ngươi ở chỗ này thời gian dài liền biết nàng là người như vậy. Các ngươi nói thầm cái gì đâu? Đi thôi, làm thí nghiệm khảo thí quan trọng. Vô rèn tiến sĩ giọng dịu dàng quát lớn, mặc dù rất xinh đẹp, bất quá cái tính khí kia thật đúng là ngạch, có chút kém. Tốt à, thực sự khoa học nghiên cứu phía trên có chút kém. Bậc dạ phò đưa tới một túi đồ vật, đây là người bữa sáng. Ta biết ngươi khẳng định không có thời gian đi ăn cơm, cái này thuận tiện cho người mang tới. Chớ khẩn trương, Vô rèn tiến sĩ chỉ là tại khoa học nghiên cứu bên trên sẽ khá cố chấp, bí mật kỳ thật cũng là một cái người rất tốt, ngươi đừng nên trách. Giang vô ý thì ngược lại là không có ý kiến gì. Mỹ nữ tuy tốt, bất quá con mắt của nó đánh dấu không phải ở chỗ này, mà là phòng thí nghiệm này bên trong tư liệu. Giống như có quan hệ linh năng nghiên cứu văn bản tài liệu, cùng loại với ma lực vận dụng phương pháp, có chút ý tứ. Hiếu Kỳ nhìn đối phương một dạng, "Mạnh, cái này ta biết, bất quá, vợ dạ phò ngươi có phải hay không thầm mến Hồ Dẹn tiến sĩ à? Khục khụ, "Ngươi nhưng không nên nói lung tung, ta cũng không có loại suy nghĩ này. Ta là kết hôn người, Hồ Dẹn tiến sĩ là thê tử của ta thân thích, ta chỉ là phụ mệnh nhiều chăm sóc nàng một cái." Vợ dạ phò kém chút đều ngã sắp xuống, "Làm sao mỗi người đều là nói như vậy đâu? Tuta, vấn đề là người ta cái này, nữ học phách căn bản vốn không cần chiêu cố." Trang ngập hiện đại phong cách phòng thí nghiệm, nơi này phòng ướp lạnh bên trong đặt vỏ quýt chất lỏng, đi qua đặc thù giữ ấm, dùng để duy trì cố định trạng thái. Trong đó còn có rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh thi thể, bên trong còn có chuyên môn nhân viên công tác mặc trang phục phòng hộ đang mở sáng tạo lấy, thấy thế nào đều có chút mổ heo dáng vẻ. Vô rèn tiến sĩ tại máy tính bảng phía trên một chút mấy lần, đại môn liền mở ra, bên trong có thể nhìn thấy từng cái đông lạnh kho. Từ ngươi ngày hôm qua biểu hiện xem ra, ngươi nhất định là tại cái nào đó người ngoài hành tinh trong căn cứ tiếp nhận tay thuật cải tạo, không có mất đi cái gì linh kiện ngươi coi như may mắn, lực lượng của ngươi lệ vật lực cùng lực phản ứng đều đã đạt tới nhân loại đỉnh tiêm trình độ. Ngươi ví dụ để cho ta sinh ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là vì cái gì chúng ta không thử sử dụng điểm này, lợi dụng ngoài ảnh vật chất đến người cải tạo thể nào đó bộ phận để đạt tới tăng cường sức chiến đấu hiệu quả đâu? Mười cuốn vợ ở. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều che đậy, cái này là nhân thể cải tạo a, gen công trình luôn luôn ngược lại là nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa, tốt à, mặc kệ là nhát gan sợ phiến phước cũng tốt, không, có kỹ thuật ủng hộ cũng được. Luôn luôn nhìn biểu tình liền là phi thường kinh ngạc, lại là lợi dụng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đến người cải tạo thể điểm này cũng phải cần thông qua liên bang nghị hội phê chuẩn. Không được, ta phản đối. Loại này thí nghiệm là không thể nói chuyện, vô cùng nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện gì, bị cải tạo binh sĩ liền rất có thể sẽ biến thành quái vật. Ngô Dẻn tiến sĩ, bước chân của ngươi quá lớn, muốn trước chậm rãi. Một người mặc công trình sư phục sức, tóc hoa dâm lão nhân nói. Đây là ra một gì, điều tra cục tổng công trình sư, điều tra trong cục chiến đấu máy bay, căn cứ cải tạo cùng dụng cụ chế tác đều là trải qua qua nghiên cứu của hắn cùng tham dự, là một vị danh dự toàn liên bang vĩ đại công trình sư. Đồng thời nghe nói trầm Công Trình sư còn có nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo hệ thống, có thể mời hắn gia nhập chúng ta ưu phủ điều tra cục thật sự là một chuyện phi thường khó được sự tình. Bỡ Dạ phò tại bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu nói, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo đi, ta dọa, người đã chết mới gọi là chủ nghĩa nhân đạo tốt đá loại tình huống này phải nói là lòng nhiệt tình mới đúng. Thật đúng vậy, nói lung tung. Lợi hại như vậy một nhân vật. Cái kia có cơ hội ta phải kiến thức một chút, trí tuệ nhân tạo giống như rất lợi hại dáng vẻ. Giang Vô Ý ánh mắt một điểm, không nghĩ tới thế mà gặp nhất tôn đại thần tờ rồ. Lấy ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được Cái này tòa căn cứ thiết kế là đến cỡ nào tinh diệu, nói không khoa trường, phân phối bố trí rất hợp lý, kết cấu rất rõ ràng, các loại sinh hoạt đường ống đều phân phối đầy đủ, xuất từ đại sư thiết kế, danh bất hư truyền a. Muốn là có thể học trộm, vậy khẳng định là có thể học được rất nhiều, nói không chừng có thể học được một chút cờ gì tần trên phi thuyền hết chỗ chê chi thức đâu nhà máy. Chương 420, ngoài hành tinh lưu ảnh. Trầm tiến sĩ, ngươi phải biết, chúng ta gặp phải cái gì khiêu chiến, đó là người ngoài hành tinh. Một cái không biết được nhân, cơ giới văn minh trình độ viễn siêu tại chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật một cái binh lính bình thường liền có thể không dựa vào vũ khí hủy đi một tòa nhà lầu chúng ta đã không có thời gian từng bước một thí nghiệm nhất định phải tăng tốc thí nghiệm bộ pháp Ngô Dẻn tiến sĩ giọng dịu dàng nói ra nàng có mình một bộ lý luận thân vi thủ tịch nhà khoa học nàng nhất định phải làm ra lựa chọn khó khăn không được loại chuyện này ta không thể nào tiếp thu được trừ phi là liên bang nghị hội ra lệnh nếu không ta tuyệt đối không cách nào tiếp thu như thế cực kỳ tàn ác thí nghiệm nếu như thiếu thiếu chiến sĩ cái kia có thể làm dùng ta máy không người lái chiến sĩ đây đều là trên chiến trường đáng tin đồng bạn Giả Bon Trâm lắc đầu nói ra đối với cá nhân lý niệm hai người lẫn nhau xung đột lẫn nhau Nếu như không phải là vì chống lại ngoài hành tinh người xâm nhập, bọn hắn cũng sẽ không làm việc với nhau. Còn tốt một cái phụ trách nghiên cứu khai phát, một từng cái bảy cái phụ trách chế tác vũ khí cùng dụng cụ. Giang Vô ý, ý ngược lại là đối với hai cái công trình sư đầu lĩnh cùng nhà khoa học đầu lĩnh sẽ so không có hứng thú, hắn nói cho cùng cùng đám người này không có chút nào quen được không? Hắn đối với khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Lặng lẽ triệu hồi ra một cái ổ địa cứng, cùng cái nào đó chỗ nối tiếp tương đối tiếp. Ổ địa cứng là mới nhất cờ gì tần dung lựa bản, bên trong chở trí tuệ nhân tạo. Ổ địa cứng tiếp nhập về sau, trí tuệ nhân tạo mẹ xạ bắt đầu nhanh chóng chữa trị tự thân hệ thống dò xét tường lửa về sau, thông qua tính toán cùng biến hóa, không ngừng hoàn thiện, cải tiến công năng của mình cùng chương trình, đồng thời tìm kiếm tường lửa lỗ thủng, chuẩn bị lặng yên vô tức xâm lấn trụ sở dưới đất hạch tâm công trình. Giang vô y hiện tại chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn, chờ đợi mẹ xạ công phá căn cứ mạng lưới tường lửa về sau, hắn liền có thể biết tất cả tin tức tài liệu. Toàn bộ quá trình lặng yên không tiếng động, ổ đĩa cứng cũng đã thu về. Chỉ cần có internet tồn tại địa phương, liền sẽ có mẹ xạ tung tích, liền cung ủn trồng mủ dạng, trừ phi đưa nó khu trục ra internet, nếu không nó sẽ chỉ một mực tồn tại, liền xem như đóng lại internet đều chỉ ký chính thức nằm sẽ không bị tiêu diệt. Đấy đấy, một màn này có điểm giống vụ liên một giám Tony lợi dụng tín hiệu trang bị len lén phá giải CN hàng không mẫu hạ bay bên trong cơ sở dữ liệu một dạng. thân không biết quỷ không hay a, nếu là không chủ động nói, căn bản sẽ không có người biết. quả nhiên làm tặc vẫn là muốn len lén đến, không phải quang minh chính đại vậy thì không phải là làm tặc, đó là cương đạo. tốt tốt tốt. trong căn cứ vang lên tiếng cảnh báo, tựa hồ là phát hiện cái gì địch tình một dạng. thân là quan chỉ huy bờ dạ phò vội vàng thông qua tai nghe liên hệ nói chuyện gì xảy ra, vì sao lại có cảnh báo? trường quan chúng ta phát hiện tại phong ca sở châu thành thị có một chiếc cú ảnh phi thuyền tại hạ xuống, phi thuyền ném mạnh rất nhiều sinh hóa hợp, có thật nhiều khí độc giải ra, còn có rất nhiều địch nhân xuất hiện. nghị hội yêu cầu chúng ta lập tức xuất phát, giải cứu lâm nguy quân chúng. bên kia là tình báo viên đang giảng giải lấy. hai vị tiến sĩ, hiện tại không có thời gian tranh chấp quan niệm của các ngươi lý luận, ta cần muốn các ngươi hỗ trợ tại trên cầu tàu chỉ huy. ta đem dẫn đầu đột kích đội tiến về thành thị tiến hành cứu viện, hy vọng còn kịp. vô ý ý. chúng ta đi, cầm lên trang bị cùng vũ khí xuất phát. đáng kia đáng chết người ngoài hành tinh, tập kích tần suất càng ngày càng thường xuyên. Trên trời vệ tinh chẳng lẽ chỉ là một cái bài trí mà thôi sao? Bờ dạ phò vừa đi về phía thang máy vừa nói, thần sắc có chút lo lắng. Giang Vô ý liền ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì những người ngoài hành tinh này vũ khí là cao cấp điện tương vũ khí, đồ chơi kia đã coi như là một loại cỡ nhỏ lọ phản ứng hạt nhân. Không có công nghệ cao trình độ là làm không được dạng này đồ chơi. Mình mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là muốn làm ra lời nói, tối thiểu cũng muốn nghiên cứu cái một năm nửa năm tả hữu, không có cách. Ngạ trình độ khoa học kỹ thuật liền là cái dạng kia, muốn nhanh đều mau không nổi. Thứ nhất đến thứ mười tiểu đội toàn bộ bên trên máy bay vận tải. Mục tiêu phong ca sở Châu Thành, máy bay chiến đấu yểm hộ, chỉ sợ sẽ có ngoài hành tinh chiến. Thông tri chi nơi đó cục cảnh sát cùng quân đội, để bọn hắn hỗ trợ sơ tán quân chúng. Bơ dạ phỏ có đầu không loạn ra lệnh, tựa hồ đã là nhiều lần tao nội chuyện như vậy. Giang vô ý nghịch ngược lại là đối với lần thứ nhất làm nhiệm vụ tương đối yêu kỳ, vô luận là ai đi vào một một thế giới lạ lẫm, khẳng định là sẽ cảm thấy phi thường tò mò. Tốt ta, không có thực lực, cái kia chính là làm kinh sợ. Đi theo đại bộ đội cùng đi đến dưới đất kho vũ khí, nơi này vũ khí vẫn là truyền thống thuốc nổ vũ khí, hỏa lực nặng cũng có, bất quá đây chẳng qua là gạch đỉnh liền là một điểm chung ngũ ngàn phát cái chủng loại kia, ngạch, đủ để đem người sẽ rách hạng nặng xuống máy. Hôm qua mới bỏ mình rơi thứ 3 tiểu đội, rất nhanh liền từ trong quân doanh bộ xuống lính, mà Giang Vô Ý thì đúng lúc là bị phân phối đến thứ 3 tiểu đội. Chi này tiểu phân đội rất đặc thủ, hết thảy 10 người, ngoại trừ Giang Vô Y Ý một người bên ngoài, cái khác 9 cái đều là nữ nhân. Có đeo đại đao biêu hàn nữ chiến sĩ, cũng có mang theo trong người máy tính bảng hacker nhân viên, càng có có một cái to lớn súng phóng tên lửa lưu đạn binh không. ngươi chính là ngày hôm qua cái một người đánh chết hơn 30 ngoài hành tinh quái vật ra hỏa mà. Nhìn không sai, rất cường tráng tiểu hòa tử. Ta là đội trưởng của ngươi cả vả, thật cao hứng ngươi có thể tới đến tiểu đội của ta, chính như ngươi nhìn thấy như thế, chúng ta là nữ tử chiến đội, trước đó hy sinh một cái chiến sĩ, hiện tại từ ngươi bổ sung, ngươi cũng không nên có cái gì không tốt suy nghĩ, không cần bởi vì mất trí nhớ liền có thể tùy tiện làm loạn, nhớ kỹ thủ quy củ, làm tốt chính mình sự tình. Một cái cao lớn người da trắng nữ chiến sĩ nói ra, khuôn mặt mỹ lệ, chỉ là trên mặt có một đạo từ khóe mắt đến cái cằm vết thương, tựa hồ là tác chiến lưu lại vết sẹo, sẽ không ảnh hưởng hình tượng ngược lại để thân là nữ chiến sĩ nàng có loại dị thường hạ kỳ. Giang vô y gật gật đầu lại lắc đầu, bao ăn quản uống là được. Ta nhưng tại hổ là không phải nữ nhân. Dù sao ta chỉ phụ trách giết ngoài hành tinh quái vật, cái khác không ta cũng mặc kệ. Lời nói nói các ngươi sẽ không đối ta có ý nghĩ gì chứ, ta cũng không phải một cái người tùy tiện. Đây là lời nói thật, trong nhà lao bà từng cái đẹp như thiên tiên, không phải hiền lương thuộc đức liền là ôn nhu ngữ tỷ, hắn mới sẽ không đối nữ nhân cảm thấy hứng thú đâu. Thật tốt cũng không phải tùy tiện dùng đó a, đến giữ lại thời khắc mấu chốt mới được. Hoa, tỉnh lại đi ngươi, biết đám kia cả ngày nghĩ đến tán gái ra hỏa là kết cục gì sao? A a, cho cốt của bọn hắn bên trên, cũng không biết lớn cao bao nhiêu cây các cánh. Tiểu tử, nếu muốn mạng sống liền đừng nghĩ đến tình tình yêu yêu một bốn đồ vật, đây là ta hai câu lời khuyên. Cả và đội trưởng nghiêm túc nói, nàng đối cái đội ngũ này bên trong duy nhất nam sinh chưa nói tới ưa thích trên chiến trường, đây đều là nói nhảm. Giao chiến thời điểm thần sắc nhất là chuyên chú, còn có người nào thời gian muốn những vật này? Ha ha, tiểu suất ca, cái này nhưng là vì tốt cho ngươi tiện. Tại điều tra cục chúng ta làm đều là mệt nhất sự tình, không ai có thể thay thế chúng ta. Cho nên vì cố gắng sống sót, tốt nhất không muốn thích tỷ tỷ a. Coi như ngươi gặp nguy hiểm, tỷ tỷ cũng sẽ không đi cứu ngươi. Một cái khác vòng một vô cùng nạo nhân người da đen nữ chiến sĩ nói ra. Tốt à, Giang vô Y cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Tối thiểu đám người này là không có cái gì ác ý. Xem ra cái thế giới này có rất nhiều đáng giá thăm dò địa phương đâu. Có cơ hội muốn đem cái kia trầm công trình, sư nghiên cứu, phát minh trí tuệ nhân tạo biết rõ ràng chuyện gì xảy ra trước, còn có loại này gen cải tạo hạng mục, chẳng lẽ là cùng ở tơ sầu đi ở giống nhau sao? Chương 421, quỷ dị lợi chào trùng. Trí tuệ nhân tạo mẹ xả y nguyên tiềm ẩn tại U phủ điều tra trong cục phá giải lấy hệ thống văn bản tài liệu, đợi đến phá giải hoàn tất, Giang vô ý liền có thể trước tiên biết trong này văn kiện cờ mật, yêu cầu gì thành quả, tất cả đều là của hắn. Xem ra muốn tìm tới mới nhất khoa học kỹ thuật cùng tiến một bước tăng cường huyết thanh phương pháp ngay ở trong này. Giang Vô Ý, ý đi theo 9 cái nữ chiến sĩ cùng một chỗ ngồi tại máy bay vận tải bên trên, nơi này máy bay tất cả đều là máy bay phản lực, tại loại này cơ sở bên trên tiến một bước tăng thêm có thể biến đổi xoay tròn cơ bin, có thể giống máy bay trực thăng một dạng thẳng đứng hạ xuống, so với gã khoa học kỹ thuật phát đạt không ít, có điểm giống về sau xỉ ẻn máy bay chiến đấu. Máy bay vận tải bên trong không có người nói chuyện, tất cả mọi người đều là vùi đầu sửa sang lấy trang bị. Mỗi người đều trang bị cường độ cao sợi hộ giáp, trên lốt hai mang theo bả lùt hai nghe. Tất cả hành động chỉ huy đều là thông qua bờ Bluetooth 2 nghe đến truyền đạt chỉ lệnh, hoàn toàn liền là một cái đặc chủng tác chiến tiểu đội hình thức. Từ trên biển căn cứ tự phát, lấy vận tốc gầm thanh phi hành, xuyên qua vô số thành thị, tại sau một tiếng đi tới một chỗ lóe ra đèn nghe ông cùng nhà cao tầng thành trợ trên không. Có thể nhìn thấy không bảy phía dưới có bình dân tại bỏ mạng chạy trốn, nhà cao tầng bên ngoài trên bách tường có thể nhìn thấy mấy chỉ có nhện sắc bén chân, nửa người trên thật là loại người hình có răng nanh răng nhọn cùng sáu viên màu đỏ tươi mắt kép quỷ dị sinh vật ngoài hành tinh, những này sinh vật ngoài hành tinh tràn ngập nồng đậm cảm giác quỷ dị cảm giác một cái thị dân né tránh không kịp trực tiếp bị loại này sinh vật ngoài hành tinh bổ nhào, sắc bén chân mấy lần liền đem thị dân cho đâm chết rồi, sau đó bắt đầu cực kỳ tàn ác gặm ăn. Không sai, liền là gặm ăn. Với lại tựa hồ còn ký sinh một ít gì đó tại trong thi thể. Hình tượng 10 phần quỷ dị, nếu là tân binh nhìn thấy tuyệt đối sẽ nôn đến sức chiến đấu hoàn toàn không có. Đỏ ác ma số 3 đã đến mục tiêu địa điểm, chuẩn bị hạ xuống. Thứ 3 tiểu đội toàn thể thành viên xuất kích, tiêu diệt ngoài hành tinh quái vật, yểm hộ thị dân rút lui. 60 hào quảng trường có quân đội liên bang đóng giữ, yểm hộ bình dân rút lui. Lập tức xuất kích trong hai nghe truyền đến bờ dạ phỏ thanh âm máy bay vận tải hậu phương khoang thuyền cửa bị mở ra một đầu sợi dây thường bị đem thả xuống các binh sĩ thuận dây thường nhanh chóng hạ xuống tay bắn tiện đây là đang phía trên tiến hành cảnh giới nhắm chuẩn giang vô ý, ý nhìn một chút phía dưới là một chỗ xóc xết đường đi kiểu mới ô tô cùng phương tiện giao thông bị vứt bỏ tại trên đường thiêu đốt lên có thể có thể lại hỏa kích sâu một cái trực tiếp một cái chạy lấy đà từ máy bay vận tải bên trên nhẹ xuống này nơi này rất cao có hai mươi ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết đội trưởng cạ và hô thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng giang vô ý, ý bên trong đã nhảy xuống máy bay vận tải Trên không trung xuất ra một thanh trường kiếm sắc bén, tiếp lấy tung tích lực trùng kích, chính xác đánh trúng phía dưới một cái nện côn trùng đầu, sắc bén trường kiếm đem loại này bùn nôn gọn thành hai nửa. Sau đó một cước giẫm tại thân thể mềm mại bên trên, giảm bớt đi cấp tốc giảm xuống lực trùng kích, lại lần nữa bật lên qua một bên, giơ tay chém xuống, trực tiếp giảm mấy cái ngoài hành tinh quái vật chế thành hai đoạn. Tư thế vô cùng đầy vậy, song còn có tâm tình thanh trường kiếm bên trên huyết kế thanh lý mất, xuất ra từ lực súng trường bắt đầu công kích xa xa ngoài hành tinh quái vật. Cái này, đáng giận, không tuân mệnh lệnh sao? Hừ, để hắn đi chết tốt, mọi người ngay tại chỗ cảnh giới, tiệm hộ hạ xuống. Tuấn 63 quảng trường xuất phát. Đội trưởng Cạ và tức giận trừng mắt liếc Đoạ nghịch Giang Vô Nghi, rất bất đắc dĩ, nhưng là loại này mạnh mẽ sức chiến đấu lại làm cho nàng không lời nào để nói, có một cái siêu cấp binh sĩ tại, có thể giảm thiếu rất lớn thương vong. Thứ ba tiểu đội thành viên rất nhanh đều đáp xuống trên mặt đất, từng cái xuất ra vũ khí bắt đầu công kích. Đại lượng ngoài hành tinh quái vật từ đó đường nhỏ khu tốn ra, không ngừng săn giết tay không tấc sát thị dân. Xa xa quân đội một bên niệm hộ thị dân rút lui, một bên dùng cường đại hỏa lực áp chế cái này ngoài hành tinh quái vật tiến công. Ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn mấy chiếc ngăn tại trên đường phố cỡ lớn xe tăng trực tiếp bị tạc bay đến trên trời hóa thành vô số linh kiện mảnh vỡ xa xa cuối cùng đứng đấy một cái cao một thước đỏ làn ra cự nhân trên bờ vai còn đánh lấy một cái pháo hỏa tiễn không nên nhìn đều biết vừa rồi kiệt tác liền là nó sinh ra đây là cái gì quái vật đáng chết tay bắn tỉa đánh cho ta rơi nó lưu đạn binh lưu đạn nhanh kích giết hắn cho ta trong quân đội truyền đến quan chỉ huy nổi giận thanh âm thật tốt một cái phong ca sở châu thành thị bởi vì người ngoài hành tinh sầm lớn trực tiếp biến thành một tòa nhân gian luyện ngục tiếng nổ mạnh tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu mạng liên tiếp chập trùng, ngoại trừ ngoại hình quái vật bên ngoài, còn có ở trên bầu trời phi hành điện tử máy không người lái, phát ra điện từ mạch sung, trực tiếp đem quân đội điện tử sản phẩm tê liệt rơi. Sau đó cái bản lớn nhỏ đĩa bay mâm tròn đống nhiên cải biến hình thái, biến thành tràn ngập nòng súng cùng vỏ kim loại súng máy hạng nặng, đối quân đội binh sĩ phun ra từng đạo kim loại đạn phong bạo. Trong đường phố có chút bị côn trùng gặm cắn qua, thị dân lại bắt đầu lung lay lung lay đứng lên, nhắm mắt theo đuôi đi tới, nhìn thấy có người sống liền bộ nhào qua, dùng lợi chảo cùng răng xé rách đối phương hết đủ. Bảnh. Đội trưởng cả và một thương đem khởi tử hoàn sinh thị dân đánh chết, cẩn thận một chút, những này là bị ký sinh zombie, đừng cho bọn hắn tới gần, nhất định phải nhanh giết chết, nếu không liền sẽ ấp trứng ra điệp dũng giả, cũng chính là vừa rồi những cái kia đáng chết côn trùng. Một bên đánh giết zombie, một bên cho đội viên phụ cập khoa học tri thức, tránh cho chúng chiêu tử vong. Lại là zombie. Ta đi, thật sự có zombie a. Tốt kích thích a, còn có hay không cái khác quái vật? Ha ha, tới một cái giết một cái. Giang Vô Y cảm thấy vô cùng hưng phấn rất ngạc nhiên, thật sự là xe, không hiểu thấu bị Cosmic Cube bị đưa đến nơi này, lại không hiểu thấu gia nhập cái gì u phù điều tra cục hiện tại lại lên chiến trường, tốt ta, cảm giác tựa như điện ảnh một dạng huyền huyễn. hư, trước ôm lấy ngươi cái mạng nhỏ của mình đi, loại này chuyện kích thích ngươi nếu là còn sống, về sau có thể mỗi ngày nhìn thấy. một cái cao lớn cường tráng người da trắng nữ chiến sĩ yình dị nói ra, một bên nói một bên bóp súng ngắm có súng, đem xa xa điện tử điện ném cho đánh xuống. giang vô y hề nhún nuốt bay, tại không có người chú ý tới thời điểm, đem một bộ còn tính là hoàn hảo nhận điện tử thi thể thu vào chứa đựng trong không gian, về sau có lẽ có thể đem ra nghiên cứu một chút. đánh không lạ rơi một chút kim tệ, vật kia tư cũng nên có đi, nếu như không có, cái kia liền trực tiếp ngặt tốt. Giang vô ý ý mặc dù không thế nào nghe 450 chỉ huy, bất quá thương pháp đó là không thể nói, vô luận là nhiều khoảng cách xa, vẫn là trăm mét bắn vọt bên trong một tòa mục tiêu, toàn bộ đều là một thương nổ đầu, không cần lại đến thương thứ hai. Chính xác thương pháp để cho người ta có chút ghé mắt, đây cũng không phải là sân huấn luyện, trong thực chiến có thể làm được điểm này khẳng định là một cái kinh nghiệm phong phú bách chiến lao binh. Đấy, cẩn thận. Giang vô ý, ý ý vừa nói lên tiếng, người liền linh hoạt lật hơn một chiếc báo phế ô tô, một cước đá vào từ chỗ cao đập xuống đến chuẩn bị tập kích. Lời mới vừa nói cái kia nữ chiến sĩ ỉn dịch nện côn trùng trên thân lực lượng khổng lồ tăng thêm amazon đáng nghiêng trực tiếp đem côn trùng nội tạng đều đá vỡ nát nặng hơn 100 cân côn trùng trực tiếp bị một cước đạp bay vào bên cạnh trong thương trường. ân, tạ ơn, ta thu hồi lời nói mới rồi. tiểu suất ca, người rất lợi hại. người da trắng nữ chiến sĩ mới từ trong quỷ môn quan đi một lượt trở về mặc dù có chút sợ không thôi, bất quá vẫn là rất lễ phép nói lời cảm tạ một tiếng. giang vô y thì không quan trọng nói, không quan hệ, ai để cho chúng ta là chiến hữu đâu, muốn muốn giết chết chiến hữu của ta, vậy thì phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. ha ha ha, ngươi muốn thật nghĩ báo đáp, đêm nay ký túc xá lưu cửa cho ta rồi. Ha ha, một bên đánh giết ngoài hành tinh quái vật, một bên treo chọc nói, "Chỉ là không nghĩ tới cường tráng cao lớn nữ chiến sĩ ngược lại là không có một tia ngượng ngùng, ha ha, ngươi thật có ý tứ, có thể còn sống trở về, ngươi cứ tới tìm ta." Đơ ét, còn thiếu băng phong lao thiết vạn thượng tăng thêm chín trường, chậm rãi không được, tác giả khuẩn nhớ ký. Ho ho, cảm tạ lao thiết nhóm ủng hộ chương 422, trang bên là một loại bản sự. Đi, muốn cảm tạ, lưu đến các ngươi còn sống rồi nói sau. Hiện tại tiến lên, hướng quảng trường xuất phát. Bình dân có quân đội yểm hộ, mục tiêu của chúng ta là tiến về trung tâm chợ hạ xuống phi thuyền, đánh dụng bên trong ngoài hành tinh quái vật, thú binh chiếc phi thuyền kia. Đội trưởng Cạ Vạn nhưng không có lạc quan như vậy, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, mỗi lần làm nhiệm vụ có thể còn sống trở về đều là số ít. Ngoài hành tinh chiến tranh nhưng cho tới bây giờ đều không phải là như vậy kết quả tốt, người chết chỉ là một loại thái độ bình thường. Bất quá hiệu quả còn là rất không tệ, tối thiểu Giang Vô ý cứu được nữ chiến sĩ ỉn dịt về sau, trong tiểu đội những nữ nhân khác ngược lại là đối với hắn không có lạnh lùng như vậy, nói đùa, một cái cường lực đồng đội, còn biết bảo vệ người xuất ca, nói lên vài câu dễ nghe lời nói. Vậy sau này nói không chừng còn biết được cứu đến một lần đâu, sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ a. Hạng nặng súng máy phun trào lấy kim loại mưa đạn, đem phía trước sông tới một đám cấp tốc bắn vọt nhện côn trùng cho toàn bộ đánh chết, cường đại hỏa lực khắc chế, đều không cần tận lực ngắm chọc chuẩn, tùy tiện đánh, mấy phát là có thể đè to lớn một mục tiêu cho đánh thành phấn vụt. Mẫu chốt là cầm nặng 40, 50 cân súng máy vẫn là một cái cường tráng người da đen nữ chiến sĩ, tốt Tota, thuần gia môn, so nam nhân còn muốn nam nhân nữ há tự. Đội trưởng, phía trước có một đám cường chiến sĩ đem cao ốc cho phá hủy, chúng ta cần đường vòng đi qua, đồng thời còn nhất định phải đối mặt nhiều loại địch nhân một cái nữ chiến sĩ đối khụyu tay bên trên dạng đơn giản máy tính điểm mấy lần một cái máy không người lái tại không chế hạ đem hình tượng đều rõ ràng phản ứng trở về nhất đẳng điều tra lưu nhân a có bao nhiêu người địch nhân chủng loại là cái gì cạ vạ như mày dự định hỏi rõ ràng trước tựa hồ nghe đến cuồng chiến sĩ về sau cảm giác sự tình đã phi thường khó làm bảy cái cuồng chiến sĩ năm cái người áo đen linh năng tiểu hơi nhân bốn cái phi hành bàn hai cái điệp dũng giả 23, ngoài ra còn có lén lút tại phủ cận điều tra không đến nhưng là số lượng sẽ không ít hơn năm cái hắc nữ chiến sĩ như thật hồi bảo nói lúc này cạ vạ liền có chút khó khăn Hạ lệnh trốn vào bên cạnh trong đại lâu chỉnh lý vũ khí đạn dược, sau đó suy nghĩ chiến thuật. Giang Vô ý kỳ nghe không hiểu ra sao, cái gì của chiến sĩ rất ngưu bước sao? Thế là hiếu kỳ hỏi bị mình cứu nữ chiến sĩ, ỉn dị, những cái kia là cái gì, rất khó đối phó sao? Một bộ hiếu kỳ cục cứng dáng vẻ, không có cách, hắn hiện tại cái gì cũng không biết, mẹ xa bên kia cũng không có tin tức truyền đến, hai mắt đen thui. Nữ chiến sĩ ỉn dị giải thích nói, không nên coi thường cái này một chi ngoài hành tinh đội ngũ, nếu là quân chính quy cũng không nhất định đánh thắng, quân chiến sĩ là phi thường cao cấp sinh vật ngoài hành tinh. Da dày thì béo, phổ thông đạn đánh không xuyên phòng ngự của hắn, chỉ có đại uy lực súng năng mới có thể đánh chúng, nhất là bọn chúng sau khi bị thương còn biết càng thêm hưng phấn, một quyền có thể đem một tòa vách tường đánh xuyên, liền xem như xe tăng đều có thể hủy đi, một ngay cuồng chiến sĩ nhiều, là phi thường khó đối phó, nếu không cũng sẽ không dần dần chúng ta những này chiến đấu tiểu đội. Tiểu hôi nhân sẽ linh năng lực lượng, đó là một loại lực lượng thần bí, sẽ ảnh hưởng chúng ta năng lực tác chiến sinh ra bỡ lại chưa hiệu quả, còn biết phục sinh binh lính chết trận. Phi hành bản ngươi cũng thấy đấy, là một loại biết biến hóa máy móc, một cái phi hành bản liền có thể để một phiến khu vực lưới điện lạc phát sinh gián đoạn. Điệp Dũng giả liền là những con nhện kia côn trùng, có kịch độc hơn nữa còn sẽ đem trứng trùng ký sinh tại trên thi thể. Người háo đen là giai đoạn trước xâm lấn chiến tranh tiên phong, nhanh nhẹn rất cao, đạn đều không nhất định có thể đánh trúng. Quỷ sung lời nói liền là ẩn hình đại bạch tuộc, thường xuyên sẽ bỗng nhiên xuất hiện đem người giết chết huyết dịch hút sạch sau đó lại ẩn thân, là rất đáng sợ sát thủ, một khi có lén lúc tại, chỉ có thể báo đoàn lẫn nhau cảnh giác. Nữ chiến sĩ không kiên nhẫn kĩ phiền giải thích nói, nếu là đổi thành những người khác đoán chừng liền không có hảo tâm như vậy, xem ở ân cứu mạng vân thượng, phổ cập khoa học một cái cũng không phải là việc khó gì. Phổ là loại vật này sao? Giang vô ý hề bỗng nhiên nhanh chóng rút kiếm một kiếm hướng người ra đen nữ chiến sĩ bên người chém tới, chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người, cho là hắn phát cái gì thần kinh. Ẩm, một trận chói hai dòng điện tiếng vang lên, bình tĩnh hư không, bỗng nhiên muốn ra hiện một đoàn bóng ma, một cái hư không phi hành cự đại bạch tuộc tức thì bị chặt thủ lĩnh tách rời, toàn thân tối lam cự đại bạch tuộc trực tiếp cuồi trên mặt đất, màu xanh sẫm huyết dịch từ tách rời trong thân thể chảy ra, trang diện rất là dọa người. Lúc này mọi người mới phản ứng được, nguyên lai Giang vô ý, ý không phải tại nổi điên, mà là tại cứu người. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu một cái còn tại sửa sang lấy vũ khí đạn dược người da đen nữ chiến sĩ bình ra đều không có chú ý tới, thế mà lại có ẩn hình phi hành bạch tuộc tiềm phục tại trung quanh. Nếu không phải Giang vô ý để phát hiện, Đoan Trường lại là một đầu sinh mệnh bị đột nhiên mang đi. Cảnh giới, tất cả mọi người chú ý để phòng có ẩn hình bạch tuộc đánh lén. Đội trưởng cạ vã lớn tiếng nói. Đáng chết, lại là loại này đáng chết ngoài hành tinh quái vật đến đánh lén. Chớ khẩn trương, không có, con này quỷ sùng hẳn là vừa vặn du đám cái kia phụ cận bị ta phát hiện. Cây bên này hẳn không có cái khác quỷ đen, ta có thể cảm giác được. Giang vô ý khí định thần nhàn thanh trưởng kiếm thu hồi lại, cái dạng kia vừa vặn lắp một cái to lớn so, sau đó lại phất trần thân hậu sự, thâm tàng công cùng tên. Ú, thượng đế a, ngươi đã cứu ta. Tốt ta, tiểu suất ca ngươi xác thực rất lợi hại, ha ha, đêm nay còn sống trở về, ta cho ngươi cái túc xá cửa ra phòng, ta gọi Thúy San. Người da đen nữ chiến sĩ ngược lại là thần kinh rất lớn đầu, may mắn dưới mình không có chết đi, còn đối trong đội ngũ nam nhân duy nhất phát ra mời. Tốt ta, người ngoài hành tinh đều là như vậy mở ra sao? Nếu như nói một lần cứu người, đó là vật khí, như vậy hai lần cứu người vậy liền là thực lực chân chính thế mà còn có người có thể trước tiên phát hiện lén lút, cái này cũng quá thần kỳ đi, vô luận là máy dò xét sờn nạ vẫn là sóng điện từ kiểm chắc đều không thể kiểm chắc đến quỷ sùng tung tích. Đồ chơi kia phản phất tại ẩn thân trong lúc đó cũng không phải là sinh mệnh một dạng, bằng không thì cũng sẽ không như vậy để cho người ta cảm thấy không cách nào ứng đối, chỉ có thể bị ép phòng thủ. Ha ha, tiện tay mà thôi mà thôi, không cần khách khí, bản đại gia liền là lợi hại như vậy, không nên quá sùng bài ta. Ta nói, không có cái gì quái vật có thể ở trước mặt ta giết chết ta chiến hữu. Giang Vô Y ngược lại là rất biết cách nói chuyện, Tước Minh Sắt cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy phế lối, phảng phất đương nhiên một dạng. Không xong, đội trưởng, đám kia ngoài hành tinh quái vật giống như phát hiện chúng ta. Nữ lính trinh sát kinh hô một tiếng, nhìn trên màn ảnh vô số điểm đỏ hướng trong phòng xong lại. Mọi người hướng trên lầu vùng, Lưu đại binh, Nạp tiên triệu, chuẩn bị cao bạo thuốc nổ cho đám cháu kia một điểm pháo hoa nhìn xem. Đi nhanh một chút, lẫn nhau điểm hộ, phòng ngừa quỷ sùng tới gần. cùng chiến sĩ nhiều lắm, chúng ta đến rút lui trước. Đội trưởng cạ vạ lớn tiếng nói, thần xác rất lo lắng, nhiều như vậy quái vật cấp cao, một cái không tốt liền sẽ băng hàm Đừng lo lắng, cung chiến sĩ ta tới đối phó, các ngươi xử lý những cái kia sinh vật ngoài hành tinh là được. Hừ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái gì cầu thí cuồng chiến sĩ có thể trực tiếp hủy đi xe tăng. Giang vô y thì có chút kích động liền xông ra ngoài, bài trừ rơi ma pháp, bản thân hắn năng lực cận chiến cũng vô cùng lợi hại, trong nhà ba cái cách đấu đại sư lão bà cũng không phải bài trí mà thôi. Cầu thí nã, đi á nã cùng án thì họ vẹt đều là cận chiến chuyên gia, đối với mình cái này trượng phu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì thăng tư, cho nên Giang vô y thì mới sẽ không e ngại bất kỳ cận chiến. Nói đùa, chính là không có học cùng hệ thống, mình một dạng có thể rất nhuần. Ta dọa, ăn bám đều như vậy hùng hồn, thật sự là vô sỉ hôn đản a, còn có hay không tôn nghiêm trên 423, lão tử muốn đánh 10 cái. Uy, vô ý ỉa ngươi không nên vận động, trở về, cùng chiến sĩ quá nguy hiểm. Đáng chết, toàn bộ đều có hỏa lực kiểm hộ. Gia hỏa này làm sao lại không nghe chỉ huy đâu? Sau khi trở về ta muốn đem hắn đưa đến tòa án quân sự. Đội trưởng cả vặn rất khó chịu, coi như lại có thể đánh, nhưng là cũng phải có một cái kế hoạch tác chiến đi, cứ như vậy xông đi lên cùng cao 3 mét, hơn 200 kg cùng chiến sĩ chơi vật lộn, đây không phải là muốn chết mà. Giang Vô Ý ỉa giẫm chân một cái, người liền liền xông ra ngoài. Sắc bén trường kiếm là hiểm tuệ lì tạ nữ vương cái kia tiểu tình nhân tặng lễ vật, nghe nói cũng là công tượng chi thần hệ việt tụ chế tạo, khối lượng nhất lưu, cùng vua người lùn ngải tinh xuất phẩm một dạng đáng tin, không sai biệt lắm đều sẽ hủy thiên diệt địa đồ vật đi. Này, nơi này đương nhiên là chỉ những cái kia dùng tài liệu quý hiếm chế tạo vũ khí, về phần chế thức vũ khí có thể trông cậy vào lớn bao nhiêu uy lực nhà, bất quá khối lượng cũng không tệ lắm. Phong nguyên tố vần quanh tại trên trường kiếm, vừa đi vừa về xoay tròn khiến cho trường kiếm trình độ sắc bén càng lên hơn một cái cấp độ, khoảng cách gần nhìn thấy cùng chiến sĩ. Giang vô y cảm giác đối gia hỏa này là thật đặc biệt, mèo cao à? Lấy bánh xe một dạng lớn nhỏ nắm đấm chỉ sợ là có thể đem một người cho tươi sống nện thành thịt nát à? Thật kinh khủng. Dùng. Gào thét cùng chiến sĩ lần nữa gầm rú một tiếng, cũng bắt đầu công kích, nội giận đặc chất để bọn chúng chỉ có phá hư xúc động. Lên nắm đấm muốn đem hết thể trước mặt vật thể đều cho phá hủy. Minh, Giang vô y linh hoạt nhẹ vội, sắc bén trường kiếm sẹn qua cùng chiến sĩ cổ, mang theo một trận chói thai kim loại phá xoa âm thanh. Ẩm. Phấp. Dữ tận đầu bay lên, màu xanh sấm huyết dịch từ cổ phun ra giống như to lớn suối phun một dạng. Nhất đau lớn đoạn trực tiếp điều sát giống nghiêng người tránh thoát một cái khoản cuồng chiến sĩ nắm đấm lốp xe kích cỡ tương đương nắm đấm trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu trung quanh hiện đầy dạn nước vết tích có thể nghĩ nắm đấm này uy lực lớn bao nhiêu một quyền này xuống dưới nếu là đánh vào giang vô ý thì trên thân đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương ta đi đây là cái gì quái vật có chút ý tứ đến nha thọ con lẫn nhau tổn thương a giang vô ý thì lần nữa né tránh bị xa xa cuồng chiến sĩ trực tiếp ném tới xe hơi nhỏ lách mình mà qua đem tốc độ chậm hơn một bậc cuồng chiến sĩ trực tiếp cắt đứt cổ hai cái Hậu Vương còn đang cùng ngoài hành tinh quái vật giao chiến thứ 3 tiểu đội, nhưng không có thời gian chú ý tình huống bên này, không phải khẳng định sẽ kinh ngạc đến cái cầm đều rơi trên mặt đất. Đây là một cái cuồng chiến sĩ liền có thể phá vỡ một chi tiểu phân đội di động xe tăng sao? Vì sao lại yếu như vậy đâu? Cục cục, đạn đập nện tại quái vật trên thân, đem công kích nhanh nhất điểm. À, bước người đánh chết tại trên lục địa. Từng quả lựu đạn bay ra, đem trốn ở công sự che chắn bên trong người áo đen cho nổ chết. Nhanh nhẹn người áo đen lấy không thể tưởng tượng nổi nhảy vọt lực trực tiếp nhảy lên ba tầng cao nhà lầu trốn ở công sự che chắn bên trong dùng hạng nhẹ điện tương vũ khí đánh trả lấy linh hoạt tránh né chiến thuật động tác quả thực có thể so với một cái kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú lao bình giang vô ý, ý lần nữa tránh thoát một phát đánh tới điện tương đạn lúc này mới phát hiện tại hiện đại hóa trên chiến trường mức độ nguy hiểm quả nhiên là không có cách nào cùng phổ thông huấn luyện so sánh không chỉ có phải nhốt chú trước mắt chiến đấu còn muốn thường xuyên để phòng nơi xa đánh tới bắn lén nám tiễn sơ ý một chút liền có khả năng trúng chiêu sau đó bị trước mắt cuồng bạo quái vật tròn đệm thành thịt nát nhất định phải thời khắc chuyên chú tăng cứng thần kinh đứng đối lấy đông bắc hướng ba giờ có phi hành bàn thẹn mạng đánh dụ nó nhanh không phải nó đến ném lựu đạn. lính trinh sát muội tử còn vừa kích vừa quan sát chung quanh động tĩnh, đem nhất có uy hiếp quái vật báo cáo ra. Vành! người da trắng nữ chiến sĩ dùng súng ngắm nhắm chuẩn giữa không trung dừng lại chính đang biến hóa công kích hình thái phi hành bản. một phát cao bạo đạn đầm đùn từ hẹp dài trong nòng súng bay ra, mang theo thuốc nổ bộ phát to lớn động năng, chính xác đánh trúng vào phi hành bản biến hóa vị trí hơi tâm. ầm ầm một đạo sáng chói khói lửa từ không trung nổ tung lên, rơi xuống linh kiện trực tiếp đem né tránh không kịp điệp dũng giả cho đập gãy chân. các các lợi dụng ma pháp gian lận giang vô ý để nhanh chóng trốn tránh, thỉnh thoảng vòng qua lực trùng kích cực mạnh quả đấm to đem cùng chiến sĩ đầu cho gọt sạch. Hắn phát hiện loại quái vật này nếu là chỉ là gãy tay gãy chân, y nguyên sẽ hung ác trên mặt đất di chuyển tới. Chỉ có đem đầu của bọn hắn đánh cho vỡ nát hoặc là cắt đứt, mới có thể triệt để đoạn tuyệt bọn hắn sinh cơ. Quả thực liền cùng những cái kia đánh bất tử zombie quái vật. Một dạng, khó trách sẽ nói bọn hắn vô cùng khó đối phó, khí lực lớn, phòng ngự cao. Nếu không phải mình sinh so, chỉ sợ cũng rất khó đối phó những quái vật này. Không đến 5 phút, bảy cái cường chiến sĩ toàn bộ ngã xuống đất toàn bộ đều là thi thể tách rời, chảy xuôi lấy một đống lớn tanh hôi ố uế màu xanh sẫm huyết dịch, thật buồn nôn a. Giải quyết xong những này, cuồng chiến sĩ về sau, Giang vô ý lần nữa dậm chân một cái phóng tới quay người nhà lầu, tâm thần khẽ động, đem hai cô cuồng chiến sĩ thi thể thu vào chứa đựng trong không gian. Sau đó một kiếm đâm ra, đem ẩn tàng trong không khí ẩn hình đại bạch tuột quỷ sùng cho cắt chết. Người khác nhìn không thấy, nhưng là có tinh thần lực hình thành quét hình trong địa đồ, những này đại bạch tuột liền là từng cái dễ thấy bia sống, không giết bọn nó đều có lỗi với chính mình. Chủ động tặng đầu người người tốt, điểm cái tán. Tích tích tích một cái lừng lánh màu xanh sấm máy bấm giờ tạc đạn đống nhiên bay vào. lúc này vai hùng đội trưởng cạ vạ đang dùng hạ sượt phân công kích tới trốn ở chỗ tối tâm linh năng tiểu hồi nhân. nhìn thấy tạc đạn lúc sau đã đến không kịp trốn tránh, liền phải chết sao? một ngày này tới thật nhanh, hy vọng tiểu đội sẽ không bị đoàn diệt a. ầm ầm. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người tránh đi qua, đem cạ vạ ôm lấy dư thế không giảm sông vào trong một phòng khác bên trong. to lớn bạo tạc khí lãng trực tiếp đem tường bê tông vách tường đều phá hủy. cái kia to lớn tạc đạn uy lực trách không được có thể đem người cho trong nháy mắt hóa khí, nói cho cùng vẫn là khoa học kỹ thuật quá phát đạt. Ha, ta cứu được ngươi ba lần, đội trưởng. Ban đêm nhớ kỹ lưu cho ta cái cửa thuốc xá. Ha ha. Giang vô ý thì còn rất có tâm tư đùa giỡn đối phương một cái. Tại nạo nhân trên cặp mông vỗ vỗ, sau đó lao ra, xuất ra từ lực súng trưởng, một người một súng tiểu bằng hữu. Cả vả có chút lây người, mình thế mà bị gia hỏa này cấp cứu, còn bị đùa giỡn. Tốt à, trên chiến trường khóa không cho phép nàng phân tâm, thế là đem lửa giận đều tập trung vào cái kia ném mạnh tạc đạn ngoài hành tinh quái vật bên trên. Đó là đột biến người, phiên bản đơn giản hóa cuồng chiến sĩ, so với cuồng chiến sĩ có cơ bản chiến đấu trí chi thông minh, hiểu được sử dụng cơ bản vũ khí cùng thuốc nổ. Năng lực cận chiến cũng tương đối mạnh, thuộc về so khá là khó đối phó lực lượng trung kiên. Cốc cốc cốc, có Giang Vô Yiya gia nhập, thứ ba tiểu đội thành viên áp lực rõ ràng hạ thấp rất nhiều, vô luận là tránh nút trong bóng tối tiểu hô nhân vẫn là nhảy tới nhảy lui người áo đen người gầy, đều chạy không khỏi một thương nổ đầu vận mệnh. Nhớ tới người áo đen kia, Giang Vô Yiya liền có chút căm tức, trước kia ở trong học viện, lần thứ nhất liền là bị loại người này tập kích, khi đó đánh nhau đều cảm thấy tổn sức, thực lực bây giờ đi lên, tùy tiện ngược bọn hắn. Một cái tinh thần ma pháp định trụ những kẻ xấu xí người áo đen, sau đó đạn đột theo. Rơi, đầu liền bị viên đạn động năng đánh thành một đống rãnh chương 420 tứ, đặc thù ban thưởng. Sau 5 phút, công kích ngoài hành tinh quái vật đã bị tiêu diệt hết, Giang Vô Ý thì là nhân cơ hội vơ vét đại lượng vũ khí cùng chiến lợi phẩm, dù sao có không gian ma pháp, loại này ăn trộm gà thiết yếu kỹ năng, muốn cầm chút gì rời đi, quả thực không nên quá thuận tiện. Một lần tập kích chiến đấu, chính diện đem 7 cái có thể phá vỡ một chi quân đội cường chiến sĩ đánh thành mảnh vụn tạc bã, không thể nghi ngờ là nói cho những người khác sự cường đại của hắn. Lính quân y có đây không? Ta cần trị liệu. Ta trúng thương. Một cái nữ chiến sĩ thống khổ ngã trên mặt đất, tựa hồ là bả vai bị điện giật tương đạn lan đến gần, sinh ra nghiêm trọng bỏng có thể nhìn thấy hộ giáp đều bị tiêu hủy từ một điểm này liền nhìn ra điện tương vũ khí uy lực sát thực rất cường đại nếu là trực tiếp mệnh bên trong đoán chừng cũng không phải là thụ thương mà là đi gặp thượng đế lao nhân ra ông ta có lẽ vận khí tốt còn có thể đụng tới mặt trượng cục. lính quân y cứu chữa thương binh toàn bộ người tiếp tục cảnh giới kiểm tra vũ khí đạn dược sau 5 phút chúng ta tiếp tục xuất phát hướng thành phố senjo khu tới gần đội trưởng cạ vả thường thấy sinh tử lần này tập kích mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng là nguy hiểm thật có giang vô ý lìa tại không phải thỏa thỏa đoàn diện tiết ấu không được người cái này thương thế hiện tại chỉ có thể áp chế ở Nhất định phải đưa đến bệnh viện trị liệu, cơ bắp nghiêm trọng bỏng, cần muốn lập tức tiến hành trừ độc cùng kháng khuẩn trị liệu. Lính quân y ruột nói ra, xuất ra trị liệu phun xương tại trên vết thương tiến hành trừ độc hạ nhiệt độ xử lý. Injin, ngươi cùng Giang vô y lý cùng một chỗ hộ tống la đuổi tới quảng trường ngoại vi quân đội doanh địa đi, các ngươi hộ tống sau khi hoàn thành tiếp tục trở về đuổi theo chúng ta. Những người còn lại chỉnh lý tốt trang bị tiếp tục xuất phát. Cả vả nghĩ nghĩ, quyết định chia binh hai đường, thụ thương binh si muốn trị liệu, nhưng là nhiệm vụ cũng nhất định phải hoàn thành. Bàn đến một tiểu đội đều đã đánh đủ ăn, nếu là lại chia binh, đoán chừng liền là đoàn diện tiết tấu, nhưng là không có cách nào. Một bên là nhiệm vụ, một bên là chiến hữu, cũng không thể thụ thương liền trực tiếp giết chết đi, vậy cũng quá tàn khốc. Đây chính là một cái tình cảnh lưỡng nan, tiến cũng không được thối cũng không xong, thật khó khăn a. Giang Vô Ý liền lập đầu, để cho ta tới a. Xuất ra một chi trừ độc phun xương dược thể, tại mỹ nữ lính trinh sát trên bờ vai phun ra thuốc linh, một bên thi triển ra quang hệ ma pháp trị liệu thuật, thông qua kích thích tế bào năng lực tái sinh đến hoàn thành đối hư hao bộ vị chữa trị. Nhẹ một chút có thể chữa trị hoàn tất, chỉ là cần tiêu hao năng lượng mà thôi, trọng thương liền không có cách nào, mặc dù có thể trị, nhưng là thế, nhưng là sẽ tổn thọ, lấy thân thể tiềm năng đem đổi lấy khỏe mạnh chỉ gặp ngông lung bạch quang rơi tại lác trên bờ vai vết thương đã mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khép lại kết vậy địa phương bắt đầu chọc ra mọc ra tân sinh làn da không đến 2 phút đồng hồ liền xong thành công mặc dù còn có chút noí noí bất quá đã có thể tự do hành động tốt đây là một loại kích thích tố phun xương kích thích tế bào tái sinh công năng khuyết điểm liền là tương đối dễ dàng noì bụng ăn một chút gì liền có thể bù lại ngươi muốn tới điểm khoai tây chiến sao hoa quá thần kỳ ta cảm giác được bả vai lại tốt thật tuyệt tốt ca tiểu xuất ca ngươi đã cứu ta ha ha quả nhiên ngươi liền là phúc tinh của chúng ta đâu tạ ơn Mặc dù ta rất muốn cho ngươi lưu một cánh cửa, bất quá ta muốn trưởng phu ta là sẽ không đồng ý. Aa các loại ta sống trở về, nhất định mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn. Lats vừa cười vừa nói, nửa buồn nửa thật nói, mở một chút không ảnh hưởng toàn cục lời nói. Cái gọi là để cửa bất quá là một câu treo chọc mà thôi, bất quá cảm tạ ngược lại là rất chân thành. Ngươi cái này phun xương là từ đâu tới? Ta nhớ được trong căn cứ còn không có nghiên cứu phát minh loại này phun xương A. Lính quân y rồi to mò hỏi, nàng còn thật chưa nghe nói qua. Mặc dù cùng người ngoài hành tinh giao chiến lâu như vậy, khoa học kỹ thuật đạt được rất nhanh phát triển, bất quá tại chữa bệnh phương diện vẫn là tiến triển chậm chạp. Cái này cũng cùng nghiên cứu phương hướng có quan hệ, chủ yếu vẫn là nghiên cứu người ngoài hành tinh vũ khí cùng phi thuyền một. Độc nhất vô nhị bí phương, truyền nam không truyền nữ. Không cần hỏi nữa. Giang vô ý nghĩ nhưng sẽ không nói ra, cái này phun sương kỳ thuật liền là thuốc sắt trùng mà thôi, chân chính hoạch tâm là ma pháp. Ma pháp hiểu không? Cùng những cái kia linh năng sử dụng cũng không một dạng, linh năng chỉ là đơn thuần kỹ năng công kích, cùng ma pháp nhưng không thể đánh đồng. Tốt a. Linh quân y Yột cũng biết loại chuyện này không cách nào truy đến cùng, mặc kệ đó, chỉ cần trong đội ngũ người sống là được. Ai không có một chút bí mật nhỏ đâu? Có còn có người nào thụ thương? Trước hết để cho Giang vô ý đi trị liệu một cái đi. Chúng ta đi trước mặt nhà hàng, hẳn là còn có một số sự vật tại. đã ăn xong, chúng ta tiếp tục hướng khu trung tâm xuất phát. Đội trưởng Cả và ngược lại là có chút dị nhìn Giang vô ý này một chút. Cái này nam nhân trên thân luôn là có đến không hết bí mật, để cho người ta vô cùng muốn tìm tòi hư thực. Đi vào phụ cận một chỗ trong nhà ăn, được chữa trị qua các đội viên đều cảm thấy phi thường nói khác, bắt đầu tìm kiếm thực phẩm chín tiến hành bổ sung, bắt đầu phong quyển tàn vân cắn quét, cái dạng kia vô cùng nữ hán tử. Này, tốt ta, trên chiến trường nhanh chóng ăn rút ngắn thời gian mới là lựa chọn chính xác, không phải vài phút cũng có thể sẽ chết mất. Hình tượng đó là vật gì? Có thể ăn sao? 10. Côn vợ ở. Giang Vô Y thì chính đem một khối thịt bò nướng cho tiêu diệt hết, một bên người da trắng nữ chiến sĩ đột kích binh hình diệt đi lặng lẽ đi qua, đem Giang Vô Y thì kéo đến phía sau trong phòng bếp. Hắc, Tiểu Suất Ca, ngươi lại cứu ta một lần, xem như ngay từ đầu, đã là hai lần. Ngươi quá tuyệt vời, vì ban thường ngươi, ta cảm thấy hiện tại liền cho ngươi lưu cửa sau. Thời gian nghỉ ngươi là nửa giờ, ngươi nhanh lên. Giang Vô Y thì có chút mơ hồ che, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Chủ động đưa hàng tới cửa sao? Ta, đã người ta cũng nói Vậy mình cũng không thể đẩy ra phía ngoài không phải sao, giải quyết cũng không phải một kiện có lệ phép xử tình. Nhìn xem khí khái hào hùng dễ nhìn như gì, chiến sĩ Bưu hãn khí tức để nàng xem ra có chút không đồng nhất dạng hương vị. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện lần nữa đến đại sảnh tập hợp. Giang Vô Ý thì ngược lại là không có vẻ luống túng, Ý Nguyên vừa đi vừa ăn đồ vật không có cách tiêu hao quá lớn. Nửa giờ, ta dọa, tối thiểu cũng muốn 2 giờ không phải sao, bất quá khoan hãy nói trên chiến trường làm loại chuyện này thật đúng là, mẹ, thật sự là kích thích. Hình dĩ ngược lại là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tự nhiên hào phóng tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Đối với đồng đội treo trọng, nàng còn khoe khoang dưới, trên chiến trường nha, cũng nên hóa giải một chút áp lực. Tốt Ta, dù sao không dùng mưa nhỏ dù, có trời mới biết có thể hay không mang thai. Cạ và ngược lại là tức giận nhìn thoáng qua trong đội nam nhân duy nhất Giang Vô Ý, -e. Gia Hỏa này thật đúng vậy, một điểm ý thức nguy cơ đều không có à, nghỉ ngơi xong chưa? Không có cũng không đợi, chúng ta xuất phát. Có sức lực làm sự tình khác, cũng không phải giữ lại chút khí lực chạy trốn, đừng đến lúc đó bị quái vật ăn mới đến hối hận." Thứ ba tiểu đội, nơi này là bộ chỉ huy, mời lập tức tiến về thành phố Senchoku, chui vào ngoài hành tinh trong phi thuyền. Quân đội đang cùng ngoài hành tinh quái vật giao chiến, các ngươi phải cùng tiểu đội thứ nhất, cùng thứ bảy tiểu đội cùng một chỗ phối hợp đột kích ngoài hành tinh phi thuyền cầm tới trong phi thuyền tư liệu. Tận lực bắt sống một cái ngoài hành tinh quái vật. Ngô Dẻn tiến sĩ cần đối người ngoài hành tinh tiến hành khảo vấn. Trong hai nghe truyền đến mở dạ phỏ thanh âm, ngựa khí rất mệt mỏi, nghĩ đến chỉ huy nhiều như vậy binh sĩ chiến đấu là một kiện rất mệt mỏi sự tình a Tây. Chương 425 kinh ngộ gờ gìn hẻo. Thành phố Senchoku, nơi này đã biến thành một mảnh chiến hỏa lan tràn khu vực. Xe tăng, máy bay trực thăng, pháo hỏa tiến tiếng nổ mạnh, tăng thêm các binh sĩ tiếng giống giận dữ. Các thể hóa quân đội tại đối mặt ngoài hành tinh quái vật đội hình hệ thống lúc ý nguyên cảm giác được vô cùng cố hết sức. Thỉnh thoảng có cùng chiến sĩ bước lên hỏa lực xông vào vòng phòng ngự bên trong đại sát tứ phương, tại bị bốn, năm đem gạt lỉnh toàn lực vành kích thành mảnh vỡ sau mới đình chỉ bạo loạn. Mỗi khi lúc này chắc chắn sẽ có nhanh nhẹn hình người áo đen người gầy đem cao bạo cương liệt thuốc nổ ném đến công sự che chắn bên trong đem ẩn nốt binh sĩ cho nổ chết. Từng cũ không chọn vẹn thi thể bay lên trời sau lại rơi xuống, biến thành chân cột tay đứt chiến đấu trang diện gây cấn, quả thực có thể so với đỉnh tiêm phim Hollywood. Nếu là cầm lên một thùng bắp rang cùng một bình khoái hoặc mập chua ở nước, nhất định có thể thưởng thức được chấn động nhất thị giác hiệu quả. Ngoại trừ đệ điệp dũng giả ký sinh ấp chứng ra càng nhiều dòm bị cùng quái vật, rất nhiều đột biến hai lẻ ba người đều là đánh lấy bị đánh ngất xỉu thị dân trở về vận chuyển phi thuyền, giống ném rác rời một dạng đem người hướng nhà kho bên trong ném, lại máy bay vận tải chứa đầy về sau cất cánh, vận chuyển về không biết phương hướng đi tiến hành nhân thể nghiên cứu. Phía ngoài nhất là ngoài hành tinh quái vật cùng quân đội liên bang đại chiến, mà tới gần phi thuyền hạ xuống điểm trung tâm còn có mấy cái đặc chiến tiểu đội tại ẩn nút tới gần. So sánh với, nhiệm vụ của bọn hắn liền là tù binh một chiếc ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật phi thuyền đến tiến hành thí nghiệm. Ngay tại lúc đó còn có thật nhiều che mặt tổ chức thành viên tại trên chiến trường hỗn loạn vận chuyển lấy người ngoài hành tinh thi thể cùng vũ khí, cái kia lén lút dáng vẻ tựa hồ là tư nhân tổ chức gây nên. Thứ bảy tiểu đội chú ý, cách các người bên trái ngoài 200 thước địa phương, có một đám y vung tổ chức thành viên tại tẩy sạch chiến lợi phẩm của chúng ta, đi qua đem bọn nó tiêu diệt hết, một tên cũng không để lại. Bỡ dạ phò thông qua vệ tinh truyền đến toàn bộ tin tức hình vẽ quan sát đến chiến trường nhất cử nhất động, thấy có người đến trộm tự mình điều tra cục vật tư khẳng định là vạn phần nổi nóng. FIM, mình không xuất lực còn muốn đục nước béo cỏ, lúc có này lý. Đây chính là ngoài hành tinh đại chiến, trùng tộc ở giữa chiến tranh, thế mà còn tới chơi một bộ này. Quả thực chính là không có một điểm đạo đức quan nhiệm. Thứ ba tiểu đội thì là vững bước đi tới, tại lính trinh sát điều tra hạ vòng qua số lượng đông đảo bầy zombie, tiến về bên trong thành phố Senchoku, về phần còn có hay không người sống sót vậy thì không phải là các nàng quan tâm, nhiệm vụ của các nàng cũng không phải cứu trợ bình dân, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Giang Vô Ý y cũng lại càng không có hảo tâm như vậy đi chăm sóc người bình thường, có ma bệnh đi, nơi này cũng không phải gà, lại nói liền xem nhưng gạ, hắn cũng sẽ không làm một người tốt, đừng nói là ở hành tinh khác cậu. Sau 15 phút, tiểu đội đi tới bên trong khu Tây Thành, nơi này đã bị san bằng thành đất bằng, có thể nhìn thấy vô số vận chuyển phi thuyền đang tại lên không cất cánh, bay hướng không biết tên phương hướng, không biết bên trong là chuyên trở thứ gì. ở giữa có một chiếc vòng tròn hình đĩa bay cùng loại kinh điển UFO ba tầng lầu cao, bao quanh lấy một tầng lưu bóng ánh lấp lóe rực rỡ, tựa hồ là phòng mưa che đậy loại hình đồ vật, lại hoặc là chỉ là một loại trang trí. nơi này ngoài hành tinh quái vật đang tại nghiên phòng đề phòng, may mắn không biết mình đã bị ném bỏ, lưu tại nơi này chỉ là hấp dẫn hỏa lực mà thôi. Mục đích thực sự chỉ là tù binh cung cấp đoạt sảng chọn về sau phổ thông thị dân. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, thận trọng từng bước. Mục đích của chúng ta là ngăn chặn chính diện chiến trường địch nhân. Phía sau có tiểu đội thứ nhất đi tiến hành chui vào tác chiến. Đội trưởng Cả và Hạ mới nhất mệnh lệnh tác chiến, nói xong đánh một cái chiến thuật tư thế, để mọi người tản ra tìm kiếm công sự che chắn. Tay bắn tỉa tìm kiếm chỗ cao địa điểm tiến hành đơn điểm kích giết. Liệu đạn binh chuẩn bị kỹ càng thuốc nổ tiến hành hỏa lực bao trùm. Lính trinh sát thì là dò xét chung quanh quái vật vận động su thế tránh cho bị vây quanh. Ngươi, hắc, y di còn có sức lực à? Hắc hắc, chiến đấu muốn bắt đầu. Giang Ngộ Ý thì cười xấu xa mà nói, xem ra liền biết là không có ý tốt. Cao lớn khí khái hào hùng nữ chiến sĩ ỉn dịt kiêu ngạo khen nói, đó là dĩ nhiên, vừa mới bất quá là làm nóng người mà thôi, nếu là còn sống lời nói, trở về lại đại chiến 300 hiệp. Toàn bộ chú ý, đánh cho ta, chú ý tránh lẽ, lặp lại lần nữa một lần, nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn địch nhân. Đội trưởng Cạ Vạn nói xong cũng bóp hạ sọt phân có súng, đem đạn tàn phá ra ngoài, đem tuần tra tiểu hơi nhân đánh thành mảnh vỡ. Cục cục cục. Trong lúc nhất thời thương pháo thanh lại lần nữa vang lên, lưu binh trước tiên đem lựu đạn ném mạnh đến quái vật dày đặc địa phương, tận khả năng sát thương địch nhân đều súng ngắm chỉ là trước tiên đem có đủ nhất uy hiếp phi hành bản cho đánh xuống, đồ chơi kia không trước xử lý sạch, một lần dày đặc đạn phá vành tạc, là có thể đem tiểu đội cho đoàn diệt rơi. Giang Vô Ý, ý lần này ngược lại là không có đại suất danh tiếng, nói đùa, phía trước nói ít cũng có hơn 100 cái ngoài hành tinh quái vật, cứ như vậy lao ra nếu là không thi triển ma pháp, cũng liền mình hai cái lao bà cật thì nạ cùng đi ạ nạ có thể lông tóc không tổn hao gì, cái kia hai cái rơi thần lao bà cùng mình đó là không so được không? Lúc này chính chuyên chú dùng tinh thần lực dò xét lấy ngoài ngàn mét phi thuyền tình huống, trong đầu hình thành một bộ HD tích địa đồ. Không biết tên ngoài hành tinh hợp kim cấu tạo thành phi thuyền, chất liệu cứng rắn, chỉnh thể thiết kế cùng cái gì, khả năng cùng phi thuyền khu động lực có quan hệ. Bên trong còn có các loại nói không ra danh tự nguồn năng lượng hệ thống, tản ra u lục và mang, tựa hồ là cho phi thuyền cung cấp các loại động lực đồ vật, tựa hồ cùng hắc dạ ạt tỏ là cùng một đẳng cấp. Mà phi thuyền trung tâm bộ vị là một cái cự đại phòng điều khiển, bên trong để đặt lấy các loại ngoài hành tinh máy tính, không có bàn phím loại hình đồ vật một cái loại người hình kim loại binh sĩ tại màn sáng tại điểm nhẹ lấy, tựa hồ tại xử lý trong phi thuyền tin tức. Trung quanh có hai cái đột biến người cùng trôi nổi người tại thủ hộ giả. Tựa hồ cảm giác được cái gì Dung chói hai tiếng kim loại nói xong ngoài hành tinh ngôn ngữ chỉ huy trong phi thuyền bình sĩ trước hướng phía sau chỗ nào vừa lúc là tiểu đội thứ nhất ẩn nút địa phương một màn ánh sáng đống nhiên bị mở ra xuất hiện thân mặc áo bào đỏ thân cao trọn mang theo kim loại mũ giáp đem khuôn mặt đều che kín bóng người cái này không phải liền là ban đầu ở trong biển sâu gặp qua cái kia hư linh trưởng lão gở gì nhỡ sao mặc dù là thông qua ánh sáng mộ phát hiện nhưng là Giang Vô ý để vẫn là lập tức nhận ra nơi này khoảng cách gạ cũng không biết nhiều thiếu vạn năm ánh sáng mà cái này hư linh trưởng lão thêm mà xuất hiện ở phi thuyền hình chiếu bên trong chứng minh nhất định là ở cái tinh cầu này bên trong hoặc là tình cầu phụ cận. Đối phương là thông qua bình thường khoa học kỹ thuật phi thuyền đi vào hay 6, cũng không phải bị Cosmic Cube truyền đưa tới, vậy nhất định biết nói sao trở về. Lần này Giang Vô Ý liền có chút kích động, đây chính là về nhà tin tức a. Xem ra có cần phải lại gặp một lần cái này Hư Linh trưởng lão. Ánh sáng trong mộ Hư Linh trưởng lão không núp đích, mà là dùng tinh thần lực nói, thanh thủy chim hoàng oanh ngoài hành tinh ngôn ngữ từ mộ bên trong truyền ra, không biết tên ngoài hành tinh ngôn ngữ để Giang Vô Ý nghe không hiểu ra sao, cái này đặc biệt mèo nói gì thế? Ngắn ngủi giao lưu về sau, ánh sáng mộ liền biến mất xem ra chỉ là truyền đạt mệnh lệnh nào đó cũng không có phát hiện giang vô y tinh thần lực điều tra không biết có phải hay không là giang vô y để lại mạnh lên nguyên nhân mẹ tố lộ cầm vũ khí lên khởi động phi thuyền dẫn bạo trang bị về sau cũng đi theo liền sông ra ngoài xem ra tựa hồ là chuẩn bị cá chết lưới rách có cơ hội chạy trốn đã không có chạy trốn thật sự là kỳ quái bọn hắn đến cùng là tại mưu đổ lấy thứ gì chương 426, có người trộm phi thuyền rồi vượt qua mấy cái sông tới điểm dũng giả trường kiếm sẽ qua đem những này buồn nôn điện tử thi thể tách rời giang vô y trốn vào một tòa nhà lầu bên trong kéo ra một đạo truyền thống môn đi thẳng tới trong phi thuyền. Mẹ Sa, nghe được à? Ta cần ngươi hacker cơ đài này phi thuyền, lấy được tất cả quyền không chế. Giang Vô Y bắt đầu dùng nhất chuyên nghiệp tri thức phân tích phi thuyền dẫn bạo trang bị, muốn giữ lại chiếc này ngoài hành tinh phi thuyền, cái kia liền cần trước ngăn cản nó bạo tạc, hoàn chỉnh phi thuyền luôn luôn so một đống phá đồng sắt vụn giá trị cao hơn bên trên vô số lần. Chủ nhân, ta có thể nghe được ngươi kêu gọi. Chiếc phi thuyền này hệ thống đúng đúng toàn lĩnh vực mới, sử dụng không phải phổ thông mạng lưới, ta tạm thời không có cách nào hack không có tương quan chương trình. Chủ nhân muốn muốn lấy được phi thuyền liền muốn trước tiên đem chiếc phi thuyền này cho nổ trang bị dỡ bỏ rơi. Ta dự tính sau 3 phút, nơi này bảo tạc có thể cho phương viên 6 km bên trong tất cả sự vật đều san thành bình địa. Chủ nhân, mời lên trước truyền có quan hệ mới mạng lưới tư liệu, ta mới có thể không bậy phá giải nó. Chí tuệ nhân tạo mẹ xạ thanh âm thông qua vô tuyến mã hóa tin tức truyền đến bờ lũ tốt thanh nghe. Không chút nào cần muốn lo lắng sẽ bị nghe lén đến. Một cái nho nhỏ sóng điện từ âm tần không làm khó được điện tử tiến sĩ. Không có tư liệu, ngươi có thể tại điều tra trong cục tìm kiếm, bên kia nhất định có. Tốt ta, dạng này ngươi liền tăng thêm tốc độ, xâm lấn điều tra cục cơ sở dữ liệu, ta cần toàn bộ tư liệu. Giang vô y có chút tiết khí. Trà, muốn dựa vào một cái trí năng quản gia đến hoàn thành loại chuyện này, không thua gì yêu cầu một cái hở sợ hữu biết đánh đạn. Quả nhiên trong tiểu thuyết mặc dù phá giải ngoài hành tinh văn minh khoa học kỹ thuật sự tình đều là gật người. Không có cách, đây chỉ có thể dùng tinh thần lực đến tìm kiếm, đến nhanh một chút, thời gian dài thế nhưng là sẽ khiến hoài nghi. Ai nha nha, loại này đã lâu làm tặc cảm giác thật đúng là kích thích, đã lần trước làm tặc đoán chừng liền là ăn cấp siêu cấp binh sĩ huyết thanh phối phương a. Chủ nhân, điều tra trong cục hệ thống là hoàn toàn mới mã hóa chương trình, ta còn cần 6 giờ đến học tập những này mã hóa cấu tạo. Về sau cần 10 giờ đến đi vào chương trình. Sau 24 tiếng liền có thể đạt được hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu. Mặt khác tại chương trình bên trong ta phát hiện một cái tên là Ma Ly An hệ thống trí năng tại thủ hộ công trình bộ cơ sở dữ liệu. Chí tuệ nhân tạo mẹ dạ tiếp tục báo cáo tương ứng nhiệm vụ chấp hành tình huống, hiện tại còn thiếu một tơ nhân tính, lộ ra có chút cứng ngắc khô khan. Đi, ngươi tiếp tục làm việc đi, phá giải cơ sở dữ liệu về sau trước tiên nói cho ta biết, đem cơ sở dữ liệu phục chế đến những địa phương khác. Giang vô Y ỉa đáp lại nói, đem phòng điều khiển một cái mạch điện hủy đi, lôi ra một đạo tấm ngăn, nhìn đến bên trong phức tạp kim loại dây đường. Chính xác tìm được liên thông dẫn bạo trang bị tuyến đường, đem tuyến đường Hàn Ti Hủ tổ. Máy bấm giờ vẫn còn đang làm việc, nhưng là đã đến giờ cũng liền ngừng, không có tín hiệu chuyển thâu đến bạo tạc trang bị bên trong. Mà bạo tạc trang bị vừa lúc là phi thuyền nguồn năng lượng hệ thống, cùng loại lò phản ứng hạt nhân đồ vật. Làm xong đây hết thảy, Giang Vô Ý lại chuyển tống về đến nhà lầu bên trong, sau đó lấy ra từ lực xuống trường, dùng ma lực đem nâng lên, phân ra một tia tinh thần lực không chế, nhắm chuẩn phía ngoài ngoài hành tinh quái vật đầu, đem màn hình đại bạch tuộc đều đánh lên một thương, không, cầu giết địch, chỉ cần đem bọn nó đánh ra ẩn hình trạng thái là được. Sau đó toàn bộ tinh thần lực tập trung ở nguyên hình cái đĩa ngoài hành tinh trên phi thuyền, quét hình toàn bộ phi thuyền ngoại hình, định vị tốt về sau mở ra chứa đựng không gian đem toàn bộ phi thuyền cho thu vào chứa đựng không gian. Vốn là còn còn lại chứa đựng không gian bỗng nhiên nhét vào một cái phi thuyền khổng lồ, lập tức trở nên 10 phần trên chúc, đã không bỏ xuống được những vật khác. Trừ phi quăng ra một ít gì đó, hoặc là lần nữa đem không gian dung lượng mở rộng. Trong lúc kịch chiến mẹ tổ lỗ quan chỉ huy bỗng nhiên quay đầu nhìn hư không tiêu thất phi thuyền, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ che, sau đó tức giận gầm rú một tiếng, giống như tức hồn hẹn dáng vẻ. Đốc thúc lấy lúc đầu chỉ là kéo dài thời gian bọn quái vật phát động bộ mạng tự sát công kích, có chút thẹn quá thành giận bộ dáng. Cái này khổ hậu phương tác chiến tiểu đội thứ nhất trong nháy mắt liền bị giết chết một nửa binh sĩ, nếu không phải vừa vặn có hai cái tiểu đội tới đỡ đứng, đoán chừng tại đối phương phản kích hạ đã sớm đoàn lật diện. Tha là có người thích ứng, tình cảnh cũng là vô cùng nguy hiểm, không biết vì cái gì những quái vật này đống nhiên biến đến vô cùng cuồng bạo, không còn bịt mắt chú tìm, liền xem như liều mạng tử vong cũng muốn xông lên đến dẫn bạo thật đạn. Đang tại bạn công thứ ba tiểu đội thành viên cũng là toàn thể che đậy, bởi vì xa xa to lớn phi thuyền đống nhiên liền không thấy. Đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Thư không tiêu thất, nhũ như vậy sẽ sao? Bất quá thấy được bảy quái vật này bắt đầu cuồng bạo phản kích, một thời gian cũng là có chút luống cuống tay chân. Giang Vô Ý thì thành công tại kích thích trong chiến trường đem một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền đều trộm về nhà, loại hành vi này thật đúng là vô sỉ tới cực điểm, liền chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Ta nổ vào. Lâm Phiêu nói, "Đội trưởng, ta đề nghị một bên rút lui một bên đánh, cái tia phi thuyền vì cái gì không thấy, là người của chúng ta làm sao? Quá lợi hại đi, quái vật bắt đầu cuồng bạo, chúng ta phải cẩn thận một chút, vừa đánh vừa rút lui lưu lại thuốc nổ cho bọn hắn một tầng khoái." và mặc dù che đậy dưới, nàng biết rõ đây cũng không phải là điều tra cục người làm, bất quá bây giờ không phải che đậy thời gian, phía trước còn có một đống lớn quái vật bắt đầu giống giận sông lại. Mọi người chú ý triệt thoái phía sau, Thúy San, lưu lại dẫn bạo thuốc nổ, lưu thêm một điểm, nổ bay bọn hắn. Mấy nữ nhân động tác đều không chậm, ngược lại tương đương nhanh chóng, chạy trốn thời gian khẳng định là đặc biệt tích cực, nói nhảm, ăn cơm không tích cực đầu có vấn đề. Ngạch 710, có vẻ như hiện tại là chạy trốn đi, gần ăn cơm sự tình gì? Gầm két đột biến người tụi hồ thân thể đều biến lớn một điểm mặc ngoài hành tinh áo giáp không để ý trên đường phố thiêu đốt ô tô trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ đông tới tới còn mang theo mấy quả chiếu lấp lánh điện tương lựu đạn nửa máy móc trôi nổi người càng lá chu lên bay lên một bộ đồng quy vu tận bộ dáng vỡ nát nát giang vô ý kỳ một bên sau này nhảy vọt vừa lái thương mỗi một lần đều đem phi hành bên trong trôi nổi người đánh dụng cái kia tốc độ so với toàn lực chạy nữ đồng đội đều nhanh hơn ta không hổ là trụ lực a giờ cờ cái này đi chặt bình a thật đúng là tuyệt đây là mở chân vốn sao thối bật thật ngươi tốt tiểu xuất ca kỹ thuật không tệ lắm thương pháp có thể a ta xem trọng ngươi ủng hộ đem bọn hắn đều đánh xuống. Đột kích binh hình dịt treo chọc một câu, quan hệ này nha, một khi tiến hơn một bước, nói chuyện liền càng không có cố kỵ. Cắt, cái này tính là gì? Ta lợi hại hơn thương pháp ngươi lại không phải là không có được chứng kiến. Hắc hắc, chờ chờ lại trong căn cứ, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vô địch thần thương. Giang vô yì rất xấu đáp lại nói, siêu cấp binh sĩ huyết thanh là cái thứ tốt, bộ thận đồ tốt ta. Thực sự quá tuyệt vời. Nếu là áp dạ hẻm tiến sĩ biết mình huyết thanh thế mà bị khi thành bộ thận thuốc đến dùng, không biết có thể hay không khí từ trong quan tài nhảy ra cho nào đó tên hôn đản hai quyền. Chương 427, chiến đấu kết thúc, trở về bộ thận, ầm ầm. Cao độ chấn động thuốc nổ ở chính giữa phong ngoài hành tinh quái ở giữa bạo tạc, ngay tiếp theo chúng quanh ô tô đều phát sinh tuấn bạo, trực tiếp đem tất cả ngoài hành tinh quái vật đều nổ bay lên bầu trời, trên không trung hóa thành chân cụt tay đứt rơi trên mặt đất. Có thể có thể đại hỏa cản trở con đường đi tới, ngẫu nhiên có cá lọt lưới cũng bị răng vô ý xuất ra từ lực súng trường điểm giết chết. Bên này tuấn bạo không ảnh hưởng hậu phương chiến đấu, tình huống bên kia càng thêm thảm thiết, lúc đầu trốn tránh tại nơi an toàn tiểu đội binh sĩ bị chỗ cao người áo đen người gầy phun ra ăn mòn khí độc cho trực tiếp độc chết. Không có bị đánh chết ngược lại bị độc chết càng có một ít binh sĩ trực tiếp bị xông tới cuồng chiến sĩ truy thành thì nát, trạng diện vô cùng huyết tinh. Tiểu đội thứ nhất thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Ngoài hành tinh quái vật đống nhiên nổi điên, cứu mạng. A, trong hai nghe vừa truyền đến tiếng cầu cứu, sau đó liền nghe đến làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, còn có xương cốt vỡ vụn thanh âm, để cho người ta không rét mà run. Đi thôi, chúng ta đường vòng đi qua, đều là điều tra cục, thế nào cũng muốn đi qua hỗ trợ. Cả và đội trưởng trầm mặc một chút, thường thấy sinh tử, nhưng là thật sự chính là lần thứ nhất gặp phải loại này chuyện kinh khủng, đối mặt đều là quái vật gì a? Đây là liên bang thống nhất về sau lần thứ nhất gặp phải kỳ quái địch nhân. Giang Vô Ý thì không quan trọng nhún nhún vai, mục đích của hắn đã đạt đến, hiện tại liền là an toàn trở về như vậy đủ rồi, những chuyện khác không thế nào quan tâm, vậy nước là khẳng định, đương nhiên nếu là có lời của mỹ nữ, hắn cũng không để ý tới một lần cho có thể cứu mỹ nhân, khô khụ, nói sai, là anh hùng cứu mỹ nhân mới đúng. Càng đánh thì càng kinh hãi, vì cái gì bọn này hư linh nhất tộc khống chế ngoài hành tinh quái vật khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, nhưng lại không có phát động tình cầu chiến tranh đâu, lấy bản lãnh của bọn nó đánh xuống cái tình cầu này, liên bang cũng không phải là quá khó khăn A, mục đích làm như vậy là cái gì? còn muốn đem người cho bắt đi, thật sự là kỳ quái. Sau một tiếng, chiến đấu đã kết thúc. Theo một cái tiểu hơi nhân bị tiêu diệt về sau, thành thị bên trong ngoài hành tinh quái vật đã bị toàn bộ tiêu diệt. Về phần còn có hay không cá lọt lưới, vậy sẽ phải thật tốt loại bỏ một lần. Dù sao nơi này trong thời gian ngắn là không thể nào ở người. Còn có một đám giòm bị tại trên đường phố du lắm mà, đây đều là cần sau đó chậm giải thanh lý. Điều tra cục tác chiến tiểu đội có một chỗ tốt, liền là chiến đấu kết thúc liền có thể làm máy bay vận tải rời đi, không cần lưu lại làm những chuyện khác, kiểm kê chiến lợi phẩm cùng giải quyết tốt hậu quả làm việc tự nhiên có những ngành khác nhân viên đến hoàn thành có câu nói nói thế nào tới, hạm đội phụ trách bay, chiến đội phụ trách chết. để cho người ta ngoài ý liệu là mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm tràn đầy một đám người, lúc trở về luôn luôn liền như vậy một chút người. còn lại không phải chết tại trên chiến trường, liền là bị bắt đi, vận khí tốt còn có thể nằm tại trong bệnh viện chờ đợi khôi phục. mà lần này máy bay vận tải người điều khiển vẫn là rất kinh ngạc, bởi vì cái này tiểu đội lại là đủ quân số trạng thái, thế mà một người không có chết, thật bất khả tư nghị, thật cao hứng mọi người đều còn sống. lần này trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, nói không chừng ngày nào lại phải làm nhiệm vụ. thỏa thích cường hoan a. Đội trưởng Cạm Vạ rốt cục kết thúc căng cứng vẻ mặt nghiêm túc, cười cho các đội viên nói ra. "Úc, quá tốt rồi, cái này đáng chết ngoài hành tinh quái vật, nhiều lần làm hại lao nương mệt mỏi như vậy. Chúng ta có thể còn sống trở về, đều muốn cảm tạ mới gia nhập tiểu suất ca." Hắc hắc, ban đêm đến tỷ tỷ trong phòng chơi, tỷ tỷ tuyệt đối cho ngươi để cửa rồi. Như cao mã đại người da đen nữ chiến sĩ Thúy San chen trước mắt, mẹ, tốt à, liền là một cái nữ lưu manh. Mặc dù không có cái gì lạ da kỳ thị, bất quá người da đen mỹ nữ vẫn là phổ biến tương đối ít, nổi danh một điểm liền là sở tỏ máu la loạn. Hắc, Thúy San thu hồi nét mặt của ngươi nhưng chớ đem cái này tiểu suất ca cho hù chạy. Hắc, Vô Ý Yệ đúng không, sau khi trở về uống rượu với nhau a ngươi có thể đánh như vậy, khẳng định cũng phi thường sẽ uống a. Ha ha, uống say nếu là làm chút gì, ta cũng sẽ không cử tuyệt, ta thế nhưng là so ỉn dật còn tốt hơn a. Được cứu qua ngắm bắn binh thẹn mạ nói ra, còn nháy mắt mấy cái, tốt ta, nơi này đều là một đám nữ lưu manh. Giang Vô Ý Yệ cũng không muốn bị các nàng cho chơi hỏng, thế là nhắm mắt lại, làm bộ đi ngủ đi. Nhưng thật ra là đem lực chú ý tập trung ở chứa đựng không gian nội bộ ngoài hành tinh trên phi thuyền. Phi thuyền sử dụng mạng lưới rất kỳ quái, là một loại cùng loại với tinh thần lực mạng lưới, kết hợp truyền thống sợi quang học mạng lưới, dùng đặc thù vật liệu vì chất dẫn, thông qua tinh thần lực đến truyền thâu hoàn thành. Phi thường thần kỳ một loại hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật, thật là rất sáng tạo. Mấy nữ nhân giống giống thì thầm trò chuyện, hoặc là chỉnh lý vũ khí trang bị. Nhìn thấy Giang Vô Ý, ý nhắm mắt lại coi là đối phương mệt mỏi, Ân, trên chiến trường rất nhút bức, lui ra chiến trường liền biến với rực lên, "Tota, đã mệt mỏi liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Sau một tiếng, đã tới trên biển căn cứ. Nơi này tới gần biển cả địa khu Sở dĩ kiến tạo ở trong biển là bởi vì có thể sử dụng tự nhiên nước biển đến tiến hành hạ nhiệt độ xử lý, vô luận là máy bay chiến đấu vẫn là máy bay vận tải cất cánh đều lại phát ra to lớn nhiệt lượng, có nước biển tiến hành làm lạnh hạ nhiệt độ có thể cho thiết bị sử dụng tuổi thọ tăng lên rất nhiều, giảm thấp hao tổn. Trở lại mình trong tốc xá, Giang Vô Ý liền lựa chọn một người nghỉ ngơi. Hắn đang chìm mê tại hoàn toàn mới linh năng mạng lưới kết cấu bên trong đầu, loại này mạng lưới cấu tạo thiết kế nguyên lý cùng vận hành nguyên lý một khi bị phá giải, vậy hắn cùng trí tuệ nhân tạo mẹ sa ở giữa luyện tập liền sẽ càng thêm không gì phản nổi, không chút nào cần muốn lo lắng bị người khác phát hiện. Dù sao tinh thần lực đúng là tồn tại, nhưng lại không có biện pháp bị phá giải năng lượng, nó nhìn không thấy lại có chân thực tồn tại, ân, cũng không khí một dạng a. Từ trên chiến trường trở về, binh sĩ không phải tại quán ba bên trong mua say đắm chìm trong chiến hữu hy sinh trong thống khổ, liền là ăn uống thả cửa một trận về đi ngủ, miễn cho chiến tranh tinh thần thương tích đem mình biến thành một người điên. Mẹ, điểm này ngược lại là cùng gã bên trên binh sĩ tình huống không sai biệt lắm, đi lên chiến trường binh sĩ tại trở về người bình thường trong sinh hoạt kiểu gì cũng sẽ rất không quen. Chỉ cần có chút dị động tĩnh đều sẽ khiến thần kinh căng trương, sẽ theo bản năng trốn tránh, cho là có tác đạn bay tới. Hoàn toàn mới mạng lưới cấu tạo, Giang Vô Y đi sử dụng tinh thần lực không ngừng thăm dò, nhìn xem là như thế nào công tác, đặc thù chất dẫn có thể cho tinh thần lực truyền bá trở nên càng thêm có hiệu suất. Nhưng là đến tiền tốt, những cái kia ngoài hành tinh quái vật có tinh thần lực loại vật này à, bọn chúng lại là thế nào khống chế phi thuyền? Thật sự là kỳ quái. Chủ nhân, ta tìm được một chút liên quan tới người ngoài hành tinh linh năng tư liệu, ta hiện tại chuyển tới cho ngươi. Mẹ Sạ thanh âm bỗng nhiên vang lên, xuất quỷ nhập thần, cũng tốt bụng lý cường đại, không phải thật sẽ bị hù dọa bệnh liệt dương. Ta nói mẹ Sạ. Ngươi có thể hay không lần sau trước nhẹ nhàng một chút nói chuyện, bỗng nhiên lên tiếng là sẽ hù đến người. Giang Vô Y ỉa rất bất đắc dĩ nói, cái hệ thống này còn muốn tiếp tục cải tiến a, tối thiểu đến nhẹ nhàng một chút mà. Rất xin lỗi chủ nhân, ta hệ thống bên trong cũng không có loại công năng này, xin ngươi trước tăng thêm tương quan chương trình mã hóa. Mẹ dạ rất ngay thẳng nói, trí tuệ nhân tạo thật đúng là trung thực, người thành thật đều nói láo. Muốn phải biến đổi đến mức cùng dạ vịt như thế chương trình, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ đâu, không cần tại phá giải làm việc phương diện lại so dạ vịt mạnh hơn nhiều, dù sao cũng là cỡ dị tận khoa học kỹ thuật xuất phần mà. Chương 428, thật để cửa a. Nghiên cứu nửa ngày vẫn chỉ là nghiên cứu một chút xíu nguyên lý đi ra, không thể nói như thế nào sử dụng, nhưng là cơ bản nguyên lý vẫn là rõ ràng, thông qua các loại tinh thần lực biến hóa, sau đó kích phát chế định chương trình, đơn giản tới nói chỉ là một cái phòng trộn kỹ thuật nhất lưu chuyên dụng mạng lưới, nhưng là không thể nói đa trí có thể. Vừa vặn hơn nửa đêm, Giang Vô Y Y hãy ruồi lưng một cái, đi ra cửa tìm gì ăn. Điều tra cục rất lớn, làm một cái phòng vệ cùng châm đối người ngoài hành tinh bộ môn tự nhiên là 24 giờ mọi thời tiết có người tại trực, dưới đất căn bản cũng không có cái gọi là ban ngày đêm tối phân chia, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, người ngoài hành tinh cũng mặc kệ một bộ này. Khô khụ, kỳ thật cái này không phải trọng điểm à, trọng điểm là tiệm cơm tùy thời đều có đồ ăn. Thông qua được giải, Giang Vô Y phát hiện cái tinh cầu này chỉ có một cái chính trị hệ thống, nói cách khác cả cái hành tinh đều là một nhà định đoạt. Chắc không được có thể thành lập như thế một cái bộ môn, phải biết gả những cái kia đoàn đội nhưng không có tốt như vậy mệnh. Vô luận là Sơ Mện, Chính nghĩa Liên minh, Adventurer còn là Ma pháp sư hiệp hội đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Không, có một chút bên ngoài đến giúp đỡ. CN đều còn có cái gì ban trị sự đang theo dõi đây, tóm lại liền là một đám lục đục với nhau địa phương, chứng khí mù mịt, căn bản muốn không đáng giá đi hao tốn sức lực. Đốt mấy phần đặc biệt cỡ lớn thịt bò nướng cùng sữa bò, mỹ mỹ hưởng thụ một chút những tinh cầu khác mỹ thực tiệc, nhét đầy cái bao tử. Hương vị xác thực rất không tệ, dù sao không cần tiền, không ăn nhiều một điểm đều có lợi với chính mình. Hiện tại mục tiêu liền là sống phóng túng, chờ lấy mẹ xã đem điều tra cụ tư liệu 510 phá giải đi ra, không nhìn một chút tư liệu, có thể nghiên cứu đồ vật quá ít, nhìn đều nhìn không hiểu. Hắc, Voi Elie, ngươi con lần này Ngủ đến bây giờ mới sao? Đến một chén thế nào? Ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai like là tiểu đội trưởng cả vạ bưng đồ ăn tới, xem ra là vừa làm xong dáng vẻ. Vai hùng khuôn mặt còn mang theo không có lau khói lửa, mới từ trên chiến trường xuống bưu hãn khí tức y nguyên tồn tại, không tính đỉnh tiêm mỹ nhân, nhưng lại y nguyên nén lòng mà nhìn. Không quan trọng a, tiêu hao quá lớn, khẳng định là muốn ngủ một giấc. Đi làm việc cái gì? Hắc, tiểu nhị, phiền thúc lại cho đến 5 phần cự vô fetch hamburger phần món ăn. Giang vô ý y vừa nói, một bên hướng nhân viên phục vụ chọn món ăn, khụ khụ, cái này tướng ăn có chút giở người, thật đúng vậy, coi như không cần tiền cũng không cần cuồng ăn đi. Tưởng rằng đi tiệc đứng sảnh sao? Muốn ăn đuổi bản. Báo cáo dưới tác chiến tình huống, quan chỉ huy đối ngươi đánh giá rất cao, nói ngươi là một cái rất lợi hại chiến sĩ, đoán chừng lần sau có cái gì công việc đặc thù liền sẽ tìm ngươi. Đúng, cảm tạ ngươi hôm nay đã cứu chúng ta toàn bộ tiểu đội người. Ta vì đó trước gặp mặt thời điểm không thoải mái cảm thấy thật có lỗi, mặc dù ngươi không nghe chỉ huy, nhưng là có đôi khi ngươi quyết sách vẫn là rất chính xác, ngươi không phải một cái tốt binh sĩ, nhưng là nhất định là một cái tốt đội trưởng. Cạ vạ cầm lấy một đại cốc bia rót xuống dưới, rất hào khí, uống rượu bộ dáng quả thực có thể so với thuần gia môn. Ngậy, vẫn tốt chứ? tiện tay mà thôi mà thôi vẫn là từ bỏ nhiệm vụ gì vẫn là không cần tìm ta ta chỉ muốn yên lặng ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết hôm nay không có gặp được nào sẽ linh năng ra hỏa không phải ta liền ngọn củi đối với linh năng ta nhưng không có cách nào giang vô ý nghĩa nói xong có chút sợ sệt bộ dáng thật là giả vờ cái gì sợ quả thực liền là đối phương sợ hắn. có lẽ một người không đối phó được một chi quân đội nhưng là muốn đi vậy là không có người có thể lưu được bất kể như thế nào ta đều phải cảm ơn ngươi người ngoài hành tinh xâm lấn để gia viên của chúng ta tao nổ chiến lửa ta trước kia cũng có một cái mỹ hảo gia đình nhưng là đã tại xâm lấn trong chiến tranh hủy diệt, vết thương này liền là khi đó lưu lại. Ta thể nhất định phải tiêu diệt những này buồn nôn bọn quái vật. Đội trưởng Cạ Vạ chỉ chỉ trên mặt vết thương, vết thương này để nàng xem ra càng có hung hãn nữ hán tử khí tức. Qua 3 lần rượu, Giang Vô Yì rất bất đắc dĩ, nữ nhân trước mắt thế mà say. Tốt à, làm là siêu cấp binh sĩ thể chất, rượu cồn đối với hắn một chút tác dụng đều không có, nhanh chóng thay cũ đổi mới sẽ đem rượu cồn toàn bộ bại không, từ trên lý luận tới nói rất khó uống say. Không có biện pháp, chỉ có thể đem đội trưởng cho đỡ trở về phòng đi, nhìn xem say rượu Bưu Hãn nữ đội trưởng, lưu không lưu lại đến đâu. Đây là một vấn đề a. Nga Bắc Phi chiến trường, Nguyên, A, bản tại châu Âu đánh lửa nóng nước đồng minh cùng tụ tâm nước đống nhiên xung chiến, tựa hồ tại loạn lượng lấy đợt tiếp theo đường tấn công. Nã dị mặc dù tại Liên Xô tao ngộ đột nhiên tới dòng nước lạnh thời tiết tổn thất hơn 200.000 người, nhưng là thực lực còn chưa tới thương cân động cốt trình độ, một dạng có rất mạnh áp chế lực cùng năng lực tiến công. Liên Xô phương diện trước đó thế nhưng là bị đánh cho tàn thế, hiện tại chính gia tốc chiêu binh mãi mã cùng chế tác vũ khí đạn dược, xe tăng đại pháo cùng máy bay không ngừng mà từ trong nhà xưởng vận chuyển đi ra. Đại quốc thực lực tại thời khắc này đạt được đầy đủ thể hiện, không có bị lập tức phá tan. Cái kia chiến đấu dân tộc liền có thể phát huy chiến tranh đặc chất bắt đầu phản công thu phục mất đất. Soti vừa tại bị tham nghị viên thì ở Sơ Lắc Lư đi bán nước vụ công trái thời điểm liền được trao cho nước Mỹ đội trưởng Xương Hảo, lúc kia càng nhiều hơn chính là một loại ý nghĩa tượng trưng, tại một thân một mình cứu vớt tiếp gần ngàn người tù binh về sau, bị quân đội binh sĩ tiếp nhận từ từ trở thành lãnh đạo cấp nhân vật. Tây Ban Nha tiền tuyến tác chiến bộ, Catter cầm qua một phần tư liệu nói ra, trước mắt nạ gì bắt đầu co vào phòng tiến, chủ yếu đem binh lực phân bố tại Ba Lan cùng pháp biên giới tuyến, châu Âu chiến trường ngoại trừ Tây tuyến chiến sự bên ngoài, cũng chỉ có Bắc Phi còn tại đại chiến. Căn cứ tình báo hiểu rõ, Tựa hồ nạ gì đang tại Ai Cập kim tự tháp bên trong tìm kiếm lấy vật gì đó, là có thể cải biến chiến cuộc. Liên quân bộ tham nhu hy vọng chúng ta có thể phái ra binh sĩ đi ngăn cản nạ gì hành động, nhất định không thể để cho bọn hắn đạt được thuận tiện tra ra rốt cuộc là thứ gì. Đội trưởng, lần này là người ngươi quen biết cũ Zsợ Củn tại dẫn đội. Sơ Ti vừa cầm qua tư liệu nhìn xem, hiện tại hắn đã là một cái chân chính chiến sĩ, Zsợ Củn không hào hảo đang nghiên cứu trong sở đợi, chạy tới Bắc Phi làm cái gì? Chỗ nào ngoại trừ sa mạc bên ngoài cái gì cũng không có, chẳng lẽ là đi đào bảo tàng sao? Có cái gì bảo tàng đáng giá nạ dị tốn công tốn sức? Cutter ngươi biết không? Khoa học chiến lược đoàn người phụ trách phí lìp thượng tá nói ra, mặc kệ nạ dì đang làm cái gì, mục đích của chúng ta liền muốn đi ngăn cản bọn hắn. Đã rết sở cùn ở nơi nào, đội trưởng kia ngươi dẫn đội đi, đi đem rết sở cùn tiêu diệt hết. Không có hí ra, nạ dì vũ khí nghiên cứu phát minh liền sẽ trì trệ không tiến, chẳng mấy chốc sẽ bị minh quân hủy diệt. Cái này ta cũng không rõ lắm. Trước đó có đặc công phản hồi tin tức nói gờ mạn nghị cảnh nội một chỗ sở nghiên cứu phát sinh đổ sụp bạo tạc, hơn nữa còn có một nhóm lớn năng lượng vũ khí bị trộm cướp. Tựa hồ cái này rết sở cùn lần này xuất hiện tại Bắc Phi có quan hệ, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Vô y liền nói qua. Nạ dị người trầm mê tại thần thoại hệ thống sức mạnh bên trong, mặc kệ là giết sợ cũng vẫn là hại nở đều là tin tưởng loại lực lượng này tồn tại. Catter nghiêm túc nói, nàng trước kia là không tin, bất quá được chứng kiến ma pháp về sau, nàng liền không thể không tin tưởng trên thế giới thế mà còn có như thế lực lượng quỷ dị. "A a, chẳng lẽ các ngươi cho rằng còn sẽ có cái gọi là thần minh đi ra bang nạ dị đánh trận?" "Đừng nói giỡn, đây là khoa học thời đại, không phải mê tín thời trung cổ. Catter à công, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào hiện thực, vô ý tiến sĩ thế nhưng là một cái vĩ đại nhà khoa học. Philip thượng tá mới sẽ không tin tưởng đâu." Cho dù là siêu cấp binh sĩ nói cho cùng còn không phải khoa học kỹ tác, cùng thần thoại nhưng không có nửa xu quan hệ. Chương 429, bạo lực ba tỷ mỗi xuất hiện. Muốn lúc trước Carter đặc công nhất định sẽ khó chịu. Hiện tại phong khinh vấn đạo, căn bản khinh thường tại cùng đối phương tranh luận, một cái chưa từng va chạm xã hội lao đầu tử mà thôi. Nàng nhiều như vậy trong tìm vội, một cái so một cái giàu có, liền xem như trong truyền thuyết Hy Lạp thần thoại thần minh đều có xuất hiện, lại xuất hiện một điểm cái khác sinh rắn quỷ thần lại có cái gì lạ thường đây này. Dạ dạ tiến sĩ còn tại dọn dẹp phía tích, ý đồ tìm tới cột mài cù Mà Zợ Sở Cồn thì là dâng hái nơ mệnh lệnh đi vào Bắc Phi tìm kiếm thần bí bảo vật, cụ thể là cái gì không có ai biết. Vừa vận hắn tại bị mất của mạch Moku Bệ sau cũng cần một chút ngoài định mức bảo vật, thế là liền mang theo Hỉ Dạ binh sĩ cùng Nạ Dị quân đội đi vào Ai Cập. Ai Cập là Ai Cập thần thoại khởi nguyên, mặc dù nói gọi là Ai Cập thần thoại, nhưng là trên thế giới công nhận chỉ có Đông Phương thần thoại, Bắc Âu thần thoại cùng Hy Lạp thần thoại. Bất quá có thể làm thần thoại lưu truyền xuống, nhất định là có đạo lý của hắn. Tại kiến thức của S Moku Bệ về sau, Zợ Sở đối với lần này Ai Cập hành trình thì càng có lòng tin, thần thoại không phải gạt người. Một chỗ rách nát tiểu thành trấn Nơi này đã từng là một tòa công nguyên 3.600 trước Ni la lỏng trào sông thành Trấn. Bởi vì mấy năm liên tục chiến loạn, nơi này đã tiếp cận hoang vu. Đưa tin tướng quân, chúng ta điều tra tới đây lịch sử tư liệu biểu hiện đã từng có một vị tại ai cập vương triều bên trong được tôn sùng là ạ bộ cả lịch người ở chỗ này bị ám toán trôn chôn vùi. Ai cập vương triều bên trong xuất hiện qua có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng người, tỷ như khống chế lửa cùng lực lượng cự đại khái có thể lực kháng cự thạch ngàn cân người. Kết hợp gần nhất mỹ một vị sinh vật học tiến sĩ luật văn, loại người này được xưng là người biến dị. Ừ, lại là người biến dị có hay không cỡ lũ tin tức đối với người biến dị hắn khẳng định cảm thấy rất hứng thú a ta cần chính là kim tự tháp bên trong bí mật không phải đáng chết người biến dị jesser kun đứng tại hoang vu tiểu trấn bên trên nơi xa lờ mở có thể nhìn thấy một mảnh kim tự tháp đổ sụp sau phế tích có thể kiến tạo loại này có thể sừng kỳ tích kiến trúc tại thời đại kia thật sự là một chuyện kỳ tích sự tình cỡ lũ tiến sĩ tại trở về berlin sau đạt được nguyên thủ phân phó bắt đầu tổ kiến một cái tên là địa ngục hỏa câu lạc bộ mời chào từng cái ngành nghề tinh anh cùng phú hảo công dụng tạm thời không biết hẳn là tụ tập tại phú cùng nhân tài dùng để duy trì đế quốc chi tiêu khi dạ tình báo đầu lĩnh tiếp tục nói. Vậy liền cho ta đi cha rõ ràng, không phải ngươi cũng không cần đợi tại trên vị trí này đi chết tốt. Cha cho ta ra Ai Cập Vương Triệu Bảo vật đến cùng là trôn trôn vùi ở đâu cái kim tự tháp. Ta cho ngươi một tuần lễ, tài nguyên tùy ngươi điều phối, một tuần lễ về sau không có kết quả, ta sẽ cho ngươi biết, tử vong có đôi khi là một kiện chuyện hạnh phúc. Zsợ Côn nổi giận bắt lấy tình báo đầu lĩnh cổ, một thanh ném ra ngoài, to lớn khí lực trực tiếp đem hơn 100 cân người cho dùng bay xa 7, 8 mét. Một phương hướng khác, Sơ Ty cùng đột ư mang theo một đội từ trong tủ binh chọn lựa ra binh sĩ cũng đi tới Ai Cập, nơi này là chiến tranh đặc khu, lúc nào cũng có thể xuất hiện lạ dị quái đội. Hắc, sự cũng đi, lần này chúng ta qua tới làm cái gì? Tìm tới Zecul, đem hắn bắt về, để hắn nhận luật pháp chế tài, kết thúc lần này thế chiến. Serdy vừa bọc lấy khăn lửa, cái này Bắc Phi thời tiết tất cả đều là báo cát, có đôi khi báo cát đại căn bản là thấy không rõ con đường, rất dễ dàng mê thất tại vô biên sa mạc ở trong. Hắc, muốn phải bắt được hắn nào có dễ dàng như vậy, trực tiếp giết không phải. Mà khác, ngươi nếu là thấy được Jang Wo Yi, xin giúp ta đánh cho hắn một trận. Bộ Thu lập tức có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, phản phất muốn là Jang Wo Yi xuất hiện ở trước mắt, tuyệt đối sẽ cầm lấy súng máy cho hắn đến một trận đồ đột. đột làm sao vậy, gia hỏa kia không phải thần tượng của ngươi sao? làm sao đống nhiên muốn đánh hắn? ha ha, chẳng lẽ hắn đánh ngươi tiểu báo cáo? nói ngươi đùa dẫn bệnh viện y tá, xử cũng đi ngược lại là có chút hiếu kỳ, cùng giang vô y lẻ gia hỏa kia dính liễu quan hệ, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. tên kia trước đó ta không phải gọi hắn hỗ trợ chiếu cố một chút mẫu thân của ta sao? kết quả hôm trước mẫu thân của ta nói nàng mang thai, hai tử là giang vô y lẻ, tên hôn đảng kia thật sự là vô sỉ, ta đều hận không thể đánh chết hắn, biết hắn thật sự là ta thất bại nhất một việc. bụng thượng có chút khó chịu, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái cùng mẹ khác cha đệ đệ hoặc là muội muội khẳng định không phải một chuyện rất vui thích. Ha ha ha. Tốt à, có cơ hội ta giúp ngươi sửa chữa đáng thương một thừa, đi thôi, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ trở về đánh cho hắn một trận. Scotty vừa bỗng nhiên tìm được Chi Kỳ à, không hổ là bạn tốt, mọi người tao ngộ đều không khác mấy, cái này kêu cái gì đâu, ân, có nạn cũng chịu. Ha ha. Cutter ở hậu phương khoa học đoàn bên trong xử lý công tác tình báo, đương nhiên cảm giác được có người đứng ở phía sau, lập tức rút súng chuẩn bị sau này sả kích. Chờ một chút, là ta. Ngươi đến là tại Đại Tây Dương bên kia bạo lực 3 tỷ muội cùng Ặt Lăn Na. Tại sao là các ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Cái tí nào ngươi không phải mang thai sao? Làm sao thật xa chạy tới, vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ? Cát Tương ngược lại là có chút kinh hỉ, sớm tại nửa năm trước chỉ thấy qua những người này, khi đó vừa lúc là nghỉ ngơi trong lúc đó được đưa tới lạ tổ vị nị a đi chơi một đoạn thời gian, khi đó liền quen biết. 10. Côn vợ ở. Nhìn thấy tin tức của ngươi sau chạy tới, nghe, kim tự tháp bên trong có lúc trước bị chiến thần hạ giệt đánh bại sau từ quang minh thần phong ấn ác linh sắc lớp, những sinh vật kia liền cùng ôn dịch mở dạng, vô cùng huyết tinh tàn nhẫn, sẽ tiêu diệt hết thể sinh vật, mặc kệ nhân loại vẫn là động vật chúng ta đến ngăn cản bọn hắn, nếu không cái kia bảy quái vật một ngày tràn lan, không ai ngăn nổi. vợ nợ vú mạng dỉ hạ nàng nghiêm túc nói, trời sinh sứ mệnh làm cho nàng nhất định phải đứng ra, nếu không liền sẽ cảm thấy bất an. hừ, nếu như ta là phụ thân đánh bại gia hỏa, phụ thân ta không tàn gạ, ta cái này khi nữ nhi khẳng định phải giúp hắn hoàn thành còn lại công tác. yên tâm, ta nhưng không có nhân loại các người yếu ớt như vậy. một thân đen kịt nội giáp cắt thì nàng ngạo kiểu nói, dù cho mang thai, cái kia thon thả dáng người y nguyên nhìn không ra nửa điểm vết tích. tốt à, bản thân mang thai chạm thái sát thực cùng nhân loại không đồng nhất dạng. kỳ hi, ta thì không đi được chỗ nào tất cả đều là sa mạc đối làn da không tốt, ta sẽ ở địa trung hải cho các ngươi yểm hộ. Atláng nạ lần này đi ra cũng là muốn chơi đùa, trước kia tại Atlant tỉ nhưng không có như vậy tự do. Ở trong biển nàng mới sẽ không sợ bất kỳ quái vật đâu. Cả Dạ liền càng không cần phải nói, nữ bản sụp mạn, có thể đánh có thể chịu. Có đỡ đánh khẳng định phải kêu lên ta à, kì hi, <cười> cả ngày đánh những người phàm tục kia đều có chút nhàm chán, chính ngắm nghĩa cẩn thận các ngươi nói sát gấp có bao nhiêu lợi hại. Các ngươi nói ta nếu là đem kim tự tháp phá hủy, có thể hay không bị tìm phiền toái. Cái dạng kia rõ ràng liền là tiểu nhi đa động chứng mà. Vô ý gì ở đâu, hắn tại sao không có đến? Chuyện lớn như vậy, hắn hẳn là sẽ xuất hiện mới đúng. Cát Tơ Tòa mò hỏi, tự mình nam nhân thế nhưng là một cái đặc biệt yêu lao bà hảo lao công, làm sao lại để các lao bà ở phía trước sông pha chiến đấu đâu? Hừ, đừng nói nữa, hắn tại hoàn thành một cái thượng cổ tôn giả khảo nghiệm, còn không biết ở đâu cái hành tinh bên trên tiêu sái đâu. Chờ hắn trở về nhất định cho hắn để mắt, thật đúng vậy, đi tốt như vậy chơi địa phương thế mà không mang tới chúng ta. Cát Thi Nã cơn năm đâm trắng nhỏ nhắn đây chính là một quyền có thể đánh băng một tòa cẩu, sủi nợ y hộ mạng xưa nay không là một cái tính tình tốt nữ nhân hạ. Chương bốn chú ý thần, a không, thần sấm so đoán tràng. chủ nhân, cơ sở dữ liệu đã phá giải hoàn tất, đang tại thượng chuyển tư liệu, đề nghị chủ nhân tìm kiếm an toàn phòng dựng số liệu mạng lưới thông đạo. Chí tuệ nhân tạo mẹ xạ thanh âm bỗng nhiên truyền đến. lúc này giang vô y y hải mới vừa từ đội trưởng cạ vạ gian phòng rời đi. khuku làm xong sự tình liền chạy, cảm giác này thật kích thích. tốt đa, ta sẽ tìm cơ hội, trước tiên đem một bộ phận nguyên thủy tư liệu chuyển tới. giang vô y chưa có trở lại gian phòng của mình, mà là tìm một cái không có giam không khí địa phương kéo ra một đạo truyền tống môn trực tiếp rời đi. khô khan hoang dã khu vực. Giang vô Ý dùng ma pháp tại ngọn núi bên trong oanh kích ra một cái sơn động, tiêu ký tốt vĩnh cửu hình ma pháp tấn ký. Sau đó xuất ra một đống lớn điện tử nguyên kiện, dùng tinh thần lực khống vật phương thức dựng cỡ lớn kho số liệu. Lợi dụng cờ dị tần khoa học kỹ thuật hợp thành cờ dị tần kim loại vật liệu, dựng ra một cái vượt qua hơn 300 mét vùng cỡ lớn số liệu trao đổi trung tâm, đồng thời trang bị nguyên thủy điện tử cựu tứ linh đợt, một mực liên thông đến đỉnh núi, có thể làm vô tuyến tín hiệu tiếp thu cùng gửi đi phí. Toàn bộ quá trình từ khởi công mang dựng kho số liệu hoàn thành, chỉ là sử dụng nửa giờ, liền xem như ý dồn mạn tự mình đến đều làm không được loại trình độ này chỉ có ma pháp mới có thể làm đến. Ok mẹ già, đem nơi này thiết trí vì tổng số theo trung tâm, ta đã thiết trí vô tuyến tín hiệu khí, đem tư liệu đều chuyển tới a. Nói xong lại lần nữa truyền tống về đến điều tra cục dưới mặt đất trung tâm, hoàn toàn không có người sẽ biết một tòa không đáng chú ý sơn phong nội bộ sẽ có một cái số liệu khổng lồ kho. Với lại lợi dụng vẫn là phản trình sát điện từ tín hiệu, muốn truy tung sẽ chỉ bị lừa dối. Xem một lần kho số liệu, Giang vô ý, ý lập tức cảm thấy nhà sĩ bỗng nhiên thông suốt, khụ khụ, nói sai là hiểu ra. Nguyên lai like trên thế giới còn có dạng này khoa học kỹ thuật thật sự là không thể tưởng tượng nổi. A Người sức tưởng tượng quả nhiên là vô cùng vô tận. Cái kia bộ dẹn tiến sĩ thật là thiên tài. Thế mà đã giải mã bộ phận linh năng mạng lưới số liệu, vẹn vẹn dựa vào giải sáng tạo ngoài hành tinh quái vật liền có thể biết. Tốt ta, vì cái gì nhận biết nữ nhân đều là như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh, nhã nhặn mỹ nữ tiến sĩ lại là một cái nóng lòng sinh vật thí nghiệm nghiên cứu cùng. còn có thể bình thường một chút không? Tại điều tra trong cục đã có quan hệ với linh năng nghiên cứu, đây là một loại sinh vật phổ biến tồn tại lực lượng, cơ hồ tương đương tại tinh thần lực dạng. Đi qua đặc biệt phòng nghiên cứu hoàn cảnh cùng phương pháp kích hoạt nhân thể linh năng tiềm lực này chủng loại giống như tinh thần lực lực lượng có thể bộc phát ra to lớn năng lực, đơn giản tinh thần trùng kích có thể để người ta hoặc là quái vật bỡ lại chuột, còn có thể hình thành đặc biệt vũ khí cấu tạo, có chút cùng loại với người biến dị xì lò kẹt năng lực, đem ý chí lực cụ hiện vũ khí hóa. Khuyết điểm duy nhất liền là sẽ tăng thêm tế bào gánh vác, nghẹt, tốt à, đơn giản điểm tới nói liền là sẽ giảm thọ, không sai, dùng tuổi thọ đem đổi lấy lực lượng quá trình. Mặc dù nói không có ma pháp tốt như vậy dùng, bất quá thắng ở đơn giản thu bạo, loại này dùng tuổi thọ đem đổi lấy lực lượng phương thức, Giang vô ý để là chắc chắn sẽ không áp dụng, lại không phải người ngu, có ma pháp càng tốt hơn đương nhiên sẽ không lợi dụng loại phương pháp này nói đến tựa hồ loại lực lượng này là thuộc về hư linh nhất tộc a có cơ hội bắt lấy một cái hư linh trưởng lao đến giải sáng tạo một lần chẳng phải sẽ biết lúc đầu chuẩn bị tiếp tục xem xét tư liệu nhưng là chợt phát hiện có điểm gì là lạ trong thân thể tựa như là tồn trữ một chút vật gì giang bộ ý, ý nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng đến không biết lúc nào một cỗ thuần túy khối dù bị năng lượng thế mà xuất hiện ở trong thân thể tựa hồ cùng lấy ma lực cùng lúc xuất hiện kỳ quái tại sao có thể có năng lượng như vậy đâu chẳng lẽ là hấp thu cột mạch cũ bể bộ phận năng lượng về sau cùng ma lực đem kết hợp khiến cho ma lực cũng có ổn phải ý tỷ lệ năng lượng tự động khôi phục năng lượng giang vô ý thì lầm bầm lầu bầu nghĩ nghĩ sau đó nếm thử vận dụng cố lực lượng này thật bất ngờ tại não hải lõe lên trước đó bị truyền tống đi một màn kia lúc ấy cột mạch cũ bể mình mở ra truyền tống môn đó là cùng loại cầu vòng cầu vận hành phương thức có chút cùng loại với một thớ bộ tiếng nổ thông đạo có thể vượt qua vô số năm ánh sáng truyền tống đến cực kỳ tinh cầu sao rồi chỉ cần tốn hao thời gian ngắn ngủi như vậy đủ rồi chẳng lẽ là ở bạ sở game truyền tống phương thức nhưng không đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu Học phép cấp bậc đầu bắt đầu nhanh chóng nhớ lại truyền thống phù văn biến hóa quy tắc. Hai tay đi theo vận chuyển ma lực, từng đạo phù văn đánh ra không gian trùng quanh nổi lên một trận ngay cả nhỏ ba động, để kiến cố hợp kim vách tường đều phát sinh có chút vân mèo. Đột nhiên không gian chung quanh một trận vân mèo, một đạo tràn ngập huyền ảo phù văn thông đạo bị mở ra, đem Giang Vô Ý và Bao phủ tại phạm vi bên trong trực tiếp truyền tống đi. Lúc này mỹ nữ tiến sĩ Hồ Dẹn vừa vận đi vào gian phòng tìm Giang Vô Ý có chút việc, kết quả liền thấy không thể tưởng tượng nổi một mộ, chỉ gặp bạch quang lấp lóe một hồi, Giang Vô Ý cả người đã không thấy tăm hơi. Sắc sắc thật thật là hư không tiêu thất, ai, nói biến mất khả năng không tốt lắm. Hẳn là bị truyền tống đi. Đây là có chuyện gì? Đây là không gian gãy vọt phương thức sao? Kỳ quái, có chuyện như vậy. Gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. hừ lần sau trở về nhất định đem ngươi bắt lại hảo hảo nghiên cứu một chút. Nói xong lại quay người đi, nhưng lại không có thông chi bất kỳ cảnh vậy không? phanh Sa xôi ả lập huyền tinh vực, thần sấm sổ chính mang theo tiên cung dũng sĩ tại xử lý phản loạn quái vật quốc gia, đám người kia chính đang tấn công lấy ánh sáng tinh linh quốc độ, làm chín đại quốc độ kẻ thống trị. Hồ Điền liền phái ra Vương Tử sổ cùng Lộ Kỷ mang theo một nhóm quân đội tiến đến bình định, chút vấn đề nhỏ này căn bản vốn không đáng giá hắn xuất mã, dùng để rèn luyện nhi tử liền rất thích hợp. Chính cầm Meo Meo nện nện vui vẻ truy cạt sổ sau khi nghe, ngẩng đầu nhìn bầu trời, quả nhiên giống như có đồ vật gì rất xuống một dạng. Đến hay lắm, ha ha, để cho ta tới đối phó hắn, đánh thông khoái. Nói xong thay phiên Meo Meo truy bay thẳng đi lên, trong tay bướt sổ lôi quang đại tác, trực tiếp đem táo bạo thần đởm kích mà ra. Mới ra truyền tống thông đạo, còn chưa kịp quan sát bốn tình huống xung quanh, Giang Vô Ý liền thấy một cái cái búa hướng trên mặt mình bay tới còn mang theo vô số quân bảo thần đởm trong lúc nhất thời có chút che đậy, cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra bất quá bị đánh liền muốn nghiêm hiển nhiên không phải là phong cách của hắn tâm ba hai thần khéi động một cây trường thương xuất hiện trong tay kích hoạt lên lôi nguyên tố thuộc tính lập tức cũng là lôi quang đại tác mượn hạ xuống lực trùng kích đục vào ầm ầm có thể so với bom nguyên tử bạo tạc to lớn tiếng vang côn bạo khí lãng trực tiếp đem gần nhất giao chiến sĩ binh trực tiếp đánh chết tới gần một điểm nhịn không được bưng lấy lỗ tai đầu giống như bị người cầm tảng đá lớn hung hăng đập một cái bai lôi quang tránh ra hai người không hẹn mà cùng hướng hai bên trái phải bay ngược mà ra không sai có chút sức chiến đấu Nhớ kĩ, giết chết người, là Asgat Vĩ Đại Thần Sấm Sổ. Nói xong lại lại lần nữa không chế meo meo truy bay đi, mang theo to lớn âm bạo thanh. Cái gì? Cái gì? Thần Sấm Sổ. Ta đi, lão tử đến địa phương nào a Giang Vô Y trong lúc nhất thời có chút mơ hồ che F.I.M. Mình rõ ràng là định vị tạm gạ, làm sao đông nhiên bay đến cái địa phương quỷ quái này đi? chương 431, Tô V.S. Giang Vô Y thì hề. Này này Huy, ta nhưng không có định ý, ngươi tìm nhầm người. Giang vô ý ý cũng không muốn vô duyên vô cớ cho người khác làm pháo hôi. Dùng trường thương đem meo meo truy vận dụng thái cực bên trong tứ lặng bạt thiên cân nguyên lý mang sang một bên. Sau đó một quyền đánh vào sổ trên mặt, trực tiếp đem cao lớn uy mánh lôi thần chủ ý đến trên mặt đất. Bầu trời lạnh từ dưới đất bò dậy, còn chảy một điểm máu mũi, giống như có chút bị trọng giận. Ngươi xuất hiện tại trong bạn quân, liền là phản quân đồng đảng. Ngươi đối vi đại ổ điện chi tử đã võ, đây là khi nhẫn, là tử tội. Chịu chết đi. Nói xong nhất cử meo meo truy, bầu trời lập tức trở nên mây đen dày đặc. Vô số tiếng sấm lan lụa nổi lên sau một thời gian ngắn, như bánh xe tráng kiện lôi đỉnh lấy một phần vạn dây tốc độ hạ xuống. Giang vô ý kìa rất nhanh trao đổi lôi nguyên tố, ý đồ làm tan biến thân đờ. Rất nhanh phát hiện, có một loại không biết tên lực lượng tại duy trì lấy lôi nguyên tố, hẳn là cái gọi là át gạt thần lực. Truyền tống môn. Đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một đạo truyền tống môn, cuồng bạo lôi điện xuyên qua truyền tống môn trực tiếp mặc ở sườn trên thân. A, Tô nằm mộng cũng nghĩ không ra mình sẽ bị xét đánh a. Meo, làm một cái tôi bị mình thân đờ bổ chúng, làm sao đều cảm giác vô cùng châm chọc a. Ma pháp sư, đi chết tức giận sùa dùng sức đem 26 súng nhún ném mạnh ra ngoài dùng một cái hàng tình trọng lượng đuối sùa nếu là đập trúng, vậy tuyệt đối không phải dễ chịu Giang vô javoi tiề cũng sẽ không giống đần độn quỷ xỉ vợ giống như người khổng lồ xanh hổ sẽ đi tay không tiếp cái búa cái kia căn bản cũng không nhận thực nắm đấm nổi lên một kia ulam võ quyết giao nhau qua mang đây là ma lực cùng ở bạ sở game lực lượng toàn năng lực mới đối bay tới đuối sùa trực tiếp vung đánh một quyền bảnh đuối sùa lấy tốc độ nhanh hơn đánh bay đến một bên khác ầm ầm trực tiếp đụng nát một toà ngọn núi nhỏ sau đó mới lung la lung lay rơi trên mặt đất Một màn này quả thực đem ở đây tiên cung ba dũng sĩ đều cho bị khiếp sợ, đây chính là thần khí a. Cứ như vậy bị đánh bay, ta đi, không phải nói ma pháp sư đều là thân thể yếu đuối gia hỏa mà. Gia hỏa này là ai a? Giang Vũ Ý ý cũng bị mình khiếp sợ đến, không nghĩ tới ở bạ sở game lực lượng thế mà cùng ma lực của mình hòa thành một thể, a không, không phải ở bạ sở game, là ẩn chứa bảo thạch đặc chất lực lượng, hệ gia đồng nguyên bản năng thuần túy lực lượng. Ở bạ sở game rõ ràng là còn lưu tại mảnh gạ tòa kia phòng thí nghiệm phế tích dưới đáy. Mình lại mạch lên. Tốt ta, liên hướng về phía chỗ tốt này, cũng không mượn công mình cách xa quê quán một hồi thế là rất trang bê nói F.I.M, còn có ai lao tử muốn đánh 10 cái đáng giận a chúng ta bên trên tiên cung ba dũng sĩ gầm thét một câu cùng một chỗ từ tới cài búa tây dương kiếm cùng lưỡi búa lớn cùng một chỗ tiến công thượng trung hạ ba đường cùng một chỗ liên hợp tiến công không có cho một tia sơ hở lực lượng đại tăng giang vô ý ý hay cũng sẽ không e ngại cái gì cầu thí tiên cung cùng xùa trước đánh ngã lại nói trường thương ngăn cách lưỡi búa lớn lách mình bỏ lỡ tây dương kiếm đâm tại liên đập đến mình trước đó một cước đem mập mạp vội sụt cho bung bay tăng thêm ma lực một cái đá bay trực tiếp đem đối phương đá bay xa hơn 10 thước, ném xuống đất còn không ngừng hướng phía trước trượt, trên mặt đất mang ra một đạo cự đại câu đài. còn có các ngươi cũng chạy không thoát. giải quyết xong một cái, Giang vô ý ý tiếp tục vung đầu nắm đấm đem hổ gặng cùng phe giờ rộ trực tiếp đánh bay, lực lượng không có một kia lãng phí. mặc dù người bay ra ngoài, nhưng là trên không trung liền bị lực lượng đả thương nội tạng, trực tiếp phun ra một cô máu tươi. a, xa xa nữ võ thần một cái chạy lấy đà xuống lại, tấm chắn phía trước, trường kiếm ở phía sau, thắt thân nhảy vọt, một cái chém mạnh từ trên xuống dưới đại lực vung ra. Điễu. Mặt đất đều bị manh kích đánh ra tại đạo đạo liên hành. Giang Vô Ý ỉe cũng không phải một cái quân tử không đánh nữ nhân, một cái tiểu toái bộ đem hy nhọn đá phải cân bằng mất cân đối, sau đó một bàn tay đập năm trên cặp đông, trực tiếp đánh bay. Ba, thanh âm vang dội vô cùng chói tai. "Tốt ra, Giang Vô Ý ỉe liền là cố ý. A, ta giết ngươi." Cái nào đó bộ vị bị đánh lén hy đẹp có chút thẹn quá thành giận, ra hỏa này liền là cố ý. Trường kiếm cùng tâm chăn giao thoa đánh ra, không ngừng công kích đối phương. Giang Vô Ý ỉe linh hoạt trốn tránh, còn một bên giễu cợt nói, "Quá chậm, quá yếu, tốc độ không đủ, chưa ăn cơm à, nhanh làm điểm kỷ." Tiểu mỹ nữ có phải hay không thận hư à? Cái kia trảo phúng dáng vẻ đem hy đẹp đều sắp tức giận nổ, một chút mất tập trung trực tiếp bị điện giật khóa chói chát khốn tại nguyên nằm vô pháp lúc đít. Hô, một cái nghiêng người, tránh qua, tránh né từ phía sau tập kích xô, một quyền vung ra, không gian ma lực nổi đất quả đấm to đánh vào xô bên hồng, trực tiếp đem kiên cổ áo giáp đều đánh nát, cả người đâm vào trên một tảng đá lớn mặt. Giang vô y thở nhẹ một tiếng, nhìn xem không ngừng quay khiếu kỳ quái sinh vật, giậm chân một cái trực tiếp nhảy vọt lên giữa không trung, trong tay lôi xà bay ra, liên hoàn phơ trực tiếp đem cẩm ngũ hoa bát môn vũ khí quái vật toàn bộ đánh bại. Lộc cẩu. Tất cả tiên cung binh sĩ đều là một trận che đậy. F.I.M., chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên liền ngã xuống? Người đâu? Người đi nơi nào? Ta là ai? Ta ở nơi đó. Giết hắn. Đem hắn bắt lại cho ta. Không hổ là thần minh thể chất, chịu một cái trọng quyền về sau. Áo giáp đều vỡ vụn, thầu còn có thể kiên trì đứng dậy, chỉ huy binh sĩ tiếp tục tiến công. Đủ rồi, ngươi có mau bệnh đi. Ôi đỉn, tại sao có thể có ngươi như thế một thằng ngu như tử? Lão tử nói, lão tử không là địch nhân, ngươi có song không có a, còn lại bị nâng không đủ đúng không? Giang vô ý đì búng tay một cái, vô số hỏa cầu tại thiên không thành hình chỉ cần tâm thần khẽ động là có thể đem bọn này tiên cung binh sĩ giết chết. Thôi, "Ta nghĩ ngươi hẳn là lẫnh tĩnh một chút, có lẽ gia hỏa này thật không phải là địch nhân, ngươi nhìn hắn đều đem phản quân giải quyết xong." Một bên đánh xì dầu Lộ Kỳ cầm hai thanh tiểu thất thủ nói ra, hắn cũng không xuân, thật muốn xông lên đi, so sánh cũng là bị đánh mệnh, sống thật khỏe không tốt sao, không phải muốn tìm chết. "Đình chỉ tiến công, ngươi đến cùng là ai?" "Ta cũng không lóc 110, còn không có trải qua ô điển trục xuất, hắn vẫn là một cái hiếu chiến hiếu chiến Arsgar vương tử, xa hoàn toàn không phải một cái hợp cách quốc vương." "Tốt nhìn qua sổ một lao thiết đều biết nhà này Ngay từ đầu liền là một cái tiểu nhi đa động chứng người bệnh. Chỉ có như mưa rơi dạy đặc nắm đấm mới có thể trị tốt sổ nhiều năm nữa ra. Khụ khụ, nói đùa. Ngạ thượng cổ tôn giả người ứng cử, Giang Vô Y địa đại Mà pháp sư. Giang Vô Y địa rất trang bê nói, đạt được ở bạ sở game đồng nguyên lực lượng hắn cũng không phải trước kia cái kia phàm nhân rồi. Khụ khụ, đã là một cái cường giả hạng nhất, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra liền mạnh lên, nhưng là có thực lực nha, nên trang bê. Rồi gật gật đầu, đột nhiên hỏi, ngạ là địa phương nào? Chưa từng nghe qua. Lô Kỳ ngươi nghe qua sao? Cái dạng kia thật đúng là không biết, cũng không phải áp ý dạng đây thơ. Lô kỳ nghĩ nghĩ, so với năm đấm, hắn càng ưa thích dụng kiếm nhiều. ở trên trời sao phủ lì gì ạ bồi dưỡng hạ tự nhiên là đọc rất nhiều. đó làm gạt một chỗ, nơi nào có cường đại thủ hộ giả được sưng thượng cổ tôn giả, gạt từ thượng cổ tôn giả quản lý, át gạt không gặp qua hỏi thượng cổ tôn giả thực lực rất mạnh, thậm chí gần với lao đầu tử. cái gì mạnh như vậy? nghe được đối phương cường đại như vậy, rồi tâm lý liền tốt thụ một điểm, không phải bị một cái vô danh tiểu tốt phá tan đánh cho một trận, khẳng định rất mất mặt. chương bốn trăm mời. nếu là dạng này, vậy thì không phải là địch nhân rồi. ta là vĩ đại ổ điển chi tử, rồi đây là đệ đệ của ta lộ kỳ, người rất mạnh, tôi còn là một bộ rất trành dáng vẻ tốt à, liền làm một cái phở ớt bốn sư tử phong mang tất lộ giang vô y yề gật gật đầu cùng đối phương nắm tay một đạo ma pháp quang huy trị liệu thuật đánh ra đem trọng thương ba dung sĩ cho chữa trị hoàn tất thuận tiện giải trừ nữ võ thần sỉm chói buộc ngươi tốt, ta là giang vô y yề thật hân hạnh gặp ngươi ta trước kia liền đã nghe qua lão sư nói lên át gạt người hôm nay thấy một lần quả nhiên rất lợi hại đó là tôi rất dáng vẻ đắc ý không chút nào nhớ được bản thân mới vừa rồi là làm sao bị hành hung ừ, đúng đúng giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tiên cung Ba Dũng sĩ, bạn tốt của ta, Phèn Dở Dở, Hồ Gẳng, Vụn Squat, vị này là Tiên cung duy nhất nữ võ thần sỉp. Ba người đều là gật gật đầu, thực lực cường người mới có thể đạt được gã gạt, gạt người thừa nhận. Sỉp thì là không tình nguyện gật gật đầu, gia hỏa này rất xấu, thế mà đánh nàng một nơi nào đó, thực sự quá xấu rồi. Vô Ý đi pháp sư ngươi là như thế nào đi vào à lệnh, nơi này khoảng cách gã vô cùng xa xôi. Lô Kỳ to mò hỏi, hắn cũng không phải sở cái kia cái đầu bên trong tổng là nghĩ đến đánh nhau đánh trận gia hỏa, xem như ưa dùng náo người a. Một khảo nghiệm mà thôi, ta cũng không biết làm sao tới. Dù sao liền là bị khắp nơi truyền tống, chờ ta trở về liền chuẩn bị kế thừa thượng cổ tôn giả sương hảo. Đến lúc đó các ngươi nếu tấn gạ, nhớ kỹ tìm ta, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Giang vô ý kỳ ngạo nên nói, kéo đại kỳ ai không biết ta, ngân phiếu không tùy tiện mở, dù sao lại không muốn tiền, dù sao gạ cái chỗ kia theo à sặt bất quá là một cái thâm sơn cùng cốc mà thôi, đoán chừng đời này cũng sẽ không đi qua. đã như vậy, cái kia chúc ngươi may mắn, nơi này bình định đã kết thúc, một lát nữa chúng ta liền muốn trở về à gạn. lớn tiếng nói, ta, mạnh nam nói chuyện liền là lớn tiếng như vậy. Quen thuộc liền tốt, thật không biết cái này tính xấu lúc nào mới có thể thay đổi biến. Ngành, quay dây một cái, các ngươi muốn trở về Atgard, thuận tiện mang ta lên đi. Đến lúc đó dùng các ngươi cầu vòng cầu đem ta đưa về gạ là có thể. Giang vô Gargoye đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này, dựng đi nhờ xe cơ hội tốt, có thể nằm liền sẽ không ngồi. Người lười thiết yếu kỹ năng à? Điều này e rằng không được, Atgard sẽ không để cho ngoại nhân tiến vào. Thần Vương sẽ không cho phép một người xa lạ đến Atgard, không có cách nào đây là quý cũ. Tôi rất khó được giải thích nói, không có quan hệ, ta sẽ cùng các ngươi Thần Vương ô điểm giải thích, nể mặt thượng cổ tôn giả. Hắn nhưng sẽ không làm khó ta. Tin tưởng ta đi, huống hồ thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy, nếu là lưu ta ở chỗ này, ta muốn tìm tới trở về biện pháp không chừng còn biết chỉnh ra sóng gió gì, các ngươi còn không phải muốn tới một chuyến?" Giang Vô Ý kia rất vô tội nói, "Tốt à, có chút nửa uy hiếp bộ dáng, thật đúng là đừng nói, lấy tác phong của hắn, khẳng định là sẽ làm như vậy." Đã dạng này, Thôi, "Chúng ta liền mang theo hắn đi, có thể kết giao thượng cổ tôn giả cũng là một một chuyện tốt." Phụ Vương không phải thường xuyên dạy bảo chúng ta muốn đoàn kết lực lượng đi xử lý sự tình sao?" Lô Kỳ thừa cơ nói ra, Đương nhiên cũng có kéo đối phương một thanh ý tứ, thì Minh Hữu cũng là lựa chọn tốt, mặc dù không nhất định dùng đến, nhưng là mình cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Đã dạng này, vậy được rồi. Bất quá đến lúc đó ngươi muốn đích thân đi cho phụ vương giải thích, nếu là hắn không đồng ý, ta cũng không bảo vệ được ngươi." Tôi nói một tiếng, hắn nhưng không có đảm lượng phản kháng mình phụ vương, đương nhiên cũng không phải là đối thủ của ta. Bên này phản loạn sự tình xử lý hoàn tất, các gạt quân đội bắt đầu tập hợp, ở giữa là thần sấm sủa, giơ cao lên meo meo truy đuổi bầu trời nói ra, hải nhi lần mỗ, đưa chúng ta trở về." Vâng. Vừa nói xong, một đạo thuần túy năng lượng bảy màu từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người đều bao bọc ở bên trong. Sau một khắc toàn bộ biến mất, trên mặt đất lưu lại một cái đốt cháy khét huyền ảo phù văn vân ký. Cảm giác chỉ là lưu quang lóe lên phía trước liền xuất hiện một cái truyền tống môn, Giang Vô Y Ý đi qua truyền tống môn về sau, thấy hoa mắt, liền cảm giác mình đi tới một cái viên cầu hình trong dàn phòng lớn. Hoan nên trở về, Tô Vương tử. Ân, tạ ơn, Hải Nhi Đạt Mẫu, đây là chúng ta tại chiến trường nhận biết ngựa cường giả Giang Vô Ý, chúng ta đến dẫn hắn đi gặp phụ vương. Tôi đối với hảo hữu Hải Nhi Đặt Mẫu vẫn tương đối tôn kính, không có vênh vá hung hăng khí thế đi thôi, hoang nên đi vào mỹ lệ à gạt. Thần sấm xô đoạt mấy lần meo meo truy về sau, trực tiếp bay ra ngoài, không dựa vào meo meo truy hắn thật đúng là không cách nào phi hành. tốt à, những này cái gọi là thần minh đều có chút kém. Giang vô ý, ý lắc đầu, một đạo ma pháp vẩn quanh ở bên người cũng đi theo bay ra ngoài, chổi ma pháp xuất hiện ở phía dưới, cưa cái chổi đuổi theo. trước mắt là một đầu tiếp cận cách xa 15 dặm to lớn cầu vùng cầu, lưu quang lấp lóe, ẩn chứa vô tận năng lượng, là phi thường hi hữu ma pháp kim loại chế tạo thành, không hổ là tiên cung a, thật sự là tài đại khí thô điểm này một cái tinh cầu đều chỉ có không đến 10 cân ma pháp kim loại bị dùng để tạo cầu thật sự là có tiền thủ hảo phát sao mà đến trước giang vô y đi trực tiếp đuổi kịp trước mặt sổ tiểu ố quy là muốn cùng ta tỉ thí một chút tốc độ sao ngươi có thể sẽ ngay cả đôi xe của ta đèn đều nhìn không thấy phía trước là cao vút trong mây kiến trúc xa hoa vô cùng tráng lệ mang theo một loại trước vào công nghệ cao cảm giác nhưng là lại tràn đầy thời trung cổ phục cổ phong cách hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách kết hợp với nhau hết lần này tới lần khác còn cảm giác đến vô cùng thông thuận một điểm không hài hòa cảm giác đều không có đến a nhìn xem ai nhanh, rồi nói ra, sau đó tiếp tục ra tốc phi hành. Giang vô y không vội không chậm liền là cùng ở bên cạnh, không phải rất dễ dàng sẽ bị xem như người xâm nhập đánh xuống. Hạ mới có thể nhìn thấy trên tường thành có vô số phục cổ nỏ pháo đang lấp mình, tựa hồ sau một khắc liền sẽ phát động công kích. Không đến 10 phút đồng hồ, hai người liền đi tới một tòa cao lớn cung điện, kim sắc lối kiến trúc, khắp nơi hiện lộ rõ ràng một loại tôn quý xa hoa cảm giác, nhìn cảm giác vô cùng cao đại tượng. Hai nhóm binh sĩ tại hành lang đứng bên cạnh lập cảnh giới, ở giữa là một đầu thảm đỏ, cuối cùng là một cái rộng lượng vững toạn phía trên ngồi một cái tóc trắng xóa độc nhãn lao nhân, không giận tự uy mang theo một loại vương bá chi khí, đây chính là Odin. Đắc đắc, vương tọa phía dưới đứng đấy một cái cao quý xinh đẹp thành thục mỹ phụ, như na yêu kiểu dáng người cùng xuất trần khí chất, trên mặt nụ cười ấm áp, cái này nhất định là thiên hậu phụ lì dị ạ, quả nhiên không có nổi lên a. Cùng ổ lỉm vụ thiên hậu hệ ra một dạng đều là vô cùng xinh đẹp cao quý, một cái dịu dàng hiền lành, một cái mỹ lệ bên trong mang theo một điểm cái tỵ, đều là cực phẩm mỹ nhân. ngươi làm sao dám mang theo một ngoại nhân đi vào gạt gạt? Phàm nhân, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương? Từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Nếu không, chết. Ô Điển vẫn là như vậy phách lối, đối mặt không phải mình chủng tộc người, luôn luôn đều là như vậy nghiêm trọng bất cận nhân tình. Phụ Vương, đây làm gã thượng cổ tôn giả người ứng cử Giang vô y, hắn tại A Lập Huyền trợ giúp chúng ta đánh bại phản quân, hắn rất mạnh, đến thiếu cùng ta là một cấp bậc. Tô vội vàng giải thích nói, vẫn không quên cho mình thứ vàng, tốt a, cái gì một cái cấp bậc, kém xa được không, quên đi là thế nào bị ẩu đả sao? Chương 433, Ô Điển muốn thông ra. Tôn Kính Thần Vương hộ ta chỉ là tiện đường tới một chuyến mà thôi sẽ không ở Asgard thật lâu dừng lại, lần này tới là bởi vì thượng cổ tôn giả khảo nghiệm. Lần này trở về mệm gà về sau, ta sẽ tiến hành thượng cổ tôn giả kế thừa khảo nghiệm, đến lúc đó đem sẽ trở thành tân nhiệm thượng cổ tôn giả, chắc hẳn cung Asgard cũng sẽ trở thành một cái tốt minh hiếu. Giang Vô Y thì không kiêu ngạo không tự tin nói, căn này lao già hậm hậm người xấu, thực lực cũng rất cường đại, hắn mới sẽ không bị lừa đâu, cái gọi là quân vương cho tới bây giờ cũng không phải là một người tốt, người tốt không cách nào trở thành một cái hợp cách quân vương. Hừ, thượng cổ tôn giả thực lực ta tán thành, nhưng là ngươi, a a, chỉ là một cái tiểu nhân sợi kiến mà thôi, thế mà nói khoác không biết ngượng ta nhìn không ra ngươi có bất kỳ thực lực, muốn trở thành ác sật minh Hiếu, cũng không phải sẽ chỉ nói mà thôi, nhất định phải có được thực lực tương đại, điểm này kém xa." Tô Điền không chút lưu tình nói, ý tứ kia chính là, "ản xì ẻn văn cái kia lão nương môn rất lợi hại rất ngu bút, nhưng là ngươi liền không trách tích, vẫn là về nhà chăn heo đi, đừng đến mất mặt." "A a, ta biết, đã ngươi muốn mở mang kiến thức một chút thực lực của ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thực lực của ta mạnh bao nhiêu." Giang Vô Y thì ánh mắt hiện lên một vẻ tức giận, bị người xem thường, như vậy sao được, làm một cái chủ một trăm mười góc, khục khụ, "tốt ta là một cái sinh bút nhà khoa học kiêm ma pháp sư tại sao có thể để cho người ta xem được đâu? Lúc này vừa vặn lộ kỳ mấy người cũng đã về đến đại sảnh, nghĩ đến là cưỡi công cụ giao thông gì đi, phi thuyền tại Asgard cũng không phải cái gì hiếm có vật phẩm, khoa học kỹ thuật so với gà muốn xa xa phát đạt, chỉ bất quá phương thức tác chiến có chút nguyên thủy mà thôi. Nhìn đến đại sảnh bên trong có Chu Tân, kiếm bạt nỗi trương khẩn trương khí thế có chút không biết thế nào. Ông Giang Vô Y đi trôi nổi ở giữa không trung, toàn thân ma lực tại xoay quanh vòng quanh, lam đỏ giao nhau ma lực mang theo một kia tự nhiên thổ tính, trực chỉ trong vũ trụ bản nguyên nhất lực lượng. Ôi đi độc nhăn nhém lại. Tư Hồ đã nhận ra đối phương có một chút cột mái cũ bệ cảm giác, cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Yin Phì tỷ đệm là không thể nào bị hấp thu, chỉ có thể bị lợi dụng, chẳng lẽ là Yin Phì tỷ đệm hóa thân? Cái này lại không giống a. Ẩm, một đạo truyền tống môn bắt đầu từ trong đại sảnh bị mở ra, từ nho nhỏ cái chén lớn nhỏ một mớ khuyết trương lớn đến đủ để cho người thông qua lớn nhỏ. vô luận cái nào cái góc độ đều có thể nhìn thấy truyền tống môn phía bên kia là một mảnh băng thiên tuyết địa cảnh tượng, đám người đều đang suy tư đây chẳng lẽ là lộ phỉ cố hương rộ tễ nhỉ sao? Tôi đi nhìn xem quen thuộc, tuy cảnh tượng trong lòng nhất thời giật mình. Cái này không chính là mình phong ấn hệ lạ địa phương sao? Bị dọa đến trực tiếp tử vương tọa bên trên đứng lên, gùng nhĩ trên sàn nhà trùng điệp giống một cái, vô thượng thần lực trực tiếp đem truyền tống môn cho đóng lại. Đủ. Ngươi làm sao lại biết nơi này? Odin thần sắc để phía dưới một đám ả gặt chúng thần đều có chút không hiểu rõ nổi, vì cái gì cái kia thế giới băng tuyết sẽ để cho thần vương như thế khẩn trương, chẳng lẽ ở bên trong là có bí mật gì sao? Giang vô y thì trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, Odin lại có thực lực cưỡng ép đem truyền thống môn cho con bé, có chút xin bút ta, bất quá mục đích đã đạt đến, vừa cười vừa nói, ta không biết cái kia là nơi nào chỉ bất quá trước kia vận khí tốt đi gặp qua mà thôi. Không chỉ có là thế giới băng tuyết, ta còn từng tại nơi xa nhìn thấy qua, Asgard, nhìn thấy qua ổ lẩm cụ trên núi chúng thần, càng nhìn thấy qua ạ bộ cổ lẩm quá tà thần này gù gạc khan. Cái gì? Cái này để rất nhiều người kinh ngạc, liền xem như thần sấm số đều cảm thấy không đơn giản, những địa phương kia muốn đi qua, lấy cầu vòng cầu lực lượng đều rất khó đến, tốn hao thực sự quá lớn. Ổ lẩm cụ a, đó là Asgard đối đầu. Bọn hắn còn cũng không có việc gì sẽ đánh bên trên một trận đâu. A, là tinh thần lư hành ma pháp đi có thể từng tới như thế địa phương xa, chắc hẳn vô ý pháp sư thiên phú nhất định là vậy vì xuất chúng. Ta biết sỉ sĩ enlan tính tình, nàng nhưng chưa từng có chân chính thu qua học sinh, những cái được gọi là ma pháp sư tại asgard bất quá là bất nhập lưu học đồ mà thôi. ở một bên đứng yên sau mỹ lệ ra tự nhiên hào phong nói ra, thuận tiện cho những người khác phổ cập khoa học dưới tri thức, đừng cho bọn hắn bị lừa dối. ha ha, đã nhường đã nhường, ta cũng chính là 100.000 năm vừa gặp thiên tài mà thôi, thật không có cái gì lê gớm. thật, giang vô ý ý rất đắc ý nói, hắn không có chút nào lo lắng, tổ đình hắn sát thực đánh công lại, hiện tại đánh công lại. Không, có nghĩa là tương lai đánh không lại. Huống hồ bản lãnh của hắn cũng không phải đang đánh nhau phía trên, mà là tại chạy trên đường, kỹ thuật nhất lưu, liền ngay cả Đột Mạc Mú muốn bắt hắn đều không nhìn thấy đôi xe đèn. Rất tốt, tư cách ngươi ngược lại là có, liền là nhìn xem thực lực có hay không đúng chỗ. Nếu như ngươi còn sống trở về, ta sẽ để cho ngươi trở thành tiên cung một phần tử, nhớ kỹ, đây là một cái không phải vốn liền là chết khảo nghiệm. Đã ngươi biết cái chỗ kia, vậy liền đem nàng giải quyết trở lại. Nhớ kỹ không nên bị nàng giết. Odin đột nhiên linh cơ khẽ động, tựa hồ muốn cái gì, một bộ nhìn con rể dáng vẻ. Đem giang vô ý lì để nhìn có chút sợ hãi trong lòng. Cái lao nhân này không phải là một cái gây à? Odin cầm cung nĩ hướng phía thương khung một chỉ, một đạo sán lạng cầu vồng cầu trực tiếp đem giang vô ý lì bao trùm. Sau một khắc trực tiếp truyền tống đi. Nhìn xem kinh ngạc thần đám người, đây là một khảo nghiệm. Nếu như không cách nào thông qua, chứng minh hắn không có tư cách tại tiên cung dừng lại. Thượng cổ tôn giả cũng không được. Các ngươi chiến quả ta đều nhìn thấy, làm rất không tệ. Rô, ngươi xác thực có làm vương quốc tiềm chất. Lô ngươi cũng phải cố gắng lên. Đôi hai huynh đệ cổ vũ một cái liền vẫy lui láng người. Bị cầu vòng cầu truyền tống đi Giang Vô Ý thì sau một khắc đi thẳng tới một mảnh tuyết trắng mênh mông thế giới bên trong, nơi này ngoại trừ lờ mở liền là băng tuyết, có điểm giống địa ngục a, lạnh, tốt ta, kỳ thật khá quen, thấy thế nào đều giống như thế giới băng tuyết. Các loại, thế giới băng tuyết, ta đi, nơi này chính là có một cái đại ma vừa ở. Vừa nói xong, một thanh trường kiếm sắc bén liền từ trong hư không xuất hiện, thân xuyên màu xanh sẫm bikini bên trong nữ vương xuất hiện. Khuôn mặt đe đẽ, quấn lọ bất tuân khí chất, đây không phải từ vòng nữ thần hệ lạ, vậy còn có người nào? Giang Vô Ý một cái lẫn mình, né tránh trường kiếm gai đất, vừa định giải thích lại là vài thành trống rông xuất hiện trường kiếm bay tới. Bất đắc dĩ Triệu gọi ra truyền tống môn, trực tiếp thanh phi kiếm truyền tống đến những địa phương khác. Chờ một chút, đừng đánh nữa, là ta. Hệ là nghe vậy thu hồi trường kiếm, ý nguyên một bộ đề phòng dáng vẻ, ngươi là ai? Cũng là bị ổ đỉn cái kia lão hỗn đản trục xuất kẻ đáng thương sao? Quỳ xuống. Nhìn thấy ngươi nữ vương còn không quỳ xuống. Tốt Ta, nữ tử nữ vương khí chẳng chính là như vậy cường đại, không hổ là ngàn vạn trong lòng nam nhân nữ thần. Ngạch, ta là lão công ngươi, trượng phu của ngươi a. Giang Vũ Ý ỉa lúc này không biết thế nào, đột nhiên liền mở miệng đùa giỡn hệ là một cái, tốt ta Sau khi nói xong rõ ràng cảm giác được nhiệt độ xung quanh lại lạnh mấy phần. Hệ là một trận cười lạnh, a a, ngươi còn thật là lớn gan, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng ta nói chuyện, xem ra ngươi là đang tìm cái chết. Đã muốn chết, vậy ta liền thành vào ngươi. A, ngươi là cái kia tiểu tặc. A a, có ý tứ, lần này làm sao bị ô Odin ném vào tới, cầu vùng, cầu khí tức, không lừa được ta. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong trực tiếp lao đến. Chương 434, nữ tỷ Ma Vương Hẻ lạ. Sắc bén trường kiếm chính xác xẹt qua một đạo đường cong đâm về rang vô ý yệ cổ họng. Hệ lạ chiêu số đều là chiêu chiêu trí mạng, hoàn toàn là lấy giết người làm chủ. Cái này Đại Ma Vương thật sự là bạo lực. So với chính mình bạo lực lão bà sụn tơ ý hồ man còn muốn bạo lực. Về sau nếu là cưới hệ lạ về nhà, cái kia đoán chừng phải thường xuyên đánh nhau a. Ku Ku, tốt a, hiện tại cũng không phải muốn những chuyện này thời điểm. Trước sống sót rồi nói sau, thiếu niên. Giang Vô ý Yên nếm thử tiến hành trốn tránh, nhưng là hệ lạ mũi kiếm một mực đang đi theo di động, tựa hồ bất kể thế nào trốn tránh đều là tránh không khỏi máu tươi ba thước hạ tràng, thật là đáng sợ, loại này cường đại lượng cát bách liền xem như đối mặt Quang Thuận đờ bộ mạn cùng sụp đờ y bộ mạn thời điểm đều chưa từng có đi theo ổ đỉnh trình chiến qua chín đại quốc độ nữ nhân liền là vô cùng đáng sợ khi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Giang Vô Y chỉ có thể dùng trường thương năng lượng đẩy ra mũi kiếm của đối phương đồng thời thi triển ra pháp thuật phòng ngự đem đống nhiên xuất hiện mấy thanh trường kiếm trả lại ý niệm thanh kiếm chống chống tạo vật bản sự thực sự quá vô lại đinh đinh đang đang trường kiếm đâm vào Quang Thuận bên trên không cách nào tiến lên trước một bước hệ la mị hoặc cười một tiếng đống nhiên một cái xoay tròn đáng nghiêng trực tiếp đem Giang Vô Y liên tiếp ánh sáng ngộ mộ cùng một châu đã bay Điều sái hồi toàn cước, tư thế yêu nhã bên trong lại dẫn vô tận túc sát khí tức, không hổ là đại ma vương. đủ rồi, ngươi cái nữ nhân điên này lại dám đánh lao công ngươi, xem ra ngươi nhất định không biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức. hừ, xem chiêu. giang vô y thì quyết định muốn đánh, hung hăng đánh, tối thiểu phải thừa dịp lấy hệ là suy yếu nhất trong khoảng thời gian này đem nàng cho đánh nằm xuống, không phải về sau đi cương khó chân a, không phải mạnh hơn chính mình, vậy sau này còn thế nào la lụt? nhất định hung hăng đánh. ông, đọa lam giao nhau ma lực bao trùm tại trên nắm tay, liền ngay cả thân thể đều bao trùm lên ma lực áo giáp yếu ớt dòng điện tại áo giáp bên trong chạy xuôi, biên độ nhỏ kích thích tế bào sức sống, tăng tăng tốc độ. giậm chân một cái, cả người liền liền xông ra ngoài, mấy quyền đem chống rông xuất hiện trường kiếm sắc bén đánh bay. truyền tống môn mở ra, đi thẳng tới hệ lạ sau lưng liền là một quyền. bảnh. hệ lạ rất nhanh chóng xoay người, chính xác tiếp nhận giang vô ý lìa xuống quyền, xem ra tựa hồ hào không lao lực. a a, ngươi không phải nói muốn làm nam nhân của ta sao? thân yêu, có phải là không có ăn cơm a? dùng chút khí lực được hay không? cái dạng kia vô cùng phét rối. Hết lần này tới lần khác xuất hiện tại hệ Lạ lại tuyệt không lộ ra đụt nụt, ngược lại càng thêm phụ trợ nàng ngự tỷ Phong Tỉnh. Có đúng không? Vậy dạng này đâu? Giang vội Ý y bỗng nhiên tăng cường ma lực đưa vào, toàn bộ khí lực đều tập trung ở trên năm tay, dùng sức vung lên. Đột nhiên tăng lớn lực lượng trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị hệ Lạ cho đánh vào trong đất, cứng rắn nham thạch đều bị đánh ra một cái hố, mà hệ Lạ vừa vặn nằm ở bên trong. Hệ Lạ là có chút mơ hồ che, sau đó gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia tức giận, cái này quả thực liền là vô cùng ngạ, nàng hệ Lạ chinh chiến chín đại quốc độ đã xuống vô số địa bàn, lúc nào chật vật như vậy qua? liền xem như Âu Đỉnh phái ra toàn bộ nữ võ thần đến truy sát nàng thời điểm, nàng đều không có trật vật như vậy qua, không chỉ có tránh thoát truy sát hơn nữa còn trở tay đưa cho đối phương một đoàn diện. A không, phải nói còn có một cái nữ võ thần không có chết, gọi là cái gì nhỉ? Phải gọi làm vật thu gì a? Hỗn đản, ta muốn ngươi chết. Hễ lạ vỗ đất tuyết, cả người trực tiếp đằng không mà lên, vừa ra chiêu liền là một đoạn tam liên đá, lần này không có lưu tình, mà là vô cùng phẫn nộ bộc phát, ạt gạt người thân thể tố chất cực mạnh, mỗi một quyền đả ra đều là một trận ông ông âm bạo thanh một, giam vô y lì vẻn vẻn chỉ là tiếp một quyền đã cảm thấy năm đấm đều có chút tê dại, lực lượng này cũng thật là đáng sợ a. Nếu là người bình thường chẳng phải là bị một quyền cho đánh nổ, không dám xem thường. Dù là trước mắt hệ lã phát giận lên cũng là đẹp nổi lên. Ma lực huyễn hóa quyền sáo tại ngăn cản sau một lát tầm vang vỡ vụn. Hừ, sú nam nhân, chịu chết đi. Hệ lã lần này không có làm dùng vũ khí, mà là đôi bàn tay trắng như phấn bên trên lưng lánh màu xanh sẫm quan mang. Cái kia là tử vong chi lực biểu hiện, sẽ nhanh chóng ăn mòn rơi người xuống tuổi thọ. Thuộc về hắc ma pháp phạm đảo. Giang vô y không dám kinh thượng một đạo xiềng xích, vô số ma pháp xiềng xích kết hợp ở bạ sở game lực lượng tổ thành tổ lực màu đỏ tươi xiềng xích, xiềng xích đem nún nhảy phẫn nộ huy quyền hệ là trực tiếp khóa lại. Loại ma pháp này xiềng xích thế nhưng là kết hợp vĩ độ lực lượng tồn tại, liền ngay cả thả nổ đều không thể tránh thoát. Hơn nữa còn là có lực lượng bảo thạch thả nổ, có thể nghĩ có bao nhiêu bức. Hỗn đản, thả ta ra. Là cái nam nhân liền đánh với ta một trận, ngươi cũng sẽ chỉ điểm ấy thủ đoạ sao? Hừ, thật sự là không thú vị. Hễ lạ vừa mới bắt đầu còn dáng vẻ đáng yêu, nhìn thấy rằng vô ý lý nguyên bất vì sở động về sau, cả giận hừ một tiếng khéo động thần lực trực tiếp đem xiềng xích chân khai, lần nữa giẫm chân hướng Giang Vô Y lìa tiến lên, đôi bàn tay trắng như phấn lừng lánh màu xanh sẫm tử vong qua mang, một quyền này xuống dưới, thật sự có có thể sẽ chết rồi. Côn vợ ở, Giang Vô Y thì không ngừng lùi lại, hỏa cầu, băng truy, thần đỡ cùng gai đất toàn bộ dùng tới, phảng phất đều không có hiệu quả gì, hệ lạ tựa hồ đối với những ma pháp này công kích cùng vật lý công kích đều miễn dịch mở dạng, cái này lung túng, đây không phải chuyên khắc pháp sư chiến sĩ mà, khó trách sổ đã thức tỉnh sổ chi lực sau đều đánh không lại hệ là đây là suy yếu sau hệ một bên đánh một bên lui. Hệ là hoàn toàn liền là một bộ không sợ hãi dáng vẻ, trừ phi là trên lực lượng áp chế. Không phải muốn đánh bại nàng thật rất khó, có thể tại ô điển trinh chiến chín đại quốc độ thời điểm khi một cái dũng mãnh nhất công kích đại tướng, hệ là thực lực có thể nghĩ. Bất quá mà cũng có một chút chỗ tốt, cái kia chính là lấy về nhà, tuyệt đối về sau có thể an tâm ngủ ở nhà cảm giác, cái gì địch nhân đều là một đám cắt bã. Không. Giang vô y thì hít thở sâu một cái, không ở phía sau lui, mà là bắt đầu cảm ứng ở bạ sở game bản nguyên lực lượng. Đây là nhất thuần nát bản nguyên vũ trụ lực lượng, mặc dù nói cột Smith Cu bệ -e bị xem như một cái tin đến sử dụng, nhưng là không thể phủ nhận làm một cái entity game, uy lực của nó là to lớn. Nhìn xem Giang Vô Ý địa dáng vẻ, hệt là khinh thường mà cười cười, "Ai, làm sao vậy? Thân yêu kẻ yếu tiểu nam nhân, không, có biện pháp sao? Chuẩn bị kỹ càng đầu hàng sao?" "Ha ha, yên tâm, liền hướng về phía trước ngươi đối với ta làm sự tình, ta không sẽ giết ngươi. Mặc dù biểu lộ đống nhiên trở nên dữ tợn, ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết." Dáng can đảm khinh nhẫn vĩ đại tử vong nữ thần hệ lạ. "Hừ." Không gian chung quanh mở ra từng đạo vết nứt. Chói mắt năng lượng từ trong cái khe thẩm thấu ra, bị răng vô ý thì hoàn toàn hấp thu. Trong nháy mắt đã cảm thấy lực lượng trở nên phi thường cường đại. Loại cảm giác này liền là in phải tỷ lệ lực lượng khởi nguyên sao. Bắt nguồn từ vũ trụ, một loại hoàn toàn khác với vi độ lực lượng lực lượng. Hắc, hắc, ta sẽ không sẽ sống không bằng chết cũng không cần làm phiền ngươi lo lắng. Bất quá ngươi khẳng định sẽ sống không bằng chết. Coi quyền nữ nhân lốc. Nói xong tay phải nắm tay, vỏ quyết ưu lam quang mang lực lượng nở rộ. Đối hệ lạ liền là một chiêu thường thường không có gì lạ xung quyền. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hệ lạ mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có đem những này để vào mắt. Vừa mới tiếp xúc đã cảm thấy không thích hợp. Ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp đem nàng mang bay ra ngoài, trên không trung căn bản là không có cách khống chế phương hướng, trực tiếp đụng nát một tòa ngọn núi nhỏ, bị chia làm mảnh vỡ đất đá bao phủ, điều đó không có khả năng xuyên. Chương 435: Đáng thương ngự tỷ đại ma vương. Điều đó không có khả năng. Vì cái gì lực lượng của ngươi bỗng nhiên trở nên cường đại nhiều như vậy? Hỗn đản. Hệ là không dám tin nhìn xem mới vừa rồi còn bị mình tùy ý trên mặt đất tùy ý ẩu đả tiểu nam nhân, hiện tại lại có năng lực phản kháng mình, loại lực lượng này đơn giản khiến người ta kinh hãi, nói không rõ ràng là cái gì lực lượng. Nhưng là siêu Việt nàng nhận biết, tựa hồ là rất lực lượng quen thuộc. Hắc hắc, chiêu này rất thoải mái a. Còn có thoải mái hơn. Giang Vô Ý vừa đáp ý cười cười, sau đó tâm thần khẽ động, tại hệ lạ phía dưới kéo ra một đạo chuyển tống môn, trực tiếp đem hệ lạ truyền tống đến trước mặt, một phát bắt được cổ của đối phương, cùng bắt một cái đáng thương mèo con một dạng đem mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm tử vong nữ thần bắt ở giữa không trung. Bởi vì thất tức nguyên nhân, hệ lạ hai chân trên không trung lung tung chứng mắt, đôi chết lấy màu xanh sẫm sơn móng tay ngọc thủ ý đồ xử lý mở như sắt tiêu bàn tay lớn. Khô khô khoảng cách gần lần thứ nhất thấy được tử vong sợ từng cái linh sợ, tự hồ một giây sau liền sẽ bị vặn gãy cổ một dạng. Giếng người, Giang vô y khẳng định là sẽ làm. Về phần địch nhân là nam nhân hoặc là nữ nhân cũng không đáng kể, hắn cũng không phải không giết nữ nhân cũng không đánh nữ nhân của tử, hắn chỉ là một cái muốn làm cái gì thì làm cái đó hôn đản mà thôi. Bất quá nha, hệ là nếu là giết vậy liền quá lãng phí, không bằng lưu làm lão bà a. Dạng này ngự tỷ vẫn là lưu trong nhà mình ấm chân ấm mang mang hài tử tốt. A a, biết đây là cái gìư? Đây là lực lượng. Lần đầu gặp mặt, a không, là lần thứ ba gặp mặt đi, trước quen biết một cái. Ta gọi giang vô ý để đến từng ga là đời tiếp theo thượng cổ tôn giả người ứng cử. Kim sắt giang cầm tựa hồ thả vương lòng một chút, để hệ là có thể thở dốc, chỉ là không biết vì cái gì lực lượng tựa hồ bị giam cầm, để nàng hoàn toàn cảm giác không thấy đến từ Asgard gạt yêu ước lực lượng. Loại này nói chuyện với nhau phương thức đối với nàng mà nói là một loại xỉ nhục, đều hơn một vạn năm, còn thật không có trật vật như vậy qua. Khưu cụ, ngạ, cái kia rách dưới địa phương cũng sẽ có người dạng này cường giả sao? Ngươi cái này muốn đảm có bản lĩnh giết ta, sớm tối ngươi cũng sẽ bị người khác giết chết. La ối để ngươi tới giết ta à? Đến à, bắt đầu đi, giết ta hoàn thành nhiệm vụ, trở về cùng lao đầu tử kia giao phó, có lẽ vận khí tốt, ngươi còn có thể đạt được một phần thù lao. Giang Vô Ý nghi lắc đầu, rất hưởng thụ loại lực lượng này áp chế đối phương cảm giác, "Không không, Odin nói đây là một khảo nghiệm, nói, thông qua được ta liền có thể tại Asgard thông hành, thậm chí trở thành tiên cung một phần tử. Ta đối với mấy cái này không có hứng thú, bất quá đối với Asgard khoa học kỹ thuật vẫn rất có hứng thú. Đương nhiên, đối ngươi cũng là rất hứng thú, ngươi đại mỹ nhân như vậy nếu là trực tiếp giết đây chẳng phải là phung phí của trời sao? Ta có cái đề nghị, ngươi có muốn hay không nghe?" Hễ là đã bỏ đi vùng đây, nàng xem như minh bạch Mình nhất định bị một loại cao cấp ma pháp cầm giữ không, gian, hoàn toàn đã cách trở ngoại bộ nguồn năng lượng, nói một cách khác, nàng hiện tại chính là không có Asgard lực lượng một cái sụp gơ chiến sĩ mà thôi. Kiến nghị gì? Nói, đừng lằng nhằng lằng nhằng, ngươi vẫn là một cái nam nhân sao? Đối một nữ nhân khoe khoang có ý tứ sao? Rất đơn giản, làm nữ nhân của ta đi, giúp ta sinh con, trong nhà mang hài tử, nhàm chán thời điểm liền giúp ta đánh một chút người ngoài hành tinh a. Thế nào, đề nghị này không sai a? Ha? Có hay không tâm động, nói cho ngươi, trong nhà của ta nhưng là có hai cái rươi thần lão bà. Nói lên ấn đờ gỗ mạn cùng sủ tờ ý ô mạn, Giang Vô Y đi đã cảm thấy đặc biệt tự hào, ai nha, lao bà thực lực cường đại cũng là một loại chuyện của ta, đáng giá khoe khoang sự tình, an an bám loại hình vui vẻ nhất. Ha ha, ngươi một phàm nhân lại dám nói như vậy, ngươi biết ta là ai không? Tô Điển Trường Nữ, chinh chiến chín đại quốc độ tử vong nữ thần hệ lạ. Bán thần tính là gì? Ta là chân chính thần minh. Hệ lạ khinh thường nói, bán thần? Không có ý tứ, nàng thế nhưng là hàng thật giá thật thần minh, so bán thần mạnh hơn nhiều. Tiểu Thuyết, nói, mời lên bái hợp. Tốt ta, dù sao nói thế nào ngươi là sẽ không nghe đã dạng này chỉ có hành động mới có thể nói rõ hết thảy. Hắc hắc. Giang vô y ỉa nói xong cười xấu xa lấy đi hướng hề lạ, xem ra liền biết không sự tình tốt, hề là không khỏi có chút sợ hãi lui lại lấy. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta nhưng là tử vong nữ thần, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một điểm, ngươi nếu là dám khinh nhường thần minh, là sẽ bị giết. Không không không, ta không phải anh hán thần minh, ta chỉ muốn đem ngươi cái này đại ma vương ngự tỷ lấy về nhà mà thôi. Yên tâm, ta sẽ phụ trách. Ha ha ha. Xoay người nông nô đem ca hát Giang vô y ỉa nhịn không được đắc ý cười ha ha. Không có cách, làm một đầu vừa mới bắt đầu tại mạ vẫn chỉ là một đầu cá hớp mới tồn tại. Hiện tại lịch tập thành công, thế nào cũng muốn vung hoa chúc mừng toàn liêu đi một đợt ta. Khúc cụ, chúc mừng ngược lại là nhất định, nhưng là toàn đặt trước là cái quỷ gì? Toàn đặt trước đi giả phần món ăn sao? Sau một ngày, Giang vô y lìa rời đi thế giới băng tuyết, một lần nữa sử dụng truyền tống môn trở về át gạt. Mà tử vong nữ thần hệ lạ là làm sao bất lực ngồi tại địa phương, không biết suy nghĩ gì, nhìn trước mắt một trường phía trên tỏa ra yêu dị tiên diễm hoa hồng vỡ trắng mang kinh ngạc kinh ngạc xuất thần. Vừa về tới át gạt tiên cung bên trong, ổn định vừa lúc ăn vị tại vương tọa bên trên đang tại thuần dưỡng lấy một cái máy bay chiến đấu, không ngẩng đầu một cái, đống nhiên giống như cảm ứng được cái gì, nghi ngờ nói ra, tại sao có thể có ở bạ sở game cảm giác kỳ quái, nhưng là lại không giống như là ở bạ sở game. Sau một khắc, Giang Vô Y đi thông qua truyền tống môn nhất đi thẳng tới tiên cung, đống nhiên xuất hiện để thị vệ trung quanh đều trước tiên cầm vũ khí lên, tựa hồ muốn giết chết kẻ xâm nhập này, dừng lại, không phải người xâm nhập. Ô đình đống nhiên nói ra, ta trở về, cái kia hệ là ta đã giải quyết xong, nàng thật là khó đối phó. Ô đình, ngươi chuẩn bị song thủ làm sao? Thực lực cường đại, nói chuyện đều không đồng nhất dạng. Giang Vô Ý Nhi cũng sẽ không tiếp tục thần vương thần vương thế ư, mà là trực tiếp gọi Odin. Giang mua Odin ngược lại là không có để ý, ngược lại có chút vui mừng gật đầu, ngươi cùng hệ là không sai biệt lắm, thực lực cường đại về sau cũng đều không hiểu phải tôn trọng lão nhân gia. Ngươi giết nàng? Đương nhiên không có, chỉ là đánh bại mà thôi. Ngươi nói phần tưởng đâu? Là cái gì? Giang Vô Ý Nhi mới sẽ không ngu như vậy đâu, hệ là mặc dù nói bị Odin phong ấn, bất quá cái này cũng là chuyện nhà của bọn hắn, mình nếu là giết bọn hắn người nhà, cái kia chính là cùng Asgard khai chiến, cái này cũng không ổn dạng. Odin đánh Hel라, đó là ba ba đánh nữ nhi. Đã như vậy, vậy ta tuyên bố, đem tử vong nữ thần hệ lạ gả cho ngươi, đến từ gả thượng cổ tôn giả Giang Vô Ý để về sau ngươi chính là bốn. Bốn Asgard một phân tử, ngươi có thể tại Asgard cùng tiên cung tự do hoạt động. Đây là ngươi con dấu, có nó, các binh sĩ liền có thể nhận được ngươi. Tốt, mang lên hệ lạ rời đi Asgard đi, ngươi đi tìm Huyền Đản, hắn sẽ đem ngươi đưa về mạc. Odin đột nhiên nói lời kinh người, trực tiếp làm chủ đem nữ nhi cho gả đi, xem ra tựa hộ dùng hết một cái phòng tay dây rừng. Thôi da, lão già chết tiệt này quả nhiên rất xấu nữ nhi không muốn giết cũng không muốn ở lại Asgard tăng cường thực lực, mà là trực tiếp đem nữ nhi gạt đi. Lão già chết tiệt này thật là xấu rất à? Ta dọa. Giang vô y là có chút mơ hồ che, f còn tưởng rằng có thể đến tiên cung trong bảo khấu chọn lựa bảo vật đâu, không nghĩ tới chỉ là thành đối phương tiện nghi con rẻ. Cứ như vậy chẳng phải là trở thành thần sấm sầu cùng quỷ kế chi thần lộ kỳ thì đi? Thốt à, cái kia hình tượng nhất định phi thường cảm động. Chương 436 trăm ba mươi ô đình gạt nữ nhi. Cứ như vậy mà thôi, không phải hẳn là còn có cái khác đồ vật sao? Giang vô y thì chưa từ bỏ ý định hỏi. Cái gì lạnh băng hộp sinh mệnh à? Vĩnh hằng hỏa diễm tùy tiện đến một chút cũng đi, lại không được, đến ăn lót giả thận bảo vật cũng được tốt à? Không phải thật không đối phó được hệ là cái kia lại ma vương. Ngươi trẻ tuổi, không cần như vậy lòng tham, ngươi có thể trở thành thần vương Odin con rể đã rất tốt, thật tốt đối hệ là đi. Đứa bé kia quá mức chấp nhất, đưa nàng mang đến gã A hy vọng ngươi có thể cải biến nàng. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi bây giờ xác thực không phải thượng cổ tôn giả, nhưng là lấy lực lượng của ngươi bây giờ, khi một cái thượng cổ tôn giả đã là dư sải. Tại Asgard nghỉ ngơi sau một lát, ngươi liền trở về em gã A. Odin bắt đầu hạ lệnh chủ khách. Lao già này tử thật đúng vậy, thế mà đem như thế một cái đại phiền toái cho dùng ra ngoài, tốt à, gừng càng già càng cay. Ngươi ngưu bức, giang vô y thì chỉ có thể bất đắc di tiếp nhận sự thật này. Mặc dù nói hiện tại mình có thể đánh bại hệ lạc, nhưng là các loại hệ lạ gần song cầm đoán đi tới, vậy liền không nhất định. Huống hồ hiện tại cũng đánh không lại Odin, đỉn, 26 gạt ngưu nhân đều là niên kỷ càng lớn càng lợi hại. Tốt à, đã ngươi nói như vậy, ta liền tiếp nhận tốt. Nếu là xuất giá, vậy khẳng định là phải có đồ cởi a, không cần gì lợi hại bảo vật, tùy tiện đến điểm vĩnh hàng hóa diễm loại hình đồ vật liền tốt, không cần quá khách khí. Ô đi ba, không có. Mau cút! Đang nói ta liền trực tiếp đem ngươi đánh ra ngoài. Nói xong khoát tay trả lại, trực tiếp đem Giang vô y thì chuyển tống đi. Thôi ta, vô sỉ lão hỗn đàn. Vừa ra cửa, liền thấy Phong Thái chắc chắc ung dung mỹ phụ đi tới. Không phải mỹ lệ thiên hậu phụ lỵ gì à? Còn có ai? Vô y kìa đúng không? Ô Đình nói với ta, hắn chuẩn bị đem lại nữ nhi hệ là gả cho ngươi. Chúc mừng ngươi, về sau chúng ta liền là người một nhà. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi một chút lễ vật, hy vọng các ngươi sẽ thích. Nói xong từ thị nữ chỗ nào cầm qua một cái bảo dương đưa tới. Giang vô y tiếp nhận bảo dương, to mò hỏi, đây là vật gì? Đồ cưới sao? Thiên hậu phủ lý gì ạ?" Cười rất ôn hòa rất có cảm giác thân thiết, gật gật đầu, xem như một điểm đổ qua đi, "Hễ là tại Asgard cơ hồ không, có ai biết, nói đến nếu như không phải, được rồi, những này chuyện cũ trước kia liền không nói. Những này trong dương độ vật đối với các ngươi cuộc sống sau này có trợ giúp, thời gian không còn sớm, ngươi đi tìm hình Nân đi, ta liền không đưa ngươi đi." Giang Vô Y thu hồi cái dương, mặc dù phi thường tò mò, bất quá vẫn là không có trước tiên mở ra, gật gật đầu nói, "Tốt, cảm ơn ngươi, ngươi thật là xinh đẹp hào phóng tiên hậu." Chờ mong cùng ngươi lại lần gặp gỡ. Nói xong tiến lên ôm đối phương một cái, nhưng sau đó xoay người hướng cầu vòng cầu phương hướng bay đi. Mỹ Lệ ra ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ làm như vậy, không hành lễ tiết hình thức ôm, điểm ấy rất bình thường, nhìn đối phương rời đi, mình vừa xoay người rời đi, nàng ngoại trừ là một cái thiên hậu bên ngoài, cũng là Asgard ma pháp đoàn thủ lĩnh, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện bận rộn. Hối, thật đăn dựng, đã lâu không gặp, thiên ta về nhảm gà a. Giang Vũ ý ỉ đi vào cầu vòng cầu, Hằng Đan Di nguyên đứng tại khống chế trên này, sử lấy thủ hộ chi kiếm đang quan sát lực quá quốc độ. Ngươi tốt, tôn kính thượng cổ tôn giả, ta cái này đưa ngươi đi không có có thêm lời thừa thái, hoàn toàn là giải quyết việc trung dáng vẻ, hắn nắm dùng thủ hộ chi kiếm khởi động máy kiểm soát, lợi dụng cầu vòng cầu bên trong năng lượng khổng lồ mở ra truyền tống thông đạo. Phía trước hình nửa vòng tròn cổng vòng bộ phát ra chói mắt thất thải huyết quang. Giang Vô Ý y cũng không chậm trễ, trực tiếp đi vào truyền tống môn, ở chỗ này hắn có thể cảm giác được gã không gian tọa độ, đồng dạng, tại Asgard cũng lưu lại một loạt không gian tọa độ, về sau có cần có thể tùy thời trở về. Bước vào truyền tống môn, tại ngũ thải tân phân trong thông đạo không ngừng tiến lên, tựa hồ qua một cái lúc lại hoặc là chỉ là một phút đồng hồ, liền bị truyền tống đến một phiến trên biển. Víu không có có ngoại ý muốn trực tiếp biến thành rơi xuống nước chó lang thang ta sát cái này hửng đan truyền tống chính là nơi quái quỷ gì liền không thể truyền tống đến trên lục địa sao giang vô ý ý bất đắc dĩ lần nữa từ trong biển bay lên ma lực chấn động trong nháy mắt đem nước biển chấn khai chủ nhân hoan nên về nhà nơi này là địa trung hải tại giữa các vì sao khoảng cách quá mức xa xôi tại cả mỏ đạ sở ta tư liệu không có cách nào truyền tống đến trong nhà rất xin lỗi trí tuệ nhân tạo mẹ xạ thanh âm bỗng nhiên tại vi hình thai ngay vang lên so với trước đó tựa hồ nhiều một tia tình cảm càng giống là một cái trí năng không quan hệ chờ ta về nhà dựng không gian thông đạo, đến lúc đó liền có thể đem tư liệu mang tới. Hiện tại là cái gì tình huống? Ta rời đi bao lâu? Giang vô ý kỳ hỏi, không phải là mình rời đi một đoạn thời gian, đại chiến thế giới lần hai đã đánh xong đi, trên trời một thiên địa năm tiếp theo, chủ nhân ngươi đã rời đi một tháng thời gian, trước mắt nước đồng minh cùng trục tâm quốc chính tại tây âu trên chiến trường kịch chiến, thảm thiết nhất vẫn là bắc phi chiến trường, căn cứ tình báo mới nhất, tựa hồ nà gì quân đội tại ai cập vô ý ở giữa thả ra một chút quái vật, trước mắt đang tại tàn phá bừa bãi. Nữ chủ nhân đi an Cả dã cùng ạt lạng nạng đã tại Bắc Phi trên chiến trường chống cự những quái vật này. Đề nghị chủ nhân thành lập vệ tinh, dạng này ta có thể đem mới nhất hình tượng truyền tống tới. Mẹ giả hảo ý nhắc nhở một câu, tốt ta, thật càng ngày càng trí năng, bất quá vì cái gì bỗng nhiên biến thông minh, chẳng lẽ là do một mực đang sửa chữa chương trình sao? Các nàng gặp nguy hiểm sao? Nếu như không có, ta trước hết đi đón một người, sau đó lại đi qua nhìn một chút tốt. Giang vô ý hề vẫn tương đối quan tâm lao bà của mình nhóm vấn đề an toàn, mặc dù nói bán thần rất sinh bút, nhưng là do so bán thần sinh bút nhân vật có nhiều lắm, chỉ là tại gạ tương đối ít thấy đến mà thôi. Tạm thì không có bất cứ gì nguy hiểm, chủ nhân có thể yên tâm. Mẹ xạ thanh âm tiếp tục truyền đến, rất êm hai. đã các lao bà không có gặp nguy hiểm, cái kia giang vô ý thì liền không cần quá lo lắng, đây chính là một đám bạo lực nữ vương, 110 trăm không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Vận thời ma lực, mở ra một đạo vượt qua vĩ độ truyền tống môn, xuyên qua truyền tống môn có thể nhìn thấy di vãng còn vô cùng ngạo khí ngự tỷ tử vong nữ thần hệ lạ vẫn là ngơ ngác ngồi dưới đất, không biết lại suy nghĩ gì, tựa hồ bị người đánh bại, lại hoặc là bị cầm đi một máu có chút phi muộn. Người cái này đồ lưu manh, đi trả về tới làm cái gì? Lão nương không cần ngươi đồng tình, cút cho ta tựa hồ là thấy được cử nhân lập tức lại khàn cả giọng gầm rú nói Ngạch, đừng như vậy nha lão bà loại chuyện này đâu mỗi nữ nhân đều sẽ kinh lịch thả lỏng một điểm tổ đình đã nói đem ngươi gả cho ta từ giờ trở đi ta chính là lão công ngươi nam nhân duy nhất ngươi chính là lão bà ta yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt ngươi giang vô y thì trong lòng đắc ý à cưới được tha thiết ước mơ ngự tỷ lão bà sóng bên trong cái sóng à chúng ta dân chúng nhưng thật cao hứng Hừ, chờ đắc ý quá sớm chờ ta đi ra thực lực của ta liền sẽ khôi phục đến lúc đó ngươi trở bị ta sửa chữa a hệ là đến cùng là đại ma vương Nhìn thấy Giang Vô Ý li sau rất nhanh liền khôi phục trạng thái, bất quá nàng cũng không phải một cái sẽ nhận thua nữ nhân, xưa nay không là. Muốn nàng an tâm giúp chồng dạy con, không thể nói nằm mơ, chỉ có thể nói rất khó. Có đúng không? Người tu không sửa chữa ta, ta không biết, nhưng là ta hiện tại liền muốn sửa chữa ngươi. Giang Vô Ý li nói xong lại cười xấu xa đi lên. Hỗn đàn. Hệ là hờn dỗi một câu, sau đó liền không có hạ văn. Chương 437: Liên hợp tác chiến. Châu Phi là một cái kỳ lạ địa phương, nơi này ban ngày khốc nhiệt khó nhịn, ban đêm lại lạnh muốn chết, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, người bình thường rất khó thích ứng. Minh quân cùng nạ gì chiến trường bị đặt ở Bắc Phi, nơi này đại bộ phận là sa mạc, ngoại trừ độ trên lệch nhiệt độ trong ngày vấn đề, trong sa mạc uống thủ đô nước là một chuyện vô cùng khó khăn, hơn nữa còn có cái khác chí mạng độ vật, tỷ như bọ cạp, vì vợ loại hình, vợ nát nát. Một đạo từ giản dị thế công tạo thành công sự phòng ngự bên trong, minh quân binh sĩ đều sắp bị sợ tè ra quần. Tại tiểu đội trưởng chỉ huy hạ bóp lấy cò súng đem đạn đánh đi ra. Trước mặt địch nhân, không, phải nói là quái vật mới đúng, là một đám bao vây lấy rách dưới băng vải vương mịch thi thể, hành động lại dị thường nhanh chóng, quả thực cùng viên hầu một dạng linh hoạt với lại còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi thối, tựa như là thi thể mục nát cực kỳ lâu mùi thối. Một cái xác cướp nhanh chóng đột phá báo kim loại chiến tuyến, trực tiếp bổ nhào vào một sĩ binh trên thân thânกำ cắn, liền cùng lão hổ ăn người một dạng. Binh sĩ trước khi chết tiếng kêu thảm thiết để cho người ta không ghét mà run, binh lính chung quanh vội vàng đem ạ sột phân nhắm ngay xác cướp ba năm lần đem nó đánh thành mảnh vỡ, sau đó lại thay đổi đầu thương đối phía trước công kích xác cướp. A, da không chịu nổi, bọn chúng căn bản cũng không phải là người. Một cái uỷng lần binh sĩ hỏng mất, nhìn thấy bị gặm cắn máu thịt bè bè chiến hưu thi thể, phát điên muốn muốn chạy trốn. Vành một cây súng lục trực tiếp đem lâm trận nắm lao bỏ chạy hội binh đánh chết nổ súng rõ ràng là giết sở củng sermit mà phía trước chiến đấu có nước đồng minh quân đội cũng có nạ gì quân đội càng có hỉ dạ binh sĩ tại những này trước đó gặp mặt liền đánh cho ngươi chết ta sống binh sĩ giờ khắc này thế mà cùng một chỗ tác chiến cái này cũng thật bất khả tư nghị à sermit ngươi lại dám giết hại binh lính của chúng ta ta đập chết ngươi một cái ying lần sĩ quan giận dữ gầm rú nói cái dạng kia tựa hồ muốn cho chết đi binh sĩ lấy lại công đạo một dạng giết sở củng thay đổi súng ngắn đối tên kia ying lần sĩ quan thân sắc mười phần kinh thù nói hừ hiện tại là lúc nào trên chiến trường thời khắc mấu chốt thế mà dám can đảm lầm trận trốn qua lại loại người này nên chết ngươi có phải hay không cũng muốn chết ta thái độ vô cùng phách lối ác liệt căn bản chính là không có đem đối phương để vào mắt mỹ đội sertiv không thể không đứng ra xung làm hòa sự lao bất đắc dĩ nói hai vị bây giờ không phải là cãi nhau chúng ta đang tại đứng trước phi thường nghiêm trọng cục diện một cái xử lý không tốt còn biết là cái thế giới này tai nạn hiện tại nhất định phải giải quyết địch nhân trước mắt đừng lại nội chiến sermit đây là ying lần binh sĩ ngươi không nên quá phận vị này thượng tá mời quản tốt ngươi mình người ừ Nếu là toàn bộ người đều cùng gia hỏa này mở dạng, động một chút lại chạy trốn, chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này. Rét sở cùng mới sẽ không túi đầu xin lỗi, vẫn là kiêu ngạo như vậy. ngươi tên gây thởm, các loại nguy cơ lần này qua đi, ta muốn đích thân đem đầu của ngươi chặt đi xuống khi đổ nhắm. Ính lần sĩ quan phi thường biệt khuất quát, hiện tại hình thức sắc thực phi thường nghiêm trọng một cái xử lý không tốt là thật sẽ chết người đấy. Sớm bại hai ngày trước, nạ gì binh sĩ đang đào móc kim tự tháp thời điểm trong lúc vô tình chạm đến viễn cổ phong ấn, trực tiếp đưa đến ngủ say sắc gớp bị bừng tỉnh, bắt đầu điên cuồng giết chóc hết thể người sống, kim tự tháp phụ cận bình dân cùng nạ dị binh sĩ đều bị tàn sát không còn. với lại tựa hồ còn có một loại nào đó sắc gớp tế tự đem chết đi thi thể lại lần nữa chuyển hóa thành sắc gớp, những này sơ cấp sắc gớp tốc độ không có khoa trương như vậy, nhưng là không đánh nổ đầu của bọn hắn, đây chính là phi thường khó chết. đột nhiên xuất hiện thần bí sự tình cùng quỷ quái đem nạ dị cùng minh quân đều đánh chết đợi, nhất là phương viên hơn một km đều bị hất cám xương mụ dậy đặt nơi bao bọc, đưa đến bọn hắn căn bản là không trốn thoát được, liền xem như điện báo cũng không có cách nào truyền tống tựa hồ đã bị vây ở quỷ dị trong sa mạc. Đối diện với mấy cái này quỷ dị sắc cướp, không có cách nào, tại Sơ thi vừa cùng Sơ mịt gặp gỡ về sau đặt thành nhất trí, trước đối phó những cái kia đáng chết sắc cướp lại nói, không phải lại tiếp tục đánh xuống, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị phân biệt tiêu diệt. Diana, Katina cùng cả Dạ đi tới sa mạc, nhìn xem trùng trùng điệp điệp sắc cướp đại quân cũng là trong lúc nhất thời khiếp sợ nói không nói vậy. Cả Dạ cũng không biết như thế là cái gì, bất quá cái kia cổ tà ác khí tức vẫn là để nàng cảm thấy rất không thoải mái. Vùng trời này âm trầm căn bản cũng không có mặt trời, nàng đều cảm giác được rất không thính. Những này là cái gì? đi án nã quan sát một lát sau thần sắc ngưng trọng nói ra là sắc ướp tương truyền là thời cổ đại tà ác vật chờ sản phẩm cái nào đó ai cập vương triều ô thi mễn đi ăn muốn có được vĩnh sinh bất tử lực lượng sau đó trao đổi tà thần lợi dụng tàn nhẫn vu thuật đem thi thể chế tác thành sắc ướp chờ đợi nhân tuyển thích hợp sau khi xuất hiện lại lợi dụng tà ác vu thuật đem người chết linh hồn chuyển rời đến người sống trên thân thôn phệ đối phương linh hồn từ đó thu hoạch được tân sinh những này không phải bị phong ấn à đến cùng là ai đem những vật này cho phong suất ai nha nói phiền toái như vậy làm cái gì không phải liền là một chút quái vật mà một quyền đánh nát bọn chúng chính là xem ta. Cả dã nhưng là đối với những này xấu xí sát cướp vô cùng kinh thường, trực tiếp nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, người lấy tốc độ cực nhanh tiến lên. A không, hẳn là bay qua mới đúng, mang theo đặc chế quyền sáu năm đâm trắng nhỏ nhắn trực tiếp một quyền đem sát cướp cho đánh nổ. Dòng dã chia năm sảy bảy, một quyền lực lượng hoàn toàn tác dụng tại sát cướp trên thân không có một kia lãng phí. Đây chính là lâu như vậy đến nay vẫn luyện thành quả, muốn lúc trước đoán chừng sẽ chỉ một quyền đánh bay. Ai, cả dã quá vọng động rồi, chúng ta đã có một cái xuất kích kế hoạch mới đúng. Được rồi, đã dạng này chúng ta cũng tới à? Đi ạ nạ thở dài một cái. Rút ra thi thần giả trường kiếm cùng tâm chắn trực tiếp bay ra ngoài. Không sai, cũng là bay ra ngoài. Tại cực hạn rèn luyện bên trong, nàng đã có thể rất tốt khống chế mình bán thần lực lượng, làm đến phi hành. Các thí nạ đối với những này bẩn thiệu sát cướp là rất khinh thường, đã không có cái gì cứu vớt thế, gác đắc, giới ý nghĩ, nhưng là ai bảo nàng là chiến thần ạ rẹt nữ như đâu, chạy xuôi chiến sĩ huyết dịch. Không nói hai lời cũng là xông tới. Vỡ nát nát, đầy trời khô lâu tùy tiện đang bay múa. Ba cái bạo lực nữ vương tại hơn vạn xác cướp đại quân bên trong bảy vào bảy ra, những này binh lính bình thường khó có thể đối phó thần thoại quái vật ở trong mắt các nàng bất quá là một cái cường tráng điểm con kiến mà thôi. Nếu là con kiến, mạnh không mạnh tráng lại có cái gì cái gọi là đâu, còn không phải bị một quyền đánh nổ sự tình, không có cái gì là một quyền không có thể giải quyết. Nếu có, cái kia chính là hai quyền. Ẩm, cất ra một quyền đánh nát một cái xác cướp về sau, mắt vượng nhắm lại, lần nữa mở ra, một đạo nhiệt độ nóng bỏng ánh mắt từ trong mắt phát ra, thẳng tắp bắn ra, giống như hai đạo kích quang giao giải phấu một dạng bị nóng ánh mắt đánh trúng xác ướp không có chỗ nào mà không phải là bị trực tiếp cắt thành hai đoạn không có chết đi xác ướp còn đang hưởng thụ lấy nhiệt độ cao hỏa diễm nướng siêu cấp hưởng thụ bên trong thịt nướng vị thẻ nhảy giòn chương 438, tuyệt vọng sao Mạn thiên phi vũ bao cát tựa hồ có một loại chẳng lành tà ác lực lượng cổ lao kim tự tháp bên trong một bộ vương ngấn thi thể ngồi dậy chàng ngập nhìn xem chỉ có linh tinh ánh đến phong bế phong khách không lỗi thời liền có mấy cỗ xác ướp đánh lấy bị bắt làm tù binh bình dân cùng binh sĩ tiến đến chỉ là đều không ngoại lệ đều bị đánh mất sỉu trói lại ngồi tại trên quan tài xác ướp mê mang qua đi đung nhiên gầm kết một tiếng Tản mát ra khí thế kinh người, một cô hắc ám lực lượng lần nữa đem đem người sống bao phủ ở bên trong, bị đánh mất sự người sống bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sau đó biến thành một cô khô lâu, sinh mệnh lực lại bị hoàn toàn hấp thu hết. Mà cái kia một cô thi thể thì là biến thành hình người, từ xác ướp trực tiếp biến trở về một cái giữ tận người đàn ông đầu trọc. Tựa hồ rất hưởng thụ loại này có thể tự do hô hấp cảm giác, ha ha, ta lại sống lại. Đáng chết ố gì mẹn đi at, đáng chết kẻ phản bội, ta muốn đem các ngươi đều giết chết. Còn có người sống ký tức, đi, đem những chuyện lật vật kia người đều bắt trở lại. A, có cũ thần ký tức. Đám kia cũ thần vẫn chưa hết hoàn toàn chết mất sao? A a, liền xem như cũ thần cũng muốn chết. Chết tại ta đao hạ cũ thần cũng không thiếu. 110 âm thanh ra lệnh, vô số dữ tận kinh khủng xác cướp bắt đầu dốc toàn bộ lực lượng, một mạch sông già kim tự tháp, tại thủ lĩnh dưới chỉ thị điên cuồng tập kích bất luận cái gì nhìn thấy người sống sót, muốn đem bọn hắn biến thành tử vong trong đại quân một thành viên. Ngay tại lúc đó, tại tiểu trấn bên trên phòng ngự đám binh sĩ đều quỷ dị phát hiện, xác cướp đã càng ngày càng tàn bạo, tựa hồ lực lượng cùng phòng ngự đều mạnh hơn rất nhiều, một móng vuốt xuống tới, trực tiếp có thể đè tường đất cho cảm ra một cái đại phá động. Chuyện gì xảy ra? vì cái gì xác ướp đống nhiên mạnh lên một cái ủy lần si quan đống nhiên hoảng sợ kêu to nói vừa dùng đến mình hút âm thép âm chắn đem một cái xác ướp cho đập nát sau đó một cước đem nhào về phía bốn thua xác ướp đá bay không biết tất cả mọi người cho ta canh giữ ở mình trên chiến tuyến không cần ý đồ lối lại chờ đợi các ngươi chỉ có tử vong giống một cái nam nhân một dạng đi chiến đấu chết cũng phải cấp ta giữ vững cermit các ngươi đại pháo đâu lấy ra đánh nát bọn hắn đừng ý đồ cho ta ra lệnh ngươi cái này thằng danh con cần phải ngươi nói sao đi đem có thể số lượng lớn pháo lấy ra cho ta tiêu diệt những này xấu xí quái vật nói là nói như vậy, mình không phải cũng là một cái xấu xí bái vờ ta, không phải rét sợ cùn ngoại hiệu làm sao tới. Nạn sĩ binh sĩ rất mau đưa tàn lưu lại khối rúp biệt năng lượng kết tinh khởi động đặc chế lại pháo, thông qua phức tạp dụng cụ khống chế, đem đại pháo nhắm ngay nơi xa chen trúc mà đến sát cướp đại quân. Toạ độ hiệu chỉnh hoàn tất, chuẩn bị nã pháo. 3, 2, với anh. Cung truyền thống hỏa pháo không đồng nhất dạng, có thể số lượng lớn pháo phát ra là một đoàn to lớn chung sáng, lấy tiếp cận vận tốc âm bay ra, đánh vào đen xì sát cướp đại quân bên trong. Vô số xác cướp bị đánh thành mảnh vỡ, một đường đánh xuyên vô số xác cướp, trực tiếp đem xác cướp đại quân thanh trừ ra một đầu tiếp cận 20 mét khu vực chân không. Còn chưa kịp gieo họ, châu chấu xác cướp lại lần nữa đem khu vực chân không bổ khuyết hoàn tất, tiếp tục phát động công kích. Bọn này xác cướp quả thực liền là nhiều cùng mẹ kiến mở dạng, một ngày không thể đem bọn chúng áp chế ở nơi xa, cận chiến, đoán chừng liền không có nhiều thiếu binh sĩ có thể còn sống sót. Đánh xinh đẹp, lại đến một hảo, đánh chết những này quái vật đang chết. Bộ trưởng không khỏi tán thưởng một câu, thật không nghi tới, một cái nước đồng minh binh sĩ thế mà lại bởi vì đối với người có được cường đại vũ khí mà may mắn, có chút châm chọc. Bất quá tại chủng tộc chiến tranh trước mặt, cái kia liền không có cái gọi là quốc gia phân chia, chỉ nếu một người, vậy thì phải đoàn kết nhất trí. Chuyên tâm đánh súng của ngươi a loại này đại pháo cần thời gian củ độ. Hừ, không phải chúng ta đã sớm chinh phục thế giới, còn đến phiên các ngươi. Đáng chết, bọn này đồ vật đến cùng là cái gì, thế nào đều không thể giết chết sao? Đám kia ngành tình báo trắng, ty. Xi nhóm đến cùng là thả quái vật gì đi ra? FIM, chờ ta trở về nhất định phải đem đám người kia cho rút gần đồ ra. Z sợ hung hắn nói, hắn đã đối nguyên thủ thất vọng, tuyệt đối như thế không tin những mình, đặc biệt là mời một chút heo đồng đội tới. Quả thực cùng đám kia ngày ngày nhớ khôi phục cái gọi là La Mã Đế quốc. Sau đó mười vạn người bị năm ngàn người đánh tới đầu hàng heo đồng đội một dạng. Cứ việc binh sĩ đều tại cắn răng kiên trì chống cự lại, nhưng là bất đắc dĩ vũ khí cùng đạn dược đều không thể ngăn cản những quái vật này, chỉ có thể chỉ hoan bước tiến của bọn nó. Đánh chết một cái liền sẽ có hai cái xác gớp bổ sung đi lên, căn bản là giống như hoàn toàn giết bất tử tồn tại một dạng. Bất lực cùng tuyệt vọng quay chung quanh tại mỗi người trên đầu. Một bên khác, Di Án Nhã chính mang theo hai cái tỷ muội đang ra sức công kích tới không ngừng vọt tới xác gớp đại quần. Mặc dù mặc dù nói đánh nhau không hưởng phí khí lực gì nhưng là đối mặt một đám thối hoác lại dị thường buồn nôn sát lướp bình thường nữ nhân cũng sẽ không cao hứng bọn này sát lướp phiền quá à? Tựa như là bên kia cái hướng kia có tà ác khí tức thật sự là thật đáng ghét ai nếu là vô ý tại liền tốt hắn là ma pháp sư đối phó loại cục diện này thích hợp đi án nã cũng không phải một cái bình hoa ngoại trừ là một cái chiến sĩ bên ngoài tại đảo bạ dạ tỉ sẽ vấn luyện nhiều nhất vẫn là dẫn đội tác chiến bản lĩnh một cái người amazon sẽ không mang binh đánh giặc nói ra thế nhưng là sẽ bị người cười đến rung răng đó cũng là chuyện không có biện pháp lao công không phải đi bận rộn à nếu là chút chuyện nhỏ này đều muốn phiền suốt hắn Vậy cũng lộ ra cho chúng ta quá vô dụng à? Chiếu ta nói, chẳng phải giết chậm một chút nha, một đường giết đi qua chính là dù sao hơn chúng ta một cái, thử, bọn này rắc rưởi. Có thể phách lối như vậy nói chuyện, cũng chỉ có khải tí na một cái, nhất là mang thai về sau, cái kia bạo tính tình còn thật là khiến người ta không rét mà run. Cả dạ cũng rất bất đắc dĩ, năng lực của nàng còn tại tiến một bước khai phát bên trong, Zoazi nói qua nàng những năng lực này đều dựa vào phơi nắng có được, với lại cùng Nghiên Kỷ cũng có quan hệ, muốn đến đỉnh phong, tối thiểu cũng là muốn 30 tuổi về sau, mà nàng hiện tại cũng chính là 18 tuổi mà thôi. Ai, nếu là đám người kia chậm thêm điểm ra hiện liền tốt, một cái chừng 10 năm, ta một cái đóng băng hô hấp là có thể đem bọn chúng toàn bộ đóng băng lại. Cắt, đừng khoác lác. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái kia chẳng lẽ có thể một quyền đem một cái tinh cầu đánh đôi xuyên? Loại lực lượng này liền xem như Âu Lĩnh đủ đều không có người có thể làm được. Đừng khoác lác sao? Cắt thì nà mới sẽ không tin tưởng đâu. Lực lượng của nàng đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là tối đa cũng liền là một quyền đem một tòa cao ốc cho phá tan mà thôi. Cả dạ tụ lực một quyền đem xác rớt đánh bay, tức giận đáp lại nói, ta cái này cũng không phải đang khoác lác, đây là sự thực được không? Đối với gen nghiên cứu chúng ta cờ dị tận người là lợi hại nhất, nếu không phải là các ngươi biết ma pháp, cái gì ổ liềm phủ sớm đã bị chúng ta cờ dị tận cho đánh xuống. chương 439, ảnh di ảnh văn cùng hệ lạ, khi vợ đỡ ổ màn cùng sụt tơ ý ổ mạn cùng một chỗ hướng về đối phương làm dùng thần lực sóng xung kích, hai cỗ siêu cường lực lượng lần nữa đụng vào nhau, hệ gia đồng nguyên ổ liềm phủ thần lực dây dưa cùng nhau hình thành một cái cự đại thần lực tọa nã đồ, phong bạo lấy tốc độ cực nhanh hình thành, sau đó sinh ra to lớn hấp lực, đem hết thể trung quanh đều hút vào lốc xoáy bên trong, từng cái xác ướp bị cuốn đến trong mắt, sau đó bị sắc bén phong nhận cho cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Đây trời cắt vàng tạo thành báo cắt để mắt người đều không thể mở ra. Kinh khủng nhất là tại báo cắt bên trong, là căn bản là không có cách hô hấp. Thật nhỏ hạt cắt sẽ hô hấp ống hút đường trực tiếp tiến vào phổi bên trong, đến lúc đó sẽ chết phi thường thống khổ. Với lại lúc này tầm nhìn tương đương thấp, trên cơ bản có thể nói là đưa tay không thấy được ngón ngón. Đi á nã cũng không có nghĩ qua thế mà lại xuất hiện chuyện như vậy, cái này nhưng bất lợi cho các nàng tác chiến. Bất quá này lại đã không cách nào ngăn trở, dù sao Chung Quanh cũng không có cái gì bình dân, không cần phải lo lắng sẽ làm bị thương vô tội. Chúng ta đi, bay thẳng đi qua, đem kim tự tháp bên trong giá hỏa lắm thịt rồi đến lúc đó những này sát cướp tự nhiên là sẽ chết nói xong trên mặt đất đạp một cái làm ra một cái lên nhảy động tác người liền nhảy nhảy đến giữa không trung sau đó đi theo nữ sụp màn cùng một chỗ hướng nơi xa bay đi đây cũng không phải là trước kia ở nhờ phi hành ba lô lại có thể thực hiện phi hành mộng từng rồi cát thí nã cũng không nhiều lời nghe đi ạ nạ chỉ huy chính là dù sao nàng cũng không thích chỉ huy phần công tác này quá mệt mỏi có cái gì tốt kế hoạch trực tiếp đánh tới liền tốt giang vũ y y đứng tại sa mạc biên giới trước mặt là một màn to lớn hấp vũ che khuất bầu trời dáng vẻ dù là cách thật xa đều có thể nhìn thấy loại này không giống bình thường cảnh tượng bên trong có một cô hắn đều cảm giác được rất không thoải mái khí tức tựa hồ rất tà ác nghịch nói như thế nào đây dù sao liền là một chút nhìn sang không phải người tốt là được rồi một lúc này bên cạnh đống nhiên xuất hiện một cái truyền tống môn anh si ẻn đoàn thế mà xuất hiện đối giang vô ý ý khẽ cười nói vô ý ý xem ra ngươi làm được rất khiến ta kinh nha ngươi lại mạnh lên thực lực bây giờ so với ta đến vậy là trên lệnh không xa ngươi biết trong này là cái gì không lần này ta muốn cho ngươi đi xử lý trong này vấn đề giang vô ý ý, ý đầu Bất quá bộ dáng vẫn là rất đắc ý, dù sao mình vẫn là rất lưu bút mà. Bất quá thượng cổ tôn giả ngươi có phải hay không không để ý đến vợ ta à? Tốt à, đại ma vương bị người coi nhẹ thế nhưng là sẽ rất không ra sâm. Khuku, cái này ta không biết, bất quá ta ba cái lao bà ở bên trong đâu, không biết lại đang tìm cái gì để vui. À, đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây cũng là ta một cái lao bà, đến từ át gạt thần vương ộn đình đại nữ nhi tử vong nữ thần hệ lạ. Hệ lạ, vị này là chúng ta gạ thượng cổ tôn giả anh si an văn, cũng là lao sư của ta thứ nhất. Hệ lạ lần này không có mặc vào bikini nội giáp bị Mãnh Liệt khiển trách một lần về sau chỉ cho phép trong nhà xuyên bảy sau, đánh không lại nào đó tên hôn đản chỉ có thể bị ép đổi lại bảo thủ màu xanh sẫm chiến giáp, hiện tại tâm tình nhưng không chút tốt đâu, mặc dù nói thoát ly thế giới băng tuyết, bất quá lực lượng của mình khôi phục đặc biệt chậm, không cần nói, khẳng định là Odin có phương pháp gì đang áp chế lấy nàng, lao già kia. Ha ha, không cần giới thiệu, chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu, đối nàng ta so ngươi hiểu rõ hơn. Hừ, Hàn C N1, không nghĩ tới đã lâu như vậy, ngươi còn sống, thật sự là hiếm thấy a ha ha, ngươi không phải nói muốn tuân theo tự nhiên quy tắc sao? Làm sao? Hiện tại còn không ngoan ngoãn đi chết Ảnh xì En vân nghiên kỷ cũng không biết lớn bao nhiêu, dù sao liền là lao không chết đi. Khúc cụ, nói như vậy không tốt lắm. Phải nói chỉ là tuổi thọ rất dài rất dài. Đối với hệ lao bạo tính tình cũng không làm sao để ý. Trên thế giới không phải bất cứ chuyện gì đều có lý, cũng không phải bất cứ chuyện gì đều cần tuân thủ quy tắc. Có đôi khi muốn thủ hộ gả hòa bình, nhất định phải học được đánh vỡ quy tắc. Trên một điểm này, vô ý lì làm so với ta tốt, cho nên chúc mừng ngươi. Giang vô ý lì đều có chút mơ hồ che. Thút ta, hệ lao cùng ảnh xì En là thế nào nhận thức? Xem ra tuổi hồ không chỉ là biết mà thôi, còn giống như đánh qua một trận. Thút ta cũng không biết hai lợi hại hơn một điểm. Bất quá hai nữ nhân này đều không phải là dễ chơi, cũng không biết sống bao lâu, số tuổi dựa theo ngàn năm qua tính toán. Khụ khụ, cái này, các ngươi muốn ôn chuyện, lần sau trò chuyện tiếp tha về sau có cơ hội, tại bờ biển trong biệt thự phơi phơi năng uống uống, cà phê lại tâm sự cái gì? Bất quá bây giờ vẫn là đem chuyện phía trước giải quyết hết ta. Hết là thế nhưng là tự mang đại ma vương khí chàng nữ nhân, đối mặt hai cũng sẽ không hư, Kinh thường nói, không, có cái gì thật lo lắng cho, ta có thể cảm giác được một nơi nào đó có một cái vật trở tại chủ đạo hết thảy, những vật này quá mức cấp thấp, ngay cả tử vong chi lực gia lông cũng không tính căn bản chính là không đủ căn cứ. côn vợ ở. ngạch, giang vô y lại nhìn xem ngạo kiểu lao bà hệ lạ, đều không biết nói gì cho phải. Tốt à, đồ vật bên trong tái sinh bút, đối tại mình bây giờ tới nói cũng là không có một chút vấn đề. hệ là nói thế nào đều là cùng ản xỉ ẹn văn không kém qua thực lực đi. ngạch, như thế một cái thực lực cường đại lắm bà. ta đi, về sau thật là có thể trực tiếp ăn bám. ngạch, ta biết ngươi ngư bước. lão sư, vẫn là ngươi tới nói đi. bên trong là cái gì? ản xỉ ẹn văn ngược lại là đối tại học sinh của mình giang vô y thì có thể đem tử vong nữ thần hệ lạ lấy về nhà cảm thấy kinh ngạc. xác thực. Hệ là danh hảo có lẽ người khác không biết, nhưng là vạn năm trước chín đại quốc độ liền không có không biết. Cầm một thanh meo meo truy không biết đem nhiều thiếu cự nhân, người luồn cùng chủng tộc khác phân đều đánh tới, trên cơ bản ngoại trừ đỉnh tiêm sức chiến đấu người, không, có người có thể đối phó nàng. Bên trong là cổ lão ổ dị mẹn đi ác mượn rửa. Một cái cổ lão vật chớ bởi vì một loại nào đó tội ác mà bị ở vào tàn khốc hình phạt, nhưng là hắn không có chết đi, mà là lấy một loại khác thân phận còn sống, biến thành cùng loại với Vu yêu tồn tại. Hẳn là có người xúc động phản ứng, vừa vặn để nó thức tỉnh. Không. Giang Vô Ý hì nâng cằm lên, làm sao cảm giác tốt Huyền Huyền a? làm sao tới sát cướp ta đi, bất quá nói đi thì nói lại, tại mảnh gạo bên trong thật sự chính là có sát cướp, bất quá tên kia vẫn là một cái siêu anh hùng tới. tốt ta, giờ dạ cụ lạ đều có, cái kia thêm, cái trước sát cướp thật sự chính là không quá phận, ai biết vẫn sẽ hay không, có cái khác kỳ hòa sự tình. trong này gia hỏa kia làm sao bây giờ, trực tiếp dùng ma pháp đánh thành cho cặn bã. phốc phốc, ha ha ha, tiểu hữu đản, ngươi quá ngây thơ rồi, gia hỏa kia tử vong chi lực mặc dù nói ngay cả da lông cũng không tính, nhưng có phải thế không dễ dàng như vậy liền bị giết chết, muốn giết chết hắn liền muốn dùng đến tử vong chi lực. Hệ là mặc dù chưa từng nhìn thấy, nhưng là nàng là ai, Tử Vong Nữ Thần A. Đối với Tử Vong Chi Lực vận dụng không nói rất xinh muốt, nhưng là xếp tới đa nguyên vũ trụ ba vị trí đầu vẫn là có thể. Bất quá xem ra, rõ ràng liền là tại trên gương mặt xinh đẹp viết, Tiểu Lão Công, mau tới tỉ tỉ hỗ trợ A Dạng Tử Xuyên. Chương 440 gặp lại Mỹ đội sở Ti Vở. Giang Vô Y ý thì tốt bất đắc dĩ à, cái này hệ là từ khi theo mình về sau phàng phất trở nên càng ngày càng nạo kiều, ở bên ngoài trước mặt ngược lại là ngự tỷ khí chàng mười phần, ta chỉ có thể hỏi, bà Lão kia ngươi nói làm sao bây giờ, tước đoạt Tử Vong của hắn chi lực sao? Sau đó hắn liền trực tiếp chết mất. Không phải ngươi đến, ta tại bên cạnh cho ngươi ủng hộ. Hella nhìn thấy tiểu lão công thái độ sau phi thường hài lòng, rất khó gật đầu, đem một đầu màu xanh sẫm tóc xanh dùng ngọc thủ phủ đến sau hai, cả cái động tác tràn đầy ngự tỷ thành thuộc khí tức, nhìn răng vô ý nhịp tim đều ra tốc không ít, cái này lao yêu tinh, a a, tiểu yêu tinh thật đúng là. Dĩ nhiên không phải, chỉ cần câu thông một chút minh giới, đệ tử vong sứ giả tới đem linh hồn của nó lần nữa mang đến trong địa ngục là có thể, thật muốn giết hắn cũng không phải không được, trực tiếp dùng tử vong chi lực nghiền nát là được rồi. Bất quá ta đưa đưa tới tử vong sứ giả ngươi biết tại sao không? Nói xong còn từng cái linh rất kiều mị gắn đối phương một chút. Giang vô y cùng một người hiếu kỳ cục cưng một dạng hỏi lão bà vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì tử vong sứ giả sẽ cho điểm ngoài định mức thủ lao cái gì? Có thể kiếm bổn thu nhập thêm. Hết là bó tay rồi, mình làm sao lại gả cho như thế một cái lao công? Thật đúng vậy, mặc dù phi thường chán ghét phong ấn mình vô số tuế nguyện ô đình, nhưng là cửa hôn sự này nàng cũng nhận gả cho một cái mạnh hơn chính mình còn có một chút điểm ưa thích nam nhân cũng coi là không tệ. Ngươi có thể hay không đừng lão là nghĩ đến tiền tiền tiền, nhiều tu ký, ngươi là một cái thực lực cường đại người không cần thấp kém như vậy được không? Phải có điểm truy cầu. Đưa tới tử vong sứ giả là bởi vì loại này lén qua trở về linh hồn trở về muốn bị hung hăng đánh đập ngược đãi, dạng này sẽ để cho hắn càng thêm thống khổ. A a, ta thích nhất nhìn thấy địch nhân tuyệt vọng đều thảm bộ dạng. Giang Vô Ý thì nghe đều có chút không rét mà run, tốt ta, lão bà của mình, liền không có nhiều thiếu cái là bình thường, không phải cả ngày ngâm suối nước nóng liền là cả ngày đang huấn luyện trận đánh không ngừng. Tốt ta, cái kia đến lúc đó tên kia liền giao cho ngươi, lão bà yên tâm đi đánh ra hỏa kia đi, ta cho ngươi đột hậu. Hết là lúc này mới chậm một chút gắt đầu. À a, lúc này mới có một cái bộ dáng của trợ vu. Chỉ cần để cho ta hài lòng, ta liền có thể tha thứ ngươi như thế hoa tâm, không phải vậy? Đến lúc đó cũng đừng trách ta giết nữ nhân của ngươi. Hừ, có thể cùng vĩ đại tử vong nữ thần chia sẻ một cái trợ vu, đó là vinh hạnh của các nàng. Giang vô y kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem mình bạo lực lão bà. Tốt ta, hệ lạ, ngươi phách lối như vậy, không xác định sẽ không bị vây đánh sao? Mặc dù nói còn không có cùng ấn đờ bổmàn để hạ nã có cái gì tiếp xúc thân mật, nhưng là cái này đều đã là dự định, chuyện sớm hay muộn sao? bất quá cái kia đám nữ nhân cũng không phải dễ chơi, lại nói còn có một cái xin giờ ra đâu, vị kia cũng là nữ vương khí chẳng mười phần chủ đâu, thật sự là hỏa tinh đụng mặt trăng, kinh thiên nổ lớn a. hệ lạ, ta phải nói cho ngươi, bên trong có ngươi ba cái tỷ muội, theo thứ tự là undero mandianna, dẹt cùng hiệp vô lì tạ nữ vương nữ nhi, sundero mandicatina, chiến thần hạ dẹt cùng amazon nữ chiến sĩ nữ nhi. cả dạ, cơ gì tần đỉnh tiêm tướng quân ghen người thừa kế, ngươi xác định ngươi nói như vậy sẽ không bị đánh sao? jangvui cảm thấy vẫn là nhắc nhở một chút tương đối tốt, dù sao nhìn bộ dáng của các nàng, đây tuyệt đối là sẽ đánh nhau cũng không biết kết quả sẽ như thế nào." Hệ Lạ khinh thường cười nói, cái dạng kia là thật rất có nắm chắc, ta tinh thông cơ hồ tất cả Asgard ma pháp cùng chiến kỹ, ô liễm tụ đám người kia, a a, cái gọi là thần mình ta giết cũng không thiếu. "Zethus." "A a, ta còn không để vào mắt, ngươi vẫn là lo lắng một cái ngươi cái kia ba vị tiểu mỹ nhân có thể hay không chết tại dưới mặt ta a." Hàn Sỉ en ưn lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, hệ lạ vẫn là cái dạng này, thiên lão đại ta lão nhị bộ dáng, một điểm cũng không có thay đổi à, duy nhất có biến hóa liền là thực lực cường đại hơn nhiều. "Tốt, Voiilie, nơi này liền giao cho ngươi, chờ ngươi xử lý hoàn tất về sau." nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị tiến hành vịt ca nghi thí luyện đi, ở trước đó, ngươi cần đánh bại tất cả ma pháp sư tới lấy đến khiêu chiến tư cách, nhớ kỹ, không nên xem thường bất kỳ kẻ nào. Nói xong lại lần nữa kéo ra một cái truyền tống môn rời đi, liền la tới bán cái manh, khụ khụ, nói sai, là tới đánh một cái nước tương liền đi, soát tồn tại cả mà. Cái này rất quá đáng á An Si En Wan. Tối thiểu nhất cũng muốn nói một chút làm sao phá giải kết giới này a. Giang Vô Ý thì rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận quan sát đến, hắn không phải thần tiên cũng không thể lập tức liền phá giải hoàn tất, nhất định phải quan sát một chút mới được, liền cùng một cái học phách một cái, tối thiểu cũng phải xem trước một chút để moga, không nhìn đề mục làm bài, ngươi làm cái búa rồi. Hẻn lạ rất đáng yêu méo một chút đầu, nhìn mình tiểu lão công một chút nói ra, làm sao vậy, không biết làm sao đi vào. Thật khó khăn ngươi sao? Giang Vô Ý gật gật đầu, không tính khó xử, loại này kết giới rõ ràng là mang theo tử vong chi lực, ân, cũng không tính, chỉ là ăn mòn lực đặc biệt mạnh, bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần dùng áo thuật ma pháp phá vỡ là được. Vừa nói xong, Hẻn Lã liền trực tiếp một quyền đem trước mặt kết giới đánh nát hơn nữa còn thật lâu không thể khép lại ngạch tốt đa bà lão này nhóm rõ ràng liền là nhìn mình cho cười hừ hừ chờ xem các loại lần này kết thúc về sau về nhà nhất định khiến nàng ngày thứ hai đi không được đường không nói nhiều trực tiếp vượt qua qua kết giới đi tới mở tối nội bộ có thể nhìn thấy nơi xa xôi một đám sát ướp chính đang vây công lấy một cái trấn nhỏ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy tuấn bạo hỏa hoa giếng lên hẳn là liều đạn bạo tạc ca phun phun phun thật sự là không biết là tên nào xui sẹo như vậy hai người bay thẳng đến trong tiểu trấn nơi này binh sĩ si đã chết bảy tám phần chỉ còn lại có lẽ tệ hơn mười người còn tại phản kháng đều là tránh trong phòng, dựa vào rắn chắc phòng ốc tiến hành phản kích, trong lúc nhất thời thế mà còn chịu đựng. Bất quá nhìn cái nào bộ dáng, sớm muộn là muốn bị công phá, sắc lớp vô cùng vô tận, mà binh sĩ đạn dược kiểu gì cũng sẽ hữu dụng ánh sáng một khắc này, đến lúc đó đó là một con đường chết. Mọi người chịu đựng, không muốn từ bỏ, chúng ta nhất định có thể thắng lợi, cho dù chết, chúng ta cũng là cùng chết, đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhất định có thể vượt qua nan quăng. Stevie vở thanh âm từ trong nhà truyền đến, không hổ là đảm nhiệm nước Mỹ đội trưởng nhân vật, cái này hùng hổ lòng người nói phi thường tiếp địa khí. B4. Bốn cái miệng, ranh con, lão tử cần ngươi dạy sao? cho lão tử giữ vững phòng tuyến của các ngươi gọi cái quộng lông, lão tử là nà gì cùng các ngươi không đồng nhất dạng Ừ, nếu không phải là các ngươi binh sĩ bỗng nhiên lên cơn chạy trốn chúng ta cần phải như thế à ta dọa cái gì tinh nhuệ chiến sĩ đập ta như thế thanh em phải lỗi không phải Z sợ cùn còn có ai chỉ gặp Z sợ cùn một quyền đánh ra trực tiếp đem một cái từ trong cửa sổ muốn bỏ vào sát cướp đánh bay cái tia khí lực thật đúng là rất lớn giang vô y ở bên ngoài nghe rất rõ ràng có chút tò mò kỳ quái đây đối với oan gia làm sao lại cùng một chỗ liên hợp tác chiến đâu bất quá nhìn phía dưới toàn bộ trong tiểu trấn khắp nơi đều là cùng châu chấu không sai biệt lắm sắc gấp, lúc này không liên hợp, chỉ sẽ chết càng nhanh a. Loại cục diện này, liền xem như 10 cái siêu cấp binh sĩ huyết thanh chiến sĩ đều mất quỷ. Chương 441, Sở Ti vờ trấn kinh. Vô ý y, các ngươi gã người thật đúng là yếu đâu, liền gần ấy bất nhập lưu giác rủi thế mà cũng đánh như vậy tốn sức, a a, thật là làm cho ta thất vọng, ta còn tưởng rằng mỗi người đều rất lợi hại đâu. Hệ là khinh thường nói, đối với sinh tử của người khác, nàng căn bản liền không để vào mắt, nó thế nhưng là đại ma vương, mà không phải một cái chúa cứu thế, làm sao lại trách trời thương dân đâu. Mẹ, gã người là hơi yếu một chút bất quá tiềm năng cũng không tệ lắm tối thiểu ngũ hoa bắt môn năng lực tại Asgard cũng là chưa từng xuất hiện Lão công ngươi ta không phải liền là một cái siêu cấp thiên tài còn có hệ lạ về sau muốn gọi Lão công ta lại gọi tên ta cẩn thận ta ban đêm không buông tha ngươi Giang vô y thì hung tận uy hiếp nói tốt ta uy hiếp Lão bà của mình thật đúng là lẫn vào đủ có thể hệ là nhũ đôi mi thanh tú bất quá nhưng không có phản đối bất kể như thế nào nàng và Giang vô y lẽ đã là vợ chồng đồ cưới đều đưa ra ngoài còn có thể là giả sao hừ biết ngươi là nam nhân không cần luôn luôn cùng ta một cái tiểu nữ nhân không qua được Ừ, thật không biết ngươi gia hỏa này có gì tốt. Nói 26 lấy giống như rất ủy khuất một dạng. Nếu là Âu Điền biết mình cái này tàn sát qua chín đại quốc độ nữ nhi thế mà lại nói ra lời như vậy, nhất định sẽ kinh ngạc cái cẩm đều rớt xuống. Đây là cái kia lôi lệ phong hành tử vong nữ thần à? Thật sự là nữ nhi lớn lưu không được à? Đạo mắt liền biến thành nhà khác vợ hiền. Kỳ quái, Sở Ti vở làm sao lại cùng với Z Sở cùng đâu? Hai người này không phải gặp mặt liền đánh cho ngươi chết ta sống sao? Được rồi, trước cứu bọn hắn a. Giang vô y y nói xong đánh ra một đạo ma pháp tuấn ký, một đạo lượn vòng phong đao đem phòng ở bao trùm. Vô số Sát Cướp trong nháy mắt bị cắt chém thành một khối nhỏ, một khối nhỏ mảnh vỡ. Bị vây khốn ở trong phòng sở ti vừa cùng Z sợ cuẩn đều kinh ngạc phát hiện làm sao Sát Cướp đều mình biến thành mảnh vỡ đâu. Trong lúc nhất thời hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp một nam một nữ đứng tại trên đất trống, xung quanh Sát Cướp căn bản là không có cách tới gần, tại khoảng cách 3 mét địa phương xa liền trực tiếp bị cắt chém thành mảnh vỡ, cái kia hình tượng người phần quỷ dị. A, đây không phải là Vô Ý liễu sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có nữ nhân kia là ai? Vì sao lại rõ ràng chẳng hề làm gì, nhưng là Sát Cướp liền mình chết mất nữa nha. Sở Ti vừa xem xét nguyên lai like là người quen biết cụ A, trong lòng rất vui vẻ. Dù sao cũng là bằng hữu, coi như bởi vì xạ dạ A Di sự tình, bọn hắn y nguyên là bạn tốt. Z Sợ cùn tại đứng trong phòng, ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì. Hắn hôm nay xem như thấy được cái gì là sao hồ gột minh lực lượng, ngoại trừ trong thần thoại quái vật, còn có cái gì có thể để giải thích loại hiện tượng kỳ quái này đâu? Nguyên lai like thật sự có thần thoại. Đáng giận, đây chẳng phải là nghiệm chứng so ra hỏa kia lời nói, nhân loại cần phải không ngừng tiến hóa đến thích ứng hoàn cảnh. Hễ là khinh thường nhìn xem chung quanh không ngừng bọt tới sát lấp, cứ việc số lượng nhiều cùng mẹ kiến một dạng, lít nhá lít nhít đen nghịt một mảnh liền là nhìn đều có thể đem người dọa cho chết. Mặt màu xanh sẫm dày cao gót chân ngọc trùng điệp dẫm một cái, một cỗ vô hình tự vòng chi lực phát tán ra, một mực kéo dài đến xa xôi trong sa mạc, vô số bị lan đến gần gỗ chính là e ạ tổng lúc cùng bị dừng lại một dạng, toàn đều ngẩn người tại chỗ không nhúc đích. Đợi đến một trận gió nhẹ thổi qua, giữ tận kinh khủng hôi thối xác gấp trực tiếp biến thành bụi bặm bột phấn theo gió tung bay trôi qua. "Ta đi, lão bà, ngươi lợi hại như vậy, còn muốn ta tới? Quá không có suy nghĩ a." Giang Vũ Ý là biết hệ lạ rất ngu như muội, nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy ngu bức, xem ra chính mình có thể thắng nàng cũng chỉ là một loại may mắn mà thôi. Tốt à, may mắn cũng là một loại vật khí. Nghe được tiểu lão công ca ngợi, đại ma vương hệ lại rất ngạo kiều hừ một câu nói ra, đó là tử vong nữ thần cái danh sưng này cũng không phải gọi không. Nếu là đem ta trước kia bộ hạ lấy tới, vài phút có thể diệt đi những này bẩn tiểu sợi kiến. Thế nào, muốn hay không thử đi chinh phục những tinh cầu khác? Vừa nói xong, bạo lực nữ vương khí chất lại xuất hiện, động một chút thì là đánh trận. Tại sao có thể có bạo lực như vậy lao bà đầu? Giang vô ý lắc đầu, hiện tại không cần, về sau liền nói không chừng, ta về sau nhưng là muốn khi thượng cổ tôn giả nam nhân, làm sao lại chủ động xâm lấn người khác đâu? Nói hình như rất đường hoàng mẫu dạng. Thế nhưng là lần tiếp theo lập tức liền thay đổi, Khu khụ, đương nhiên, đến lúc đó có thể đi ổ lẩm tu đoạt mấy cái nữ thần trở về trấn ấm, hoặc là đi địa ngục vĩ độ bên trong đi một vòng, những cái kia sục cụ bật tựa hồ đều rất không tệ bộ dáng. Hẻo là im lặng co quắp một cái, thật sự là hận không thể một bàn tay chụp chết cái này vô sỉ hỗn đản, lão nương là đi chinh phục tinh cầu, nhưng không phải đi làm giặc cấp cường đạo được không? Tỷ tỷ cũng là có theo đuổi nữ nhân. Hừ, vô sỉ. Nói xong cũng xoay người không tiếp tục để ý cái này đáng giận tiểu nam nhân. Giang Vô Ý y nhún nhún vai biểu thị mình rất bất đắc dĩ. Đã xác cướp giải quyết, cái kia liền đi qua cùng sở ti vở tâm sự đi, hai tay vung đẩy, một đạo thổ hệ ma pháp chú ngữ thi triển ra đi, gián chắc vùn đất phòng ở trực tiếp biến thành một đôi phế tích, hắc, sở ti vở, bụt hựa, đáng chết sở mịt ngươi còn chưa có chết à. Nhìn thấy ngươi thật đúng là không vui. Vô ý kể. Thật là ngươi. Ta đi, ngươi làm sao trở nên cường đại như vậy, chiêu này là cái gì? Thần kỳ ma thuật sao? Sao ngươi lại tới đây, thế giới bên ngoài thế nào? Mỹ đội lập tức hỏi tốt mấy vấn đề. Nhìn đến vẫn có chút che đậy, dù sao một cái khoa học thời đại người làm sao dạng cũng không thể nào tiếp thu được không cách nào dùng khoa học giải thích siêu hiện tượng tự nhiên a. Bộ thủ ánh mắt sáng lên, điển hình nhỏ mê đệ nhìn thấy thần tượng dáng vẻ 110, sau đó nghĩ đến mẫu thân mang thai sự tình, lại là một trận nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này hôn đản thật đúng là đủ hóa tâm, ba ngày hai đầu liền đổi nữ nhân, ta cho ngươi biết, ngươi muốn là có lỗi với mẫu thân của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mẹ, tiểu nói này, hệ là đều có chút hiếu kỳ muốn biết rằng vô ý ỉa đến cùng làm cái gì, gia hỏa này thật đúng là hôn đản a, tự hồ, a a, thật thú vị nam nhân. Trong lúc nhất thời trong lòng ngược lại là tràn ngập tò mò, tiếp nhận trưởng phu sự thật còn không có nghĩa là nàng liền yêu cái này nam nhân, bất quá về sau ở chung lâu, vậy liền không nhất định. Giang Vô Nghi, ngươi có phải hay không biết so sự tình? Ngươi cũng là một cái người biến dị sao? A a, ngươi quả nhiên không phải một người bình thường, lúc trước ta đều bị ngươi lừa gạt. Zsở Củn Sơ mít có chút phẫn hận nói, hắn hiện tại xem như minh bạch, cái này tiện nghi con rể tuyệt đối là một cái lao ngân tệ, cái gì đều tính tới, vậy mình có tính không là một cái cắt điêu đần độn bị đối phương bỏ bẫy. Giang Vô Nghi khoát khoát tay, không thể nói lung tung được. Thứ nhất ta không phải cái gì người biến đến dị, thứ hai ta là một nhà khoa học, thứ ba, ta nghề phụ là một cái ma pháp sư, chỉ đơn giản như vậy. Ngươi người này thật đúng vậy, ta thế nhưng là cứu được ngươi, không phải ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này nói chuyện sao? Nói trở lại, trận này sát cướp nguy cơ có phải hay không là ngươi cho chính tới? Chương 442, Kim tự tháp bí mật. A, lời nói chớ nói lung tung, ta sợ mịt dám làm dám chịu, chuyện này không phải ta làm. Là hại nở ra hỏa kia tình báo đặc công làm. Ta còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Hiện tại ta còn không hiểu ra sao đâu, chờ ta trở về không phải đem giá hỏa kia cho nhét vào trại tập trung đi." Zsở Cùn Hung hắn nói, "Đây cũng không phải là đùa giỡn, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì người tốt, ngược lại là một cái từ đầu đến đuôi đại phôi đàn. Sở Ty vừa cầm tầm chắn đứng ra nói ra, "Vô ý ỉ, ta có thể làm chứng, chuyện này cùng hắn không có, có quan hệ gì, gia hỏa này mặc dù phạm vào tội ác đều đủ để xử bắn 10 lần. Bất quá tại nhân phẩm bên trên, ta vẫn tin tưởng hắn, đây chỉ là đứng tại khách quan trên lập trường. Ngươi nói đây là sắc gấp, ngươi biết đây là có chuyện gì sao?" Giang Vô Ý, ý búng tay một cái, Một cái hỏa cầu liền xuất hiện trên không trung, nhìn xem đám người kinh ngạc bộ dáng cảm thấy cái này so trang phi thường thành công. Ta đây là một cái ma pháp sư, thủ hộ lấy chúng ta thế giới ma pháp sư thứ nhất. Chính như các ngươi chỗ nhìn thấy một dạng, cái thế giới này cũng không đơn giản. Ngoại trừ có nhân loại ở giữa chiến tranh bên ngoài, còn có các loại đến không hết uy hiếp cùng quái vật, chỉ bất quá cho tới nay đều bị phong ấn hảo hả mà, kết quả bị một chút vô tri nhân loại cũng phá hư phóng xuất ra. Còn có một số đến từ ngoài hành tinh bóng uy hiếp, đây đều là chúng ta ma pháp sư cần phải đi xử lý cùng ngươi thấy những quái vật này mở dạng, những cái kia đều là nghĩ đến chinh phục chiếm đoạt chúng ta thế giới thế lực tà ác. Có đôi khi ta còn thực sự cho các ngươi cảm thấy bi ai, tầm mắt như thế nhỏ bé, thật tình không biết đường còn có cường đại hơn văn minh ở tinh cầu khác tồn tại. Cái gì, còn có người ngoài hành tinh? Chơi ạ, cái thế giới này thế nào? Một tên binh lính may mắn còn sống sót thống khổ gấu đầu, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Hôm nay nhìn thấy hết thể đều lật đổ hắn ta quan, hắn cũng đã gần muốn điên mất rồi. Tại sao có thể có quái vật xuất hiện đâu? Binh sĩ, chấn định một điểm, đứng lên, ngươi là mỹ anh dũng chiến sĩ, tỉnh lại. Đại binh. Vô thu đem ngồi trồn hổm trên mặt đất Đại binh một thanh kéo lên, sau đó trực tiếp cho đối phương hai bàn tay, để cái này hoàng sợ chiến sĩ từ từ khôi phục tỉnh táo. Vô ý ỉ, người biến dị là chuyện gì xảy ra? Nghe thì khác lạ, là cùng người như ta sao? Sertie vừa cảm thấy mình liền là một cái khác loại, mặc dù nói thân thể cường tráng để hắn thành công thực hiện giấc mộng của mình, chỉ là ngẫu nhiên vẫn là cảm giác có điểm là lạ. Ha ha, bây giờ không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm, an tâm đánh xong trận này thế chiến đi, mau chóng kết thúc chiến tranh. Có thời gian ta sẽ nói cho ngươi, Kỳ thật bây giờ nhìn lại là rất mạnh, nhưng là lại không phải là tuyệt đối mạnh. Cho nên đừng quá tiêu ngạo, cố gắng tăng lên mình mới là mấu chốt. Giang Vô Ý kia lắc đầu không có giải thích, khoảng thời gian này nói cái cọp lông, trước tiên đem thế chiến thứ 2 đánh xong rồi nói sau, không phải lại tại nói tác giả khuẩn nước số lượng tử. Khô khụ, tình tiết cần mà thôi. Về sau xác nhận trung quanh không có xác cướp, về sau hướng chỗ càng sâu sa mạc bay đi, trực tiếp tại Sở ti vừa cùng Z sở cùng trước mặt bay lên bầu trời, sau đó mang theo đại mỹ nữ hệ là chạy. Lặng lẽ tới chứa một bộ bi, gắn xong liền chạy, thật đúng là tác dụng kích thích ta. ngươi cảm thấy Vô Ý kia nói có đạo lý sao? Ngươi bây giờ cảm thấy mục tiêu của ngươi là không phải rất buồn cười lại muốn lấy chinh phục thế giới, nằm mơ đi, những này đống nhiên xuất hiện quái vật liền có thể nhẹ nhõm muốn mạng của chúng ta. Ser Ti vừa mê mang về sau, ánh mắt từ từ kiên định, giờ khắc này tựa hồ tìm tới chính mình mục tiêu cuộc sống, cái kia chính là kết thúc lần này chiến tranh, sau đó dùng lực lượng của mình đi giữ gìn hòa bình của thế giới. Submit cũng không phải thanh niên nhiệt huyết, mà là một cái lão ngân tệ, làm một cái lão ngân tệ như thế nào lại bị tam nhãn hai mắt liền lửa dối nhiệt huyết sôi trào đâu. Lập tức cười lạnh nói, a a, cũng bởi vì dạng này, ta mới càng phải thống nhất cái thế giới này, tập hợp toàn thế giới lực lượng, còn có đồ vật gì thế nhưng là ngăn cản bước chân của ta thì dạ và thuế ngược lại là các ngươi một đám dối trá gia hỏa dám làm không dám chịu đừng nói nhảm muốn bắt ta vậy liền hiện tại tới đi nói xong bảy làm ra một bộ chiến đấu trạng thái xong toàn biên lực chiến đấu của mình kỳ thật không ra thế nào nhỏ chỉ cần sở ti và kỹ năng bị động liền là đem bất luận kẻ nào kéo đến cùng hắn một dạng cấp độ bên trên sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đi đánh bại đối phương đáng giận ngươi gia hỏa này quả nhiên là không cứu được thế mà còn lại như thế ngu xuẩn mất hôn đã nhưng cái này vậy ngươi liền trong tủ thật tốt tỉnh lại a Saty vừa tức giận dùng hút âm tâm chắn đem Zsợ củn đánh bay đi, mà còn sót lại mấy người thuộc hạ xem xét, cũng là hướng về phía may mắn còn sống sót nạ gì binh sĩ phát khởi công kích, rất nhanh liền chế phục đối phương. Chỉ là Zsợ củn một cái xoay người không biết chạy đi đâu. Một tòa cao lớn 450 mét cỡ lớn kim tự tháp trước, phía trên bầu trời càng là mây đen dày đặc, nhất là âm trầm bầu không khí, đều sẽ làm người ta cảm giác đến vô cùng kiềm chế. Vô số xác cướp quỳ lệ tại kim tự tháp trước, tựa hồ thành tiến tiến đồ muốn cùng bãi mình tiến ngưỡng. Khoảng cách kim tự tháp trước 3 cây số chỗ, địa Ảnạ Tam nữ đang cùng một đám người thân đầu chói ổ gì mện địa thị vệ đang chiến đấu lấy. Những này quỷ dị quái vật là ai cập trong thần thoại tử thần hình tượng, tượng trưng cho không tường hòa tử vong. Nhìn thấy liền biết không có chuyện tốt lành gì. Chiến đấu đã rằng có có một đoạn thời gian, trung binh có quỷ dị lập trường đang chấn động, ảnh hưởng nghiêm trọng tam nữ phát huy, chỉ có hệ là tốt một chút, không có cái gọi là thần lực. cơ gì tấn người cường hãn thể chất có thể một quyền đánh nổ một cái đầu chó thị vệ, nhưng là cũng không có có tác dụng gì, bởi vì bị đánh nát đầu chó thị vệ rất nhanh lại tại tử vong chi lực quay trung quanh hạ bị lôi vào tảng đá trong quan tài, không bao lâu lại hoàn hảo như thế đi ra ngoài. Đáng giận, những quái vật này giết thế nào bất tử a? Còn có cái này lập trường, tựa hồ là thần vũ thuật, đáng giận a, ta muốn đem bọn nó đều giết đi. các thí nã vốn chính là một cái tinh khí nóng nảy nữ nhân, đắc đắc, tăng thêm mang thai, kia liền càng ghê gớm, trong nhà đều là tỉ muội, người lại tốt không thể lấy ra phát áo, chỉ có thể đem nộ khí toàn bộ phát tiết tại những quái vật này trên thân. nhưng là thế nào đánh đều giống như đánh bất tử một dạng, loại này vĩnh viễn chiến đấu để nàng vô cùng khó chịu. ai, nếu là vô ý hề lão công tại liên tốt, có hắn tại nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. có thể nói như vậy đương nhiên là hệ lạ, nơi này lập trường mặc dù quỷ dị, nhưng là cũng không trở ngại các nàng phi hành đánh bất tử cái kia liền rời đi, lần sau lại đánh nha, chỉ cần chạy nhanh, xe lượt đều đuổi không kịp. Hừ, tên hôn đản kia cũng không biết đi nơi nào tiêu xái, chỗ nào được chúng ta. Ta nói các ngươi hai cái cần phải đem hắn nhìn kỹ, đừng để hắn chạy. Tên kia cũng không biết ngày nào liền sẽ bỗng nhiên mang một nữ nhân trở về, cũng không biết tiết chế. Hừ, sớm tối mệt chết hắn. Cát thí nạ tiểu tính tình lại nổi lên, tốt ta, mang thai nữ nhân không dậy nổi. Chương 443, vợ chồng đoàn tụ. Ngay tại ba cái bạo lực lão bà bị những này r짓 bất tử đầu chó quái vật chỉnh không nhịn được thời điểm, Giang Vô Ý lại mang theo hệ lạ như một đạo lưu tinh một dạng xuất hiện có ở bạ sở game thuộc tính lực lượng, chỉ là vừa mới hiểu một chút da lông mà thôi, cái tốc độ này liền đã mau kinh người. ầm ầm, Trung Binh lập trường bị khí thế cường đại chỗ nghiền nát, cũng không hề đậu thủ, mình liền ngã xuống trước. tốt ta, dùng một câu nói liền là không chịu nổi một kích. hừ, một cái có thể đánh đều không có. thân xuyên kinh điện võ quỹ ma pháp sư áo khoác cùng một đỉnh đu lam áo choàng giang vô ý nghĩa, màu xanh sẫm bó sát người nội giáp chiến đấu phục cùng giày cao gót hệ lạ, một nam một nữ mang theo không hiểu mà lại khí thế cường đại căng chàng. hoa hoa, lão công ngươi trở về, trở nên đẹp trai rồi. hệ lạ đều là rất thiếu nữ tâm. Gặp được câu yếm nam nhân liền cùng một cái yêu đương bên trong thiếu nữ một dạng, "Tô ta, kỳ thật thật đáng yêu, chỉ cần không để ý đến nàng, có thể một quyền đánh băng một tòa cao ốc đôi bàn tay trắng như phấn, cái kia đúng là thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ." Đi á án nạ ánh mắt cũng là tràn đầy mừng rỡ, bất quá nhìn xem Giang Vô Ý ở bên người tả mỹ nữ nhân, khí chàng rất đủ, đó là một loại trưởng kỳ ngồi ở vị trí cao khí thế, lại có một loại thiên truy bách luyện chiến sĩ phong mang, hết lần này tới lần khác còn mang theo một tiếng nói không rõ phong tình, tóm lại không phải một người đơn giản. "Vô Ý, ngươi đã đến." Người nữ nhân bên cạnh là 112. "Hử, ta đã nói rồi." hôn đàn lão công vốn là như vậy, đi ra ngoài một chuyến liền mang một nữ nhân trở về, ngươi liền không sợ thận hư mà? đi án nã nói đúng, nữ nhân này là ai? vì cảm giác gì nàng là lạ, có phải hay không cái gì người không tốt, cử nhân không? các thí nã ưu ái lập tức bạo phát, cái dạng kia tựa như tại a khiển trách đêm không về ngủ vô lương trượng phu một dạng. ngay, đây là hề lạ, tỷ muội của các ngươi. khuku, các ngươi đừng kích động, nàng là át gạt người, ô điển trưởng nữ, hai ngày trước bị ô điển gả cho ta, nói ta là một nhân tài, anh tuấn tiêu xái, nên đem nữ nhi gả cho ta, ta vốn là cự tuyệt, nhưng là nghĩ nghĩ. Người ta có hảo ý ta lại tại sao có thể cự tuyệt đâu? Khuku, đương nhiên, hệ lạ là một người rất được. Các ngươi sẽ có cộng đồng chủ đề, về sau đều là người một nhà, tuyệt đối đừng đánh nhau a. Các ngươi cái nào đạt thường, ta đều sẽ phi thường thương tâm. Giang vô ý lìa đầy đủ bắt đầu phát huy mình nói bậy bắt đạo chính độ. Nữ nhân nha, không phải liền là dùng để hống sao? Làm sao hống nữ hải tử? Mấu chốt vẫn là lâm tràng phát huy a. Người câm miệng cho ta. Thử. Ba nữ nhân đồng thời ai trách mắng? Gì? Chỉ có hệ lạ một bộ là lạ biểu lộ. Sao a xem trọng giống giữa các nàng có cái gì ân oán một dạng? Ừ, nguyên lai là ổ điểm phụ gia hỏa. À à, bị lao nương từ chín đại quốc độ đổi đi tư vị thế nào, rất khó quên à. À à, nếu không phải ổ điểm lao gia hỏa kia sợ phiền phức, y theo cách làm của ta liền là đem các ngươi đều diệt. Ai, ngươi vẫn là một cái phụ nữ có thai à? Ừ, vậy ngươi coi như xong, miễn cho đến lúc đó hải tử có vấn đề gì tới tìm ta. Bất quá nếu là thật đánh nhau, các ngươi căn bản là, à à, sợ kiến. Hễ là khinh thường nói, tựa hồ căn bản không có đem đi ạ nạ cùng cát thị nạ để vào mắt. Đáng giận xuống nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai, phải vào cái nhà này muôn, còn muốn hỏi chúng ta có đồng ý hay không mới được. Ta nhìn ngươi chính là muốn ăn đòn, một ngày không đánh ngươi liền không thoải mái đúng không? Cát thí nạ tính tình là táo bạo nhất, một lời không hợp liền đánh nhau. Lúc trước nhưng không có cùng hệ là thiếu đánh nhau. Đi ả nạ tương đối lý trí, vẫn là hai mắt phun lửa giận. Ngươi là cái nào tàn sát ở liềm vụ chúng thần tử vong nữ thần hệ lạ. Hừ, uy phong thật to, có bản lĩnh hay không? Còn phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực. Đã ngươi nghĩ như vậy bị đánh một trận, vậy thì tới đi. Nói xong kiếm tuấn giao kích phát ra đao kiếm cùng vang lên thanh âm, giậm chân một cái, tiêu chuẩn amazon chiến sĩ công kích liền vọt tới. Cát thí nã phản ứng cũng không chậm, tại đi ả nã hành động đồng thời. Đao trưởng kiếm đâm, đồng thời tấm chắn đón đỡ phía trước, lợi dụng kiếm thuẫn phối hợp với nhau nguyên lý đối với địch nhân sinh ra đà kích cực lớn, đây chính là Amazon chiến sĩ công kích. A! Một tiếng chói hai kim loại tiếng va chạm vang lên, hệ là chưa hề nói khó lác, đúng là chống giống dùng ý niệm tạo vật, sau đó dùng trưởng kiếm đón đỡ đi ạ nạ cùng cắt thì nạ liên hợp công kích. Đồng thời tồi tệ nhất vẫn là dùng một tay mà thôi, phản phất hai người căn bản không đáng giá nàng dùng toàn lực. Thân yêu, các ngươi căn bản 40 không biết lực lượng của ta có bao nhiêu đáng sợ. Các ngươi trong mắt ta bất quá là còn không có lớn lên hải tử mà thôi. A a, ô liệm vụ thần ta giết nhiều hơn cũng không quan tâm nhiều các ngươi hai cái. Liên ngân ấy bạn xử sao? A a, thật sự là chẳng có tác dụng gì có. Hệ là rậm chân một cái, một đạo tử vong sóng xung kích quyết tảng tán ra, thậm chí vượt qua kim tự tháp, hết thảy mọi người thân đầu chó quái vật cùng sát cướp đều trong nháy mắt này bị dừng lại, sau đó tại đi ạ nà ánh mắt kinh ngạc bên trong hóa thành bùi bặm. Cái này quỷ dị thực lực là nàng căn bản không có biện pháp làm được, đây đã là đối thần lực cao giai vận dụng. E là cho dù là ô liễm thú 12 chủ thần mới có thực lực như vậy a? A a, thế nào, rất kinh ngạc có đúng không? Nếu là đội thành trước kia, các ngươi đã sống chết Về sau nhìn thấy ta liền muốn gọi ta là tỷ tỷ, có nghe hay không? Ta làm lớn, các ngươi làm tiểu, thật tốt phục thị ta cùng Ngô Yệ. Hễ là cái kia dáng vẻ đắc ý, tựa hồ thật lâu không có dạng này sảng khoái qua, bị nuốt cũng không biết nhiều thiếu ngàn năm, thật vất vả gặp được Giang Ngô Yệ còn bị đối phương cho áp chế, tranh cường háo thắng hệ là tự nhiên khó chịu. Hiện tại có thể đè ép người khác đánh, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đẹp. Cát Thí Nạ đã dùng hết toàn lực, Y Nguyên không cách nào xê dịch hệ là nửa phần, nữ nhân này thực lực làm sao có thể cường đại như vậy? Điều đó không có khả năng. Minh Cung đi Á Nạ thế nhưng là bán thần đâu? Bán thần A rất cường đại hệ lạ ngươi cô nàng này còn nhìn cái gì náo nhiệt nhanh đến giúp đỡ lại không giúp đỡ về sau ngươi cũng phải bị khi dễ hệ lạ gật gật đầu thân ảnh trên không trung nhói một cái lấy vận tốc âm thanh lực lượng một quyền đánh về phía hệ lạ hệ lạ chỉ là tùy ý trở về một cái nắm đấm Rắc, lực lượng khổng lồ trực tiếp tại hai người nắm đấm ở giữa bốc phát cường đại khí lãng đem bốn nữ nhân đều đánh bay ra ngoài hệ lạ chỉ là không đến một giây đồng hồ liền khôi phục đứng yên trạng thái đây là bên trong chiến trường chém giết đi ra kinh nghiệm không phải bị đánh bay coi như bị công kích cũng không có cách nào đánh trả đây là bế tắc nhất sự tình Đôi mắt đẹp nhắm lại, lạnh vừa ngự khí mang theo một chút tức giận, tựa hồ tức giận thế mà còn có người chống đối mình, cờ dị tân người. Làm sao lại xuất hiện ở đây, nơi này chính là chín đại quốc độ, chẳng lẽ Ố Điển đã giả à? Hừ, thật sự là không dùng. Ai nha, cái này nữ năm đấm quá cứng a, đau chết. Nang Liên làm mới vừa nói cái gì, thử vong nữ thần. À, ông trời ơi, cái này sẽ không thật là một cái thần minh đi, chúng ta muốn đối với chiến thần minh. Cái này quá điên cuồng. Hễ là có chút hưng phấn nói, nhìn cái dạng kia thế nào đều không giống như là sợ hãi, ngược lại tựa như là có chút kích động đánh nhau vui hứng. Chương 444, một lời không hợp liền đánh nhau các lão bà. Ừ, cái gọi là thần minh cũng bất quá là nhân loại mạnh mẽ mà thôi, đừng quên chúng ta cũng là thần minh. Hệ là ngươi chủ công, cát thì nạ ngươi phụ trách đánh nghi minh, ta kiểm chế sau đó tập kích nàng, nàng ngăn không được chúng ta. Địa nạ rất rõ ràng hạ tác chiến chỉ thị, trong ngáy mắt chiến đấu, nàng liền hiểu được rất nhiều tin tức, đến thiếu về mặt sức mạnh, nàng và cát thì nạ đều không làm gì được đối phương. Tốt dụ, xem ta. Hệ là nói xong lần nữa xông lên phía trước, lợi dụng trong khoảng thời gian này học tập kỹ xảo cận chiến cùng hệ Hella đánh lên, ngay từ đầu vẫn được, chỉ là không đến 5 chiêu liền trực tiếp bị trái lại áp chế. Hella là, là ai? Một cái chiến sĩ được không? Ma Vũ song tu đại ma vương, chinh chiến qua chín đại quốc độ nữ nhân, đến ít tại thuật cận chiến phía trên, thật đúng là có rất ít người đánh thắng nàng. Liên xem như Giang Vô Ý yệt đều không dám hứa chắc mình có thể vững vàng áp chế hay lạ, đương nhiên, trên giường thuật cận chiến liền mặt khắc nói. "Ừ, điêu trùng tiểu kỵ, nát như vậy thuật cận chiến, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy xấu hổ." trên chiến trường loại người như ngươi ngay cả tân binh cũng không tính hệ là đầu cũng sẽ không trực tiếp một cái đá nghiêng đem từ bên trái sông tới cắt thì nạ cho đỡ bay sau đó trường kiếm đón đỡ đỉa ạ nã công kích một người đánh ba người thật là không có chút nào tuấn sức đẹp trai ngây người có hay không phải biết đây chính là giang vô ý thì trước mắt cường đại nhất lao bà đoàn tối đa coi như thế tựa hồ thật đúng là rất khó đánh thắng hệ là đầu không hổ là đại ma vương còn may là lao bà của mình lần này đi ả gạt thật sự là kiếm bộ rồi vỡ nát nát đây trời cắt vàng bay múa Bốn nữ nhân ngay tại trong đống cát dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận vận tốc âm thanh trình độ đang di động ngươi một quyền ta một kiếm đánh quên cả trời đất cái dạng kia nhìn răng vô ý lìa đều có chút kinh hồn tăng đảm, cái này nếu là đả thường, cái kia thật là rất đau bốn cái lực phá hoại to lớn nữ nhân ở đánh nhau liền ngay cả sa mạc mặt phẳng đều bị đánh đến lõm đi xuống xa xa kim tự tháp càng là một trận lắc lư nguyên lai không biết lúc nào tứ nữ chiến trường đã chuyển rời đến kim tự tháp phụ cận có kiến trúc có thể hủy đi cái kia nói đến đánh nhau mới là thật thoải mái ầm ầm một khối tiếp cận một tấn kim tự tháp tảng đá trực tiếp bị cắt thì nã sống sờ sờ hủy đi xuống dưới không dùng bất kỳ công cụ, liền là hung hãn như vậy, rỡ sạch còn không tính thẳng tác hướng hệ là ném đi qua, xú nữ nhân, có bản lĩnh không cần tránh. Đập chết người. Hệ là ngược lại là có chút thưởng thức cái này bạo lực tiểu muội muội, có lẽ về sau có thể làm thành thụ hạ, ác không, là tiểu muội muội mới đúng, đều suýt nữa quên mất mình đã lập gia đình. Bản ý của nàng chỉ là nhìn thấy ba nữ nhân sức chiến đấu không sai, muốn thăm dò thăm dò, thứ hai là muốn tìm một điểm minh hữu. Ừ, nhiều người, vậy liền đi đánh mấy cái tinh cầu xuống tới chơi một thôi, chẳng lẽ Giang Vô Ý còn biết không cho phép à? Nữ nhân nhiều nhưng là rất khó làm. Nhìn xem bay tới cự thạch, nói ít cũng có nặng một tấn, hình vương tảng đá mang theo bén nhọn tiếng gió rít gào mà qua. Hễ là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bước ra một bước, trực tiếp một quyền đánh vào trên đá lớn. Không như trong tưởng tượng phi đạn trở về, mà là cự thạch tại bị đôi bàn tay trắng như phấn đánh chúng trong nháy mắt liền đã biến thành một đống một phấn. Lực lượng khổng lồ thế mà hoàn toàn tác dụng tại trên tảng đá, cái này nếu là đánh vào trên thân người, đây chẳng phải là trong lúc này bẩn đều đánh thành hồ dán. Lực lượng thật đáng sợ nắm giữ. Nhìn thấy hễ là lực lượng kinh khủng, đi ả nạ cùng cất liếc nhau một cái, thần giao cách cảm nâng cao hai tay thủ hộ bạc lửng lánh xuất thần lực qua mang, sau đó trùng điệp gõ đánh cùng một chỗ. Sứ nữ nhân không nên đa ý, xem chiều, hệ lạ, nối liền nóng ánh mắt. Ông, ô liềm thủ chuyên môn thần lực đồng phát cường đại sóng súng kích xen lẫn thành uy lực to lớn lốc xoáy, trong ngay mắt liền đem to lớn kim tự tháp cho cắt chém thành hai nửa. Vô số bụi bặm bay lên, bị cuốn vào phong bạo ở trong. Cứng rắn hòn đá từ từ vỡ nát, bị phong nhận cắt chém thành vô số mảnh vụn. Hệ là đôi mắt đẹp nhắm lại, trên mặt tỏa ra yêu diễm tiểu dung, nhìn giang vô ý con mắt đều trừng thẳng, cái yêu tinh này, ta nhìn bần đạo đêm nay liền đem ngươi cái này chỉ hổ ly tinh cho thu. A, rốt cục có chút ý tứ, lúc này mới đúng sao. Nên dạng này đánh mới đã nghiền. Hệt là bay đến giữa không trung, hít thở sâu một cái, sau đó trong đôi mắt đẹp xuất phát ra một đạo cao tới 3000 độ nóng ánh mắt, trực tiếp cùng lốc xoáy dung hợp hình thành nhiệt độ nóng bỏng thần lực lốc xoáy. Nhiệt độ cao làm đến vô số có thể đốt vật đều bắt đầu cháy rừng rực, di động hỏa diễm lốc xoáy thanh thế to lớn, người bình thường thấy được tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một tràng tai nạn, đáng sợ thiên phạt tai nạn. Hệt là hướng bước về phía trước một bước, bầu trời đêm chi kiếm xuất hiện, tùy ý hướng hỏa diễm lốc xoáy bên trong ném ra bên ngoài sau đó hai tay giơ cao từ sau dịch chuyển về phía trước động làm ra một cái xuất phát động tác không trung đống nhiên chống dông xuất hiện vô số đem sắc bén trường kiếm phối hợp hệ là động tác trong lúc nhất thời nhìn có điểm giống một cái sử xuất vạn kiếm quy tông chiêu số sinh đẹp nữ kiếm tiên côn vợ ở Phốc phốc. sắc bén trường kiếm xuyên qua lốc xoáy trực tiếp đem lốc xoáy như ngừng lại nguyên nằm vô pháp lúc đích đem đen như mực không chi kiếm vừa vặn cắm ở lốc xoáy phong nhánh chỗ hệ là khẽ nói một tiếng tay phải kéo trở về bầu trời đem chi kiếm trực tiếp canh chừng mắt xé nát thanh thế thật lớn hỏa diễm lốc xoáy trực tiếp liền bị tan rã chỉ có một chỗ kim tự tháp phế tích chứng minh vừa rồi quả thật có một trận tai nạn cấp bậc phong bạo xuất hiện. T lần này tam nữ cũng cảm giác hơi rắc rối rồi, cường lực nhất chiêu số đều đánh không lại, không nghĩ tới cứ như vậy bị đối phương phá sạch, lại có thể xâm nhập lốc xoáy bên trong, có chút đầu cơ trục lợi biện pháp, bất quá hữu dụng là được, bất kể hắn là cái gì biện pháp. Đi án à, làm sao bây giờ? Nữ nhân kia thật mạnh à, có chút đánh không lại à, lão công từ nơi nào tìm đến nữ nhân? Đây cũng quá mạnh à. Đáng giận, thật đúng vậy, luôn dính hoa gây nổ, về sau nhất định phải hảo hảo hạn chế hắn mới được. Cát tý nã bất mãn nói, nàng mặc dù không có thụ thương. Nhưng là tâm tình thật không tốt đâu, loại địch nhân này căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp, e là cho dù là phụ thân ạ dẹt đến đây đều sẽ bị nữ nhân trước mắt cho muốn trên mặt đất hành hung a. Đủ rồi, hệ lạ, không sai biệt lắm là có thể, các ngươi a, luôn luôn từng cái như vậy ưa thích đánh nhau, hiện tại đánh qua nghiện không có, còn muốn tiếp tục hay không đánh? Muốn đánh liền trở về đánh, hiện tại thật tốt đem sự tình giải quyết xong lại nói. Giang Vô Y y lúc này liền muốn đứng ra. Nhìn xem các lão bà đánh nhau, một bên xem kịch sát thực không tốt lắm, bất quá nha, đám nữ nhân này cũng thật đúng vậy, một cái so một cái bạo lực. Hoàn toàn liền là loại kia không đánh qua liền sẽ không kết giao bằng hữu cảm giác. Hừ, xem ở trên mặt của ngươi, ta buông tha các nàng. Thực lực của các nàng quá kém, quả thực liền là lãng phí làm thần minh thể chất, còn có cái này người cờ gì tận, kỹ xảo quá kém. Hừ, không còn gì khác. Hễ là làm bên thắng, tự nhiên là yếu điểm bình vài câu. Bất quá nhìn thấy tiểu lão công ánh mắt bất thiện về sau, nói chỉ là vài câu liền cúi đầu, cái ánh mắt kia rất rõ ràng là muốn mình dễ nhìn chương 445, trang bê thất bại và chờ. Hễ là thực lực cơ hồ là nghiền ép ba cái lão bà, cờ gì tận người tại chiếu dội qua kim sắc mặt trời về sau. Tăng cường thể chất cũng liền cùng hệ là không sai biệt lắm. Cơ gì tân người cường tại thể chất đặc biệt, có thể bay, có thể đánh, có thể chịu, liền là không biết ma pháp, trên cơ bản không có phòng ngự ma pháp trang bị gặp được ma pháp liền muốn quỷ. Nữ nhân này thực lực thật mạnh, không biết lao công lại là từ đâu thông đồng trở về. Hừ, cái này chỉ hồ ly tinh xem xét liền giận, đánh không lại nàng lảm tất chết. Các tí nạ tức giận bất bình nói: "Tốt, đừng nóng giận, đều là nhà mình người." Hệ lạ là, là một cái chinh chiến qua chín đại quốc độ tướng quân cấp bậc nhân vật, so với các ngươi cũng không biết lớn nhiều ít, đã trải qua rất nhiều chiến tranh cho nên mạnh hơn các ngươi cũng là rất bình thường. Về sau các ngươi kinh lược nhiều, tự nhiên cũng sẽ trở nên rất lợi hại. Giang Vô Y chỉ có thể hai bên đều công bằng, cái nào đều từng cái linh là lao bà của hắn, cái nào đều là xinh đẹp như vậy, xinh đẹp như hoa. Tứ nữ đồng thời hừ một tiếng, xem như chào hỏi. Nghe lời liền tốt. Giang Vô Y nhìn xem đã bị bốn nữ nhân trong chiến đấu lan đến gần, đã biến thành phế tích kim tự tháp, tựa hồ giống như dưới mặt đất ý nguyên có thứ gì còn sống ở dạng. Diana, các ngươi là làm sao qua được? Nơi này quá quỷ dị, vạn nhất các ngươi có việc làm sao bây giờ? Nghe được nam nhân mà nói đi ả nạ có chút ít hạnh phúc rồi ta cũng không biết nếu như không nên nói cái kia chính là giác quan thứ 6 để cho ta tới ngươi không phải nói nhiệm vụ của ngươi liền là bảo vệ cái thế giới này không nhận xâm hại sao cho nên chúng ta liền nghĩ qua đến giúp ngươi một chút một tay ai bảo ngươi không ở trong nhà đâu là ạt lạn nã dẫn chúng ta qua tới giang vô ý tiện nói là bảo vệ thế giới trời mới biết hắn có thể hay không làm một câu tẩy náo lời nói mà thôi quá coi là thật cũng không phải là chuyện tốt gì có là chính nghĩa nhiệt huyết gia hỏa có thể bị hắn lật lư lao bà của mình nhóm liền xông pha chiến đấu giữ lại mỉ ẻ súng đi cùng bặt mạn bợ rụ sợ a khuku tốt Về sau không cần đang khắp nơi chạy, những chuyện này liền giao cho ta tốt, các ngươi an tâm trong nhà mang hải tử là được. Hệ lã lại có chút không vui, dịu dàng nói, không cần nha, lao công, thế nhưng là người ta muốn muốn đánh nhau, muốn phá nhà cửa, cùng vừa rồi cái kia tòa nhà cao cao kim tự tháp một dạng là được, hủy đi chơi cũng vui. Đi á nạ ngược lại là không có bạo lực như vậy, bất quá có cơ hội, nàng cũng không để ý làm một lần phá rỡ đại đội trưởng. Các thí nạ liền càng không cần phải nói, mỗi ngày không đánh một trận liền không thoải mái nữ nhân. Cái này là một đám người nào nha, liền không thể ngoan ngoãn trong nhà mang hải tử mà. Hết lạ lúc này nói ra, Ta nhìn các ngươi vẫn là đừng nói trước, bên kia có người tới, Minh à, vẫn là một cái nghiên cứu tử thần lực lượng mà chờ, bất quá vẫn là rắc rưởi, không, rắc rưởi cũng không tính. Vô Y Y, muốn ta tiêu diệt hắn sao? Giang Vô Y Y lắc đầu, mình bay đi, trong báo cắt bóng người từ từ hiện hình, đây là một cái cao lớn người đàn ông đầu trọc, Hoa Văn Kỳ quái tông giáo hình xăm. Ngươi đã chết, vì cái gì còn muốn trở về? Người chết liền phải thật tốt đợi dưới đất, nói đi ngươi là ai? Thương mới nhất bản lục. Người đàn ông đầu trọc hiếu kỳ quét xuống Giang Y Y đệ. Gật gật đầu, rung cổ lão hai cập ngữ nói ra. Người rất không tệ, là một cái thích hợp tế phẩm. Đã đưa tới cửa, vậy ta liền nhận lấy. Nói xong hai tay hạ ra một phát, vô số báo cắt đuổi đất từ đằng xa đến, trùng trùng điệp điệp, cùng một trận tai nạn cấp bậc báo cắt một dạng. Con giang vô ý thì có chút khó chịu, cái này mẹ nó là có ý gì? Ai cập ngữ hắn không hiểu, bất quá cái kia tên đầu trọc nam này biểu lộ liền biết không phải là chuyện tốt lành gì. Nhìn xem cao tới 450 mét báo cát, chỉ là giẫm chân một cái, mênh mông ma lực từ dưới đất lan tràn. Nguyên bản còn ở trên trời bay lên cát bụi trong phút chốc rơi trên mặt đất, tựa hồ bị rút đi ủng hộ báo cát lực lượng. Mà người đàn ông đầu chọc tức thì bị một đôi vô hình bàn tay lớn đoạt tiền cổ, hai chân không ngừng trừng mắt, tựa hồ sắp tắt thở một dạng, không ngừng dãy rủa, chỉ là một chút tác dụng ra đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem tử vong lần nữa đem hắn thôn phệ. Một đạo tinh khiết vận bẻo ma lực đánh vào nam tử đầu chọc trên đầu, trong ngáy mắt xuất hiện vô số hình ảnh, đây là hắc ma pháp bên trong tàn nhẫn nhất đạo hồn thuật, ký ức liền cùng chứa đựng tại đại não cùng linh hồn tri thức, ma pháp này liền là thô bạo đem linh hồn cho đánh nổ, sau đó tìm kiếm vật mình muốn, dù sao nói như vậy chỉ có tà ác vật chờ mới có thể dụng. Giang Vô Ý y cũng không phải cái gì chính nhân quân tử có phương pháp liền mau lẹ phương pháp vì cái gì không sử dụng đây hệ là ngược lại là rất hài lòng gật gật đầu tối thiểu nam nhân của mình không thể là loại kia kẻ bà phải thánh mẫu loại hình tốn công mà không có kết quả tối thiểu là một cái người xấu muốn so làm một người tốt muốn đơn giản nhiều a a hắn nói hắn là bất tử có tử vong chi lực tại thân thể tàn phế bên trên chỉ cần một loại nào đó chú nữ phát động tử vong chi lực là hắn có thể lần nữa phục sinh đây là đơn giản nhất phục sinh phương pháp khuyết điểm liền là thân thể vĩnh cửu hư hao mỗi một lần linh hồn đều sẽ bị hao tổn cuối cùng trở thành một bộ cái xác không hồn tìm được. Hắn gọi hoác đạp phổ là một cái bờ giờ 3.000 năm gia hỏa, y nguyên cùng ổ dì mẹn đi ả thê tử yêu đương vụn trộn, mà bị ổ dì mẹn đi ả cho chỗ dùng cực đoan hình phạt, bị một loại tử thi trùng tươi sống gặm cắn mà chết. À, làm sao có thể? Trong ấn tượng của hắn thế mà lại có một cái gọi là làm ạ bộ ca lì người. À à, có ý tư à. Giang vô ý ở một bên thăm dò đối phương linh hồn bên trong ký ức, vừa nói, đi ả nã to mò hỏi, cái gì là tử thi bên trong? Ả bộ ca lì là ai? Đối với thế giới bên ngoài, thật cùng đảo và dạ đỉ sệ rất không đồng nhất dạng, tối thiểu mỗi ngày đều có rất mới lạ đồ vật. Tử thi trùng là một loại chuyên môn nuốt huyết nục côn trùng mặc kệ là người sống vẫn là người chết, chỉ có minh giới bên trong mới có thể sinh tồn, không biết vì cái gì các ngươi gã cũng sẽ có. A a, loại tư vị này tuyệt đối sống không bằng chết, còn có liền là bị tử thi trùng thôn vẻ mà chết người, linh hồn không cách nào nghỉ ngơi. Hẻ là Ngọc thủ vỗ nhẹ, dưới mặt đất liền đống nhiên bị rút ra từng cái cùng con gián lớn nhỏ, toàn thân đen kịt mọc ra răng nanh giữ tận côn trùng. Lít nha lít nhít đen kịt côn trùng, không chỉ có là hẻ lạ các loại bốn. Bốn người cảm thấy buồn nôn, liền ngay cả Giang Vô Y Nhi đề đều cảm giác vô cùng không thoải mái, một cái đại hỏa cầu đi qua, trực tiếp đem côn trùng đốt thành tro tàn sau đó vỗ mặt đất, tinh thần lực phát tán ra, sa mạc bắt đầu chấn động, vô số gai đất từ lòng đất tuôn ra, đem đen kịt tử thi bên trong cho xông trên không trung. sau đó từng đạo hỏa cầu đem những này tà ác côn trùng hết thể diện đi. hệ lã lại không có bất kỳ cái gì không thích ứng, nàng nhưng là tử vong nữ thần, điểm ấy vật nhỏ còn có thể dọa được ở nàng sao? bầu trời đem chi kiếm lơ lửng tại kim tự tháp phế tích bên trên, trung quanh sinh ra một trận đen kịt phong bạo, vô số sơn nhẹ cỡ rộng thi dần dần biến thành bụi bặm, tử vong chi lực toàn bộ tụ tập tại trên trường kiếm, phương viên số trong vòng mười giảm lại không một chút sinh mệnh vết tích. A a, đường giết, những vật này vừa dễ dàng giúp ta khu trục rơi bầu trời đem chi kiếm bên trên phòng ấn. Chương 446, nữ thần hệ lạ. Giang Vô Y y cùng hệ lạ vợ chồng liên thủ, trên cơ bản không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, liền xem như ổ Odin lao già kia đều có thể đánh cái nửa ngày. Một cái nho nhỏ sát khí mà thôi, có lẽ có thể hủy diệt một chi quân đội, nhưng là đối mặt hệ lạ liền không đáng chú ý, đại ma vương giẫm chân một cái, liền toàn bộ biến thành bụi bặm, tại tử vong nữ thần trước mặt thi triển vong linh ma pháp, tốt a, cùng quan công trước mặt phải lớn dao khác nhau ở chỗ nào? Apocalypse làm một cái người biến dị ta cũng không xác định có phải hay không, bất quá không quan trọng, gia hỏa kia còn không biết chết hay không, a a, đã xong thành công, cái kia liền về nhà đi thôi, rất lâu không có trở về, những sự tình này không cần phải để ý đến, hệ lạ, ngươi nhìn xem phụ cận còn có tử vong chi lực sao, giang vô ý ý cũng không phải vong linh chuyên gia, phương diện này sự tình vẫn là hỏi một chút hệ lạ đi, có lời nói liền cùng một chỗ giải quyết hết, tình đến lúc đó lại chạy tới chạy lui phiền phức, hệ lạ lắc đầu, không có, chờ đã, nơi này có lẽ có điểm ngươi dùng tới được độ vận, nói xong đối kim tự tháp phế tích vây tay một cái. Hai bản một vàng một đen cổ lão thư tịch liền bay ra, có chút cùng loại kim loại rực rỡ, nhưng là lại không giống như là kim loại. Đem hai quyển sách mở ra, 26 nhanh chóng xem một lần, sau đó ném mất quá. Vẫn là một chút da lông mà thôi, trong này ghi lại có vong ma pháp cùng hắc ám phép thuật, ngươi có thể học một ít, về sau có lẽ cần dùng đến. Chiến thuật biển người có đôi khi thật rất có tác dụng. A a, ngạ thật đúng là có ý tứ. Hệ lại rất tiêu ngạo bộ dáng, nhìn xung quanh chu vi, lấy thực lực của nàng, thật là tồi chơi. Cái gì ạ Apokalisa, sen trí người máy loại hình, hoàn toàn đều không đủ năng đẳng đây chính là hàng thật giá thật tử vong nữ thần đánh truy thần quỷ trên mặt đất hất chinh phục ngự tỷ đại ma vương giang vô y thì trực tiếp đem hai bản thư tịch thu vào sau đó định vị dưới hạt lạn nà ma pháp tấn ký kéo ra một đạo chuyển tống môn chúng nữ vượt qua chuyển tống môn vừa vặn đi tới địa trung hải một bên hạt lạn nà đang cùng hai cái cá heo chơi quên cả trời đất đâu nhìn thấy giang vô y thì trong nháy mắt đôi mắt đẹp đều dâng lên kinh hỉ cùng nhu tình, lão công ngươi trở về không có bị thương chớ chúng ta nhưng lo lắng ngươi sự tình giải quyết xong sao đương nhiên giải quyết cũng không nhìn một chút là ai xuất mã cát thí nà lúc này cũng rất kiêu ngạo nói phản phất giang vô y đi công lao liền là công lao của nàng một dạng tốt ta hai vợ chồng liền không so đo những chuyện nhỏ nhặt này lần nữa kéo ra truyền thống môn cùng một chỗ về tới thạch vịnh Cáng phụ cận bờ biển biệt thự nơi này một mảnh khu vực đều bị ra mua ngay cả cảng đều ra mua xem như địa phương tư nhân tại mỹ chỉ cần có tiền duy một tòa hoàng cung cũng không có ai để ý chỉ cần có tiền thứ gì đều có không có tiền khu cụ ngoan ngoãn ở trên ghế salon nằm trong ngộm cái gì cũng có trở lại trong biệt thự xa dạ aji vừa vặn đã làm xong cơm trưa tất cả đều là giang vua y thích nhất thịt bò hamburger sinh sống hơn mười năm thế mà phát hiện vẫn là hamburger bắt đầu ăn tương đối đơn giản, bất quá có cơ hội vẫn là muốn thử một chút đông phương mỹ thực mới được. Lão công trở về, vị này nhất định là hệ lã đi, mẹ xạ đều nói cho ta biết, hôm nay dô cũng từng có tới nhà chơi đâu. Xạ dạ a di cười ôn hoài ý, để cho người ta như gió xuân ấm áp hiển lành khí chất, liền ngay cả hệ lã đều không có nói lời ác độc, ngược lại có chút lần đầu tiên gật đầu, xem như chào hỏi. Hiếu kỳ đánh giá gian phòng, tựa hồ ngửi thấy một cỗ mùi thơm, trong lúc nhất thời thế mà rất muốn ăn cơm, ưm cũng không tệ lắm, nơi này giống một ngôi nhà. Giang Vô ý Lệ cũng sẽ không khách khí, trực tiếp lôi kéo hệ lạ làm đến trên bàn cơm. Cái gì gọi là giống? Nơi này chính là nhà ngươi, ngươi sau này nhà. Sa Dạ, cơm nước xong xuôi về sau cho nàng làm một cái phòng. Đúng, nàng khả năng không quá thích đứng gặm hoàn cảnh, có cơ hội nhiều dạy một chút nàng. Sau khi nói xong bắt đầu phong quyển tàn vân càn quét bữa ăn thức ăn trên bàn, cái dạng kia giống như bị đói bụng 10 năm 8 năm nga hán tử một dạng, sợ không có ăn. Khuku, kỳ thật chỉ là hoài niệm Sa Dạ A chủ nghệ mà thôi. Cơm chưa thường thường là mọi người cũng chỉ là ăn vào một nửa. Giang Vô Y Lệ liền đã ăn no rồi, thoải mái nằm trên ghế salon khẽ động cũng không muốn động loại cuộc sống này thực sự quá tuyệt vời sự nghiệp bên trên có thành tựu tiền tài nhà, cũng có mười mấy cái ước lao bà càng là có một đám nữ nhi đều có mấy cái khủ cụ thật sự là đi lên nhân sinh con đường đỉnh phong ta dọa là ở chỗ này hắt sắt đợi đến tỉnh lại đã là ngày hôm sau hệ là đang ngồi ở máy tính trước mặt nhìn xem một chút tư liệu tại Asgard nhưng không có máy tính loại vật này trước kia cũng chỉ là thấy qua cũng chưa có tiếp xúc qua lần thứ nhất tiếp xúc vẫn là thật tò mò mặc dù nhìn cung sách bản cảm giác không đồng nhất dạng bất quá lại có thể nhìn thấy rất nhiều vật mình muốn các nữ nhân đều ra ngoài toàn bộ. Trung quanh thành lập một hoa viên dù sao cũng không có người khác khi là công viên tản bộ a giang vô y lì lóc đầu không biết lúc nào đóng một trường tấm thảm hẳn là xạ dạ a gi đi dù sao nàng ôn nhu nhất đứng dậy đến thua một tầng phòng thí nghiệm đi đem từ cả mỏ đạ sở ta trộm được ngoài hành tinh linh kiện toàn bộ đổ vào trên đất trống mỹ và liên Xô, kết hợp cờ dị tần phi thuyền khoa học kỹ thuật quét hình một cái loại này kim loại thành phần cùng cấu tạo đem mới nhất máy chủ dẫn xuất đến là thời điểm cho người đổi mới do có đây không xuống tới phòng thí nghiệm một chuyến ta có chút việc cần ngươi trợ giúp giang vô y điểm một cái tai nghe phân phó Ta cần một lát nữa mới có thể đến. Đại khái 10 phút đồng hồ a. Dô bồi tiếp kiệt lạp ba di các loại nữ nhân ở eo biển bên cạnh tàn bộ đâu. Loại này không buồn không lo sinh hoạt quả thực liền là thiên đường. Cờ gì tần bên trên bao giờ cũng đều có một loại trầm muộn áp lực trên bờ vai để cho người ta thở không nổi. 110 giang vô ý vừa mới rút lời, một đạo vỏ quýt tia sáng quét hình qua cái này trồng kim loại, hình chiếu 3 d màn sáng bên trên rất sắp xuất hiện rồi các loại kim loại nguyên tố biểu cùng cấu thành bộ phận, còn chuẩn xác mà nói ra ưu khuyết điểm. Xem xét là đến từ hư linh nhất tộc kim loại vật liệu, nhiệt nhiệt độ cao nhưng là sức chịu đỡ kém, thích hợp với không phải chiến đấu trên phi thuyền sử dụng. Lời này cũng không kỳ quái, Giang vô ý, ý chính mình cũng không biết cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu thiếu quái vật trùng tộc, cơ gì tần người cùng Asgard người thế mà đồng thời xuất hiện. Tốt à, căn bản vốn không có thể sử dụng lẽ thường đến suy đoán. Có ai từng thấy bận mạng cùng ý dồn mạng cùng một chỗ tác chiến? Không có chứ, khu khu. Dung để chế máy chủ vật liệu như thế nào? Mẹ sạ. Chủ nhân, loại tài liệu này dung lượng cũng không tệ lắm, đề nghị thu hoạch trên phi thuyền động năng tâm, linh năng mạng lưới có thể cùng tinh thần lực tướng sướng đôi đến lúc đó cũng chỉ có chủ nhân có được quyền hạn tối cao, cũng không sợ có hacker hacker. trí tuệ nhân tạo mẹ dạng Y Nguyên Phi thưởng kính nghiệp nói. ta tới, vô ý ý. ngươi hôm qua thật là là ngủ cùng một con lợn một dạng đâu. ha ha, có chuyện gì không? Phong Thái chắc chắn thành thục Mỹ phụ Jo dẫm lên giày cao gót đi đến thua một tầng phòng nghiên cứu bên trong. trải qua trong khoảng thời gian này sau khi thích ứng, nhìn càng thêm mỹ lệ hào phóng. nếu không phải quen thuộc lời nói, nhất định coi là liền là một cái gà người. chương 447, trăm đại tặc Lao Giang vô ý, ý Giang vô ý ia đem từ cả mộ đạ sở ta trộm được cả chiếc ngoài hành tinh nguyên hình cái địa phi thuyền phóng ra. Đây là ta lần trước đi đến một cái thế giới thu hoạch phi thuyền, loại này phi thuyền tương truyền là hư linh nhất tộc sản phẩm, có vẻ như bị chủng tộc gì đổi giết, dâu ngươi biết không? Nói xong nói xong liền nhìn xem ngạo nhân vào một. Dâu nhìn xem quen thuộc phi thuyền, đung nhiên cắn răng nghiến lợi nói ra, đương nhiên nhớ kỹ, đây là bởi vì hư linh nhất tộc là nên chết, bị vô số chủng tộc thuyết phục tập. Gordin lạn tờ cọc tại bắt bắt hư linh, Thano thủ hạ cũng tại bắt bắt hư linh, liền ngay cả đạ sệt đều có phái người bắt hư linh, bọn này hư linh tất cả đều là đáng chết. Giang Vô Y thì cảm thấy rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc mới sẽ như thế nhận người không chào đón đâu. Jo, ngươi đừng kích động, uống chén nước lạnh, có cả có lẽ an ủi một chút, từ từ nói. Một chén nước lạnh xuyên tim khoái hoặc mập chỗ ở dưới nước bụng. Jo hỏa khí tựa hồ không có lớn như vậy, khôi phục bình tĩnh nói ra, để ngươi chê cười Vô Y thì hư linh nhất tộc, trước kia cũng là một cái khổng lồ đế quốc, thượng tầng tầng quản lý mới thật sự là quý tộc, về sau tưởi hồ bị nguyền rủa còn là thế nào, mắc một loại kỳ quái bệnh trạng, loại bệnh này sẽ đạo gây nên cơ thể của bọn hắn không ngừng héo rút, quá trình vô cùng thống khổ trầm trọng, cuối cùng chết đi. Vì làm dịu loại tình huống này. Bọn hắn bốn phía cấp đoạt khác biệt chủng tộc người đến tiến hành thí nghiệm, muốn dùng khác biệt gen cải tạo thân thể của mình. Đây là một loại không đạo đức tàn nhẫn thủ đoạn, tự nhiên sẽ bị người sở thỏa khí. Nguyên lai là dạng này à, ta trước đó gặp phải cũng là một dạng, tại đáy biển cũng gặp qua, bất quá bị bọn hắn trốn, hai người bọn họ động vật gen đều sẽ bắt lại thí nghiệm, bọn hắn rất mạnh sao? Ngoại trừ quỷ dị tinh thần lực về sau, tựa hồ lực lượng bản thân cũng không cường. Giang Vô Ý ý nhớ lại một cái, mình đi qua tinh thần lư hành sau khi rèn luyện đều chỉ có thể cùng đối vương ngang hàng, cái này cũng có chút kinh cùng đi, thật sự là tiêu chuẩn người ngoài hành tinh. A a, đám kia vương bắt đạn không biết khải hạm lấy nhiều thiếu cờ dĩ tần người đâu. Chỉ bất quá tại chúng ta cường đại hạm đội trước mặt không dám làm cản mà thôi. Chúng ta có chuyên môn năng lượng lồng phòng ngự có thể ngăn cản tinh thần lực của bọn hắn, mặc dù có chút khắc chế, bất quá thật đánh nhau, bọn hắn nhất định sẽ bị chúng ta toàn hàn diệt. Vô ý, chuyện này ngươi làm rất tốt. Kỳ thật tại cờ dĩ tần hậu kỳ giai đoạn, liền có một ít phổ thông thị dân bị bắt đi. Ta phi thường cảm tạ ngươi giúp bọn hắn báo thù. Dô nói xong có chút dây lệ. Tốt a, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Tốt a, lần sau gặp được những tên kia, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Hiện tại chúng ta tới nghiên cứu một chút phi thuyền đi, bọn hắn mạng lưới rất đặc biệt, tựa hồ là lấy tinh thần lực khu động. Giang Vô Ý, ý đem hoạch tâm trang bị đưa tới, làm cho đối phương quan sát nghiên cứu. Dẫu bản thân cũng coi là một cái khoa học kỹ thuật nhân tài, bất quá đi là quan ngoại giao lộ tuyến mà thôi. Đối với khoa học kỹ thuật vẫn tương đối hiểu, linh năng liền là tinh thần lực, dùng tinh thần lực đến chế tác thành các loại phương thức công kích cùng phương thức phòng ngự. Với lại hư linh hạ binh sĩ đầu đẳng sau đều chứa đặc biệt chip trang bị, dùng tới tiếp thu linh năng phản hồi. Linh năng là phi thường đặc thù năng lượng, cùng sóng điện từ không đồng nhất dạng, trừ phi tinh thông linh năng, không phải không cách nào phá giải. Đây cũng là hư không nhất tộc vì cái gì có thể chạy trốn nguyên nhân. Vô ý thì ngươi có thể thử một chút đem cái này trang bị lần nữa cải tiến, dùng tinh thần lực của ngươi làm chủ đạo, làm được như vậy mạng lưới liền có thể dùng tinh thần lực trực tiếp đối thoại mà không cần dùng ngôn ngữ. Không hổ là người chuyên nghiệp mới, lập tức liền nói đến trọng điểm, linh năng mạng lưới trọng điểm cũng không cách nào hacker. Có khác với công nghệ cao nệ bực, loại này lấy tinh thần lực vì mấu chốt vượt thời đại mạng lưới dòng rãi có thể dẫn trước nhất thiếu 100 năm. Một loại ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Nói là ma pháp đi, nhưng thật ra là internet. Nói là khoa học, kỳ thật lại là dùng ma pháp đến khu động. Vậy ta cần ngươi phân tích một chút, linh năng mạng lưới vận hành đặc điểm. Nếu là đem mẹ xạ thêm vào, cái kia chẳng lẽ có thể so sánh cao cấp trí tuệ nhân tạo? Giang Vô Y thì có chút hưng phấn nói, cái gì là cao cấp trí tuệ nhân tạo, liền là sẽ độc lập suy nghĩ vấn đề phân tích vấn đề siêu máy tính, tham khảo một chút cơ ủng chồng liền biết, cái kia chính là một loại cao cấp trí tuệ nhân tạo. Về phần giả vinh, chỉ có thể coi là trung cấp, vẫn là bị hạn chế công năng loại nào. Không có vấn đề, ta cũng rất chờ mong, hư linh nhất tộc trình độ khoa học kỹ thuật thế nào. Do bắt đầu không chế máy tính quét hình ngoài hành tinh phi thuyền mạng lưới, đem mạng lưới tiết điểm đánh dấu đi ra hình thành hình chiếu ba d. Về khoảng cách lần từ ai cập trở về đã có thời gian một tháng, Tựa Hồ có nghe đồn, lúc trước sống sót binh sĩ đều nổi điên, cùng ký giả truyền thông nói bọn hắn nói nhìn thấy nhưng lo sự tình, chỉ là cuối cùng bị nước đồng minh sĩ quan cho đưa đến bệnh viện tâm thần. Cái gì sẽ chạy sát gấp? Cái này quả thực liền là vương nghĩa nha, làm sao có thể sự tình? Ngược lại ngược lại là buộc thưa cùng sở ti vờ tâm thái cũng không tệ lắm, tối thiểu tiếp nhận có quái vật loại sự thật này, lần nữa trở về chiến trường, nên thế nào vẫn là thế nấy. Loại sự tình này, bọn hắn tin tưởng, nhưng là không có nghĩa là người khác tin tưởng. Loại chuyện quỷ dị này nói ra sẽ chỉ làm người khác cảm thấy mình là nhận lấy chiến tranh thương tích di chứng, đơn giản tới nói liền là đầu góc nước vào. Zsở cũng không biết làm sao trốn khỏi một tiếp, về tới châu Âu về sau, càng thêm điên cuồng bắt đầu nghiên cứu phát minh vũ khí, cục bẽ lại một lần nữa bị tìm kiếm được. Tại Bắc Phi bị nạ gì nhân viên tình báo bị bảy một đạo về sau, tăng thêm nguyên thủ không tín nhiệm. Zsở Cồn rốt cục chuẩn bị rút lui mở nạ dị che chở, độc từ thành lập quân đội phát triển kế hoạch của mình. Mà kế hoạch của hắn liền là thông qua đại uy lực đạn đạo đến oanh tạc mỗi một quốc gia tạo thành to lớn khủng hoảng, lấy đạt tới mục đích của mình. Châu Âu y nguyên đánh lửa nóng. Không phải hôm nay nạ gì cướp đoạt cái nào đó chất điện, ngày mai nước đồng minh quân đội lại lần nữa tranh đoạt lại, tại nho nhỏ Tây Ban Nha quốc thổ bên trên đánh vô cùng kịch liệt. Nhìn cái dạng này, tựa hồ cũng là cầm cự được, trừ phi là có một trận đại gác gác, quy mô chuyển biến dịch, không phải tiểu đả tiểu nháo cũng không biết muốn đánh đến năm nào tháng nào. Mà vịnh biển bên ngoài biệt thự, mấy cái thanh xuân tịnh lệ hoặc là thành thục xinh đẹp nữ nhân nằm tại bãi cát trên ghế phơi nắng, bên trong một cái có hoàn mỹ tư thái thành thục ngựa tỷ còn mang theo một bộ mặt trời kính mắt, màu xanh sẫm sợi tóc theo gió phiêu diêu, không phải hệ là còn có ai? Giờ phút này đang cùng đi ạ nạ các nàng cùng nhau chơi đùa nước phơi nắng đâu? Xem ra đã hoàn toàn thích ứng gã sinh hoạt, nghệ, giết chóc vô số đại ma vương bỗng nhiên biến thành hiển lãnh tiểu thê. Thấy thế nào đều cảm thấy là lạ. Ngoại trừ bạo lực 3 tỷ mỗi bên ngoài, còn có trưởng quản lý bờ giúp Lin khu thành Lâm Bang dưới mặt đất nữ vương Tân thị, cũng chính là Khô Lâu nữ nhi. Tựa hồ có bạo lực huynh hướng các lao bà đều tự giác tổ thành một vòng, mà không buồn không lo ở nhà giúp chồng dạy con các nữ nhân cũng là tự giác tổ thành một cái vòng quan hệ đâu. Nghệ, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thủy tinh cung sao? Chương 448, không an phận các nữ nhân. Xin thị ạ có nghĩ tới hay không thông cả một cái dưới mặt đất bang phái đâu? Ha ha, lúc kia nhất định chơi rất vui đi. Nhưng cái kia sâu kiến không xứng ngồi ở vị trí này bên trên. Hễ lạ trả lời một câu, kỳ thật liền là nhìn xem có người hay không có thể giết. Khổ cụ, nói sai, là có hay không đỡ đánh. Những ngày này mặc dù rất nhàn nhã, nhưng là làm một cái kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Như thế an nhàn sinh hoạt không thích hợp nàng, thời gian dài, thân thể sẽ gì xét. Xỉn thì ạ trong khoảng thời gian này cũng biết qua hễ lạ, trên cơ bản trong nhà mỗi một cái tỷ mỗi đều sẽ tìm hiểu một chút. Chỉ là không có nghĩ đến cái này, xinh đẹp thành thục nữ nhân lại là một cái hàng thật giá thật thần minh thế mà cùng một chút tôn giáo trong điện tịch cố sự không sai biệt lắm, chủ quản sinh tử thần minh. Không có, ta đều theo chiếu Lao công phân phó. Lao công nói, chúng ta muốn yên tĩnh phát triển, bờ giúp linh chỉ là một cái cứ điểm mà thôi, chân chính thế lực phải đặt ở Lã Tổ Vini ạ. Kì hỉ, ta nói cho ngươi à, hiện ở bên kia phát triển rất không tệ đâu, với lại vây quanh một cái cự đại ạ của Mạn Đâu, đến lúc đó ạ của Mạn đều là chúng ta một nhà, nơi đó mới tốt chơi đâu. Hệ là đôi mắt đẹp lưu truyện, không biết suy nghĩ cái gì, tiểu nam nhân thế mà có lòng như vậy kế, vô thanh vô tức liền mưu một cục ra trong khoảng thời gian này 110 nàng cũng hiểu được nam nhân của mình tại cái này trong quốc gia tựa hồ vô cùng nổi danh liền là phi thường thông minh một người đánh giá cũng đều rất không tệ nếu không phải trong nhà còn có hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm đi đi ra bên ngoài hệ là còn cho là mình đi tới cái nào thâm sơn cùng cấp đâu không sai đệ nhị thế chiến gã cùng Asgard so ra liền là nông thôn địa phương hừ hệ là ta khuyên ngươi vẫn là an phận một chút đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi không nghe lão công lời nói thế nhưng là lại nhận trừng phạt hắc hắc đến lúc đó mình chịu tội cũng không nên đoán trách chúng ta các thí nã cũng là nằm tại mặt trời trên ghế phơi nắng. Hoàn Mỹ dáng người căn bản nhìn không ra là một tên phụ nữ có thai, tốt a, quả thực để bao nhiêu nữ nhân đều đấu kỵ. Hừ, không cần ngươi tới nhắc nhở, ta chỉ có sắp xếp. Vô Y cùng Ô Điển cũng thật giống, đều là giống nhau phốt, quỷ kế đa đoan gia hỏa, nói một đàng làm một nẹo. Hễ là ngược lại là nhớ ra chuyện gì, thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực rất chậm, liền xem như dạng này cũng là xong bạo phần lớn cái gọi là cường giả, thực lực đỉnh phong lạ, không dám tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Khì hi, hi, các ngươi thật sự là luôn cho chuyện những này không phiền mà. Đúng, Lão công nói qua tụi hồ muốn tìm một số người đến giữ gìn cái gọi là hòa bình thế giới đâu. Tên kia rất xấu đâu, đừng lo lắng chúng ta lão công vẫn là ngấm lại xế chiều đi chỗ nào chơi đi. Ai, nơi này một cái có thể đánh cũng không có chứ, thật nhàn chán à? Hễ lạ từ trên trời bay xuống dưới, thật cảm thấy rất nhàm chán. Cả ngày liền là chơi nước chơi nước hoặc là liền là phơi nắng. Đúng, hễ lạ, ngươi biết đốt màn mù sao? Lão công nói qua, thượng cổ tôn giả bản chức liền là chống cựm gã bị cái khắc vĩ độ chiếm đoạt, cường đại nhất liền là chiều không gian tối đoạt màn mù. Đi á nà ngược lại là tương đối hiền lành, hiểu được khi một cái hiền nội trợ, tối thiểu lúc không có chuyện gì làm liền đưa thích vẽ tranh đến rèn luyện sự kiên nhẫn của mình. Hệ là đôi mi thanh tú hơi nhíu, đoạt Mạc Ngô. Cái kia thế nhưng là chiều không gian tối lãnh chúa, thực lực rất cường đại, Đỉnh Phong thời kỳ Odin đều chỉ có thể cùng hắn đánh ngang, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ta chỉ có thể kéo lại nó một hồi, loại lực lượng kia là hoàn toàn mới một loại sức mạnh, trừ phi trở thành vĩ độ lãnh chúa, không phải đừng muốn giết chết đoạt Mạc Ngô. Lợi hại như vậy sao? Ngay cả ngươi đều đánh không lại. Đi Án Na ngược lại là có chút kinh ngạc, thực lực của mình mạnh bao nhiêu, đủ để quét ngang một cái trung đẳng quốc gia, thế nhưng là hệ Lạc Đô, tối thiểu là mình gấp 5 lần thực lực a. Một người chinh phục một cái thế giới còn thật không phải là một câu trò đùa. Hẻ là rất nữ nhân lật ra một cái lướt mắt, ta là tử vong nữ thần, cũng không phải vô địch, mạnh mẽ hơn ta còn có rất nhiều đâu. Đang nguyên vũ trụ, ai dám vô ben nói mình lợi hại nhất, không có một cái nào, có lẽ vô ý thì về sau có thể, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại. Đã dạng này, chúng ta đi tìm hắn tìm một ít chuyện làm đi, ta bầu trời đem chi kiếm thật lâu không có uống máu. Không bằng chúng ta kêu lên ạt lạn nạ đi thăm dò bên trong biển đi, dù sao cũng là chúng ta hậu hoa viên, cùng đi xem xem đi, nghe nói nơi đó phong cảnh không sai đâu không biết sẽ có hay không có cái gì bảo thì, dấu đâu lúc này cất thì nạ đông nhiên nói ra nói ra bảo tàng liền nghĩ đến những cái kia trong suốt sáng chói kim cương liền xem như sụt tở ý hộ mạn cũng vô pháp không nhìn kim cương mịn ra ý kiến hay rồi đúng đúng đúng trên chân Atlantis nạo nơi đó đã vẫn là ạ của mạn nói không chừng còn sẽ có cái gì Atlantis người đâu hì hì đi thôi ta đều có chút đã đợi không kịp nếu là ổ phệ lì ạ có chuyện gì phải xử lý chúng ta có lẽ còn có thể tiện đường đem những cái kia phản kháng ra hỏa đầu cho vặn xuống tới đâu hệ là kinh hô một tiếng thân xác tràn ngập thưa vấn không có cách, thật vất vả mới tìm được một chút việc hay, không phải thật nhảm chẳng chết. Thật không biết xạ dạ Aji cùng bạ dạ họ là làm sao qua được, cả ngày mang theo hải tử có tốt như vậy chơi sao? Hát nạ chính ở trong biển lướt sóng đâu, bị gọi đi qua, mặc một bộ Ulamvi bikini, làm sao vậy, bọn tỉ muội muốn đi là tổ vi ni à à, cái kia đến truyền tống đi qua đi, mặc dù trong biển cũng có thể thông qua, nhưng là tốc độ liền rất chậm, cái chỗ kia đã sớm cùng a cua mà đoạn tuyệt, chỉ có dòng sông kết nối lấy, không bằng đi tìm lao công đi. Hắn mở một cái truyền thống môn, chúng ta liền rất nhanh có thể đi qua, truyền thống môn thật đúng là giang vô ý truyền môn đâu nhất là khoảng cách dài truyền tống môn điểm ấy còn thật không có bao nhiêu người có thể khống chế hệ là ho khan một tiếng ngọc thủ vung lên một đạo từ tử vong chi lực tạo thành truyền tống môn liền xuất hiện truyền tống môn chúng quanh một tầng lăn lộn nồng linh còn cần phiền phức hắn làm cái gì hắn gần nhất thế nhưng là cùng cái kia cờ gì tần hồ ly tinh cả ngày ở trong phòng thí nghiệm bận rộn đâu truyền tống môn với lại ta lại không phải sẽ không đừng quên ta sẽ ắt gạt tất cả kỹ xảo chiến đấu cùng ma pháp trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ kiêu ngạo đại ma vương địch nọ ngạo tiểu hệ ngược lại là không có sợ hãi ngược lại hỏi hệ là nguyên cái này truyền tống môn sẽ không đem chúng ta chuyển đến minh giới đi thôi. cái kia cũng không phải cái gì du lịch nơi tốt. hệ là em chút liền ngã sắp xuống, ta sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này sao? lại nói minh giới cũng không phải tùy tiện liền có thể đi, yêu có đi hay không? không tin, ta đi chút tốt. hừ, nói xong trực tiếp tiến vào truyền tống môn. phía kia vừa vặn liền là biệt thự phụ cận trên núi, nơi này còn ngừng lại dô cỡ gì tận phi thuyền đâu? đợi đến mấy cái lao bả thông qua truyền tống môn đi đến xa xôi đông âu, ở trong phòng thí nghiệm giang vô ý thì chợt nghe mẹ xa đưa tin, chủ nhân, mấy vị phu nhân bỗng nhiên đặt tới là tổ vi ạ không biết đi làm cái gì, cần theo dõi một chút không? Nói xong còn đem xuất hiện tại phi thuyền mấy mỹ nữ lao bà thân ảnh thông qua hình chiếu 3 d biểu hiện ra ngoài. Ngạch, các nàng đi làm cái gì? Được rồi, không cần phải để ý đến. Nếu là có vấn đề gì lại tùy thời cho ta biết ta có hệ là tại. Sẽ không có vấn đề gì à? Bị người khi dễ. Đừng khi dễ người khác liền có thể thắp nhang cầu nguyện. Giang vô ý lắc đầu, không lo lắng chút nào. Hai cái ổ liềm u nửa thần nữ chiến sĩ, một cái át gạt chính quy tử vong nữ thần, cộng thêm một cái tinh nữ sụt mạn cùng gạt loạn tịt vương quốc công chúa, liền xem như gặp thảm nổ hoặc là đọt mạn mũ đều có thể an toàn đều rút lui có cái gì tốt lo lắng, duy nhất phải lo lắng chính là cái này tình cầu không nên bị hệ lại trò truy phát nổ.